chương năm thời cơ chín muồi. chương năm thời cơ chín muồi vũ tung đọc sách yếu nhưng ánh mắt vẫn phải có suy nghĩ vấn đề cũng rất thấu triệt nghe song mạc vô ưu hắn nói ra ân vấn đề này chúng ta cũng có chỗ cân nhắc chỉ tiếc chúng ta đều là có chút lớn quê mùa thật sự không hiểu kinh thương nhưng nếu như chúng ta chỉ là chiến cổ nhưng căn bản vô lực tham dự quản lý thậm chí liền người khác bảng báo cáo đều xem không hiểu thế cho nên không lời nói có trọng lượng nhưng lại cái gì cũng không làm được dần ra xuống dưới ngược lại là thành nghĩa an sắp nhập thôn tính chúng ta để cho chúng ta cho bọn hắn đương hậu thuẫn rồi thậm chí làm không tốt còn có thể bị dương thành những người kia vụ trộm sử mờ ám tại vô thanh vô tức giới tình huống tự bảo chúng ta muốn thiệt thòi lớn mặc vô ưu bất đắc dĩ thở dài kỳ thật phía trước ta cũng rất cố gắng hỏi qua không ít người muốn tìm một cái có thể tham chi lam khong tot con co the bi duong thanh nhung nguoi kia vun trom su mo am tai vo thanh vo tuc duoi tinh huong tu bao chung ta muon thiet thoi lon mac vo uu bat đac di tho dai ky that này quy mô sản nghiệp quản lý công tác người lại phải là tin được nhưng này thật sự quá khó khăn phải biết rằng khổng lồ như vậy thật thể cấm đến đại lục đi đều là đưa ra thị trường công ty rồi trừ phi theo những xí nghiệp lớn kia đào bọn hắn keo có lẽ còn có thể có thể dùng một lát nhưng khẳng định các ngươi lại không tin được cái này sản nghiệp tính chất cũng quá đặc thù vấn đề này nàng phía trước thì có chỗ cân nhắc, thậm chí thử thăm dò hỏi những người này. Chỉ tiếp thân phận của nàng vốn là mất cảm, hơn nữa nàng từ nhỏ ngay tại quốc an cục đương đặc công, nhân mạch quan hệ phần lớn cũng là tập trung ở thể chế nội. nghĩa an tình huống nàng cũng biết, tổng thành phố giá trị đạt tới 10 cái ức, giả thuyết tài sản càng là to đến kinh người. dùng mạc vô yêu trước mắt quan hệ con đường, muốn tìm cái tin được, lại có thể quản lý cái này giả sĩ nghiệp lớn người, thật sự quá khó khăn. mạc cục trưởng ngươi cũng không có cách nào à? vũ tung trận tròn mắt, hắn ngược lại là rốt cũng biết, nguyên lai không gì làm không được, mạc cục trưởng cũng lai la rot làm không được sự tình tạm thời trước chỉ có thể như vậy, thật sự không được, tự hỏi một chút vệ thiên vọng có thể hay không lại để cho la thị chế cán la tuyết, la tổng tới đón hạ chuyện này. nhưng ta lại có khác lo lắng, kinh doanh nghĩa an sản nghiệp cùng làm tốt la thị chế cán, kỳ thật là hai chuyện khác nhau. một cái là vốn liếng vận tắc làm chủ, một cái là khởi đầu sản xuất tính thử nghiệm, cả hai ở giữa khác biệt rất lớn, coi như là la tổng cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm mạc vô ưu tiếp tục nói. vũ tung gật gật đầu, là đạo lý này. la tổng thuc nghiep ca hai o giua khac biet rat lon coi nhu la la vệ tiên sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, nàng nhất định là tin được người. nhưng mà cục trưởng lời của ngươi đã ở lý cũng chi hiện tại La thị chế căn phát triển tiền cảnh to đến kinh người, chỉ sợ là vệ tiên sinh đều không hy vọng gọi nàng đến, phân tán tinh lực của nàng. Nhưng bây giờ mắt nhìn thấy thời gian càng ngày càng gần rồi, thật sự lại tìm không thấy người, vậy cũng làm sao bây giờ đâu rồi? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi át có đường, là Nghĩa An vội vã muốn cùng chúng ta hợp lại. Thật sự không được, ngươi sẽ thấy kéo dài một chút, lại đẩy một tuần, đến cuối tuần ác quay đầu lại ta nghĩ biện pháp lại để cho vệ thiên vọng cùng Lận thị tập đoàn lần tổng liên hệ liên hệ, xem hắn có nguyện ý hay không tiến đưa cá nhân tới, có lẽ không thể rất tin cậy, nhưng miễn cưỡng đỉnh qua cái này một hồi bay đầu lại sẽ tìm người thời gian cũng dư giả điểm mạc vô ưu nói như thế ân tạm thời cũng chỉ có thể như vậy mạc vô ưu cũng hết cách rồi vũ tung đành phải hầm hực rời đi sau đó thông chi dương thành đem chiều sâu hội đàm thời gian chỉ hoan đến cuối tuần dương thành hoàn toàn không nghĩ tới nhưng thật ra là vũ tung bọn hắn bên này thiếu người chỉ cho là vệ tiên sinh bởi vì lần trước tại hội sở đụng vào la uy sự tỉnh tâm có bất mãn lại có ý khác thật sự là nơm nớp lo sợ cẩn thận lần nữa hướng vũ tung cam đoan quyết không lại để cho la uy cái này cặn bã lại đi quấy rối vệ tiên sinh la huy phụ thân cùng nghĩa an hợp tác hạng mục cũng toàn bộ ngừng la huy bản thân tức thì bị trung hoàng giải trí trực tiếp giải ước, chỉ sợ về sau đều không có bất kỳ chủ tính cỏ mồi công ty dám tiếp thu hắn đồng thời la huy toàn gia cũng đều đã bị uy hiếp nếu như về sau không thành thành thật thật kẹp lấy cái đôi làm người cả nhà bọn họ từ tiệu đợi đến bị cất vào bọc đường sắt chìm đến vịnh ngọn mùa rồi dương thành thái độ phi thường tươi sáng do nét ngươi dám một lần nữa cho ta theo dạy chuyện cái kia chính là đem ta hướng vết đao hạ tiến đường. ta với ngươi dốc sức liều mạng một phương diện khác hắn đối với vũ tung lại không có nhiệt dung riêng tình cơ hồ hận không thể ngày mai sẽ đảm Vũ Tung bị Hàn Phiền không được, chỉ có thể cùng hắn đập vào Thái Cực, thẳng đến hắn lĩnh ngộ đến Dương Thành chân ý, vô ngữ cam đoan nhất định sẽ tại vệ tiên sinh trước mặt thay hắn nhiều hơn nói ngọn, lại để cho hắn không muốn vô vị lo lắng, Dương Thành lúc này mới thoáng an tâm chút ít. Bên này Mạc Vô Ưu cũng không trước tiên lựa chọn cùng Lận Lễ liên hệ, quyết định này tư sự thể đại, nàng còn ý định hỏi thoáng một phát Vệ Thiên vọng ý kiến. Chỉ tiếc lần này Vệ Thiên vọng tập trung tinh thần phải nhanh một chút chữa thương, vì phòng ngừa khẳng định không chết tâm Hàn khinh ngựa quấy rối, hắn dứt khoát chặt đứt mình cùng ngoại giới hết thể liên hệ, trước đó cũng lại một lần nữa cùng Ninh Tân Di đã thông, cái lời nói sẽ không có bên dưới rồi. Mặc Vô U biết rõ hắn đang bế quan, càng là không dám đi quấy rầy hắn. Tính một cái thời gian, ước chừng hắn 5 ngày sau tiệu sẽ xuất quan, thời gian bên trên hơi chút có hai ba ngày trống không, cho nên tạm thời không đổi rồi. Thời gian qua mau, đảo mắt 5 ngày liền đi qua. Suốt quanh chân ngồi xuống 5 ngày vệ thiên vọng chậm rãi mở to mắt, cả người khí thế so với trước càng lại ngưng trọng một phần, dần dần lắng động dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng, lại để cho khí chất của hắn không ngừng phát sinh biến hóa. Đề tam trọng với tư cách toàn bộ dịch kinh đoán cốt quyển sách ở bên trong truyền tiếp cấp độ, càng có dương cửu âm sinh nào diệu, tại toàn bộ cửu âm chân kinh ở bên trong nổi lên trọng yếu truyen tiep cap đo cang co duong cuc độ tác dụng chỉ là đệ tam trọng tu luyện lý niệm tại toàn bộ cổ đại võ học ở bên trong cũng đã là cực cao cấp độ mà đệ tam trọng tu luyện chu kỳ càng là trước nay chưa có giải coi như là kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật bình thường cũng cần vượt qua mười năm mới có thể đem đệ tam trọng luyện đến viên mãn cuối cùng tại giới cơ duyên xào hợp đột phá đệ tam trọng một khi bước vào đệ tứ trọng tự chính thức thành tại cổ đại võ học giới cũng là đương thời vô địch đích nhân vật tại giải dòng buồn chán tu luyện dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng trong quá trình mỗi đi phía trước phóng ra một bước thu hoạch được tăng lên cơ hồ chẳng khác nào phía trước một cái đại giai coi nhu la kinh tai tuyet diem đich nhan vat binh thuong cung can vuot qua 10 nam moi co the đem đe tam trong luyen đen vien man cuoi cung tai gioi co duyen xao hop đot pha đe tam trong mot khi buoc vao đe tu trong tieu chinh thuc thanh tai co đai vo hoc gioi cung la đuong thoi vo đich đich nhan vat tai giai dong buon chan tu luyen dich lên cho nên vệ thiên vọng hiện tại căn bản không cần đột phá dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng chỉ cần đem hắn hơi chút vững chắc xuống có thể cùng đường thất công cùng lâm lão lục liên thủ một trận chiến đợi đến hắn chính thức bước vào đệ tam trọng sơ kỳ liền có thể cùng lâm giật chi một trận chiến cũng chiến thắng đem sơ kỳ đổ lên sau đoạn tiếp cận trung kỳ lúc hắn liền có thể cùng lâm thường thăng cái này nước cộng hòa mời đại cao thủ chính diện chống lại tại mở ra thu cân xúc cốt pháp cưỡng ép tăng lên chiến lược về sau càng là liên tục lao cấp cao thủ cũng không sợ bất quá đệ tam trọng tích lũy quá trình thật sự quá dài rằng dặc, cho dù là hắn đã đạt tới đệ tam trọng hồi lâu nhưng hiện tại cũng y nguyên chỉ có điều ở vào đem cảnh giới vững chắc ở trạng thái tại đệ tam trọng sơ kỳ trên đường hắn còn có rất trường một đoạn cần đi nhưng dù vậy cả người hắn thực lực hay vẫn là theo thời gian trôi qua mà không ngừng nhắc đến thăng lấy tại trở thành đương thời vô địch trên đường vệ thiên vọng không bao giờ nữa cần đối mặt bất luận cái gì đột phá cửa khẩu cùng bình cảnh hắn cần chẳng qua là thời gian tích lũy mà thôi như vậy đã thương thế đã triệt để khỏi hẳn kế tiếp đã đến muốn vào kinh lúc sau nghĩ đến này vệ thiên vọng liền nhịn không được kích động sở quyền sắp tới đem có thể cho mẫu thân chữa thương chuyện này cực lớn hấp dẫn trước mặt, lại bình tĩnh vệ thiên vọng cũng có chút lạnh không ăn tính được rồi. tạm cách hương giang phía trước, y nguyên có chút vấn đề cần bằng giao, vệ thiên vọng đầu tiên là cùng lê gia hân liên hệ rồi thoáng một phát, nói cho nàng biết chính mình thứ yếu đi yên kinh, cụ thể trở lại thời gian chỉ sợ không cách nào xác định. mắt khác vệ thiên vọng cũng hiểu được thoáng một phát hiện tại thân ở sở đỉnh lưu chi xương tình huống. bên kia nàng theo đông bắc mang về đến những người kia phần lớn thiên phú một loại, nhưng có lưu chi xương phụ trách đạo khí, vô danh công chính thích hợp bọn hắn tu luyện, tại huyết hải thâm cựu thôi động xuống, bọn hắn cũng so với bình thường người càng dốc sức liều mạng tiến cảnh không tính là nhanh, nhưng mỗi một ngày đều tại tăng lên. chính như vệ thiên vong phán đoán, lưu lôi cùng lưu mãnh hai người tăng lên tốc độ viễn siêu những người khác, thiên phú của bọn hắn hoàn toàn chính xác cao hơn một đoạn, hơn nữa tâm tính càng là cứng cỏi vô cùng. về phần lưu chi xương chính mình, dựa theo vệ thiên vong trở mong, nhiều cùng mình sống sót sau hai nạn các thân thích tiếp xúc, có trợ giúp bảo vệ tâm tính của nàng, tối thiểu hiện tại lưu chi xương chính mình ngược lại là thường xuyên nở nụ cười, tuy nhiên nụ cười của nàng thoạt nhìn rất giả dối. Về phần đang sở đình quân khu phổ cập vô danh công sự tỉnh cũng không có lúc ban đầu trong tưởng tượng đẹp như vậy rượu có thể tu luyện môn công phu này quân nhân sở chiếm cứ tỷ lệ không tính cao, ước chừng trong 100 người gian mới có thể ra một cái miễn cưỡng có thể tu luyện. Lưu Chi Sương cũng tuân theo vệ thiên vọng phân phó, không có lại ra tay cho những quân nhân này đạo khí, bằng không thì dạ đại nhất cái quân doanh, trên vạn người quy mô, từng đều bị nàng đạo khí, cái kia vẫn không thể tươi sống mẹ chết. Có thể tu luyện là mệnh, không thể tu luyện cũng là mệnh, người có tất cả thiên mệnh á, nhưng mặc dù là một phần tỷ lệ, đã triệt triệt để, để phá vỡ trước kia những võ đạo kia thế gia thẩm thấu quân đội sử dụng bồi dưỡng hệ thống vô danh công tính chất ôn hỏa nhưng tiến cảnh rồi lại đầy đủ ổn định vừa rồi không có uy hiếp tánh mạng lại tổng có thể nhận thức được ra một tia tăng lên rất nhanh toàn bộ sở đình quân khu tựu lại bồi dưỡng được tiếp cận 300 người đặc trùng tinh anh đại đội trưởng rồi trong đó ngược lại là có hơn trăm người xuất từ phía trước nếm thử phá quân công thất bại bị loại bỏ xuống xích hổ đại đội quân nhân ở bên trong đặc trùng đại đội người ở bên trong thân thể tố chất rất cao thiên phú cũng phổ biến hơi chút cao hơn thường nhân cái này thành tài xuất mặc dù tại đường ra những vo đạo này thế ra ở bên trong cũng cao đến kinh người rồi hàn liệt lao ra tử tự nhiên là mừng rỡ không ngậm được Tại sở đỉnh làm thí điểm nơi làm thí điểm sau khi thành công, bước tiếp theo tự nhiên là lại để cho cái này 200 người luyện được tuần thụ, sau đó tiếp tục đem vô danh công lực ảnh hưởng kéo dài đến mặt khắc quân khu đi, gọi những gì vãng kia luôn lô mũi chỉ lên trời võ đạo thế ra thế lực nhóm buồn khổ đi thôi. Các người ngoại trừ trơ mắt nhìn xem ưu thế của mình bị sơi tái, còn có thể làm cái gì đấy. Hàn liệt tiểu là đối với môn công pháp này danh tự có chút ý kiến, cùng lần trước phá quân công so sánh với, vô danh công này danh đầu thật sự không đủ khi thế bất quá hắn đối với vệ thiên vọng viết công pháp câu đầu tiên ngược lại rất là đồng ý vô danh công khẩu quyết khúc dạo đầu câu đầu tiên tự là giang sơn vô danh ám chỉ cái này dạ đại tốt non sông không phải lâm ra cũng không phải đừng ra lại càng không là bất kỳ một cái nào võ đạo thế gia. không có ai không có bất kỳ thế gia, có tư cách có được giang sơn giang sơn tự là dân chúng càng là vô số dân chúng chính mình dân chúng mệnh nên nằm tại chính bọn hắn trong tay đem hết thể sự tính an bài thỏa đáng về sau vệ thiên vọng liền cùng mạc vô ưu gọi điện thoại ý định nói cho nàng biết chính mình bước tiếp theo hành động phương hướng cái gì người cái này muốn đi yên kinh rồi hạ Như thế nào không hề chậm rãi đâu rồi. Sơ nghe được vệ thiên vọng nghi cách lúc, Mạc Vô ưu cũng lắp bắp kinh hãi. Không chậm rồi, thời cơ đã thành thủ, là nên đến Yên Kinh đi xem mẹ của ta rồi, cũng không biết thân thể của nàng phải chăng có chỗ chuyển biến xấu, trong nội tâm của ta không nỡ vệ thiên vọng kiên định nói. mươi 589, Trọng Yếu Quyết Sách mươi 589, Trọng Yếu Quyết Sách Mạc Vô ưu Nghị Nghị nói ra, đã biết rõ khích lệ bất động người, một mình người đi Yên Kinh, có thể hay không mục tiêu quá lớn Ý của ta là ngươi bây giờ kỳ thật đã bị rất nhiều người chằm chằm vào, nếu như một mình ngươi tiến Yên Kinh, mười phần sẽ bị Lâm ra cùng Đường ra người phát hiện, có thể sẽ đối với ngươi chuyện cần làm bất lợi. Vệ Thiên vọng gật đầu nói, ta biết rõ, nhưng cái này cũng hết cách rồi, ta không có khả năng bởi vậy tiểu không đi. Cái kia như vậy đi, ngày mai ta cũng muốn hồi Yên Kinh, đến lúc đó cho ngươi một lần nữa làm cho cái thân phận, ngươi không phải có cải biến dung mạo kỹ xảo sao, vừa vặn phù hợp, ngươi tiểu lấy ta sĩ quan phụ tá thân phận, cùng một chỗ đến Yên Kinh đi, đến đó bên cạnh ngươi lại lặng lẽ cùng ta tách ra, dĩ nhiên là không hội không ai biết ngươi hướng đi rồi. Vệ Thiên vọng hơi chút suy tư. Đó là một biện pháp, ngươi đến yên kinh đi làm cái gì? Còn không đều là vì ngươi sao? Mặc vô ưu làm như làm núng nói, thượng diện để cho ta đi báo cáo thoáng một phát đối với hương giang thế lực trình hợp tình huống đâu rồi, còn không đều là nhìn chúng cái này khối bánh ngọt. Bọn hắn phía trước nói muốn quốc gia bỏ vốn, trợ giúp vũ tung chiếm khổ nghĩa an, nhưng bị ta mượn tên tuổi của ngươi cự tuyệt, tự lần trước ta với ngươi để cập qua, dùng đường ra bồi thường tới tiện. Có ít người cảm thấy ta đôi to khó vẫy, nghĩ tới ta vào kinh báo cáo công tác đâu? Vệ Thiên Vọng những mày cũng không phải hắn nhìn chúng Hương Giang bên này những cái gọi là này sảng nghiệp, mà là có chút quan lão già đám bọn chúng tư duy lại để cho hắn rất im lặng, của ta huynh đệ liều chết liều sống đánh rất xuống đến Ra Sơn, các ngươi dựa vào cái gì nghĩ đến kiếm một chiến canh? Muốn nói nếu như Vũ Tung thật là ngươi nhóm bồi dưỡng được đến quân nhân, cái kia thì thôi. Nhưng năm đó Vũ Tung bọn hắn chán nản đến Đông Bắc đương buôn lậu đội thời điểm, tại bị Đông Bắc vạn gia người muốn giết cứ giết thời điểm, các ngươi những nước cộng hòa này cao tầng, làm sao lại không đứng ra băng giúp bọn hắn? Không thể phủ nhận tại Vũ Tung mấy người được việc trong quá trình, mặc vu lợi dụng quốc gia tài nguyên đối với bọn họ nổi lên trợ giúp rất lớn. Nhưng căn bản nhất nguyên nhân hay vẫn là tại tại chính bọn hắn trở nên cường đại rồi. Thì ra là thế, chúng ta đây cùng một chỗ vào kinh là có tất yếu vệ thiên vọng trùng trùng điệp điệp nói ra. Lam Như nghe ra hắn trong lời nói khó chịu, Mạc Vô Ưu ngược lại khẩn trương lên, nói ra, "Việc này ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không phải mặc người bóp nghiến trà sắt tròn quả hờ mềm, ta cũng là rất có bối cảnh nhị lại đâu. Bọn hắn cầm ta không có biện pháp gì, hơn nữa hiện tại tên tuổi của ngươi dùng rất tốt, hơi chút giải thích giải thích cũng dễ làm thôi. Bọn hắn cũng chỉ có thể đỏ mắt thoáng một phát mà thôi, bất quá hiện tại Mạt Khắc có một vấn đề mới, Nghĩa An sản nghiệp so với chúng ta trong tưởng tượng càng khổng lồ." kỳ thật những năm này bọn hắn đã nhanh tẩy trắng rồi bang hội chỉ lúc trước lão cơ cấu nhưng bọn hắn dưới cờ không ít chính quy vận tắc xí nghiệp đều đã có thành tựu tổng quy mô giá trị đạt tới 10 cái ức sắp nhập thôn tính là một phương diện là trọng yếu hơn nhưng lại lúc này sau đích kinh doanh quản lý chúng ta có thể chiếm được công ty cổ phần là 20%, đây đã là chiếm được đại tiện nghi nhưng nếu như tìm không thấy cái thích hợp kẻ quản lý tham gia đi vào chỉ sợ lời của chúng ta quyền hội càng ngày càng yếu cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi nhìn ngươi đối với việc này có cái gì không cái nhìn nghìn quân dễ được một tướng khó cầu thiếu người a thật sự không được chỉ sợ cũng chỉ có thể đi hủy thác chế cắn la tổng rồi. đang nói cái này tà thời điểm, mặc vô ưu một mực dùng từ ngữ tiệu là chúng ta, đây là bởi vì nàng tuy nhiên đang ở thể chế nội, nhưng lại hoàn toàn đem chính cô ta trở thành vệ thiên vọng người. vệ thiên vọng nghe vậy nói ra, ta không phải rất hiểu kinh doanh quản lý, cũng không tâm tư cùng thời gian đi cân nhắc chuyện này, để cho ta đi làm khẳng định không có khả năng. về phần ngươi nói người chọn lựa, ta ngược lại là đột nhiên nghĩ đến cái không tệ người chọn lựa, có lẽ là thiên mệnh cho phép. đang lúc cái lúc này, vệ thiên vọng đột nhiên nhớ tới trần ý người này đến, nàng là lê gia hơn khuê mật, lại là sợ tản phật tiến sĩ cũng là về nước ý định làm lớn một hồi rùa biện, có lẽ có thể phó thác thoảng một phát. Dung vệ Thiên vọng xem người ánh mắt, tại bái kiến Trần Úy một mặt về sau, tuy nhiên không thể xác định nàng phải chăng thật sự là một nhân tài, nhưng nàng người này tính tình thẳng thắn, không phải cái loại này ở trước mặt một bộ sau lương tàng đáo nhân vật, độ tín nhiệm là không có vấn đề. Có lẽ có người sẽ cảm thấy vệ Thiên vọng cử động lần này lộ ra rất không chịu trách nhiệm, rất có chút ít dùng người không khách quan ý tứ. Truy cứu nguyên nhân, hay là hắn căn bản sẽ không đem mạc Vô Ưu theo như lời cái này mấy tỷ sản nghiệp đương một sự việc, dùng chế cắn hiện tại trạng thái, cơ hồ mỗi năm tăng, thương răng, cái này phiến địa phương. Tại hắn đem hết thẻ đều giao cho Vũ tung bọn người về sau, hắn thật sự không quan tâm. Tuy nhiên Vũ tung mấy người một mực đều ghi nhớ lấy hồi bảo hắn, nhưng vệ thiên vọng lại trước sau như một không cho là mình cần trợ giúp của bọn hắn. Húng chi, nghe nói Trần Ý ở nước ngoài là có tinh tích, làm cho nàng thử xem cũng không sao, vạn nhất thực cho làm hư rồi, nên thay người tiểu thay người, hiện tại đã gấp thiếu người, thử làm cho nàng tới chống đỡ đỉnh đấu cũng tốt, không thử thử làm sao biết có phải là thật hay không tài thực liệu nha. Gần hơn hồ tại vui lùa tầm tính. Vệ Thiên vọng sẽ đem việc này quyết định xuống, duy nhất có chút vấn đề chính là, từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa từng nhớ tới qua lại để cho Lê Gia Hân đi nếm thử. Lê Gia Hân trước kia trạng thái cùng một mực đang đọc sách đích thói quen, nói rõ nàng cũng không hoàn toàn buông tha cho nàng đại học sở học chuyên nghiệp, nhưng nàng dù sao vừa tốt nghiệp mà bắt đầu đương phụ đạo viên, đối với kinh doanh quản lý phương diện thực tế thao tác kinh nghiệm cơ hồ là không. Đồng thời, Lê Gia Hân cũng chưa bao giờ chính miệng hướng Vệ Thiên vọng tỏ vẻ qua nàng muốn thay đổi biến hiện trạng ý đồ, thậm chí càng được còn rất sâu, nàng không muốn làm cho Vệ Thiên vọng chứng kiến chính mình không cam lòng. So về dùng miệng nói Lê Gia Hân càng ưa thích yên lặng làm việc, cho nên đối với nàng phương diện này năng lực, Vệ Thiên vọng kỳ thật cũng không biết, chỉ dựa vào theo Trần Úy chô đó nghe tới đôi câu vài lời, tình không đủ để cải biến quyết định của hắn. Hai người lại hàn huyên một hồi, Vệ Thiên vọng nghĩ nghĩ, lại cho Lê Gia Hân đánh tới điện thoại, đem chuyện này cùng nàng nói, làm cho nàng cùng Trần Úy liên hệ thoảng một phát, một lần nữa cho nàng Mạc Vô Ưu phương thức liên lạc, chuyện còn lại Vệ Thiên vọng tiểu không có ý đinh quan. Như là đã xác định ngày mai cùng Mạc Vô Ưu đồng hành đi Yên Đình, cái kia Vệ Thiên vọng dứt khoát lại trở về phòng luyện công, lần này cũng không phải muốn luyện công. Hiện tại võ đạo đến trình độ này, Tâm tình tăng lên ngược lại hiện tại quan trọng hơn. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Trước đem chính mình kế thừa từ Hoàng Thượng càng nộ sau này càng đẩy mạnh một tầng, lại để cho võ đạo cảnh giới vượt lên đầu công lực tu vi khoảng cách xa hơn. Quay đầu lại lại đến tu luyện chân khí tài năng làm chơi ăn tờ hờ ẩn tờ đối với vệ thiên vọng loại này học bá mà nói, nung đúc tâm tình biện pháp tốt nhất, đúng là đem chính mình dòng chơi tại tri thức trong hải dương. Ngoại trừ luyện võ, hắn cũng chỉ có đang đọc sách thời điểm mới có thể đem tâm tư hoàn toàn yên tĩnh. Đối với người khác mà nói là thống khổ sự tình, lại có thể lại để cho hắn toàn bộ tình đầu nhập. Hơn nữa lúc này trong quá trình lại để cho lòng của mình lắng động xuống quá trình này đối với hắn tiêu trừ trong lòng lệ khí cùng với tăng lên tâm cảnh của mình là mới có lợi có thể đem học vẫn làm được cảnh giới nhất định người thường thường tâm tình sẽ không quá trinh lệnh tựu như lận giá hoa người này phẩm tính là rất đáng được khen người đến già rồi lại như cũ có một khoả phản phát quy chân xích từ chi tâm tuy nhiên thân thể của hắn rất dàn mua nhưng hắn vẫn có một khoả cường đại tâm vệ tiên vọng biết rõ tính cách của mình vô cùng cực đoan nhưng hắn vẫn không cách nào cải biến cũng chỉ có thể trước tiên đem học vẫn làm tốt thử lại lấy đi lại để cho chính mình càng tiếp cận cựu âm chân kinh cần có tâm tình cái gọi là đạo gia thanh tính tự nhiên không muốn lại được Hắn khoảng cách cảnh giới kia khoảng cách càng gần, như vậy hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh. ỉ vào trên thân thể Thiên Phú đem cửu âm chân kinh trong một ngắn ngủi thời gian luyện đến trình độ này, dĩ nhiên đúng là không dễ, nhưng Vệ Thiên Vọng còn hy vọng nhanh hơn. Bên kia, tại các đứt cùng Vệ Thiên Vọng điện thoại về sau, Lê ra Hân lại cho Trần Uy đánh tới điện thoại. Chính Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi sân bay Trần Uy lắc bắp kinh hãi, phía trước thấy nàng tiểu bạn trai đã cảm thấy hắn rất bất phàm. Lúc này mới qua mấy ngày hắn tiểu lại để cho Dương Thành đem toàn bộ nghĩa an đều bồi cho hắn rồi. Thật là muốn chết, khó trách Dương Thành lúc ấy trực tiếp tiểu quý đi xuống rồi. Nguyên lai like hắn thật sự là cho tran uy đanh toi đien thoai chinh thu don đo đac chuan bi đi san bay tran uy lắp bap kinh hai phia truoc thay nang tieu ban trai đa cam thay han rat bat pham luc nay moi qua may ngay han tuu văn thanh luc ay truc tiep tieu đi xuong roi nguyen lai han that su la cho so đau Trần Úy không biết những chuyện khác, cho nên tưởng lầm là lần trước tranh chấp tạo thành cái này kết quả. Xanh ở Hương Giang Trần Úy biết rõ nghĩa An là cái dạng gì tổ chức, tại Hương Giang có thể nói là hô phong hoán vũ. Kết quả đâu rồi? Hiện tại mới ngắn ngủn 5 ngày đi qua, cái kia dạ đại sản nghiệp cùng khổng lô tổ chức tiểu đều đổi chủ. Đây chính là mấy tỷ tài sản a. Hơn nữa hiện tại còn lại để cho chính mình đi làm người cầm lái. Cho dù là đến từ Sở tàn Phật Tiên Tài Tiến sĩ, Trần Úy cũng hiểu được đầu cơ hộ bị chấn cho rồi. Ta về nước chỉ là muốn cầm cái ngàn nhi đem vạn trước tiểu đả tiểu nháo cất bước, thuận tiện cũng đem tiến sĩ hạng mục cho làm. Ngươi thoáng cái cho ta làm cho lớn như vậy cái bánh đến, ta có chút không chịu được nổi A ra hơn tỷ, thẳng thắn nói, đột nhiên nghe thế tin tức, ta thật là có ăn chút gì kinh, sợ chính mình làm không tốt. Trần Úy có chút do dự nói, tại nàng trong mắt Vệ Thiên vọng thân phận càng thêm thân bí, vạn nhất cho hắn làm hư rồi, vậy làm sao bây giờ? Lệ Gia hơn thấy mình cái này xưa nay đều không sợ trời không sợ đất đại học bạn bè vờ im mà đã khởi muốn lui lại đến, có chút buồn cười, ngươi sợ cái gì? Đã hắn quyết định để cho ta thông chí ngươi, nhất định là có cẩn thận nghĩ tới. Hắn cảm thấy ngươi đi, ngươi tựu nhất định có thể làm. Như vậy à? ngươi đối với ngươi tiểu bạn trai thật sự là mù quáng đâu rồi trần ý rất là im lặng nói hắn thật không sợ ta làm hư rồi hả mặt khác nếu thật sự chơi thoát khỏi ta sẽ không chết mất ta ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu rồi vệ thiên vọng không phải là người như thế lê ra hân tức giận nói ngươi trước kia không phải rất tự tin sao như thế nào cho ngươi cơ hội ngươi ngược lại chỉ sợ rồi hả trần ý thở dài cái kia không giống với a ta trước kia đùa hạng mục lớn nhất cũng chẳng qua là mấy ngàn vạn đô la cái kia còn là vì nước ngoài thị trường càng quy phạm rất tốt tìm quy luật lại có lao sư ở sau lương chỉ đạo dùng cũng không phải tiền của ta ta mới dám làm Kết quả cuối cùng còn không có kiếm được tiền đâu rồi, chỉ là không có thiếu tiểu cảm ơn trời đất rồi. Hiện tại ngươi đột nhiên cầm lớn như vậy hạng mục tới gọi ta tiếp, tâm trạng của ta cũng trột dạ à. Hơn nữa ngươi tiểu bạn trai địa vị lại như vậy dò người, đều nói địa vị càng cao người, càng là hỉ nội vô thường đây này. Lê ra hân xì một tiếng kinh miệt, ý tứ chính là ngươi không tin ta xem người ánh mắt ngoài Ta nói tất cả, hắn người này kỳ thật rất dê nói chuyện, nào có ngươi muốn khủng bố như vậy. Ngươi giàu gì cũng là đường đường sợ tản phật tiến sĩ nha, cao ngươi lượng giới những tiến sĩ kia học trường học tỷ, chỉ sợ có người đều tại toàn cầu năm cường thân cư chức vị quan trọng đi à nha. Ngươi đối với chính mình cũng phải có lòng tin a. Chương 590, mạnh nhất đơn vị liên quan. Chương 590, mạnh nhất đơn vị liên quan nghe vậy Trần Úy Vốn Định nói mình lần này trở về, đã bị toàn bộ nước Cộng hòa Đầu Tư Hoàn Cảnh lấy tới chỉ số thông minh đều cảm thấy không đủ dùng, không có vấn đề gì căn bản khỏi phải nghĩ đến làm việc. Nhưng nghĩ lại muốn, cái này không đúng a. Cái kia vệ thiên vọng không phải là cứng nhất đích quan hệ sao? Tuy nhiên đều là chơi vô liếng, nhưng lấy trước kia là người khác là đơn vị liên quan, nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển rồi, ta mình mới là đơn vị liên quan a. Vừa nghĩ như thế, nàng thật đúng là khôi phục điểm tin tưởng bất quá vẫn là cảm thấy có chút không có ngọn nguồn dứt khoát nói ra cái này dạng ta là có thể tiếp việc này nhưng ta có một yêu cầu yêu cầu gì ngươi sẽ không phải là cũng muốn làm vệ thiên vọng nữ nhân a cái này rất khó lê gia Hân làm như hay nói dơ nói ngươi tự cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a ta tuyệt đối không có cái kia hứng thú ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình ngươi cũng không phải không biết yêu cầu của ta cũng cùng ngươi có quan hệ a ngươi cũng phải đến tổng cảm thấy việc này dựa vào ta một người không được được hai chúng ta tỉ mọi liên thủ mới ổn một điểm Ngươi tuy nhiên so với ta càng không kinh nghiệm, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt lắm, cũng thuận tiện cho ngươi tích lũy kinh nghiệm. Quan trọng nhất là, đem ngươi dụ dỗ, vạn nhất làm hư rồi, ngươi tiểu bạn trai không biết làm mất ta." Trần Úy hắc hắc nói nói. "Ngươi?" Lê Gia Hân rất là im lặng, mình cũng cùng nàng nói được rõ ràng như vậy rồi, nàng làm sao lại hay vẫn là không tin? "Đừng vùng đây, ta không phải hay nói giỡn, ta rất nghiêm túc, ngươi tới." Tạ Tửu tiếp. Trần Úy hừ hừ nói đạo, "Ta sẽ giải thích ngươi đúng á ngươi khẳng định phải lo lắng nữa trong chốc lát, hiện tại bóng ra tại ngươi tại đây ở. Ta tran uy hắt hắt noi noi nguoi le gia han rat la im lang minh cung cung nang noi đuoc ro rang nhu vay roi nang lam sao lai hay van la khong tin đung vung đay ta khong phai hay noi gion ta rat nghiem tuc nguoi toi ta tự tiep tran uy hu hu noi đao ta se giai thich nguoi đung a nguoi khang đinh phai lo lang nua trong choc lat hien tai bong ra tai nguoi tai đay o ta tiep tuc thu thập hành lý ở, ngươi chỉ có Ân, chỉ có 2 giờ cân nhắc thời gian, bằng không thì đến lúc đó ta tựu lên phi cơ rồi. Ta đây tựu thực không chờ lại á. Nói xong, Trần Uy tựu vượt lên trước vải điều điện thoại di động, không để trở Lê Gia Hân nói tiếp phục cơ hội của mình. Trần Uy thật sự rất hiểu do Lê Gia Hân, mà ngay cả vệ thiên vọng đều không có thể nhìn ra nàng phương diện này tâm tư, nhưng nàng xem hiểu rồi, đưa ra yêu cầu này, nhìn như kéo nàng xuống nước, nhưng chân thật mục đích, nhưng lại Trần Uy muốn cho Lê Gia Hân một điểm áp lực. Nàng cũng hiểu được dùng Lê Gia Hân năng lực cùng thiên phú, đành phải tại một trường học đương vụ đạo viên thật sự quá tận diện mọi vật, trước kia mình cũng ở nước ngoài, không có biện pháp giúp đến nàng nhưng lần này trở về rồi phát hiện phụ thân của nàng tuy nhiên đã qua đời nhưng cái này đối với nàng mà nói ngược lại là cái giải thoát đã như vậy vì cái gì còn muốn đem chính mình cực hạn tại cái đó tiểu cách trong cục nhưng nàng biết lê ra hơn tính tình xưa nay vững vàng không muốn đơn giản cải biến hiện trạng dù là nghi cách đã nảy sinh nhưng đến chính thức thành hàng rồi lại rất xa xôi thậm chí cái này ý niệm trong đầu khả năng chết từ trong trứng nước chẳng chính mình trái lại cho nàng chút ít áp lực giúp nàng rơi xuống quyết định này bước nàng xuống biển cùng mình cùng đi làm việc coi như là cho lê gia han tinh tinh xua nay vung vang khong muon đon gian cai bien hien trang du la nghi một cái cho phép cất cánh mộng thượng cơ hội cho nên trần ý mới tuong co ý tran Uy vậy bên này lê ra hơn gắt gao nắm bắt điện thoại di động của mình ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp lúc này trong lòng của nàng tình tiết phức tạp lấy, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ có một ý niệm trong đầu chính điên giống như gầm thét đây chẳng phải là cơ hội của ta sao ta không phải vẫn muốn lại để cho chính mình biến được đối vệ thiên vọng càng hữu dụng sao ta không phải như vậy khát vọng có thể giúp được hắn sao ta rõ ràng không cam lòng tại hiện trạng muốn thay đổi biến nhân sinh của mình đồng thời nghĩa an sản nghiệp có vệ thiên vọng ảnh tử ở bên trong vô luận là không phải thành bại hay vẫn là làm tốt chuyện này độ khó bao nhiêu tuyệt đối không thể phủ nhận đó là một nhảy ra gông xiềng tốt nhất kỳ ngộ thì ra là vệ thiên vọng tài năng như vậy, đổi một người là không thể nào đem khổng lồ như vậy sản nghiệp giao cho trần ủy cùng trong tay mình. 10 cái ước a. đồng thời trần ủy cũng đem ta không đã đến trên đống lửa, nàng là cố ý đang ép ta, ta hiểu tâm tư của nàng. thiên thời địa lợi nhân hòa, đều đầy đủ mọi thứ, chỉ còn chờ cơ hội. hiện tại cơ hội từ bảy ở trước mắt, nhưng vì cái gì, ta ở sâu trong nội tâm lại vẫn có lùi bước ý niệm trong đầu. lê ra hơn hàm răng cắn quá chặt chẽ, ánh mắt theo cửa sổ một mực phóng đến xa xa. hôm nay hương giang vạn dặm không mây, tâm mắt của nàng xuyên qua ngoài cửa sổ thưa thất lá cây, xem đi ra bên ngoài bầu trời xanh thẳm. Lê gia hân đẩy cửa mà ra, trong lúc đó, nàng cảm thấy trong văn phòng không khí có chút buồn bực. Phóng tầm mắt trung quanh, nơi này là vô cùng quen thuộc Hương Giang Đại học Sân Trường. Phía dưới khi thì có đệ tử vui cười đùa giỡn lấy đi ngang qua, khi rảnh rỗi có đều là trường học Lão sư đồng sự túi đầu vội vàng mà đi. Lê Lão sư, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này mà người? Lúc này thời điểm mới nhậm chức hệ chủ nhiệm đúng lúc đi ngang qua, đó là một hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân. Nàng cùng Lê gia hân quan hệ coi như không tệ, phía trước nàng tiệu là hệ ở bên trong phó chủ nhiệm, Lê gia hân có thể thuận lợi lưu trường học, lại có thể tại lưu trường học năm thứ nhất tiệu làm lên phụ đạo viên. Vị trường bối này cho nàng không ít trợ giúp. Ngũ chủ nhiệm ngài khỏe chứ? Trong nội tâm suy nghĩ chút ít sự tình, chậm chạp bắt không được quyết định đâu rồi lê gia hân miễn cưỡng cười cười. A, như vậy phải không? Ngũ chủ nhiệm con mắt sáng ngời, cười nói, vậy ngươi nói với ta nói sao? Ngươi biết của ta, ta thế nhưng mà thích nhất cho người biết được tâm đại tỷ đó a. Trước kia ngươi vừa tốt nghiệp thời điểm nha, ta là chi tâm a gì? Hiện tại tất cả mọi người là đồng sự rồi, ta chính là đại tỷ rồi. Không cho phép treo cả ta. Bị ngũ chủ nhiệm trêu chọc, lê gia hân nguyên bản nặng trịch tâm tình, tựa hồ rộng thùng tình chút ít. Ngũ chủ nhiệm ngươi thực thích nói dỗn. Đó là đương nhiên, mấy ngày nay ta chính đường làm quan rộng mở nhanh nha, cũng không biết mẫn chủ nhiệm cái kia lao sắc quỷ phạm chuyện gì, không hiểu thấu đã bị triệt bỏ chức vụ, nghe nói còn bị thương không rõ, về sau là sẽ không tới đi làm rồi, ta xem như nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục thừa dịp lần này xuất đầu á. Ngũ chủ nhiệm tâm tình hiển nhiên rất tốt, cùng Lê Gia Hân lúc nói chuyện, trên mặt đều lộ ra cổ vui mừng. Việc này chân tướng Lê Gia Hân so với ai khác đều tin tưởng, cũng không nên đáp nàng hàng, nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngũ chủ nhiệm, lúc trước ta lưu trường học lúc, là người bàn ta đầy bậy bạ. Ta nhớ được khi đó ngươi cho ta nói, lưu ở trường học làm lão sư." thu nhập cũng tốt, địa vị xã hội cũng không tệ, tương lai cũng có thể trôi qua nhẹ nhõm. Hiện tại chuyển một năm trôi qua đi, cũng không biết vì cái gì, ta cảm giác, cảm thấy, cảm thấy có chút không cam lòng a. Ngũ chủ nhiệm đột nhiên nở nụ cười, nàng vô vô lê ra hơn bà bay, ra hơn nột, làm người đâu rồi, trọng yếu nhất là vui vẻ. Không cho cười ta học kịch truyền hình lời kia, vốn chính là như vậy a. Lúc trước ta như vậy đề nghị, là cân nhắc đến ngươi khi đó điều kiện thật trường, cần một cái ổn định thu nhập, dù sao phụ thân ngươi tình huống ta cũng là biết đến, ta còn một mực lo lắng ngươi chống đỡ không xuống đâu rồi, bất quá may mắn ngươi chống đỡ ra rồi khi đó đâu rồi người rốt cục lưu trường học thành công có phải hay không cảm thấy rất vui vẻ chứ lê ra hân gật gật đầu ân vui vẻ ngũ chủ nhiệm cười vỗ vỗ bở vai của nàng cái kia không là được rồi tại ngươi nhất thời điểm khó khăn lưu ở trường học là một kiện rất vui vẻ sự tình nhưng hiện tại ta cảm thấy cho ngươi được cẩn thận lo lo lắng lắng tương lai của mình rồi trường học cái này hoàn cảnh cứ như vậy ngươi xem ta đều hơn 40 tuổi rồi còn là vì mẫn chủ nhiệm ra ngoài ý muốn, mới tốt khó được dịch cái ổ xem chừng ta đợi này cũng cứ như vậy rồi nhưng ngươi cùng ta bất đồng Ngươi trước kia tại kinh tế học viện thành tích, chúng ta đều là nhìn ở trong mắt. Lúc trước cho ngươi đề nghị lưu trường học, đó là ngươi tình thế bức bách, nhưng đó cũng không phải thích hợp cuộc sống của ngươi. Trường học cái này sân khấu không thích hợp người người như vậy đến thi triển, bởi vì quá nhỏ quá nhỏ rồi. Ta biết rõ ngươi tại do dự cái gì, nếu quả thật có cơ hội, ta cảm thấy cho ngươi có thể thử một lần, yên tâm đi. Trường học bên này có ta ở đây, vạn nhất ngươi ở bên ngoài cảm thấy không vui rồi, muốn trở lại, ta cũng nhất định giúp ngươi. Ngũ chủ nhiệm là cái khó được người tốt, nàng cũng rất hiểu do lê ra hơn cái này người trẻ tuổi đồng sự, nói ra cũng rất đúng trọng tâm lê gia hân cảm thấy tâm tình sáng suốt chút ít nhưng vẫn có chút do dự tiếp tục nói kỳ thật chính là một cái bằng hữu muốn cho ta đi giúp hắn quản lý một nhà rất lớn công ty trước kia ta đọc sách lúc thành tích tuy nhiên coi như không tệ mà dù sao không hề công tác kinh nghiệm sợ làm không tốt ta đây cũng muốn nói nói ngươi rồi ngươi lão là như thế này rõ ràng có thể làm được 100%, lại chỉ đem mình cho rằng 80 phần đích người điểm ấy ngươi được sửa hơn nữa bằng hữu của ngươi đã cho ngươi đi cái kia dù sao cũng phải đi thử thử a xem ngươi như bây giờ tử đã biết do kỳ thật trong nội tâm đã rất không an ổn đi à nha Ta trả lại cho ngươi cam đoan nhất định cho ngươi lưu vị trí đâu. Sơ sơ lòng của mình, thử theo bản tâm đi. Lại nhớ tới ta lúc trước câu nói kia rồi, làm người quan trọng nhất là vui vẻ à? Luôn bó tay bó chân, đợi đến lúc già rồi lại đến hối hận, tự không còn kịp rồi. Hiện tại ngươi lại vô khiên vô quậy, vì cái gì không thử lấy làm một lần chính mình đâu rồi? Kinh tế học viện thiên tài thiếu nữ Lê Gia Hân đồng nguoi lai vo khien vo quải, ngũ chủ nhiệm xuất ra trưởng đối tư thái, trung trung điệp điệp nói ra, ngươi tái nhìn một chút cái này sân trường, ngắm lại tương lai của mình, ngươi có thể giống ta đồng dạng, một mực nhịn đến bốn tuổi còn là một nửa vời phó chủ nhiệm hơn nữa rất có thể tại vị trí này một mực ngồi vào 55 tuổi về hưu sao? Lê gia hân đã chờ mặc thử đi huyễn suy nghĩ một chút ngũ chủ nhiệm theo như lời hình ảnh đột nhiên cảm thấy toàn thân một hồi khó chịu nếu thật là nói như vậy chính mình thật sự một chút bê bối đều băng không đến vệ thiên vọng nữa à cảm ơn ngài ngũ chủ nhiệm Lê gia hân rốt cục làm ra quyết định nhuận miệng cười nói ra lúc này thời điểm lại nhìn cái này sân trường cùng thiên không tựa hồ cảm thấy tâm tình cũng đi theo trở nên sáng lên suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi ta còn có việc đi trước á ngũ chủ nhiệm lại lần nữa vô vô bờ vai của nàng nhẹ lướt đi Lê gia hân sau đó trở lại văn phòng. Trước tiên liên hệ không phải Trần Úy, mà là Vệ Thiên Vọng. Nghe được Lê Gia Hân đỗng nhiên tầm đó làm ra quyết định, Vệ Thiên Vọng kinh ngạc không có vượt qua 5 giây. Trong đầu của hắn phi tốc đổi qua vô số ý niệm trong đầu, dùng hắn chỉ số thông minh, tại chuyện này bị điểm phá về sau, nhanh chóng cẩn thận thăm dò phân tích trình chuyện trận tướng, kể cả Lê Gia Hân khả năng tâm lộ con đường trải qua. Một mảnh dài hẹp manh mối trong lòng hắn nhanh chóng xẹt qua, nói rất dài dòng, nhưng thì thật chỉ có điều đi qua 5 giây mà thôi, thuần túy là Vệ Thiên Vọng tính nhẩm năng lực quá mạnh mẽ, tài năng tại ngắn như vậy thời gian đem sự tình nghi đấu. Là lỗi của ta phía trước có chút bỏ qua cảm thụ của ngươi rồi vệ thiên vọng chủ động nói ra lê gia Hân nghe xong hắn lời này đã biết do hắn là ủng hộ chính mình tranh thủ thời gian nói ra không thể nào ta cũng biết ngươi bề bộn nhiều việc a cho nên không quấy giày ngươi cũng làn nên phải đới nha chuyện lần này đâu rồi ngươi cũng yên tâm không phải ta làm chủ đánh hay vẫn là trần lý xung phong ta trước ở phía sau thử giúp nàng cha dò bổ sung mục tiêu nha đương nhiên là cho ngươi đem chuyện này làm tốt rồi chương 591, trăm chín yên kinh gặp lại chương năm trăm chín yên kinh gặp lại vệ thiên vọng cười cười cái này các ngươi tùy ý rồi Ta kỳ thật cũng không phải rất để ý Hương Giang những chuyện này. Như vậy sao được? Quan đi vào có thể là của ngươi tiên a, ta được vi tiền của ngươi phụ trách, đã làm xong cũng là sản nghiệp của ngươi. Hừ, đừng xem nhẹ ta cùng Trần Vĩ a, chúng ta nhất định phải làm cho ngươi ra cái thành tích đến. Đến lúc đó ta tiêu dùng tiền đem ngươi trôn. Ha ha, Lê gia hân khai chơi vừa cười vừa nói. Đi, ta chờ đây ngày nào đó vệ Thiên Vọng Y Nguyên không có đương chuyện quan trọng, hắn cảm giác mình đã không thiếu trước rồi. Lúc này thời điểm hắn, Y Nguyên chưa từng ý thức được, tại Hương Giang cái này Á Thái kinh tế lô cốt đầu cầu có được khổng lồ sản nghiệp thật thể là một kiện cỡ nào chuyện trọng yếu tại đi yên kinh phía trước cuối cùng đem người chọn lựa đã định, hơn nữa còn là đến từ sở tàn phó tiến sĩ, lại có đã từng hương giang đại học kinh tế học viện học bá, lại để cho mạc vô ưu cảm thấy vạn phần cao hứng. đương nhiên, mạc vô ưu cũng biết lê gia hân cùng vệ thiên vọng quan hệ không tầm thường, đây nhất định là tin được người, tâm tình tốt đến không ngầm miệng được. cùng ngày trong đêm trần Ý cùng lê gia hân dắt tay nhau xuất hiện, cùng mạc vô ưu và vũ tung bọn người ở tại một nhà trong nhà ăn cùng đi ăn tối, thân thể to lớn thương nghị thoáng một phát đến tiếp sau phương hướng rốt cuộc xác định mới đích các cục, nghĩa an rất nhiều thật thể sẽ bị cùng vũ tung bọn người danh nghĩa sản nghiệp cùng nhau chỉnh hợp làm một cái tập đoàn, cái này tập đoàn người cầm lái, tự nhiên là chiếm cổ đạt tới 20% vệ thiên vọng. đồng thời trần ý cùng lê gia hân dĩ nhiên là là vệ thiên vọng tại nơi này tập đoàn ở bên trong người phát ngôn rồi, vũ tung mấy người cũng không trực tiếp tham dự tập đoàn quản lý công tác, bọn hắn cũng hoàn toàn không hiểu, bọn hắn muốn làm, tự là quản lý ước thúc liên quan đến đến một ít bầu không khí không lành mạnh sản nghiệp, vẫn là bang hội hình thức tồn tại, đồng thời lại đem nghĩa an bang hội thành viên toàn bộ thu nạp tiền đến, một lần nữa đánh tan trình hợp, do dương thành tự mình phụ trách lại để cho nghĩa an người thành thành thật thật tiếp nhận khả năng này bị kiềm chế an bài nghĩa an người chiếm cổ mặc dù cao nhưng được chia vụn vặt lẻ thẻ coi như là dương thành tại công ty cổ phần bị pha loãng về sau hắn chiếm cổ cũng trượt đã đến 18%, so vệ thiên vọng còn thấp đương nhiên lão nghĩa an người liên hợp lại hoàn toàn chính xác có thể cản tay trần úy nhưng có một rất mấu chốt vấn đề bọn hắn không dám cho nên nhìn như khổng lồ tập đoàn trải qua như vậy một trải vớt vẫn thật là thành trần úy định đoạt cái này khiến cho nàng rất trướng nhưng là rất chờ mong cả người liền nhanh trong tiến nhập nhiệt huyết sôi trào trạng thái nàng đỏ lên ra đầu lôi kéo lê ra hơn lên. Trần Uy thật sự là không thể tưởng được. Lần này về nước gây dựng sự nghiệp và im mà phong hồi lộ chuyện, tại bị đâm cho đầu đầy bao thời điểm nản lòng thoái chí cùng bạn học cũ tụ tụ lại, liền định rời đi rồi. Kết quả bạn học cũ bạn trai vô thanh vô tức tiểu làm cho lớn như vậy cái động tác đi ra, ngắm lại nàng đã cảm thấy mơ ảo. Tại thảo luận hội nghị trong quá trình, Trần Uy cũng rõ ràng cảm giác được, Vũ Tung mấy người đối với Vệ Thiên Vọng là bực nào tôn kính. Về phần cái kia Mỹ Mạo Mạc cục trưởng nha, thật ra khiến Trần Uy trong đầu suy nghi, có chút bận tâm nhìn một chút bên cạnh Lê Gia Hân, thầm nghĩ Gia Hân tỷ ngươi đối thủ cạnh tranh có chút cường đại a đương nhiên cái này cũng cho nàng càng lớn quyết tâm như thế nào để cao ra hơn tỷ địa vị cái kia tự nhiên là đem sản nghiệp làm tốt rồi nàng tại vệ thiên vọng trong mắt địa vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên nha thế tục người thói quen dùng thế tục ánh mắt đối đại sự vật chân ý nghi cách tựu là đơn thuần như vậy được buồn cười, nhưng nàng cũng là một mảnh hào tâm không nói là vì vệ thiên vọng cho dù là vì để cho ra hơn tỷ cũng không thể đem sự tình làm hư a cựu là có một vấn đề ta đến lúc đó ngược lại là có thể sử dụng sợ tàn phật bằng cấp đi áp người nếu để cho nàng trở thành phó tổng giám đốc nàng như thế nào phục chúng đâu rồi Trần Úy lúc này thời điểm cũng không biết, nàng hoàn toàn là quá lo lắng. Lúc trước Dương Thành lần thứ nhất cùng Vệ Thiên Vọng xung đột lúc, ngồi ở Vệ Thiên Vọng trên xe người, đúng là Lê Gia Hân, lần kia tại hội sở sửa trị La Huy lúc, đồng dạng có Lê Gia Hân. Chỉ sợ là Dương Thành tại nhìn thấy Lê Gia Hân cái kia lập tức, chân muốn như nhung ra đi à nhà. Hắn nhất định xem muốn, đây chính là vệ tiên sinh nữ nhân bên cạnh. Hắn đem nữ nhân của mình đều phái đã tới. Vệ tiên sinh ngươi không cần như vậy nha, chúng ta không dám sảng bậy đó a. Đối với sáp nhập, thôn tính Niệm An đến tiếp sau hạng mục công việc, Vệ Thiên Vọng không hề quan tâm, giữa trưa ngày thứ hai. Hắn thay đổi một thân quân trang, lại đem thân cao áp chế đến một M6 bộ dạng, liền chuẩn bị cùng Mạc Vô Ưu cùng nhau đi yên kinh rồi. Tại lúc mới gặp mặt, Mạc Vô Ưu rất là im lặng nhìn một chút mặt của hắn, "Ta nói ngươi môn công phu này vẫn có chút vấn đề, khó trách ngươi phía trước lao ưa thích đem mình trở nên như vậy thấp, còn mang mặt nạ đầu. Nguyên lai like ngươi chỉ là thân cao thay đổi, khuôn mặt cải biến thật sự là tốt ép, trừ phi là đối với người không người quen, giống như ta vậy, nhìn nhiều hai mắt trong nội tâm tiểu sinh mi rồi." Vệ Tiên vọng hai tay một quán, "Cái này hết cách rồi, đầu lâu hình dạng không dám lộn xộn, trên mặt vừa rồi không có kính mạch, cho nên không có biện pháp đại biến dáng." nếu không thật sự không được, ta dạy cho ngươi của ta quân đội trang điểm thuật à, cũng dễ dàng cho ngươi ngụy trang rồi mặc vô ưu nói ra. Vệ Thiên Vọng ý nghĩ nghĩ, lắc đầu, ý nghĩa không là rất lớn. Ngươi nói cái loại này trang điểm thuật ta có chỗ hiểu do, hay vẫn là rất dễ dàng lòi đuôi, hơn ngươi chuẩn bị thời gian quá dài, không bằng trực tiếp mang mặt nạ. Hai người thoáng hàn huyên một hồi, liền cùng nhau đón xe tiến về trước sân bay. Một lát sau ngồi đi lên hướng yên kinh máy bay. Mặc Vô ưu làm như cần cẩn thận cân nhắc thoáng một phát báo cáo công tác kỹ xảo, cũng không hề nói nhiều, tại khoang hạng nhất ngồi xuống về sau mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vệ Thiên Vọng tắt thì ngồi cạnh cửa sổ cái kia bên cạnh, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần thu nhỏ lại đại địa, nhẹ nhàng méo lông mày đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Theo đạt được cửu âm chân kinh đến bây giờ, đã sắp 2 năm rồi. Thời gian như thoi đưa, Vệ Thiên Vọng cảm giác mình tại đây ngắn ngủi không đến trong thời gian 2 năm, coi như sống quá rất nhiều người 20 năm tài năng kinh nghiệm sự tình, cùng mẫu thân phân biệt đến bây giờ, cũng không sai biệt lắm 8 tháng rồi. Kỳ thật thời gian không phải rất dài, nhưng Vệ Thiên Vọng cảm giác, cảm thấy giống như đã thật lâu đã lâu rồi. Hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều thời gian đi tư niệm cùng hận, bởi vì hắn vĩnh viễn cũng không dám dừng lại bước tiến của mình. Hắn chỉ có điều đem chấp niệm đều thật sâu dấu ở đáy lòng. Còn nhớ rõ lần trước theo Lâm ra Ly khai lúc, Kỳ Thật chính mình trong miệng là ngậm lấy vết, thoạt nhìn rất ngạo khí, thậm chí tại lúc gần đi cũng đem Lâm Khâm cái tên phế vật hung hăng đánh mặt, nhưng Kỳ Thật chính mình có nhiều chật vật, chỉ có Vệ Thiên vọng chính hắn mới biết được. Hắn cũng không đem chính mình chật vật một mặt lộ ra ngoài cho người khác chứng kiến, cho nên tại rất nhiều người trong mắt, hắn cơ hồ là vô địch. Đương những người khác đang ngủ lúc, hắn đang luyện công. Đương những bạn học khác đều tại trò chơi hoặc là tán gái lúc, hắn đã ở luyện công. Cuộc sống của hắn Kỳ Thật rất đơn giản, mục tiêu minh trong mieng la ngam lay huyết thoat nhin rat ngao khi tham chi tai luc gan đi cung đem lam kham cai kia phía một cái phương hướng không cong nhung ban hoc khac đeu tai tro choi hoac đâm chọc vào. Như vậy hiện tại, rốt cục lại có cơ hội lại một lần nữa đụng chạm đến mục tiêu thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa trở nên cảm xúc mạnh mẽ. Vệ Thiên Vọng chờ đợi ngày này thật sự quá lâu, hắn nắm thật chặt nắm đấm của mình, thầm nghĩ lần này vào kinh thấp nhất mục tiêu tiêu là lại để cho Mâu Thân thoát thap nhat muc tieu tieu la lai bệnh ma làm phức tạp, cao nhất mục tiêu tự nhiên là đem nàng mang đi ra, từ nay về sau cùng Lâm Gia phủi sạch quan hệ. Về phần chính diện cùng Lâm Gia chống lại, lại để cho bọn hắn vi chỉnh giai hoa chết trả giá thật nhiều. Vệ Thiên Vọng biết rõ hiện tại thời cơ vẫn không được tục nhưng việc này hắn sớm muộn gì sẽ làm tất cả. Mặt khác, Vệ Thiên Vọng còn muốn biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới có thể lại để cho mẫu thân ôm hận ly khai yên kinh hơn nữa rốt cuộc không muốn trở về đi những chuyện này sau lưng đến cùng đã ẩn tàng cái gì bối cảnh hắn cũng nhất định phải làm tin tưởng đã đến yên kinh về sau vệ thiên vọng trước tiếp tục sắm vai lấy mạc vô ưu cảnh vệ thân phận cùng nàng cùng một chỗ tiến vào nhà khách mãi cho đến buổi tối thời điểm vệ thiên vọng mới lặng lẽ lẻn vào mạc vô ưu gian phòng nói cho nàng biết chính mình ý định đã đi ra ngươi là ngày mai đi báo cáo công tác ca thật sự không có vấn đề sao vệ thiên vọng vô ý thức cảm thấy có chút không ổn nói không rõ lắm bất quá đây là hắn với tư cách võ giả trực giác mặc vô ưu ngược lại là tùy tiện nói ta bên này ngươi không cần lo lắng có cha ta cùng hàn liệt lao ra tự ủng hộ lần này báo cáo công tác không ai dám làm gì ta ngược lại là ngươi bên kia tuy nhiên ngươi bây giờ rất mạnh nhưng coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền cũng đừng mã thất tiền đề vệ thiên vọng lắc đầu nói cho dù ta bị lâm ra phát hiện dùng ta hiện tại năng lực cũng có thể toàn thân trở ra ngươi không cần phải lo lắng Tiểu là chẳng biết tại sao gần đây mỗi lần cùng ngươi cùng một chỗ lúc luôn luôn chút ít tâm thần có chút không tập trung ngươi cũng nói coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền ngươi hay là nghe ta một câu càng cảnh giác chút ít trên người của ngươi không phải có đặc công thiết bị sao cầm đồng dạng cho ta một câu chuyện gì ngươi thiệu cho ta biết ta sợ vạn nhất ngươi bị tín hiệu che đậy điện thoại đánh không đi ra ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy lề mề rồi mạc vô ưu tức giận nói nhưng thấy hắn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm tựa hồ không có ý định bỏ qua bộ dáng bất đắc gì nói được rồi được rồi tính toán ta sợ ngươi nơi này có cái sợi dây chuyền ngươi cũng đừng dán tại trên cổ rồi ta biết rõ ngươi không có cái kia thói quen ngươi sẽ đem hoa thai giật xuống đến phong trong quần áo trong túi a ta bên này mãy cái một khi đẻ xuống khai quan ngươi bên kia sẽ vang lên tiếng cảnh báo tuy nhiên không biết ngươi đang lo lắng cái gì nhưng ta nếu quả thật theo như số dưới cái kia khẳng định sự tình đi ra rất nghiêm trọng tình trạng á vệ thiên vọng trân trọng đem thứ này thu số dưới quay người liền chuẩn bị đi nha mặc vô ưu ở phía sau buồn bà nói, nhận thức ngươi thật đúng là may mắn lại bất hạnh ngươi đối với chính mình người thật sự rất tốt tựa la quá không tot tiểu la qua khong hieu phong tình á ngươi ngược lại là nói nói lúc nào mới dậy ta song tu công pháp à ta có thể không thể chờ đợi được á trên tivi phóng không đều là như vậy sao song tu công pháp tiến bộ nhất thần tốc rồi hôm nào ngươi đến làm cho ta cùng lưu chi xương đồng dạng lợi hại vậy ngươi tiểu không cần phải thay ta lo lắng những đi à nha này chính cất bước hướng cửa sổ đi vệ thiên vọng một cái lào đạo cơ hồ một đầu chứa vào trên cửa sổ hắn cười khổ quay đầu lại nói ta nói không ai đại cục trưởng ngươi ngược lại là rụt rè chút ít được hay không được ta nào có cái gì song tu công pháp cho dù lưu chi xương cái kia cũng không phải song tu đó a hơn nữa lưu chi xương công phu thai hại rất lớn giam ba câu nói không rõ ràng nhưng nàng hiện tại cái kia phó lạnh như băng bộ dạng cựu là di chứng chính ngươi cảm thụ đã qua ngươi cũng muốn đem mình biến thành băng nhân sao nhìn đem ngươi cho khẩn trương ta tự chỉ đùa một chút ngươi tranh thủ thời gian đi thôi ngươi bây giờ tâm đều bay đến lâm ra đi a nhìn thấy lâm a di thời điểm thay ta hướng nàng vân an, tiểu nói nàng số 3 hoặc là số 4, cũng nói không chính xác là số 5 con dâu cho ngài thỉnh an mạc vô ưu khó được cùng vệ thiên vọng một chỗ, hiện nhiên tâm tình đặc biệt tốt. câm miệng của ngươi lại, ta đi rồi. vệ thiên vọng càng ngày càng cảm thấy khó chịu nổi, không dám ở lâu, quay đầu lại phi thân liền từ cửa sổ nhẹ nhàng xuống dưới. đứng tại trên cửa sổ nhìn xem trong đêm tối thân ảnh của hắn mấy cái lên xuống đã không thấy tâm hơi, mạc vô ưu có chút mệt mỏi vẫy vẫy đầu, lại nên uống thuốc rồi. hắn hôm nay thật là kỳ quái, không hiểu thấu lo lắng ta, ta có thể có chuyện gì à? bất quá thật là khó nhìn thấy hắn như vậy săn sóc bộ dạng, thằng này. Chương 592, chuyện cũ như lao Chương 592, chuyện cũ như lao đêm khuya lâm giả, Lâm Thượng Thắng ý nguyên thật lâu chưa từng ngủ, gần đây đến nay, hắn tổng thường xuyên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Ở nhà mặt người trước, hắn cũng không nói nguyên nhân, nhưng kỳ thật rất nhiều người cũng biết, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Vệ Thiên vọng hôm nay đã ra hồn, thậm chí giết đến đường ra hướng hắn túi đầu. Lâm gia là so đường ra càn mạnh hơn nữa, nhưng thực sự được đối mặt cùng đường ra vấn đề giống như lam ra vạn ra cang manh thực giết không chết Vệ Thiên vọng đâu rồi? Vạn nhất hắn 10 năm sau lại đến báo thù đâu rồi? Lại đương như thế nào? Ngay tại vừa rồi, hắn lại đem lâm nhược thanh gọi đi qua nhược thanh ngươi cùng vệ thiên vọng nói một câu a lại để cho hắn hồi lâm ra đến ta cho hắn dòng chính đệ tử xứng đáng đánh ngộ hắn dù sao cũng là con của ngươi đồng dạng cũng là cháu ngoại của ta dù là đánh gãy xương cốt y nguyên hợp với ti trên người hắn luôn luôn lâm ra huyết lâm lấy phụ thân của mình theo thời gian trôi qua nàng sớm đã đem cái này phụ thân bản tính thấy thông thấu đương vệ thiên vọng còn nhỏ yếu lúc hắn là thật không có đem cái này ngoại tôn trở thành cá nhân nếu không có chính mình kiềm chế lấy đồng thời hắn lại cho rằng vệ thiên vọng mệnh không lâu vậy hắn thực hạ lấy được từ thủ Nhưng bây giờ gặp thực lực của hắn mạnh, có thể sẽ cầm hắn không có biện pháp rồi, tự muốn người kéo về lâm ra đến, cho người đương đạo xử. "Phu thân, phu thân của ta, ngươi là nói cười sao?" Lâm Nhược Thanh cười yếu ớt đạo, ai cũng nhìn đến ra trên mặt nàng vẻ này, nhàn nhạt, nhạt chào phụng ý tứ hàm xúc. Lâm Thường thắng khoát khoát tay, mình cũng biết do ý nghĩ này rất buồn cười, "Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thật sự không nên chúng ta đi giết hắn đi." Lâm Nhược Thanh lắc đầu, đừng xính cường rồi, "Ngươi không dám, ngươi thua không nổi, kỳ thật đây hết thảy, theo 21 năm trước vào cái ngày đó bắt đầu, cũng đã đã chú định a rất nhiều sự tình xem ra chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là tất nhiên Dù là lại để cho lịch sử tái diễn, ngươi y nguyên muốn vì năm đó quyết định trả giá thật nhiều. Nang lại nhắc tới chuyện năm đó, Lâm Thượng Thắng biến sắc, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, vì sao ngươi thủy trùng không thể quên được? Ngươi nọ tiểu tốt như vậy. Lâm Nhược Thanh lắc đầu, hắn khẳng định không phải trên đời người tốt nhất, nhưng các ngươi làm những lại trên đời xấu nhất sự tình, tại các ngươi đem sự tình làm được như vậy cực đoan phía trước, ta nhưng thật ra là trong lòng còn có may mắn, nhưng ta đánh giá thấp ngươi vô tình, đánh giá cao huyết thống thân tình, cảm ơn ngươi để cho ta minh bạch đạo lý này. Cương hành yếu thế đem ta mang về đến, lại cho ta điều dưỡng thân thể chỉ sợ là người y nguyên không chết tâm à người lương ta không biết rõ sao ngươi là đem ta trở thành hàng hóa tự cấp bọn hắn xem hàng mà thôi ngàn vạn đừng giả bộ ra bộ dạng này cao thượng bộ dáng ta nhìn chị sẽ cảm thấy buồn nôn lần trước ngươi muốn cho ta ly khai ta cũng biết ngươi tâm ý dù sao ta lại tiến nhập bọn hắn tầm mắt vô luận ta chạy trốn tới địa phương nào đều không có ý nghĩa ngươi đã đạt thành mục đích của ngươi để cho ta đi chỉ là ngươi muốn không công được chỗ tốt rồi lại không cần thừa gánh phong hiểm mà thôi đúng không lâm thường thắng bị lâm nhược thanh vạch trần chân diện mục thẹn quá hóa dẫn khoắt tay chặt lại cho dù nhuoc thanh vach tran chan dien muc then qua hoa gian khoat tay chat lai cho du nguoi đem những này đều thấy thông thấu thì thế nào? ngươi có thể thay đổi biến hiện trạng sao kỳ thật ngươi cái gì cũng không làm được người khác cảm thấy ngươi trong gia tộc đã trưởng quyền nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không biết ngươi điểm ấy quyền lực tại trong những mắt người kia căn bản cái gì cũng không tính là ngươi cảm thấy vệ thiên vọng có thể cùng bọn họ chống lại đừng nói giỡn. vệ thiên vọng cuối cùng chỉ là người hắn không phải thần ngươi không muốn rời đi lâm ra đơn giản ngươi cũng biết vệ thiên vọng không phải đối thủ của bọn hắn muốn kéo dài thời gian sao dù là cho ngươi lại kéo mười năm vệ thiên vọng thật sự có thể đem ta lâm ra san thành bình địa nhưng cái này có thể thay đổi biến mẹ con các ngươi lưỡng vận mệnh đến sao có thể sao kéo dài hơi tàn mà thôi, lâm nhược thanh sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, vậy ngươi bảo ta tới, tựu chỉ là muốn nhục nhã ta sao? Có ý nghĩa sao? Cái gì gọi là nhục nhã ngươi? Ta chỉ là muốn nói, ngươi có thể hay không niệm tại đây phần thân tình bên trên, hoặc là lại để cho vệ thiên vong ngồi lâm ra, hoặc là ngươi tựu thành thành thật thật rời khỏi, lại để cho lâm gia chúng ta từ đó phiết đi ra ngoài, tránh khỏi cái này ngoại tôn cùng ta đao kiếm tương kiến. Rõ ràng các ngươi làm cái gì đều không cải biến được vận mệnh, có thể hay không phát huy điểm giá trị, đừng cho gia tộc mang đến tổn thương. Ngươi chẳng lẽ một đinh điểm đều không có vi gia tộc tính dân tinh thần sao? những tử sĩ kia đều so các ngươi có gia tộc quy tốc cảm giác lâm thường thắng cơ hồ là dùng gào thét nói lâm nhược thanh cơ hồ nhịn cười không được ngươi cho ta nói gia tộc quy tốc cảm giác ta thật sự là tốt muốn học lấy thiên vọng đồng dạng gọi thẳng tên của ngươi a ngươi vĩnh viễn đều tại lợi dụng ta dù là đem ta cưỡng ép buộc trở lại cố ý hủy quyền để cho ta thẩm thấu cũng là muốn lợi dụng ta vì ngươi lớn mạnh cái này buồn cười gia tộc thật sự tại nơi này dơ bẩn địa phương ta không có cảm nhận được mảy may người hương vị ngươi cũng đừng cùng ta nói chuyện gì vinh dự cảm giác rồi ngươi đi đi xa điểm Ta đêm nay tiểu phái người đi giết vệ thiên vọng Lâm Thường Thắng nói xong nói nhảm. Lâm Nhược Thanh không sao cả cười cười, xoay người rời đi, ném một câu, đi thôi, nếu như ngươi có lòng tin cùng đảm lượng, nhớ rõ ngàn van muốn đem nam vị tộc láo cũng gọi bên trên, bằng không thì không có đo giỡn. Đi ra Lâm Thường Thắng thư phòng, Lâm Nhược Thanh lộ vẻ sầu thảm cười cười, kỳ thật chưa bao giờ đỉnh chỉ qua trong lòng ý niệm trong đầu, nàng mỗi thời môi khắc đều muốn rời đi cái chỗ này. Nhưng nàng không thể đi, Lâm ra đem nàng mang về đến cho người khác xem hàng thời gian Hiện ở bên kia 10 phần lại có nghĩ cách, bọn hắn sở dĩ chậm chạp chưa từng có chỗ tỏ vẻ, chắc là thấy mình thân thể thiếu hư đến lợi hại, còn đang tại đang trông xem thế nào. Nhưng là Lâm Nhược Thanh biết rõ, nếu là mình lần nữa ly khai Lâm ra, tất nhiên sẽ khiến những người kia cảnh giác, vậy thì biến thành mình cùng vệ thiên vong hai mẹ con đối kháng của cái kia tinh sợ người rồi. Nhưng chỉ cần mình ở lại Lâm ra, hơn nữa thân thể một mực hư lấy, bọn hắn chịu cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên không biết có thể kéo bao lâu, nhưng kéo một ngày là một ngày. Lâm Nhược Thanh có hủ buồn bực ngửa đầu đang nhìn bầu trời, bất đắc dĩ lắc đầu, ta cố gắng muốn hủy diệt thân thể của mình thậm chí sớm đã đánh tốt rồi chủ ý tại hắn việc học thành công lúc liền cố ý chấm dứt cách mạng của mình đổi lấy hắn cả đời an khang có thể người tính không bằng trời tính thoát khỏi vận mệnh thật sự rất khó khăn rất khó khăn rất nhiều sự tình đều là trời không chiều lòng người cuối cùng là bị kéo dài tánh mạng cho tục ra rồi lâm ra những chén thuốc kia ta không uống cũng không được khi đó bọn hắn dùng thiên vọng mệnh đến uy hiếp ta có thể ta nếu là uống thân thể sẽ chuyển biến tốt đẹp tuy nhiên khỏi hẳn là không có trông cậy vào rồi nhưng sớm có một ngày sẽ đạt tới những người kia cần ta không muốn làm cho thiên vọng luyện võ kết quả chính hắn lại thành tuyệt thế cao thủ kỳ thật hiện tại ta chết đi như thế có lẽ mới là tốt nhất lựa chọn, nhưng hắn vẫn lại đã có thành tiệu, chỉ sợ ta nếu thật là chết rồi, thiên vong hội triệt triệt để để điên, đến lúc đó chỉ sợ hắn thật muốn giết đến lâm ra máu chảy thành sông, thậm chí còn sẽ tiếp tục hướng những người kia khởi sướng trúng kích, vậy thì sinh tử chưa biết rồi. Ông trời a, hiện tại ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh, lại vô lực cải biến sao? Lại kinh người trí kế, cũng đánh không lại vận mệnh bài bố sao? Lâm Nhược Thanh tựu, chi so ta neu that la chet roi thien vong hoi triet triet đe đe đien đen luc đo chi so han that muon giet đen lam ra mau chay thanh song tham chi con se như vậy, trong đầu đột nhiên nổi lên cái ý niệm trong đầu đến. Tại dưới tuyệt cảnh này, Kỳ Thật còn có một đường sinh cơ, cái kia chính là Thiên Vọng Triệt Triệt để để lớn lên. Nếu không được Áp Lâm ra, càng là có thể cùng những người kia địa vị năng nhau. Chúng ta hai mẹ con vận mệnh, phụ thân hắn huyết yếu, cuối cùng nhất quả nhiên là chỉ có thể trông cậy vào hắn đến Tả Hưu a. Lâm Nhược Thanh ý nghĩ hạng gì linh hoạt, tâm tư cẩn thận thậm chí so Lâm Thường thắng chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ Thật nàng sớm đã biết rõ vệ Thiên Vọng mới là phá cục mấu chốt, chỉ là cái này không phải nàng mong muốn, nàng cũng tận lượng không thèm nghĩ nữa mà thôi. Nhưng thời gian tựa như một đài tinh vi vận chuyển máy móc, mỗi người đều là bên trong ổ trục cùng bánh răng. Dù là lại muốn tránh thoát đi ra ngoài, lại tổng cũng bị mặt khác vô số bánh răng làm phức tạp bài bố, không cách nào thoát thân đi ra ngoài. Máy móc một chút chuyển động, đem nguyên một đám bánh răng đưa đến hắn có lẽ thân ở vị trí, muốn muốn tránh thoát đi ra ngoài, trừ phi hủy diệt cái này đại máy móc. Từ lúc Lâm Nhược Thanh năm đó thoát đi Lâm ra thời điểm, kỳ thật nàng vốn đã mưu đồ tốt hết thảy, cố ý thiếu hụt thân thể của mình, đợi đến lúc vệ thiên vọng thi lên đại học, tự là mình uống thuốc độc tự sát thời điểm. Đến lúc đó dù là thực bị Lâm gia mang về rồi, tìm một cơ hội vụng trộm tự sát cũng có thể. Dù sao Nhi Tử chỉ là người bình thường, Vinh Viễn cũng không có khả năng biết rõ chân tướng có lẽ hắn hội bởi vì chính mình mất tích mà thương tâm rơi lệ thật lâu nhưng cuối cùng là có thể bình an sống sót lấy vợ sinh con sinh lão bệnh tử có thể không hiểu thấu nhi tử tại đọc được cấp 3 lúc tựu trở nên có chút thâm bất khả chắc đến chính mình cái làm mẫu thân cũng nhìn không thấu càng về sau chính mình bị đưa đến yên kinh kết quả nhi tử lại dùng cả nước trạng nguyên tư thái cường thế đi vào lâm ra chính thức tiến vào lâm thường thắng tầm mắt càng thể hiện ra kinh người võ nghệ vì vậy lâm nhược thanh sẽ biết chính mình chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài ở trong không thể không thụ lâm ra bài bố quả nhiên lâm gia y nguyên dùng vệ tiên vọng đánh mạng đến uy hiếp nàng không được phí hoài bản thân mình lâm nhược thanh biết chắc đạo vệ thiên vọng trên người công phu tuyệt không phải bình thường tuyệt không thể nào là cái gì kia học cấp tốc công pháp lại hết lần này tới lần khác tiến cảnh thần tốc vậy hắn tu luyện võ học tuyệt đối kinh thế hai tục mặc dù không biết lai lịch nhưng tuyệt đối siêu việt đường kim hết thạy võ đạo thế ra cái gọi là trần phái công pháp lúc ấy lâm nhược thanh đã biết rõ sự tình muốn không kiểm soát nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn vệ thiên vọng tính cách cho hắn được loại này võ học chỉ sợ một tên cũng không để lại thần đem trong lòng của hắn lệ khí kích phát rất nhiều người đều muốn bởi vậy đã bị liên quan đến không có chính mình dẫn đạo hắn hoàn toàn có thể có thể đi vào điền trạng thái Vệ Thiên vọng từ nhỏ tính cách cũng rất cực đoan, nếu quả thật cho hắn biết năm đó chân tướng sự tình, hậu quả khó liệu a. Lâm Nhược Thanh ở bên cạnh buồn khổ, lâm thượng thắng càng là cũng không khá hơn chút nào. Hắn lúc trước quyết định đem Lâm Nhược Thanh cưỡng ép mang về đến, là chỉ có thấy được chỗ tốt, không thấy được chỗ hỏng. Khi đó hắn cũng không có ngờ tới Vệ Thiên vọng sẽ trở thành trường đến nước này, chỉ đem hắn trở thành lấy ra uy hiếp Lâm Nhược Thanh đạo cụ mà thôi, nếu có tất yếu, tiện tay có thể giết chết rồi. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình căn bản cũng không phải là như vậy một sự việc. Dạ đại đường ra bị hắn lấy tới đầy bụi đất lâm thường thắng mơ hồ đoán được đường ra nhất định là cho vệ thiên vọng túi lầu rồi lại là cảm thấy buồn cười lại là cảm thấy cảnh giác lo lắng lâm ra cũng dẫm lên vết xe đổ lâm nhược thanh cái này con gái tính tình cũng quá không xong chỉ cần nàng chịu lên tiếng đem vệ thiên vọng làm cho hồi lâm ra đến việc này tự hoà mỹ lâm thường thắng nghĩ lầm rồi rất nhiều chuyện hắn căn bản cũng không có để ý qua một người tên là trịnh giai hoa người nhưng người này chết lại làm cho vệ thiên vọng vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng lâm ra nhân đứng ở cùng một chỗ dù là lâm nhược thanh thật sự lên tiếng cũng vô dụng lúc này thời điểm Lâm Thượng Thắng cùng Lâm Nhược Thanh hai cái nỗi lòng đồng dạng phức tạp người cũng không nghĩ tới, Vệ Thiên Vọng kỳ thật đã khoảng cách Lâm ra đại chỗ ở không xa. Chương 593, Tiên Kinh vô tình gặp được. Chương 593, Tiên Kinh vô tình gặp được lúc này đây đến Yên Kinh, Vệ Thiên Vọng không hề như trên lần giống như mù quáng, mà là quen việc dễ làm thẳng đến chỗ mục đích. Vì che giấu hành tung, hắn thậm chí không có đánh xe, hắn sợ Lâm ra một khi phát giác hành tung của mình về sau, trước tiên đem mẫu thân chuyển rời đến địa phương khác đi. Hắn không muốn lại nếm thử thất bại tư vị, muốn thì nhất định phải làm được tốt nhất lâm ra tại vùng ngoại thành cái nào đó trong khe núi tại tốc đất tốc vàng yên kinh cho dù là vùng ngoại thành muốn tìm đến loại này thiên vùng núi kết cấu địa phương cũng rất khó càng khó chính là lâm gia đại chỗ ở chung quanh phương viên mấy cây số đều không có đừng là bất luận cái cái gì công trình kiến trúc đây là bọn hắn hưởng thụ đặc quyền dân chúng bình thường không thể tưởng tượng lúc này vệ thiên vọng cưới một cỗ xe gắn máy cấp tốc tiến về trước cùng phong gào thét mộ tỏ nổ vàng như trong đêm tối một đạo lưu quang cái này kỳ thật đã là hắn đổi qua thứ hai phương tiện giao thông rồi hơn nữa lai lịch rất là phức tạp vì không đem mạc vô ư liên lụy vào uu lien luy vao đen hắn không để cho mạc vô ưu cho mình tìm phương tiện giao thông cũng không có lại để cho la thị chế cắn chu kinh phòng làm việc làm việc hắn mới đầu là ý định mua người khác xe gắn máy nhưng lúc này thời điểm chính trực nửa đêm thêm chi yến cứu ở bên trong quản chế cực kỳ nghiêm khắc cơ hội không thấy được xe gắn máy cho dù ngẫu nhiên trông thấy đó cũng là chút ít tuổi trẻ khinh cuồng ra cảnh doanh thực đi đua xe thiếu niên muốn từ trong tay bọn họ mua xe thật phiền thoái đó cũng là chút ít không kém tiền đích nhân vật vệ thiên vọng lại bất tiện dùng đoạn cũng tiêu thôi rồi thúc đẩy hắn vung tha cho cái này ý niệm trong đầu nguyên nhân trọng yếu nhất hay vẫn là nơi này là yên cứu Dù sao dưới chân thiên tử, khắp nơi đều là giám sát và điều khiển hệ thống, cơ hồ toàn bộ phương vị không góc chết, trước mặt mọi người đoạt xe hay vẫn là quá kiêu ngạo rồi. Vô số ánh mắt chằm chằm vào cái này vô cùng mẫn cảm địa phương, tại đây giám sát và điều khiển hệ thống phi thường mẫn cảm, không phải Mạc Vô ưu có thể một tay che trời, một cái sơ sẩy tiểu rất có thể để lộ tin tức. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ tại nội thành ở bên trong ngăn đón kế tiếp tới xe đạp trung nhân nhân, 5000 khối văn ra, vị tiễn lão huynh rất quyết đoán đem chính mình nhanh a chuyển nhượng cho hắn. Cứ như vậy, thân ra mấy ước vệ thiên vọng cuối cùng nhưng lại cưới một cái xe đạp theo hiến cứu nội địa xuất phát lao tới tại phía xa vài chục km bên ngoài đường ra đại trô ở yên kinh dạ hơi có vẻ thanh hàn rộng rãi hai bên đường đèn đường độ sáng khá cao so rất nhiều thành phố lớn đường đi đều càng sáng ngời cái này toàn nước cộng hòa thủ phủ có đã lâu lịch sử tại rất nhiều địa phương ngược lại không giống hương giang như vậy tràn đầy nhà cao tầng giữ lại có không ít nhiều tầng thấp bẽ nhà lầu thoạt nhìn ngược lại làn ghép xưa mười phần ban đêm trên đường cái khi thì dòng xe cộ sẽ qua mang theo trận trận gió lạnh tạo tại vệ thiên vọng trên người dùng công lực của hắn ngược lại không đến mức điểm ấy cảm giác mát tiệu cảm bạo rồi chỉ là dưới loại đêm khuya này tịch liêu thật sâu ảnh hưởng tâm tình của hắn đột nhiên nhớ lại trước kia trong đêm rất nhiều lần hắn đều chôn ở trước bàn sách hoặc là tại làm bài tập hoặc là tại ghi văn vẽ nhưng vô luận hắn nói bao nhiêu lần buổi tối ta có thể chính mình sông sữa bò sông hạt vườn hồ ngươi không cần đi lên lại vẫn không có ý nghĩa lâm nhược thanh luôn sẽ ở đêm khuya lúc hắn mệt đến ngáp thời điểm lặng lặng bưng lên một chén nóng hổi bữa ăn khuya đến hắn trước bàn bỏ qua hắn bất đắc dĩ ánh mắt sau đó cười vô vô bờ vai của hắn đừng quá mệt mỏi mỗi nghĩ đến này Vệ Thiên Vọng đã cảm thấy đau lòng không chịu nổi Cuộc sống bây giờ lịch duyệt có lẽ trở nên phong phú hơn, nhưng Vệ Thiên Vọng lại tổng nhận không cường tráng niệm cuộc sống yên tĩnh. Hắn là cái rất phức tạp người, tại rất nhiều người trong mắt hắn toàn thân tổng tràn ngập lái đi không được sát ý cùng nghiệm thật chỉ có hắn tự mình biết. Tại đêm dài người tinh thời điểm, chính mình lại khát vọng yên lặng sinh hoạt. Chỉ là vận mệnh của hắn cùng người bình thường có quá lớn khác nhau, tại đừng trong mắt người xem ra lơ lỏng bình thường an bình, với hắn mà nói nhưng lại xa không thể chạm. Xe đạp cùng cụm cụt dây xích cùng bánh răng thanh em đưa hắn theo trong hồi ức tỉnh lại. Vệ Thiên Vọng lại dùng sức đạp hai cái lại để cho xe đạp tốc độ lại lần nữa bay vụt lại là một hồi gió lạnh thổi qua phật rối loạn hắn hồi lâu không cắt bỏ tích xúc được thoáng thiên tóc dài xa xa đèn đường y nguyên sáng ngời, nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy phức tạp khó hiểu tư vị một ngày nào đó ta muốn cho cái kia hung mất cuộc sống của ta người cả đám đều trả giá thật nhiều hồi lâu đi qua vệ thiên vọng dần dần tới gần yến cũ đích lục hoàn bên ngoài xa hơn trước tựu là chân chính vùng ngoại thành rồi khoảng cách lâm ra đại chỗ ở khoảng cách còn có vài chục km đẹp trai đã chế thế như vậy một người ở bên ngoài cưới xe ạ Người cái này khẩu vị thật sự là tốt đặc biệt, có hứng thú hay không cùng mọi mọi chơi đùa nhà đột nhiên, một nữ tử thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, một cỗ xe gắn máy rán ở bên cạnh hắn chạy chậm rãi lấy, trên xe áo ra nữ tử điệu vừa cười vừa nói. Vệ Thiên vọng đối với cái này nữ có ấn tượng, phía trước chỉ thấy nàng cưỡi xe gắn máy theo bên cạnh mình đi ngang qua, bất quá nàng mang theo mũ bảo hiểm, cũng không thấy rõ ràng dung mạo, Vệ Thiên vọng chỉ biết là nàng là nữ tử mà thôi, không nghĩ tới lại giết cái hồi mã thương, rõ ràng còn là tới đùa giỡn chính mình. Tựa hồ còn không chỉ nàng một người, cùng nàng đồng hành còn có mặt khác mấy cái cả trai lẫn gái, Vệ Thiên vọng đột nhiên trở nên mông dựa theo câu chuyện phát triển nước tiểu tính những bạn trai kia của nàng khẳng định đối với ta lòng mang khó chịu sau đó mở miệng khiêu khích ta như vậy ta có thể thuận lý thành trường cùng bọn họ hào hào nói chuyện sau đó lại đem giới háng nhanh ạ ạn đổi thành cái này mấy chiếc tỷ lệ nhìn như không tệ thi đấu ma một trong số đó rồi trong mắt hắn trong loại đêm khuya này còn cưới xe ở bên ngoài nhảy địch nam nữ trẻ tuổi phần lớn là chút ít rảnh rỗi không có chuyện gì phú nhị đại quan nhị đại các loại loại người này chỉ sợ là thích nhất khiêu khích vệ tiên vọng vô ý thức mọi nơi dò xét một phen trên mặt có chút lộ ra vui vẻ có lẽ là trùng hợp Mau ra vùng ngoại thành vị trí giám sát và điều khiển mật độ liên thấp không ít, mà ở trong đó vừa im mà vừa vận ở vào trước sau hai cái giám sát và điều khiển góc chết. Trong nội tâm có quỷ, hắn sẽ không giống như thường ngày như vậy, đem cái này theo dệt chuyện tiểu thái mọi đội đi, chỉ là chậm rãi dừng lại xe tới, không nói một lời nhìn xem những người này, âm thầm chờ mong của bọn hắn khiêu khích. Hắn âm thầm thầm nghĩ, có chút không thể tưởng tượng nổi a, nàng theo mũ bảo hiểm xe máy ở bên trong ồn ồn chuyển tới thanh âm như thế nào thoáng có chút quen hay, hơn nữa nàng mới vừa nói chơi đùa lúc cái loại này ngựa khí, nàng hình như là thực chờ mong ta cùng với nàng làm chút gì đó. Vệ Thiên vọng sờ soạng đem mặt mình chẳng lẽ ta lại cũng có thể dựa vào cái này khuôn mặt hôn đến giờ diễm nộ như thế nào yên kinh nữ tử so hương giang còn mở ra rồi hả hơn nửa đêm ở bên trong tiệu có thể làm được nữ nhân liệp diễm chuyện của nam nhân đến nhưng này cũng không đúng tình ta hiện tại cái này thân cao rất thành vấn đề a được rồi đỗ xe sau vệ thiên vọng bởi vì hai chân sờ không đến mặt đất chỉ có thể nhảy xuống xe đến bại lộ mình lúc này thân cao chỉ có một M6 vấn đề. Nàng kia một M6 lại quay đầu lại nhìn phía sau đám kia theo tới cả trai lẫn gái bất đắc dĩ nói này bi Ta không phải mới vừa nói tất cả gọi các ngươi chớ cùng tới rồi sao? Các ngươi làm cái gì ạ? Thanh âm này Vệ Thiên vọng càng quen thay rồi, Mãnh Liệt nhớ tới một cái cơ hội nhanh theo hắn trong trí nhớ bị thanh trừ mất nữa nhân tới, Mạnh Tử bội. Không thể nào. Chán Nhờ dê lẽ lại ta còn lại ở chỗ này bị nàng đánh lên. Ta hiện tại cái này thân cao, tuyệt đối là nàng chưa thấy qua. Nàng cũng có thể một mắt sẽ đem ta nhận ra. Hơn nữa vẫn chỉ là xe gắn máy từ một bên đi ngang qua về sau kinh hổng tho nhìn. Nàng đối với ta ấn tượng nên nhiều bao nhiêu ạ? Hơn nữa thiên hạ to lớn, như vậy cơ duyên xảo hợp sự tình, làm sao lại có thể phát sinh? càng không thể lý giải chính là, tại vệ thiên vọng trong nội tâm, Mãnh tiểu bội chẳng qua là hắn tiện tay cứu một cái đáng thương nữ tử, chỉ là tánh mạng hắn ở bên trong khách qua đường, sự tình đã xong, nên quên hết, có thể trí nhớ của nàng giống như quá sâu khắc hơi có chút. Quả nhiên, nữ tử tháo nón an toàn xuống, lắc lắc thật dài mái tóc, có chút chờ mong lại có chút khẩn trương hướng về phía hắn cười cười, "Tiểu xuất ca, ta lạ rất nghiêm túc đâu." Mãnh tiểu bội lúc này thời điểm kỳ thật cũng rất khẩn trương, nàng có thể nhận ra vệ thiên vọng đến, có rất nhiều nguyên nhân, một là đối với trí nhớ của hắn quá sâu khắc, hai là thấy tận mắt qua hắn cải biến thân cao năng lực còn nhớ rõ tại nghiên cứu trong căn cứ là hắn là cái người lùn có thể về sau hắn trọng thương về sau lại trở thành một m M8 thân cao rất không thể tưởng tượng nổi nhưng tựa hồ lại thuận lý thành trương vừa rồi nàng cùng bằng hữu cưỡi xe đi ngang qua lúc chỉ cảm thấy người này bên mặt rất giống ông thử một lần tâm tính nàng lại vòng trở lại tại một bên quan sát thật lâu mới cố ý dựa đi tới thăm dò thoáng một phát không nghĩ tới thật là hắn tuy nhiên thân thể của hắn cao lại không giống với lúc trước nhưng cái này ngược lại càng ngồi thực trong nội tâm nàng phỏng đoán trong lòng biết hắn có lẽ là lại muốn đi làm cái gì không tiện tại gặp phải ánh sáng sự tình cho nên mới lại thay nguoi nay ben mat rat giong ôm thu mot lan tam tinh nang lai vong tro lai tai mot ben quan sat that lau moi cái thân phận dùng mạnh tiểu bộ dưới mặt đất phóng viên thân phận điểm ấy độ mẫn cảm vẫn phải có lúc này thời điểm nàng cũng là cường đánh dũng khí mới dám dùng loại này ngựa khí cùng vệ thiên vọng nói chuyện tự nhiên là vì tận lực không bạo lộ thân phận của hắn tại sao lưng những đồng sự này trước mặt giả trang ra một bộ chính mình thật sự là muốn phao tiểu xuất ca biểu hiện giả dối nhưng nàng lại vạn phần lo lắng sợ theo tới các đồng nghiệp nói sai lời nói chọc giận hắn được chứng kiến hắn tiện tay giết người đích thủ đoạn mạnh tiểu bộ biết do chính mình nhân nhân cứu mạng tính cách tuyệt đối không phải cái loại này dễ đối phó phía trước đã kêu các đồng nghiệp chớ cùng đã tới không nghĩ tới bọn hắn lại còn là giết đem tới vạn nhất bọn hắn đối với vệ thiên vọng nói năng lo mảng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, mạnh tiểu bội trong lòng tảng sợ. Tiểu bội tỷ, chúng ta là tại làm chính sự a? Ngươi nói tránh tiểu tránh, chúng ta đương nhiên lo lắng doài, lại nói ngươi thực đem mình đương đi đua xe quá mội à nha? Còn thao đẹp trai đâu rồi, xoáy là xoái rồi, tiểu là thân cao nha. Một cái đồng hành tiểu diễm nữ tử cũng tháo nón an toàn xuống, mặt mũi tràn đầy to mò nhìn vệ thiên vọng cùng mạnh tiểu bội, câm miệng lại. Ta gọi các ngươi câm miệng lại, nói tất cả đừng tới đây rồi, các ngươi làm gì à? Còn như vậy lần sau ngầm hỏi ta tiểu không mang bọn ngươi a? Mạnh tiểu bội trong lòng kinh hoàng, đã biết rõ những đồng sự này không phải đèn đã cả dầu, thực trêu chọc đi lên. Những người khác bị nàng đột nhiên báo nổi bộ dạng lại càng hoảng sợ, nhưng nàng là mọi người lão đại, ngầm hỏi cũng là nàng làm đội trưởng, cũng có chút uy tín, thấy thế tựu là có chút mờ mịt, xem ra tiểu bội tỷ đối với cái này tự thấp thấp tiểu xuất ca là vừa thấy đã yêu rồi, liền trêu chọc đều không cho, bất quá bọn hắn thật không có nói thêm nữa dư nhiều lời. Được rồi được rồi, chúng ta đây không quấy giấy ngươi á, chúng ta tới trước bên kia đi, chính ngươi quyết định đi, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về từ hai tay vung vung lên nếu như ngươi muốn dẫn tiểu xuất ca cùng một chỗ ách vậy thì một tay vung vung lên chúng ta đã đi thấy nàng sinh khí những đồng sự này cũng là hào tâm sợ nàng lúc nửa đêm một nữ hải tử ở bên ngoài gặp chuyện không may tiểu vọt đến xa xa đi xa xa đang trông xem thế nào lấy bên này bọn người đi đến rồi mạnh tiểu bội mới cẩn thận từng ly từng tí nói vệ thiên vọng ta không trêu chọc ngươi sinh khí a lần kia ngươi không chào mà đi vệ thiên vọng đánh gãy lời của nàng dù sao đều bị nhận ra rồi hắn cũng không nhăn nhó đúng lúc cần xe không bằng tiểu nàng cái này chiếc thoạt nhìn tỷ lệ hoàn toàn chính xác không tệ Ánh mắt thô Sơ giản lược quét qua cũng biết là đại sắp xếp lượng. Chương 594, con của ta đỉnh thiên lập địa. Chương 594, con của ta đỉnh thiên lập địa không nghĩ tới hay vẫn là bị ngươi nhận ra, đừng hỏi ta vì cái gì không chào mà đi, biết rõ quá nhiều đối với ngươi vô dụng chỗ. Ngươi ngược lại là rất có nhàn hạ thoải mái, khó khăn đem mạng của ngươi cứu ra, lại đây đương đi đua xe đảng, được rồi, không nói những này, ta chỉ cứu ngươi một lần, đáng chết vẫn phải là chết, quản không được ngươi nhiều như vậy. Vệ thiên vọng trầm rãi nói ra, chính như lúc trước hắn đi được tiêu sái, hiện tại hắn cũng sẽ không đối với mạnh tiểu đội có ý kiến gì không? hắn thậm chí căn bản không quan tâm mạnh tiểu bộ đến cùng là thân phận là gì mạnh tiểu bộ trong nội tâm thầm kêu bị khuất ta ở nơi này là đi đua xe đằng a ta là phóng viên ngầm hỏi những yến kia cứu đi đua xe thái tử cố ý biến thành như vậy đánh vào trận địa địch đây này đây chỉ là của ta công tác a không phải như thế đừng tìm ta giải thích ta không cần như vậy đi ta cứu ngươi một mạng ngươi thiếu nợ chúng ta tỉnh xe của ngươi cho ta ta mới dùng chính ngươi một lần nữa mua một cô a coi như là ngươi trả người của ta tỉnh rồi ngươi ngồi người đồng bạn xe trở về đi vệ thiên vọng nói ra thấy hắn căn bản không cho mình cơ hội giải thích tựa hô lại có chuyện gì rất bộ dáng gấp gáp mạnh tiểu bội hoan hồn ủy khuất được không được nhưng lại không dám lại nếm thử giải thích sợ hắn cảm giác mình rong dài hắn cái này là một bộ hoàn toàn không quan tâm ngươi là ai ai bộ dạng nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng từ trên xe bước xuống ủy khuất nói được rồi vậy ngươi cẩn thận chút xe này tốc độ rất nhanh vệ thiên vọng gật gật đầu theo trong tay nàng tiếp nhận xe gắn máy bắt tay trước sau nhìn nhìn không có bảng số xe thỏa mãn gật đầu cái kia đa tạ rồi như vậy ngươi tựu không nợ chúng ta tỉnh rồi nếu như ngươi cảm thấy thiếu trước rồi đem ngươi ngân hàng tài khoản cho ta Quay đầu lại ta đánh ngươi tạp bên trên, trên người ngược lại là không mang nhiều như vậy tiền mặt. Mạnh Tiểu Bội lúc này thời điểm trong đầu rất loạn, chỉ lo liên tục quát tay, không cần không cần, ngươi kỵ đi tự là, ta thiếu nợ ngươi khá hơn rồi. Với anh, Vệ Thiên Vọng cưới tơ đã không thấy tâm hơi, chỉ để lại mạnh Tiểu Bội tiếp tục tại trong gió mất trật tự. Bên kia đồng bạn của nàng thấy thế còn tưởng rằng nàng là bị người lừa gạt đi xe gắn máy rồi, một nửa người chuẩn bị truy, một nửa khác người tắt thì hướng bên này kháo. Mạnh Tiểu Bội nào dám lại để cho những người đi này truy Vệ Thiên Vọng, liên tục quát tay hô to lấy gọi bọn hắn dừng lại một ít người đều đuổi theo ra đi mấy trăm mét lại bị gọi di động lục tục no ngoe têu trở lại tiểu bội tỷ như thế nào ngươi bị người đem xe gắn máy đều lừa gạt đi nữa à thân là đánh hát phóng viên rõ ràng bởi vì phao đẹp trai bị gạt xe ngươi thật sự lạ không biết nói như thế nào ngươi tốt rồi vừa rồi tên kia thiếu chút nữa trêu chọc vệ thiên vọng tiểu diễm nữ tử hì hì cười nói còn không cho chúng ta đi truy ngươi trên mặt biểu lộ còn kém trực tiếp viết lên ủy khuất hai chữ rồi biết rõ không không phải các ngươi nghĩ như vậy mạnh tiểu đội bất đắc di thờ dài ta làm sao có thể bị lừa xe dù sao cùng các ngươi giải thích không rõ ủy khuất là có một điểm nhưng cùng xe không có một mao tiền quan hệ được rồi được rồi tái ta trở về đi hôm nay nói tóm lại vận khí không tệ nàng ngồi trên kiểu diễm nữ từ chỗ ngồi phía sau vỗ vỗ nàng bà vai ý bảo mọi người xuất phát nàng không có khả năng nói cho những người này vệ thiên vọng thân phận đây là nàng đấy lòng bí mật không thể nói mọi người thật sự nghĩ mãi mà không rõ tiểu bội tỷ đến cùng tính toán điều gì như thế nào xe cũng bị mất còn nói vận khí không tệ không hiểu nổi nhưng tất cả mọi người thấy nàng không có muốn ý giải thích tự không tốt truy vấn rồi không có ai biết mạch tiểu bội lúc này thời điểm trong nội tâm chính dây rủa lấy một cái ý niệm trong đầu nàng rất muốn cho vệ thiên vọng biết rõ chính mình cũng không phải cái gì đi đua xe quá muội mình là một ngầm hỏi phóng viên chuyên môn vạch trần một ít người bình thường không dám đi tìm tòi nghiên cứu xấu xí hiện tượng kể cả bọn buôn người cũng kể cả băng đảng đua xe nhưng trong nội tâm nàng minh bạch vệ thiên vọng không có khả năng nghe giải thích của nàng muốn tìm đến hắn chúng ta mạnh tiểu bội cùng hắn cùng xuất hiện chỉ sợ cũng chỉ có thể thông qua la thị chế cắn hoặc là trực tiếp đánh tới hắn trường học nhưng cái này không hề nghi ngờ sẽ chỉ làm hắn sinh khí vậy thì có chút muốn chết ý tứ ta đây nên làm như thế nào đâu rồi Mạnh tiểu đội nhớ tới cái kia phần bị chính mình phủ đầy bụi xuống tin tức bản thảo, một mực không dám phát ra ngoài, cũng không có cái gì chính quy tin tức truyền thông gián tiếp, nhưng đây tuyệt đối là một quả trọng bom thấn. Nếu như Vệ Thiên vọng thông qua cái khác con đường chứng kiến cái kia phần tin tức bản thảo, ta cùng hắn là cả nghiên cứu căn cứ chỉ vẹn vẹn có hai cái người sống sót, hắn chẳng phải nhất định có thể đoán được thân phận của ta sao? Nhưng này sự tình muốn buộc lên thật lớn phóng hiểm, vạn nhất khiến cho đường ra chú ý. Mạnh tiểu đội có chút do dự xem đã trước người nữ hài tử, nàng quá khứ là cái chức nghiệp hacker, tại máy tính phương diện kỹ thuật là rất mạnh, hiện tại đi theo chính mình cùng một chỗ làm làm hỏi đây cũng là cái ưa thích kích thích nữ hai tử cũng không biết có thể hay không nghĩ biện pháp dựa vào nàng hacker kỹ xào đem cái này quyển sách bản thảo thần không biết quỷ không hay phát ra ngoài chỉ cần đem chuyện này tạo thành manh động đến lúc đó chỉ cần cho vệ thiên vọng cũng chứng kiến là được rồi ý nghĩ này một khi nảy sinh ngay tại nàng đấy lòng không ngừng sinh sôi lấy thế không thể đỡ bên kia vệ thiên vọng phát hiện mạnh tiểu bội quả nhiên không có hay nói dỡn cái này xe gắn máy động lực vượt quá tưởng tượng tưởng dễ dàng bỏ chạy đến 150 mã hắn không có tiếp tục hướng nâng lên nhanh chóng cũng không phải vệ thiên vọng lo lắng cho mình hội bị thương hoặc là ngã chết các loại chỉ là xe gắn máy tốc độ nhanh tới trình độ nhất định về sau tap tâm sẽ đặc biệt đại hắn hiện tại phương hướng là hướng phía lâm gia đại cho ở mà đi tránh khỏi khiến cho người khác chú ý mà thôi càng là tới gần lâm gia tốc độ của hắn để lại được càng chậm bất quá y nguyên so với xe đạp nhanh không biết bao nhiêu tại khoảng cách lâm gia ước chừng năm km thời điểm vệ thiên vọng dừng toi xe đap nhanh khong biet bao nhieu tai khoang cach lam gia uoc chung 5 km thoi điem ve thien vong dung lai xe toi đem xe gắn máy ném tới bên đường trong bụi cây đi bộ hướng phía lâm gia mà đi lúc này thời điểm lâm gia ở bên trong tuyệt đại bộ phận người đều đã chìm vào giấc ngủ chỉ có số ít cảnh vệ y nguyên thủ vững lấy cương vị đương nhiên bọn hắn cũng không phải rất khẩn trương ngoại trừ đã từng đã tới một lần vệ thiên vọng Lâm gia những năm gần đây này chưa bao giờ bị người xâm nhập qua. Cái đó sợ không phải những cảnh vệ này. Bên trong những người kia cũng không có mấy người sợ ăn trộm hoặc là kẻ bắt cóc các loại. Toàn bộ nước Cộng hòa võ đạo thế ra ở bên trong ngoại trừ tộc lao cấp cao thủ mạnh nhất những người kia rất lớn một bộ phận đều ở chỗ này mặt. Ai dám đến theo dệt chuyện? Vệ Thiên Vọng một đường tiềm tung là ảnh, so trong tưởng tượng thuận lợi, không giống với lần trước cường thế xâm nhập. Lần này Vệ Thiên Vọng là muốn bí mật lẻn vào. Trước bất kể thế nào nói, cho mẫu thân điều trị thân thể nói sau. Cùng chính phủ ngành hoặc là đặc công tổ chức trái lại, Lâm gia canh gác hệ thống rất ít sử dụng công nghệ cao thiết bị đại bộ phận đều dựa vào bối chữ một cao thủ mang theo một đám thập tự bối ngoại môn hộ vệ xem như dùng nhân lực làm chủ cái này ngược lại dễ dàng vệ thiên vọng lẻn vào công lực của hắn vốn là so những người này cao tại hắn sử xuất thai tức chi thuật cùng xả hành ly phiên về sau càng làm cho những người này đều không có biện pháp phát hiện tung ảnh của hắn có lẽ chỉ có họ lâm ban thưởng họ cao tay tài năng nhìn thấu hắn lẻn vào nhưng những người này đều vô tư đang ngủ tự nhiên cho phép hắn qua tự nhiên rồi đối với trên quốc tế đỉnh tiêm đặc công mà nói đều là rãnh trời lâm gia đối với người mang cựu âm chân kinh vệ thiên vọng mà nói phòng bị thùng rông kêu to lâm nhược thanh tại đã không chế lâm ra bộ phận thế lực về sau chỗ ở đã không giống như trước như vậy để phòng xâm nghiêm vệ thiên vọng rất nhẹ nhàng tìm đi qua mai cho đến đi vào mẫu thân ở lại biệt thự trong lầu tâm tình của hắn tâm thần bất định từng bước một đi về hướng mẫu thân cửa phòng không biết đợi lát nữa đẩy cửa mà ra nàng sẽ là như thế nào quan cảnh vượt qua dự liệu của hắn lâm nhược thanh cửa phòng ngủ vờ ơ mà mở ra trước rồi có lẽ là hai mẹ con tâm linh ở giữa cảm ứng hôm nay trong đêm lâm nhược thanh tự lâm thường thắng thư phòng đi ra về sau liền một mực tâm thần có chút không tập trung nhất là tại vệ thiên vọng tiềm nhập lâm ra sau đích một khắc này lâm nhược thanh cảm giác cảm thấy tim đập trở nên rất là rồn rợp đương vệ thiên vọng vô thanh vô tức tiến vào phòng khách về sau lâm nhược thanh phản phất nghe đến được nhi tử tim đập sau đó thay đổi y la ron ron nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra chính chứng kiến nhi tử chính từng bước một đi về hướng bên này thiên vọng là ngươi sao ta không phải đang nằm mơ a ngươi như thế nào điều này sao có thể lâm nhược thanh kho có thể tin nhỏ giọng nói ra vệ thiên vọng càng chạy càng gần nhìn xem mẫu thân bộ dáng trong nội tâm ngược lại là trường thợ phào nhẹ nhọm Tuy nhiên nàng thoạt nhìn y nguyên rất suy yếu, nhưng so năm trước lại càng tốt lên rất nhiều, trên mặt huyết sắc càng thêm đầy đủ, xem ra cái này một năm nàng tại đường ra trôi qua coi như ăn khang, chỉ là nàng giữa lông mày lái đi không được hẩm hực chi sắc gọi Vệ Thiên vọng rất là khó chịu, hắn biết rõ đây là bởi vì nàng không muốn ngốc ở cái địa phương này. Vệ Thiên vọng đang đánh giá Lâm Nhược Thành, Lâm Nhược Thanh đồng dạng cũng đang nhìn Vệ Thiên vọng, tâm tư bất chuyển, cảm khái ngàn vạn. Lúc này Vệ Thiên vọng cùng một năm trước so sánh với, dáng người càng thêm phấn sướng, thân cao ngược lại là lại dài một chút, là trọng yếu hơn là theo lịch duyệt gia tăng, hắn giữa lông mày càng lộ nguoi cang them can xung thành thục, trong ánh mắt lúc có tinh quang đã chứng minh hắn người màng kinh người công lực, cùng bạn cùng lứa tuổi so với, nhà mình Nhi Tử vệ thiên vọng thật sự quá không giống với lúc trước. Cùng mâu thân ánh mắt đối mặt lấy, vệ thiên vọng thật sâu nhún nhún cái mũi, cố nén mũi đau sót cảm giác, run run rẩy rẩy nói ra, "Là ta, ngươi không có nằm mơ. Mẹ, ta tới thăm ngươi rồi." Tiên tâm đi, Nhi Tử không còn là trước kia yếu như vậy người rồi, Lâm ra điểm ấy phòng giữ lực lượng, đối với ta mà nói căn bản không đủ gây cho sợ hãi, bằng không ngươi cùng với ta cùng một chỗ ly khai nơi này đi. Lâm thượng thắng không dám phái người lại đến bắt ngươi hồi tại đây rồi lâm nhược thanh trùng trùng điệp điệp ôm lấy vệ thiên vọng vớt vẽ nhi tử to lớn phía sau lưng thật lâu mới buông ra hắn trên mặt vệ nước mắt đã bị nàng lặng yên xoá đi lắc đầu ta tạm thời không đi vì cái gì ngươi không phải là không muốn sống ở chỗ này đấy sao hiện tại ta có thực lực bảo hộ ngươi rồi à vệ thiên vọng không cam lòng nói lâm nhược thanh cười khổ lắc đầu vỗ vô, vô bờ vai của hắn đứa nhỏ đốc, ta biết rõ tâm ý của ngươi bất quá cái này là quyết định của ta dám ba câu nói không rõ ngươi không cũng nhìn thấy sao ta hiện tại thân thể so trước kia tốt hơn nhiều ta ở chỗ này trôi qua cũng rất không tệ, chẳng lẽ ngươi liền mụ mụ cũng không nghe sao? trong ngôn ngữ nàng lại cố ý đẩy ra chút ít vệ thiên vọng, tiếp tục cao thấp dò xét nhi tử, càng xem càng là thỏa mãn. bên này vệ thiên vọng tuy nhiên không biết vì cái gì nàng như vậy quyết định, nhưng cũng không có biện pháp bắt buộc nàng. ngươi là lo lắng ta hiện tại còn chưa đủ cường a, ta biết đến. bất quá ngươi yên tâm, không được bao lâu, ta có thể đường đường chính chính đi tới đến, đang tại tất cả mọi người mắt, đem ngươi mang đi. lâm nhược thanh lôi kéo hắn đến trên ghế salon ngồi xuống, từ trên xuống dưới dò xét hắn, hồi lâu sau mới thỏa mãn gật đầu, là không giống với lúc trước. Ta Lâm Nhược Thanh Nhi tử, hiện tại biến thành cái đỉnh thiên lập địa nam tử hắn rồi. Ân, chờ ngươi trở nên cường thịnh trở lại chút ít đang nói. Ta hiện tại vốn cũng trôi qua không tệ, cũng không phải không phải phải ly khai tại đây. Vệ Tiên Vọng hầu nghi nhìn xem mẫu thân, lại thấy nàng thần sắc không giống già bộ, thầm nghĩ, chẳng lẽ hiểu lầm trước kia thật sự tan thành mây khói rồi hả? Nàng cùng ta cái gọi là ông ngoại đạt thành thông cảm rồi hả? Vệ Tiên Vọng không muốn đối với mẫu thân sử dụng rời hồn chi pháp, đồng thời cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hắn quá mức quan tâm mẫu thân cảm thụ, cuối cùng nhất là bị Lâm Nhược Thanh lừa gạt rồi. Trương năm trăm chín mươi lăm, bắc bên chi phap đong thoi cung la quan tam se bi loan han qua muc quan tam mau than cam thu cuoi cung nhat la bi lam nhuoc thanh lua gat roi chuong nam tram ben chi thach Trước năm trăm bất bên chi thạch đã ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta lần này đến, chủ yếu là muốn cho ngươi điều dưỡng thoáng một phát thân thể. Ta tu luyện võ học cùng bọn họ đều không giống mới, có thể dùng chân khí giúp ngươi cải thiện thể chất vệ thiên vọng lo lắng chậm thì sinh biến, gấp khó dằn nổi nói. Lâm Nhược Thanh có tính kinh hãi nhìn xem hắn, ngươi nói là sự thật, ta còn chưa từng nghe nói qua có trong loại này giả võ học cả. Hiện tại võ học không đều là chủ nội, mà không cách nào phụ bên ngoài đấy sao? Có thể sử dụng đến hoạt động dưỡng võ giả bản thân võ học đều tính toán đỉnh tiêm rồi, ngươi như thế nào có thể? lâm nhược thanh lời còn chưa dứt vệ thiên vọng cũng đã nhẹ nhàng đưa bàn tay bỏ vào trên lưng của nàng một cỗ dòng nước cấm vơ ra lập tức che kín lâm nhược thanh toàn thân lời nói mới nói đến một nửa lâm nhược thanh đã bị loại này toàn thân lười biếng chủ cảm giác bao phủ toàn bộ thể xác và tinh thần nếu không phải vệ thiên vọng tay kia chống đỡ nàng chỉ sợ là nàng đã nhuyễn ngã xuống lâm nhược thanh kinh ngạc miệng hà lớn lẩm bẩm nói cái này điều này sao có thể nàng thân là đường kim trên đời bên ngoài mạnh nhất võ đạo thế gia lâm ra từng đã là đại tiểu thư tuy nhiên bởi vì thân thể nguyên nhân chưa bao giờ tập võ nhưng ánh mắt có thể nói không kém Hơn nữa nàng đã gặp qua là không quên được Bắc Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách bản lĩnh, rất nhiều võ học nàng đều có chỗ hiểu do. Có thể Lâm nhược Thanh theo không nghĩ tới qua, lại có như vậy một môn công pháp, có thể đem chân khí đánh vào đường trong cơ thể con người, hơn nữa không chút nào mang phá hư tính, ngược lại như là xuân vũ thoải mái đại địa một loại, làm cho nàng cả người đều thể sắc và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Cho dù là Lâm Trường Thắng, muốn dùng bản thân chân khí chữa thương cho người khác các loại, cũng không cách thuong biến mỗi người chân khí đối với hắn thân người thể bại xích tính, chỉ có rất cố gắng tài năng không cho chữa thương biến thành đoạt mệnh lức thủ đoạn. đich thu đoan lan kia hướng Vân Thiên tìm đến cao thủ cho hướng Lễ Kiệt khu trừ vệ thiên vọng lưu lại Ám chiều, tự là tại hướng Lễ Kiệt trong cơ thể đã tiến hành thảm thiết chém giết, cuối cùng tuy nhiên bảo trụ tính mạng của hắn, nhưng hướng Lễ Kiệt cũng cơ hồ thành phế nhân, đúng là đạo lý này. Trước kia đã từng bị Lâm Thường Thắng cưỡng ép dùng chân khí điều trị qua một lần thân thể, nhưng hiệu quả hoàn toàn chính xác không ra hồn. Kết quả Lâm Thường Thắng lại mệt đến hai ngày chưa từng đi ra ngoài, Lâm Nhược Thanh thân thể cũng cơ hồ không có gì đổi mới. Nhưng lần này Lâm Nhược Thanh chỉ là tại vệ thiên vọng chân khí vừa vào thể cái kia lập tức tự cảm nhận được không giống với vệ thiên vọng chân khí cùng Lâm Thường Thắng so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực ngày hôm nay hạ công pháp chia làm tam lưu cựu đẳng lâm gia gia chủ tu luyện chấn tộc chi bảo tự nhiên là thiên hạ nhất lưu nhưng cùng vệ thiên vọng người mang cựu âm chân kinh không thể so sánh nổi lâm nhược thanh bị vệ thiên vọng nhẹ nhàng vị thu hồi hai chân biến thành khoanh chân ngồi ở trên ghế salon không ngừng cảm thụ được sau lương vọt tới chữa thương quyển sách trần khí nàng rất muốn hỏi một chút vệ thiên vọng người cái này tu luyện rốt cuộc là nơi nào đến công phu nội ra vì cái gì tốc độ tiến bộ của ngươi kinh người như thế nhưng nghĩ nghĩ lâm nhược thanh cuối cùng sau lung vot toi chua thuong quyen sach chan khi nang rat không vấn đề lối ra con cháu đều có con cháu phúc chính mình nhi từ gặp gỡ nàng dĩ nhiên hoàn toàn xem không hiểu cũng biết không có khả năng lại như lấy trước kia giống như ướt thuốc được hắn, hắn vốn chính là vô cùng có chủ kiến người, ai cũng không thể đơn giản giao động quyết định của hắn. Dụ La có một vấn đề, ta là cố ý không chế được thân thể của mình đừng tốt được nhanh như vậy, hắn cái này một trị liệu hiệu quả có chút thật tốt quá a. Cái này có thể làm sao bây giờ đâu rồi? Thời gian dần trôi qua, Lâm Nhược Thanh không còn biện pháp nào tại trong đầu suy nghĩ lung tung, chỉ cảm thấy đầu góc càng ngày càng chìm, trên người thoải mái dễ chịu cảm giác càng thêm mấy liệt, trải qua thời gian dài dần xuống đấy lòng áp lực đống nhiên đạt được lòng, chậm rãi nhắm mắt lại lâm vào trong lúc ngủ say. Sau lưng nàng Vệ Thiên Vọng phía trước đem chân khí độ quá khứ đích thời điểm, vì cam đoan không sơ hở tí nào, ngoại trừ dựa vào chữa thương quyền sách chân khí dò xét lâm nhược thanh trong cơ thể tình huống bên ngoài, bất đắc dĩ phía dưới, đồng thời toàn lực thúc đẩy rời hồn chi pháp, rứt khoát tiến vào tinh thần phong tỏa trạng thái, lại dùng sức dut khoat đại tinh thần lực giám thị lấy lâm lam nhuoc thanh trong cơ thể rất nhiều nội thương. Trong mắt hắn, khắp thiên hạ sẽ không có so cho lâm nhược thanh điều dưỡng thân thể là trọng yếu hơn sự tình, hắn đương nhiên muốn xuất ra hoàn mỹ nhất trạng thái đến, đem hết thảy đều làm được thập toàn thập mỹ. Chính là vì đem rời hồn chi pháp vận chuyển tới cực hạn, Vệ Thiên Vọng tại tiến vào tinh han đuong nhien muon xuat ra hoan my nhat trang thai đen đem het the đeu lam đuoc thap toan thap my chinh la vi đem roi hon chi phap van chuyen toi cuc han ve thien vong tai tien vao tinh than phong tỏa trạng thái về sau, Cả người khí chất rồi lại lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tuyệt đối tỉnh táo ở dưới hắn, tuy nhiên y nguyên tôn trọng mẫu thân, nhưng lại không chút do dự giáng thị tâm lý của nàng hoạt động. Lâm Nhược Thanh đối với Vệ Thiên Vọng Hào không có chút nào cảnh giác, dù là tại Vệ Thiên Vọng tinh tao o duoi han tuy nhien y nguyen ton trong mau than nhung lai khong chut do du giam thi tam ly cua nang hoat lực đem nàng bao phủ lúc đã nhận ra khát thượng, nhưng nàng ngược lại bong ra thể sắc và tinh thần, mặc cho chính mình trong đầu hiện ra Vệ Thiên Vọng cảnh tượng, nàng cũng không biết cửu âm chân kinh rời hồn chi pháp ảo diệu vô cùng, vừa rồi nàng ngẩn ngùi do dự cùng xoắn xuýt ý niệm trong đầu đã bị Vệ Thiên Vọng nhìn trộm đã đến. Nếu là bình thường trạng thái vệ thiên vọng, chỉ sợ hắn đã dừng lại điều dưỡng, ngược lại chất vấn Lâm Nhược Thanh ngươi đến cùng muốn làm cái gì rồi? Nhưng hắn hiện tại lại cực đoan tỉnh táo, trước tiên làm ra lựa chọn chính xác, cái tiên chính là trước dùng rời hồn chi pháp đem Lâm Nhược Thanh triệt để thôi miên, làm cho nàng cũng miễn cưỡng tiến vào tính tâm tuyệt lo trạng thái, sau đó liền bắt đầu không hề quấy nhiễu chữa thương. Lâm Gia toà nhà thật lớn, nhưng Lâm Nhược Thanh biệt thự lại ở vào vắng vẻ vị trí. Lâm Nhược Thanh tại Lâm ra bên trong xưa nay cũng ít cùng người liên hệ, bị nàng khống chế người tự nhiên không dám ở muộn như vậy đến quấy rầy nàng, cũng biết nàng giấc ngủ tình huống không thật là tốt. Vệ Phần đã chết mất Lâm Lục ra người bên kia, bây giờ đối với Lâm Nhược Thanh là vừa hận vừa sợ, nhưng càng sợ hãi tại nàng cùng con của nàng Vệ Thiên Vọng tàn nhẫn, nhau nhau lẫn mất rất xa. Cho nên Vệ Thiên Vọng ngược lại không cần lo lắng chữa thương đến nửa đường đã bị người quấy rầy. Lúc này Lâm Nhược Thanh ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, quanh thân thanh khí bao phủ, đây là Vệ Thiên Vọng đưa vào chữa thương quyển sách chân khí không thể ức chế giật tán. Lâm Nhược Thanh không giống với Vệ Thiên Vọng, có thể đem nội khí đều khóa ở thể nội, nàng suy yếu thân thể quanh thân đều sẽ là để lộ chân khí khiếu huyễn, căn bản tồn không giới khí đến, đồng thời lại từ tại chân khí tại trong cơ thể của nàng. Vệ Thiên Vọng lại rất khó như bình thường như vậy hoàn toàn không chế được nỗi, Tiểu đã tạo thành loại này không ngừng lãng phí hiệu quả. Vệ Thiên Vọng tại đem chữa thương quyển sách chân khí tiễn đưa sau khi đi vào, liền phát hiện thân thể của nàng thiếu hụt đến vượt quá tưởng tượng, hiện tại hắn cũng coi như nửa cái y học đại sư, y nguyên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì người vất vả lâu ngày thành tật hội hình thành như thế trạng thái. Bình thường vất vả lâu ngày thành tật người không phải cái dạng này, bình thường đều là quá độ mệt nhọc làm cho trong thân thể bãi tiết hệ thống mất cân đối, theo thời gian trôi qua, một ít thai hỏa ngầm cùng độc tố đều trong người tích lũy, cũng đột nhiên tầm đó bạo phát đi ra. Phần lớn người tại bột phát trong lúc đều bị bệnh sau đó không thể không tiếp nhận an dưỡng thức trị liệu cũng chậm dai khỏi hẳn một số nhỏ người trực tiếp vì vậy mà đột tử nhưng không có ai có thể như lâm nhược thanh như vậy trước tiêu vệ thiên vọng là không hiểu vì cái gì các thầy thuốc đều nói bệnh của nàng không có biện pháp trì, lần này chính hắn cũng biến thành bác sĩ thoáng thăm dò về sau hắn đã tìm được nguyên nhân thân thể của nàng phản phất là theo dài dòng buồn chán tuyến nguyệt một chút bị mưa gió ăn mòn đến ngàn vết lở lết trăm lô vết đá cho nên bình thường chữa bệnh thủ đoạn mới căn bản là không có biện pháp ý gì hết. bọn hắn thậm chí sẽ không đem cái này trở thành vất vả lâu ngày thành tật mà là một loại chưa bao giờ thấy qua quái bệnh sẽ chỉ làm người thân thể theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng hư không chuyển biến xấu đến lúc sắp chết thậm chí có thể nói là chỉ còn lại có một cái không xác cho nên dù là cái này hơn nửa năm đến theo nàng không ngừng dùng ăn quý báo dược liệu thoạt nhìn điều trị không ít trở lại trên mặt cũng so trước kia nhiều hơn không ít huyết xác nhưng tình huống chân thật lại không phải như thế những dược liệu kia dinh dưỡng bổ khuyết đến trong cơ thể nàng tiêu thật giống túi lưới ở bên trong hạt cát bị nước hấp thụ dưới tình huống miễn cưỡng tại túi lưới ở bên trong dính thành một đoàn nhưng thoáng dùng sức du lên sẽ theo túi lưới ở bên trong toàn bộ mảy đi phi thường chưa vững chắc Thân thể của nàng đối với dinh dưỡng hấp thu thật chậm. Nếu như là tình huống bình thường, muốn cho nàng đem trong cơ thể quý báo dược liệu dinh dưỡng toàn bộ chuyển hóa làm thân thể khỏe mạnh, chỉ có thể thông qua chậm chạp hấp thu chậm rãi đạt thành mục tiêu. Dựa theo lâm nhược thanh chính mình suy tính, ước chừng chính là muốn 10 năm thời gian, thân thể của mình cũng sẽ bị dược liệu cưỡng ép cải thiện đến miễn cưỡng đạt tới những người kia yêu cầu. Vệ Thiên vọng hôm nay phối hợp chữa thương quyển sách chân khí y thuật hạng gì kinh người, những hiện tượng này không thể gạt được ánh mắt của hắn. Hắn vốn là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tại Hoàng Giang huyện lúc vô luận như thế nào chỉ cũng hết cách rồi. Lúc ấy còn tưởng rằng là bên kia chữa bệnh điều kiện nguyên nhân đương nhiên trong nhà cùng cũng là nguyên nhân có thể đã đến yên kinh đến từ về sau nàng chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu y nguyên phi thường chậm chạp hơn nữa thủy trung lộ ra cổ lái đi không được suy yếu cảm giác việc này tất có kỳ quặc hắn nhanh nhíu chặt mày mẫu thân chứng bệnh so trong tưởng tượng càng phiền thoái càng nghĩ vệ thiên vọng cảm giác cảm thấy cùng nàng lúc trước cái kia ngắn ngủi ý niệm trong đầu có quan hệ nàng tại sao phải cố ý giảm bớt khôi phục tốc độ thậm chí còn lo lắng của ta chữa thương quyển sách hiệu quả quá tốt sau lưng đến cùng có cái gì ẩn tình phải chăng cùng cha ta hạ lạc có quan hệ những ý niệm này tại vệ thiên vọng trong óc lóe lên tức thì hắn cũng không có quá mức chú ý, thuần túy chỉ vì hắn hiện tại quá mức tình táo. hôm nay trọng điểm không phải muốn khảo chứng những nàng kia không muốn để cho ta biết đến chân tướng của sự tình, hay vẫn là cấp cho nàng điều dưỡng làm chủ. Vệ Thiên vọng hết sức chăm chú đem cựu âm chân khí liên tục không ngừng chuyển hóa làm chữa thương quyển sách chân khí, sau đó lại đưa vào Lâm Nhược Thanh trong cơ thể, tầm bổ nàng quanh thân các nơi. Lúc này cùng tồn tại Lâm ra cái khác trong nhà, lại đang có một đám người thảo luận lẫy về hắn cùng Lâm Nhược Thanh sự tình, cùng với Lâm lão lục chết. Lúc trước ta thấy gia chủ đem Nhược Thanh gọi vào trong thư phòng đi, ta xem chừng gia chủ mười phần là muốn gọi Nhược Thanh lại để cho Vệ Thiên vọng hồi Lâm gia rồi xem ra lão lục chết thực cũng chỉ có thể dạng này tính rồi ai một cái sáu mười mấy tuổi lão đầu chính chật chật lấy cái tẩu ngồi ở một trương đàn một ghế nằm bên trên sau lưng nhưng lại cái bất quá hai chín năm hoa xuân xanh thiếu nữ tự cấp hắn gõ lấy bà vai cái kia lại có thể như thế nào đây gia chủ phía trước thái độ vốn là lập lờ nước đôi hắn kỳ thật cũng là biết được lão lục đi giết vệ thiên vọng phía trước liền cố ý làm như không thấy mục đích đúng là vì thử một lần vệ thiên vọng tỷ lệ mới đầu chúng ta cảm thấy dùng lão lục công lực tối đa chỉ là bại lui ai ngờ hắn lại chết ở vệ thiên vọng trong tay mà ngay cả đường gia lão thất cũng là chết rồi Hiện tại chúng ta nếu là còn muốn cho gia chủ xuất đầu, căn bản không có khả năng, đáng thương lão Lục không công trợ thành vệ thiên vọng đá thử vàng, còn đem mệnh đều góp đi vào, nếu là chúng ta dám nhắc lại, chỉ sợ gia chủ trái lại hội bởi vì việc này mà trách phạt chúng ta. Cái khắc lão đầu tuổi hơi nhỏ chút ít, ngồi ở một cái khắc truong trên mặt ghế thái sư, ngược lại là không có cái thứ nhất lão đầu như vậy hưởng thụ, sau lưng không người phục thị. Chương 596, giao thẻ tờ. Chương 596, giao thẻ vệ thiên vọng chúng ta là cẩm hắn không có biện pháp gì rồi, tu là Lâm Nhược Thanh hiện tại thể cốt lập tức càng ngày càng khỏe mạnh, nếu là nàng thực bị những người kia mang đi, chỉ sợ chúng ta là muốn gặp nạn a vô luận bản thân nàng như thế nào không tình nguyện nhưng nàng muốn thực đi nơi nào tất nhiên địa vị bạo tăng nàng lại một mực cùng chúng ta không đối phó thậm chí cũng biết chúng ta nơi này có người đi giết qua vệ thiên vọng năm đó chuyện này chúng ta lại bị gia chủ trở thành thương sự cùng nàng kết xuống huyết hại thâm cựu chỉ sợ nàng quay đầu lại cái thứ nhất muốn thu thập chúng ta a đang ngồi tổng cộng 6 cái lao đầu nguyên một đám thoạt nhìn đều là mặt có thần sắc lo lắng lâm nhược thanh cực lực muốn tránh miễn sự tình tại trong những mắt người này nhưng lại đại cơ duyên đứng góc độ bất đồng đối đãi cùng một sự vật thái độ cũng là bất đồng mặt khác bốn cái lão đầu nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy hắn nói thật là, bất đắc di chính là hiện tại bọn hắn đã không có người còn dám đi động lâm nhược thanh rồi, vô luận là những người thả kia tại lâm nhược thanh trên người chú ý, hay vẫn là gia chủ lâm thượng thắng sở cầu, thậm chí cả lâm nhược thanh cái kia đáng sợ như tử, đều gọi bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. đang bị xuân xanh thiếu nữ mát xa bả vai lão đầu chậm rãi trợn mắt, khoát khoát tay, các ngươi như thế quá lo lắng. Lâm nhược thanh tình huống ta rõ ràng nhất, nhất thời bán hội tốt không được, ta đều phục nắng rồi cũng không biết nàng nghĩ như thế nào đích phương pháp xử lý có thể đem mình thiếu thành bộ dáng kia nếu không phải chúng ta lâm ra thiên tài địa bào dược liệu nhiều nàng cái này căn bản là chờ chết dấu hiệu hiện tại cho dù miễn cưỡng đã có tốt hơn chuyện nhưng ta xem chừng ít nhất phải 10 năm trở lên nàng tài năng miễn cưỡng khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn khi đó nàng đều nhanh 50 tuổi những người kia cũng chưa chắc nguyện ý chờ đến lâu như vậy nàng vừa rồi không có tập võ lao so với ta nhóm những võ giả này nhanh đến lúc đó theo giả yếu làm cho thân thể cơ năng hạ thấp lại có khả năng đi không được cho nên a ta ngược lại là cảm thấy lâm nhược thanh nàng này thật sự là lợi hại a không hổ là là đệ nhất yêu tổng có thể đem sự tỉnh tính toán đến mức tật cùng. các ngươi ngược lại là nói nói nàng người này đến cùng nghĩ như thế nào hay sao? vệ thiên vọng lao tử có tốt như vậy sao? nàng làm sao lại? đại ca ý của ngươi chúng ta đã minh bạch. tiểu la lâm nhược thanh rất nhanh như vậy à? là chúng ta lo ngại thế là được rồi. chuyện năm đó không cần đề. coi chừng thai vách mạch dừng mặt khác mấy cái lao đầu nhau nhau khuyên cản hắn. dùng ánh mắt ý bảo thoáng một phát phía sau hắn nữ tử. hắn cũng là tỉnh ngộ lại, cười cười cũng đúng, không có cảm giác còn nói nhiều hơn. đã thành hôm nay tiểu đến nơi đây à? các ngươi riêng phần mình hồi tất cả ra, lâm nhược thanh cái kia bệnh à, nhất thời bán hội tốt không được, sắc mặt tốt cái kia cũng chỉ là biểu hiện giả dối, kỳ thật nàng thần tiên khó cứu a, một đám lao đầu không hề nói nhảm, nhanh chóng đứng dậy ly khai, ngược lại là không có người hoài nghi bọn hắn trong miệng lao đại, không có người tin tưởng lâm nhược thanh thân thể có thể kéo được trở lại, dù là hy vọng nhất nàng khôi phục lâm thường thắng cũng không tin, ngoại trừ vệ thiên vọng, cửu âm chân kinh chữa thương quyển sách cùng rất nhiều công pháp lớn nhất khác nhau, ngay tại ở nó là chân chính tác dụng tại nhân thể nhất tiềm năng phương diện, thông qua kích phát tiềm năng phương thức đến lại để cho thân thể hoạt tính phát sinh biến hóa, người khác làm không được không cảm tưởng sự tình, tại vệ thiên vọng trong tay lại có thể hóa thành sự thật. Thời gian một mực tiếp tục đến thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, vệ thiên vọng rốt cục ngừng động tác của mình. Tại một bước cuối cùng trong quá trình, hắn đem một ngụm buồn mạng chân khí độ tới, trói buộc tại lâm nhược thanh trong bụng. Dựa theo suy đoán của hắn, chính mình một ngụm buồn mạng chân khí có thể đem vừa rồi đưa qua chữa thương quyển sách chân khí trói buộc chặt hai tháng. Trong đoạn thời gian này, những chân khí này sẽ không ngừng cải thiện nàng hấp thu dinh dưỡng năng lực, đem trong cơ thể nàng một mực cất giấu những dinh dưỡng kia chậm rãi chuyển hóa, làm cho nàng chính thức hấp thu đi vào. Hắn trước không vội mà đem lâm nhược thanh cứu tỉnh mà là làm cho nàng nằm thẳng đến trên ghế salon giúp nàng cho hai chân lưu thông máu hồi lâu mới khiến cho nàng chậm rãi tỉnh lại lúc này thời điểm vệ thiên vọng đã giải trừ tinh thần phong tỏa trạng thái ở trong quá trình này vệ thiên vọng người bình thường tư duy như thủy triều tuân ra phía trước trí nhớ ý nguyên giữ lại ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem mẹ của mình lẩm bẩm nói ngươi tại sao phải như vậy đối với chính mình đâu rồi đến cùng là chuyện gì cho ngươi như vậy kiêng kỵ đâu rồi vì cái gì ta rõ ràng đều mạnh như vậy rồi ta ngay cả đường ra đều rất sợ nhưng vì cái gì ngươi vẫn là chưa tin năng lực của ta đâu rồi vệ thiên vọng rất muốn nàng cứu tỉnh về sau dùng dây hồn chi pháp cưỡng ép làm cho nàng đem chân tướng nói ra nhưng cuối cùng nhất hắn buông tha cho quyết định này nàng như vậy lựa chọn tất nhiên có nguyên nhân của nàng khẳng định hiện tại thời cơ chưa tới coi như mình sớm đã biết cũng chưa chắc thấy là chuyện tốt dù sao lần này điều trị sau thân thể của nàng tuy nhiên không thể khỏi hẳn nhưng đổi mới nhưng lại rất lộ ra lấy đã cánh mạng của nàng khỏe mạnh không hề bị đến uy hiếp như vậy ta hoàn toàn chờ được rất tốt một ngày nào đó đương ta chính thức khinh thường muôn dân trăm họ thời điểm mẫu thân nàng cũng không thể hay vẫn là không nói cho ta đi đợi lát nữa ta cũng không muốn quá để ý việc này tránh khỏi nàng không công khẩn trương cùng khó xử Hơi chút hỏi một câu, để nhắc tới, chỉ cần nàng hướng ta cam đoan sau này quý trọng thân thể của mình khỏe mạnh, là được rồi. Lâm Nhược Thanh sâu kín tỉnh dậy, chính trong thấy ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc vẻ thiên vọng. Lâm Nhược Thanh thử giơ lên tay, sâu hơn sâu hô hấp mấy cái khí, một lát sau nàng tận lực sau hon sau ho hut may cai khi làm ra một bộ rất vui vẻ bộ dạng. Trời ạ, vợ ý mà thật sự tốt hơn nhiều, thiên vọng ngươi, mẹ, ngươi đừng giả bộ, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cố ý đem thân thể của mình làm hư hay sao? Hôm nay ta cho ngươi khôi phục rất nhiều, như vậy, có phải hay không quay đầu lại ngươi vừa muốn hủy diệt thân thể của mình? Vệ Thiên vọng thẳng tắp thay mặt, "Mẹ, không muốn làm lại để cho nhi tử chuyện tương tâm, được không nào? Ta đã không bức ngươi nói cho ta biết sở hữu chân tướng, cũng không ép ngươi cùng ta cùng đi, ngươi cũng thỉnh nhiều thông cảm ta, càng quý trọng chính mình." Lâm Nhược thanh im bặt rồi, yên lặng nhìn qua Vệ Thiên vọng, hồi lâu sau, nàng mới bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi khả năng đoán được một ít gì đó rồi, ta cũng dùng mẫu thân thân phận khẩn cầu ngươi một câu, không cần đến cho ta chữa bệnh rồi, hiện tại ta cũng không thể nói cho ngươi biết chân tướng." Thấy nàng lại nói ra loại những lời này, Vệ Thiên vọng mãnh liệt đứng lên, "Không có khả năng, ta muốn đem ngươi chỉ tốt, ai cũng không ngăn cản được ta." Ai dám ngăn tại trước mặt của ta, ta sẽ giết hắn. Có phải hay không ngươi cảm thấy ta hiện tại còn chưa đủ cường, địch nhân quá cường đại, cho nên cho ngươi kiềng kỵ như vậy. Tốt như vậy, ngươi nói cho ta biết, đến cùng ta muốn cường tới trình độ nào, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta có năng lực thủ hộ ngươi, thủ hộ tự chính mình, thủ hộ hết thể nên thủ hộ đồ vật. Lâm Nhược Thanh thống khổ nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn cùng vệ tiên vọng nhìn thẳng, không có khả năng, cho dù ngươi lại thiên tài, cũng không thể nào làm được. Chống chi ngươi lại cho ta chữa bệnh, nếu như ta không nghịch hướng khống chế chính mình khỏe mạnh, như vậy ngươi nói cho ta biết, muốn bao lâu ta sẽ khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn. Hai năm, ta mỗi cách hai tháng qua cho ngươi điều dưỡng một lần, sau đó chỉ cần hai năm thời gian, sau đó ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục. Chỉ hận ta còn chưa đủ cường, ngươi trong thân thể thiệt thòi không thật lợi hại, vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng ta có lòng tin làm được. Thế nhưng mà ngươi không thể chính mình hư mất chính mình a? Vệ Thiên vọng cảm xúc khó có thể khống chế kích động lên, phía trước nghĩ đến rất tốt đẹp, có thể thực đến đối mặt Lâm Nhược Thanh khó xử lúc, hắn lại khó có thể tỉnh táo. Lâm Nhược Thanh sắc mặt đại biến, mềm nằm vật xuống trên ghế salon, cái gì? Hai năm, ta hướng tien vong cam xuc kho co the khong che kich đong len phia truoc nghi đen rat tot đep co trời lại cho mượn mười năm, nhưng vì cái gì ngươi muốn đem thời gian đuổi được nhanh như vậy? Hai năm sau, không có khả năng, ngươi không thể nào làm được. Không nên ép ta, không muốn ép ta nữa. Ta thật sự không muốn xem đến ngươi cùng những con người làm ra kia địch. Những người kia, vệ thiên vọng nhéo mắt, nói cho ta biết, những rốt cuộc là kia người nào? Ngươi nói cho ta biết bọn hắn ở nơi nào? Ngươi yên tâm đi, ta không biết lố mảng, nhưng sớm muộn có một ngày ta sẽ đem trong miệng ngươi những người kia lần lượt bóp nát súng cốt. Vì cái gì ngươi biến thành như vậy lâu rồi? Sao có thể không nghe lời của ta đâu rồi? Lâm Nhược Thanh sắc mặt trắng bệch, trong đầu bắt đầu tưởng tượng lấy vệ thiên vọng cùng những người kia chính diện đối kháng bộ dạng toàn thân ngăn không được mồ hôi lạnh chạy ròng, trên mặt nước mắt tuôn ra, gặp mẫu thân khóc, vệ thiên vọng cũng nhịn không được nữa trong lòng đau xót, cúi xuống thân mà nói nói, mẹ, ta sai rồi, ta không miễn cưỡng ngươi rồi, nhưng ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh, sớm muộn có một ngày, trong thiên hạ đem không có bất luận kẻ nào là đối thủ của ta, vô luận lại thế lực cường đại, vô luận lại địch nhân đáng sợ, ta đều lại để cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Kỳ thật ta có một môn công pháp, vốn có thể cưỡng ép khống chế tinh thần của ngươi, cho ngươi nói cho ta biết hết thảy nhưng nhi tử không phải làm như vậy, cái này đối với ngươi quá không tôn trọng có lẽ là thật sự thời cơ chưa tới à? Ta không đổi, ngươi yên tâm đi. Hai năm sau ta đây cùng hiện tại lại đem không giống với, ta theo bắt đầu luyện võ đến bây giờ, cũng không đến hai năm mà thôi. Cho nên ngươi chợt nghe của ta, không cần thương tổn tới mình rồi. Nếu không ngươi chỉ biết đem ta làm trò càng điên mà thôi. Thiên vọng, ngươi không rõ. Nếu như có thể mà nói, ta thật sự muốn sớm chết đi, đem hết thảy đều chôn ở trong mộ địa. Ta không nghĩ tới ngươi biết luyện võ. Lúc trước ngươi kỳ thi đại học lúc, kỳ thật ta nên kiên quyết chọn kết tánh mạng của mình, có thể ta không cam lòng, còn không có, có chứng kiến ngươi lấy vợ sinh con ta lại sợ ông ngoại ngươi đối với người bất lợi thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi cho ngươi sanh ở như vậy gia đình cho ngươi có như vậy vận mệnh trông thấy ngươi như thế xuất sắc ta đã cảm thấy mỹ mãn ta cũng tin tưởng ngươi sớm muộn sẽ lấy ngại được lâm đúng không đó là cô gái tốt nhi đừng phụ người ta tiệu tiếp tục như vậy là tốt rồi nếu như ngươi thật sự có được đáng sợ như vậy tiềm lực như vậy không muốn đem mình làm cho như vậy nhanh đã đã nhiều năm như vậy ta không ngại đợi lát nữa 10 năm đến lúc đó nói những thứ này nữa được không nào nếu như ta chết đi ngươi cũng không muốn báo thù cho bởi vì ta nhất định không phải là bị người hại chết ta đã sớm nghĩ tiếp Được rồi, nhớ kỹ, ngươi không có cửu nhân, ta cũng không có cửu nhân. Phu thân ngươi chỉ là đàn ông phụ lòng mà thôi, không cần nhớ thương hắn rồi. Lâm Nhược Thanh y nguyên ý định kéo dài thời gian, 10 năm về sau, những người kia có lẽ sẽ yên lặng buông tha cho, có lẽ bọn hắn hội trả thù, nhưng có lẽ đến chính mình ở bên trong tiểu đa xong. Vệ Thiên vọng im lặng đứng lên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt trời vừa mới bay lên non nữa, thiên không chính hiện ra một tia ngân bạch sắc. Thiên, muốn sáng, Vệ Thiên vọng cũng làm ra quyết định. Chương 597, Lâm gia chấn động. Chương 597, Lâm gia chấn động đã nói nhiều như vậy Ngươi cũng không tin ta có thể làm được. Như vậy ta tiệu cho ngươi nhìn một cái. Tại cái này trong thời gian 2 năm, ta đến cùng lấy được nhiều tiến bộ lớn. Có lẽ ngươi cho rằng ta có thể giết chết đường thất công cùng cái gì lâm lục ra chỉ là ngẫu nhiên. Ha ha, nhưng ngươi cũng không biết, cái kia căn bản không phải ta mạnh nhất trạng thái. Có một số việc cũng là nên có một khai báo. Lần này tới, ta đã làm cực lớn nhượng bộ, đồng ý ngươi tiếp tục lưu lại tại đây. Đây là ta nhượng bộ cực hạn. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được trong lòng ngươi thống khổ sao? Ta không có khả năng liền cho ngươi điều dưỡng thân thể cũng ung tha cho, ta quyết không cho phép. Như vậy hiện tại, mẹ ta tiểu cho ngươi xem thoáng một phát ngươi có thể lại cẩn thận muốn thoáng một phát hai năm sau ta đây nên là dạng gì phán phất đoán được vệ thiên vọng ý định làm cái gì lâm nhược thanh mánh liệt vươn tay đừng đừng như vậy nhưng đã không còn kịp rồi vừa mới dứt lời vệ thiên vọng liền mánh liệt phóng tới cửa sổ ba đến hai lần xuống trèo đến biệt thự nóc phòng nhìn quét một vòng lâm ra dạ đại tòa nhà vệ thiên vọng hít một hơi thật sâu mánh liệt gào thét lên tiếng lâm thường thắng lan ra đây cùng ta một trận chiến đến a ta ngay ở chỗ này các ngươi không phải muốn giết ta ư người của lâm ra đều đến a Lâm Nhược Thanh muốn ngăn cản hắn, nhưng cũng đã không kịp. Thanh Em đứt thai nhức óc, cơ hồ khiến nàng trong phòng bình hoa run rơi xuống mặt đất. Vệ Tiên vọng cái này ẩn chứa chân khí Thanh Em, trong chốc lát mang tất cả toàn bộ Lâm ra, phảng phất một đạo tiếng sấm, ầm ầm nổ vang. Lâm Nhược Thanh vô lực nằm vật xuống tại trên ghế salon, thống khổ sẽ rách lấy tóc. Hắn sao có thể như vậy lô mảng đâu rồi? Đường thất công cùng Lâm Lục gia chi lưu, cùng hiện tại đường ra bên trong cái này thiếu vệ căn bản không phải một sự việc a. Không chỉ tại đây còn có ngoại công của ngươi, cái này nước cộng hòa mười đại cao thủ một trong, càng có Lâm Dật chi cùng mặt khác mười bảy tên đỉnh phong ban thưởng họ cao tay. Gần trăm tên bình thường ban thưởng họ cao tay, hơn một ngàn tên bối chữa một hộ vệ. Lần trước ngươi có thể bình yên ly khai, đó là bởi vì ta nguyên nhân, cũng là ông ngoại ngươi cố ý thả ngươi đi. Nhưng lần này hắn không có khả năng tái phạm đồng dạng sai lầm. Đêm qua ta mới cự tuyệt hắn lôi kéo yêu cầu của ngươi. Nếu như hôm nay thật sự có thể đem ngươi lưu lại, hắn không biết đường tay đó à? Lâm Nhược Thanh đương nhiên biết rõ, Lâm Thường Thắng cùng mình thỏa hiệp, chẳng qua là lo lắng ở bên ngoài rất không được vệ thiên vọng, nhưng hắn vợ ở mà xuất hiện trong một nội địa, cái này đối với Lâm Gia mà nói là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Hắn nhất định sẽ lựa chọn trước hết giết mất vệ thiên vọng, lại đem chính mình triệt để khống chế lại, liền tự sát cơ hội đều không cho mình. Sau đó cương ép điều dưỡng thân thể, thẳng đến hoàn toàn khôi phục. Lâm Nhược Thanh vô lực nhìn lên trời trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Hết thảy đều hủy. Nguyên bản yên lặng Lâm ra cơ hội lập tức liền chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thường thắng mãnh liệt theo trên giường xoay người mà lên, vung tay lên, người tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ, bởi vì hắn biết rõ mình đã không cần hỏi nữa. Lâm Gia đại chỗ ở chiếm diện tích ngàn mẫu lâm thường thắng hiện đang ở chính giữa lầu nhỏ khoảng cách lâm nhược thanh biệt thự thắng tắp khoảng cách vượt qua 500 m nhưng lâm thường thắng trong đầu đã xuất hiện một cái đứng tại nóc phòng cao lớn thân ảnh cái này đã hư ảnh cũng không phải là lăng không mà sinh mà là lâm thường thắng cảm nhận được vẻ này bao phủ hư không chiến y đương cảnh giới đạt tới hắn cái này cấp độ cao thủ thường thường đối với cường già chiến y có thêm nữa cả ngộ lâm thường thắng biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ khó chịu nổi người kia là ai không cần suy nghĩ nhiều vệ thiện vọng cái này nghiêm chủng rõ ràng dám giết đến nơi đây nhưng vì cái gì khí thế của hắn mạnh như thế thịnh chẳng lẽ phía trước tình báo lại sai rồi tại giết chết đường ra lao thất cùng lâm lao lục về sau hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi hả cái này quái vật hắn sao có thể làm đến nước này hắn như thế nào có thể tốc độ tiến bộ nhanh như vậy loại trình độ này khi thế căn bản không thể nào là bình thường cao thủ có thể phát ra được đi ra hay sao lúc trước ta sai lầm rồi sao chẳng lẽ ta lâm ra tương lai không phải tại trên sự kiện kia nếu như năm đó ta không làm ra cái loại này quyết định lại để cho vệ thiên vọng cả nhà bọn họ tử hào hảo ở tại lâm gia sinh hoạt có phải hay không có thể lại để cho hắn trở thành ta lâm ra mới một đời lĩnh quân nhân vật sau đó tại dưới dẫn đầu của hắn phát sinh bay vọt về chất Thế nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Trên đời không có đã hối hận, cho dù là Lâm Thường Thắng như vậy mưu chí kinh thiên địch nhân vật cũng vĩnh viễn nhìn không thấu nhiều như vậy chuyện xấu. Đem của ta võ phục lấy ra. Lâm Thường Thắng vươn người đứng dậy, vung tay lên, đem trước mặt đưa tới y phục hàng ngày hạ nhân quát lui, lại để cho hắn một lần nữa đi lấy quần áo. Hạ nhân cả kinh sắc mặt trắng bệch, đã bao lâu chưa thấy qua gia chủ xuyên võ phục nên chiến người khác, hắn lần trước ra tay chỉ sợ đều là mười mấy năm trước cùng Đường gia tranh đoạt đệ nhất thế gia lúc trận chiến ấy đi à nha. Lúc này Lâm gia, cơ hồ mỗi người đều bị bừng tỉnh, trong lúc nhất thời tiếng động lớn rầm rĩ bụi bên trên. Nguyên bản phụ trách tuần tra rất nhiều bối chữ một cùng thập tự bối hộ vệ đều chạy tới lâm nhược thanh biệt tự lầu nhỏ, nhưng bọn hắn chứng kiến đứng tại mái nhà người nọ thân ảnh về sau, nhưng căn bản không dám ra nói tiêu gào. Hắn lúc này chấp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, vẫn không núp đít, nhưng đã có cổ không hiểu sợ hãi trong lòng mọi người sinh sôi. Vệ Thiên Vọng cũng biết chính mình cử động lần này quá mức xúc động, nhưng hắn thật không có thứ hai lựa chọn, muốn cho Mâu Thân tin tưởng chính mình, muốn cho nàng đừng có lại cùng lấy trước kia dạng mình hủy diệt, cũng chỉ có thể làm cho nàng tin tưởng mình đã không sợ người của Lâm gia, cũng không cần sợ hãi những không biết kia nhân, làm cho nàng biết rõ. Chính mình chỉ không dùng đến 2 năm thời gian tiểu tòng linh khai thủy đạt đến cảnh giới bây giờ, lại để cho tất cả mọi người chứng kiến trên người mình đáng sợ kinh người tiềm lực. Cầm ý dạ hành đã đủ lâu, đã địch nhân đáng sợ sợ tới mức mâu thân lựa chọn cầm năng khỏe mạnh đến kéo dài thời gian, vệ thiên vọng liền quyết định không hề giấu rốt rồi. Ngươi không phải sợ ta bị trong miệng ngươi cái gọi là những người kia giết chết sao? Vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào lại để cho lâm ra cùng đường ra tại uy hiếp của ta phía dưới nôm nớp lo sợ lại để cho lâm gia những người đến này đương đối thủ của mình, lại để cho tất cả mọi người biết rõ thực lực của mình cùng tiềm lực, lại nói cho bọn hắn biết, có bản lĩnh, các ngươi chịu tới giết ta. mắt khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trước phụ trách hướng hoàng giang huyện tản thuốc viện phía sau màn làm chủ hơn vân nửa đã ở lâm gia bên trong, nếu là có thể đem người này bắt được đến, giết chết hết. ta việc cần phải làm, ai cũng không thể ngăn cản. vệ thiên vọng phóng tầm mắt trung quanh, lặng lặng cảm thụ được lâm gia lúc này tiếng động lớn dầm dĩ trên mặt lộ ra một tia lê ý, đến đây đi, tới càng nhiều càng tốt. lúc này thời điểm lâm nhược thanh rốt cục chạy vội tới mái nhà, nàng la lớn. Thiên vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Đi mau, thừa dịp còn không có nhiều người tới đi nhanh lên. Vệ Thiên vọng lắc đầu, "Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Không hướng ngươi chứng minh chuyện này ta cũng sẽ không đi, ngươi yên tâm đi, thật sự." Trong ngôn nữ, trong cơ thể hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách điên cuồng vận chuyển, khôi phục lấy cho lúc trước lâm nhược thanh chứa thương tiêu hao hết chân khí. Theo hắn hao tổn đi chân khí nhanh chóng khôi phục, khoảng cách viên mãn trạng thái càng ngày càng gần, hắn quanh thân bắt đầu khởi động khí thế cũng càng thêm mãnh liệt. Lại nghĩ tới Trịnh hoa chết, gọi hắn chiến ý bên trong lại xen lẫn sát ý, càng thêm lạnh lùng, gọi dưới lầu nhìn lên lấy hắn rất nhiều lâm gia hộ vệ mí mắt kinh hoàng đã trở thành phế nhân mục dịch xa xa nhìn qua cái phương hướng này hắn lúc này đã biến thành lâm ra dưới nhất tầng người hầu loại này cấp độ chiến đấu không phải hắn có thể tham dự được rồi không thể tưởng được đoạn ngắn không đến một năm thời gian hắn lại trở nên như vậy đáng sợ buồn cười ta lúc đầu lại vẫn dám cùng hắn là địch thật sự là buồn cười mục dịch trong mắt đáng chát hai cũng xem tới được lâm cam hơi có vẻ trật vật từ trên lầu lao xuống đến mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút đứng tại nhà mình tiểu cửa sân trong tay dẫn theo cái chổi mục dịch ngươi lốc đứng ở chỗ nào làm gì nói cho ta biết là tình huống như thế nào ta ngủ được mơ mơ màng màng giống như đã nghe được vệ thiên vọng thanh âm ta sẽ không phải tại làm ác động a mục dịch quay người lại không người nói lâm khâm thiếu gia ngươi không có làm ác động. thật là vệ thiên vọng hắn tại hướng toàn bộ lâm gia khiêu chiến trong ngôn ngữ mục dịch lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt lâm khâm bá trở nên trắng bệnh khuôn mặt không khỏi âm thầm đáng thương khởi hẳn đến chính mình tuy nhiên bởi vì đan điền bị hủy thành phế nhân không cách nào nữa tập vó nhưng dầu gì cũng có thể vượt qua người bình thường sinh hoạt lâm khâm thiếu gia cùng vệ thiên vọng quan hệ trong đó chi trích lệnh lại để cho hắn sớm tựu cùng lâm nhược thanh thế lực đối cho han som tieu cung lam nhuoc thanh the luc đoi đich can thiệp đã đến cùng một chỗ hiện tại vệ thiên vọng mạnh như thế, thế hôm nay vệ thiên vọng nếu không phải chết tương lai chỉ sợ là có hắn không may thời điểm cái gì hắn lại dám trả lại lâm ra hắn sẽ không sợ chết sao thên ngủ ngốc này chết tốt nhất lâm khâm xông tới cửa xa xa nhìn về phía cái kia thân ảnh màu đen nhìn nó nói Một dịch không dám ở ngoài miệng trào phung hắn nhưng trong lòng lại nghĩ đến vệ thiên vọng không đốc hắn cũng không làm không hề nắm chắc sự tình hôm nay đã hắn dám ở chỗ này khiêu khích vậy hắn tất nhiên cũng có thuận lợi chạy trốn nắm chắc vô luận hắn hôm nay là thắng hay bại cũng không phải ngươi cái này thật đáng buồn chi thứ đệ tử có thể so sánh Ngươi chỉ có điều đọc sách tốt một chút, nhưng vô luận là Tình Thương hay vẫn là tập Võ Đích Thiên Phú, đều cùng Vệ Thiên Vọng không thể so sánh nổi, thậm chí liền ngươi cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo đọc sách bản lĩnh, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Ngươi làm sao lại dám cùng loại người này gây khó dễ đâu rồi? Ngươi như thế nào còn nghĩ mãi mà không rõ, sớm rời xa Vệ Thiên Vọng cùng Lâm Gia xung đột trung tâm, mới là chính xác muốn sống chi đạo đâu rồi? Lâm Gia lục ra mấy cái huynh đệ cũng làm mãnh liệt theo riêng phần mình trên giường nhảy đem xuống, nhao nhao cảm thấy đó là một cơ hội, bọn hắn cũng cảm ứng được Vệ Thiên Vọng kinh người khí thế, nhưng cái này thì sao, nơi này là Lâm Gia đại chỗ ở có lẽ đây là cuối cùng một cái cho lão lục cơ hội báo thù rồi hả? nếu như lần này lại để cho hắn chạy thoát, chỉ sợ hắn không biết tái phạm loại này sai lầm, làm cái này chuyện ngu xuẩn, công nhiên đánh tới lâm ra, thậm chí không biết che giấu thân hình, ngược lại vô cùng hung hăng cản quấy khiêu khích tất cả mọi người. hoặc là xin ý kiến phê bình như mọi người lo lắng như vậy, hắn lại đến lúc dị nhiên vô địch thiên hạ, mọi người hay vẫn là nền cổ tiểu lục thì tốt hơn. vệ thiên vọng khiêu khích tựa như hướng trong nước ngã xuống một thùng nôi, làm cho cả lâm gia lập tức tản nổi rốt cục có cái thứ nhất chứa lót lâm cao thủ theo trong phòng của mình mà hoàn tất, hắn ở vị trí khoảng cách Lâm nhược Thanh biệt thự lại gần, người thứ nhất giết chạy tới. Cái này cao thủ xa xa nhìn qua vệ thiên vọng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, quả nhiên hảo cường hành khí thế, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Ta đây rốt cuộc là ra tay hay vẫn là không ra tay đâu rồi? Trong lòng của hắn cực kỳ xoắn xuýt, đi ra quá nhanh, lại đem mình khung đến trên đống lửa, hơi có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Chương 598, trên đời đều địch. Chương 598, trên đời đều địch sớm biết như vậy tựu không đi ra nhanh như vậy rồi, hiện dưới lầu vây quanh đều là một ít bối phận. Ta nếu như trình diện về sau cũng cùng bọn họ một loại cử động, chỉ sợ là cũng bị người cười nhạo. Nhưng đây cũng là ta cơ hội là công, vệ thiên vọng công nhiên khiêu khích, ta như là người đầu tiên xuất thủ cùng hắn tiếp chiến, cũng coi như tăng gia tộc khí thế, vô luận thắng bại đều là một cái công lớn. Đúng là như thế, chỉ cần ta cẩn thận chút, hắn cho dù có thể đánh bại ta, xem chừng ít nhất cũng phải 50 chiêu về sau, đến lúc đó những người khác đã đến, ta càng có thể vô tư, đối đãi ta bại hạ trận đến, những người khác lại bảo vệ ta chính là. Cái này ban thượng họ cao trong lòng bàn tay tư linh động, trong chốc lát tiểu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đại chỗ ở ở bên trong ủng hộ lâm nhược thanh người đều là số ít, cho dù cái thứ nhất trình diện không phải hắn, mà là cái khác ban thưởng họ cao tay, trong nội tâm suy nghĩ hơn phân nửa cũng độc nhất vô nhị. Vệ Thiên Vọng cảm nhận được hắn cơ hội, ánh mắt hướng hắn bên này quét qua, ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý chỉ vì lúc này thời điểm Vệ Thiên Vọng mình cũng phát hiện trong đan điển dị động, hắn trọng lại thay đổi ánh mắt, tiếp tục xem hướng chậm rãi lên không chiều dương, trong đan điển chân khí sôi trào tuân ra không nứt, hình như có vụ vụ tiếng gió tại trong cơ thể hắn gào thét hao. Ngoài dự liệu của hắn tình huống đã xảy ra, tại trên mấu chốt này, hắn lại cảm thấy cảnh giới lại một lần cất cao, công lực không ngờ có tinh tiến dấu hiệu ngay tiếp theo khí thế của hắn không ngừng tiếp tục cất cao, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, rốt cuộc quyết định cùng Lâm ra chính diện là địch, lại dùng không ai bị nổi tư thái lúc này khiêu chiến toàn bộ Lâm ra, đây là hắn cho đến tận này làm dễ dàng nhất bất kể hậu quả sự tình, có thể nói đem chính mình dồn đến tuyệt lộ, lại cũng không lui lại chỗ trống, chỗ này cảnh càng làm cho hắn ở sâu trong nội tâm một mực đè nén tâm tính bỗng nhiên biến hóa, rất có loại vứt bỏ hết thể cho buộc, chỉ câu một trận chiến đến chết xúc trói buoc chi cùng lúc trước vô danh láo giả thẳng hướng đường ra lúc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cùng lúc đó hắn lại điên cuồng vận chuyển dịch kinh đoán cốt quyển sách, không ngừng cất cao khí thế. Tại khí thế của hắn điên cuồng kéo lên thời điểm, hắn lại thân ở lâm nhược thanh biệt thự lâu trên đỉnh, sau lưng tiệu là mình muốn bất cứ giá nào tánh mạng thủ hộ mẫu thân, trước mắt chứng kiến nhưng lại không ngừng mềm rụi xuống bay lên chiều dương. Đương khí thế của hắn cất cao cùng chiều dương mới lên tạo thành vi diệu cân đối thời điểm. Vệ Thiên Vọng trong đan điển tựa hồ tiệu có đồ vật gì đó đột nhiên vỡ ra, một mực đè nén tâm tình hóa thành vô hình chói buộc đống nhiên giải thoát. Lúc này thời điểm Vệ Thiên Vọng có được thiên thời, lại thân ham tuyệt cảnh, càng là trên đời đều địch không hề nhân hòa. Đổi lại thường nhân tất nhiên sợ hai phần, chỉ nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Vệ Thiên Vọng lại cũng không nhận mệnh càng ngượng chính mình vệ này thần cản sát thần phật ngăn cản giết phật ý chí chiến đấu hóa thành kinh thiên chiến ý cùng sát khí hướng bất lợi tình cảnh cùng trải rộng bốn phía địch nhân áp bách mà đi mỗi khi thân ở núi cảnh vệ thiên vọng liền có thể ngộ ra thêm nữa hoàng thường năm đó cửa nát nhà tan về sau tâm tính đại thành tăng ngộ tâm tính cao thời cơ đã đến dịch kinh đoán cốt tự nhiên lại bắt đầu tăng lên phang phất cảm ứng được biến hóa của hắn chính cất bước đi ra khỏi cửa phòng lâm thường thắng sắc mặt đại biến mọi người đều là cao thủ khí cơ dẫn dắt phía dưới lâm thường thắng đều ẩn cảm thấy đan điển của mình hình như có chấn động trí tướng chẳng lẽ thằng này tại lâm chiến thời điểm lại đốn ngộ tăng lên Ngươi như thế nào có thể như vậy yêu nghiệt? Lại hết lần này tới lần khác là ta Lâm ra chi địch. Ta thật sự là thật hối hận a. Lâm Thượng Thắng trong nội tâm hối hận khó nói lên lời, mạnh liệt cắn răng một cái liền đi phía trước chạy vội mà đi. Mà lúc này, đến nơi trước tiên tên kia ban thượng họ cào tay, rốt cục vọt tới dưới lầu, mấy cái lên xuống liền theo tường ngoài hướng bên trên kéo lên mà đi, lên tới mái nhà, lúc này thời điểm Vệ Thiên vọng lại như cũ chưa từng quay đầu lại, lưu cho hắn một cái bóng lưng. Vệ Thiên vọng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới cái này ban thưởng họ cao tay rốt cục kéo ra hôm nay cái thứ nhất hướng vệ thiên vọng ra tay mở màn đại chiến hết sức căng thẳng lâm khâm ngươi đứng lại đó cho ta đừng đi qua chính mặc chỉnh tề ý định chạy ra đi lâm khâm đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn theo bên cạnh thân chuyển đến quay đầu nhìn lại thấy mình hồi lâu chưa từng thấy qua tổ gia ra không biết khi nào ra hiện tại hắn ra viện rơi tường vây bên ngoài lâm khâm tranh thủ thời gian dừng lại bước chân không người nói bãi kiến tổ gia ra ta muốn đi xem cái nào như đâu vệ thiên vọng lần này chết chắc cá lâm khâm tổ gia ra tức giận liết hắn một cái chùng chung, chung điệp, điệp nói ra Tình huống bây giờ còn không rõ lãng, công phu của ngươi lại, Vệ Thiên Vọng hôm nay cho dù phải chết, nhưng cũng là một nhân vật nguy hiểm. Ngươi cùng hắn có thâm cứu lại hận, vạn nhất hắn tiện tay ném ra tảng đá hoặc là am khí, chạy đầu ngươi sẽ tới, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Khâm trong mắt đi lòng vòng, ta có thể cùng hắn có bao nhiêu thủ a, bất quá là trước kia một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Ngươi đương ta không biết rõ sao, về sau Hoàng Giang huyện cái kia buôn lậu thuốc phiện sự tình cùng ngươi có liên quan a. Vệ Thiên Vọng tiểu tử này có chút tà môn, vạn nhất cho hắn đoán được trận tướng, hắn tất sát ngươi. Phía trước ta không nói, là chẳng muốn quản ngươi nhưng hôm nay ngươi tốt nhất đừng đi qua Lâm Khâm Tổ Gia, ra, ra thận trọng nói. Lâm Khâm nhíu môi, chết mấy cái tiểu nhân vật mà thôi, Vệ Thiên Vọng hiện tại tốt xấu cũng coi như cao thủ, không đến mức còn nhớ thương những tiểu nhân vật kia à? cố gắng hắn đã sớm đã quên cũng nói không chừng. nay cũng chưa hẳn, vạn nhất hắn tiểu ghi hận lấy việc này đâu rồi. ngươi không phải sinh ra ở gia đình bình thường, cũng không biết tầng dưới người nghĩ cách. có ít người công thành danh toại về sau tiểu không nhớ còn trẻ lúc sự tình, nhưng có ít người ưa thích nhớ ân, Vệ Thiên Vọng mười phần là thứ hai, tốt rồi không nói những thứ này. ta hôm nay cũng phải ra tay, chỉ dựa vào gia chủ một người chưa hẳn có thể ổn bắt lấy hắn. Ngươi nhớ kỹ thuốc phiện việc này không được lại khiến người khác biết rõ, bao nhiêu cũng là của ngươi một cái chỗ bẩn, đã hiểu sao? Lâm Khâm tổ ra ra nói xong cũng đi phía trước chạy vội mà đi. Ai, để ý như vậy làm cái gì? Thật sự là không có ý nghĩa, được rồi, dù sao vệ thiên vọng chết thế là được, ai nha, thật sự là không tệ, xa như vậy xa xem, còn rất có loại xem phim cảm giác đâu rồi. À không, là xem siếc khỉ Lâm Khâm lắc lắc đầu, lại lùi về chính mình trong phòng, ghé vào trên cửa sổ cầm tính viễn vọng nhìn xem, cảm giác ngược lại cũng không tệ bởi vì vệ thiên vọng nguyên nhân lâm khâm trong gia tộc địa vị rất xuống ngàn trượng hắn đối với vệ thiên vọng hận ý tự không cần nhiều lời cảm thấy mỹ mãn dọn xong tư thế lâm khâm liền giơ lên kính viết vọng chính chứng kiến cái thứ nhất ban thưởng họ cào tay vọt tới vệ thiên vọng sau lưng thường hắn chém ra trường đao tên ngu ngốc này sau lưng đều người đến vờ ơ y mà tu the lam kham lien gio len kinh viên vong ở chỗ này chắp tay sau lưng cái này không muốn chết sao muốn chết cũng tốt chết sớm sớm siêu sinh lâm khâm cắn răng hung hăng nói rốt cuộc có người đầu tiên hướng vệ thiên vọng ra tay những súng kia thương thập tự bối hộ vệ cũng nhao nhao móc ra thường đến nhưng bọn hắn không dám trước tiên nổ súng những người này cũng biết đối với võ nghệ cao cường người mà nói vũ khí nóng tác dụng thật sự không lớn đều có chữ lót lâm xuất thủ nhóm người mình tiệu thành thành thật thật áp trận là được không muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn về sau không công tiễn đưa chết rồi lâm thường thắng cũng thấy như vậy một màn hắn lại hoàn toàn không có lâm khâm cái loại này nghi cách ngược lại khẩn trương phất tay hô to đừng cũng không biết hắn là hô vệ thiên vọng đừng hạ sát thủ hay vẫn là hơ người nọ đừng lô mãng đi chịu chết nhưng này người lúc này đã bay đến vệ thiên vọng sau lưng một em ở chỗ đâm lao phải theo lao mà vệ thiên vọng không có phản ứng đến hắn kêu gào, thậm chí đều không quay đầu lại, chỉ là nhìn như tùy ý hướng sau lưng lui một bước, sau đó trùng trùng điệp điệp một họ cào tay vọt tới bên cạnh thân, nhìn như đơn giản vừa lui, lại nhanh như tia chớp, đương người này ban thưởng họ cao tay phục hồi tinh thần lại lúc, lại phát hiện chẳng biết tại sao vệ thiên vọng thân thể đã đến chính mình phụ cận, tay của hắn cách tay cách cách bụng của mình đã không đến ba thốn, mà chính mình chém ra đi đao lại phí công chém về phía không trung. lâm thường thắng thấy thế, có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cái này tên là lâm có chí ban thưởng họ cao tay đã xong. lúc này, rất nhiều ánh mắt nhìn xem một màn này bọn hắn cũng đều không sai biệt lắm tình huống trong nội tâm nói không nên lợi là cái gì thư vị cùng lâm có chi giao hảo một ít người càng là điên cuồng gầm thét phát đủ chạy như điên muốn hắn cứu đến mặt khác một ít cùng hắn không quen người cũng có một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cọ cảm giác chẳng lẽ cái này là hôm nay cái thứ nhất hướng vệ thiên vọng người xuất thủ kết cục sao bay một tiếng vệ thiên vọng khụy tay vô tình đánh trúng lâm có chi dưới bụng hắn cuồng phun máu tươi sau này bay ngược mà đi tất cả mọi người phảng phất cũng nghe được hắn đan điển nghiền nát thanh âm thương tuy chỉ là lâm có chi một người nhưng lần này lại phảng phất đánh tới toàn bộ lâm gia nhân trên mặt Một mực dùng kính viễn vọng dò xét bên này, Lâm Khâm càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hắn nhận ra Lâm có trí, cũng coi như ban thượng họ trong cao thủ cường giả một trong rồi, cùng lúc trước chết mất Lâm lão lục không sai biệt lắm tiêu chuẩn, có thể bây giờ người ta vệ thiên vọng liền cũng không quay đầu lại, cứ như vậy đưa hắn tươi sống một chiêu đánh tới sinh tử chưa biết. Vì cái gì tất cả mọi người là người của Lâm gia, ngươi tại sao phải như vậy đáng giận, đọc sách so với ta mạnh hơn, ra, nguoi tai sao phai nhu vay đang gian đoc sach so voi ta manh hon ma ngay cả luyện võ cũng mạnh như vậy, cái này dựa vào cái gì? Không công bình a. Lâm thượng thắng sắc mặt cũng trở nên thực tế khó coi, Lâm có trí bị lần này đánh trúng, cho dù bất tử cũng là đan điền cuối cùng bị nghiền nát hắn một chiêu tiểu phế bỏ một cái thiên tân vạn khổ mới bồi dưỡng được đến ban thường họ cao tay kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến a vệ thiên vọng thằng này không có ý định lưu thủ lâm nhược thanh ở hậu phương cũng thấy như vậy một màn càng là bất đắc di lắc đầu liên tục chiến hỏa cùng một chỗ rốt cuộc dừng lại không được vệ thiên vọng hôm nay sẽ không muốn cùng những khách nhân này khí đã muốn chứng minh thực lực của mình cái con kia có thông suốt suất toàn lực đi chiến đấu vừa rồi hắn không quay người cũng không phải thật sự vô lễ mà là tấn chức chưa hoàn tất hắn hiện tại mỗi thời mỗi khác y nguyên tại điên cùng khôi phục lấy trận khí hơn nữa cảnh giới cũng theo thời gian trôi qua mà từng bước cao thăng lâm thường thắng rốt cục quyết định hét lớn một tiếng vệ thiên vọng ngươi không phải tìm ta ư ta hiện tại sẽ tới cùng ngươi một trận chiến chịu chết đi cảm thương ta lâm già chi nhân vệ thiên vọng theo trên hướng xuống lạnh lùng nhìn xem lâm thường thắng lạnh lùng nói chê cười tiểu cho phép người của các ngươi bắt mẫu thân của ta hại ta trường bối lấy đao bổ ta phía sau lưng tự không cho phép ta hoàn thủ rồi hạ lâm thường thắng nguyên lai ngươi lạ như vậy ngây thơ người mọi người đã đều là cựu nhân cũng đừng có nói nhiều như vậy nhiều lời đến đây đi các ngươi đều đến đây đi chỉ một mình ngươi còn chưa đủ xem nói tất Hắn manh liệt hai tay hợp quyền, trên cánh tay cơ bắp tăng gọn, khí thế càng mạnh hơn nữa 3 phần. Lâm Thường Thắng cũng là lợi dít gào một tiếng, chân khí bắt đầu khởi động, quanh thân cơ bắp tăng gọn, coi như vừa muốn trở lại lúc tuổi còn trẻ. Chương 599, cùng chiến bát phương. Chương 599, cùng chiến bát phương phần đông chính sông lại Lâm gia cao thủ nhau nhau sắc mặt đại biến, không thể tưởng được gia chủ đều tự mình xuất thủ. Gia chủ cùng đường gia đường Thanh Sơn có thể không giống với, nhưng hắn là Lâm gia chúng ta gần với tộc lão cao thủ người mạnh nhất hành nước Cộng hòa cũng có vài chục năm, người cùng thế hệ tầm đó chưa gặp được một bài, hiện tại đối mặt Vệ Thiên vọng cái này nữ tử, Hắn rõ ràng tự mình xuất thủ, gia chủ Vi Vũ, Phan Đông Lâm gia cao thủ một bên chạy tới, một bên hô to. Vệ Thiên Vọng tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng không có người cảm thấy hắn có thể tại lâm thượng thắng thủ hạ y nguyên bất bại. Người lại thiên tài cùng yêu nghiệt, cũng nên có một hạn độ, hắn càng lợi hại, nhưng không đến mức cái này mới luyện không đến hai năm, có thể cùng gia chủ chống lại a. Lâm nhược Thanh ở phía sau bối rối không thôi, lớn tiếng la lên nói, "Thiên Vọng, đừng cùng hắn mạnh kháng, hắn luyện võ công đặc biệt mãnh, cùng những người khác không giống với." Lâm Khâm cũng trước, trước khiếp sợ cùng khủng hoảng trong khôi phục lại, y nguyên tin tưởng vững chắc lấy Vệ Thiên Vọng tất nhiên bại tại gia chủ trong tay lâm thường thắng vọt tới biệt thự dưới lầu không chút nghĩ ngợi liền tại tường vây tốt nhất dẫn mạnh dọc theo tường vây phi tốc đâm chọc vào thân thể của hắn tuy nhiên thoạt nhìn dàn mua nhưng theo chân khí của hắn vận chuyển vờ ơ y mà toàn thân đều lộ ra kinh người khối cơ thịt lâm ra ra chủ công pháp quả nhiên không giống người thường vệ thiên vọng lúc này thời điểm một bên cảng nộ đan điền về sau biến hóa một bên rừng ở sắp sông đem đi lên lâm thường thắng lại phóng tầm mắt chung quanh phát hiện càng ngày càng nhiều lao già kia cùng trung niên nhân nhao nhao theo bốn phương tám hướng xuất hiện Những người này đại đa số khí thế cực kỳ cường thịnh, vệ thiên vọng thô sơ giản lược xem xét, kể cả lâm giật chi ở bên trong cao thủ đứng đầu thậm chí có mười tám người, hơi kém một ít, cùng vừa rồi bị chính mình một chiêu phế bỏ người tương tự chính là cao thủ có gần trăm người, về phần cùng trước kia đã từng chiến đấu đến túi bụi một dịp so sánh với cũng tương xứng hảo thủ tấp thì nhiều đến nhiều vô số kể, những cẩm kia thương chắc hẳn tiểu là địa vị thấp nhất thập tự đối hộ vệ. Những này, chắc hẳn tiểu là lâm gia lúc này toàn bộ sức mạnh, quả nhiên cường hành a nhưng là, của ta dịch kinh đoán cuốt quyển sách đã chính thức bước vào đệ tam trọng sơ kỳ, cùng lắm thì ta tiểu mở ra ác ma tiểu xỉu trạng thái, cùng các ngươi chiến cái đau tham chi co muoi tam nguoi hoi kem mot it cung vua roi bi chinh minh mot chieu phe bo nguoi tuong tu chinh la cao thu co gan tram nguoi ve phan cung truoc kia đa tung chien đau đen tui bui mot dịch so sanh voi cung tuong xung hao thu tat thi nhieu đen nhieu vo so ke nhung cam kia thuong chac han tieu la đia vi thap nhat thap tu bối ho ve nhung nay chac han tieu la lam ra luc nay toan bo suc manh qua nhien cuong hanh a nhung la cua ta dich kinh đoan cot quyen sach đa chinh thuc buoc vao đe tam trong so ky cung lam thi ta tieu mo ra ac ma tieu xiu trang thai cung cac nguoi chien cai đau nhuc Hôm nay tại đây không có tộc lão cao thủ, các ngươi ai cũng lưu không dưới ta đến. Đến đây đi. Lâm Thường Thắng, ngươi muốn vì ngươi cuồng vọng cùng tự tin trả giá thật nhiều. Vệ Thiên Vọng so Lâm gia nhân so lam ra nhan cang hung hăng càng quái, thả ngươi mà lên. Đón vừa vừa nhảy lên chuẩn bị xông lên mái nhà Lâm Thường Thắng tự đi. Lúc này chính thức Lâm Thường Thắng chính ở vào lực cũ đã diệt lực mới không sinh trạng thái. Đến lúc này thời điểm, hắn cũng còn khinh thị lấy Vệ Thiên Vọng, cho là hắn hội nốc lúc ních đứng ở đó bên cạnh chờ lại mình. Không nghĩ tới Vệ Thiên Vọng sớm đã vụng trộm tính toán tốt rồi, thừa dịp cái này đương lúc mãnh liệt theo trên hướng xuống giết đem mà đến. Vệ Thiên Vọng là mượn trọng lực ra tốc rơi xuống trọng quyền chính chính anh đến, đúng là thế không thể đỡ xu thế. Lâm Thường Thắng nhưng lại treo ở giữa không chung nửa đời, dưới chân không có chèo trống khí thế bên trên tiều thua bá phận. Song phương này tiêu so sánh phía dưới, Lâm Thường Thắng mãnh liệt rơi vào hạ phong. Lâm Thường Thắng thân là Lâm gia gia chủ, hồi lâu chưa từng ra tay, càng không có nghĩ tới vệ thiên vọng chiến đấu kỹ xảo như thế phong phú. Vừa rồi vệ thiên vọng nhìn như vô cùng liều lĩnh lộ ra sơ hở, Vụ trộm lại đánh chính là làm muốn âm chủ ý của hắn. gặp không may, Lâm Thường Thắng thật sự quá coi thường vệ thiên vọng, kỳ thật hắn ở đâu nghĩ đến có nhiều như vậy, chỉ là mắt lẹ thoáng nhìn hắn thả người nhảy lên cái kia lập tức tiềm thức cảm thấy đây là ra tay thời cơ tốt nhất không cần nghĩ ngợi tự động không cần nghĩ sâu tính kỹ chiến đấu kỹ xảo đã dung nhập bản năng tại học hội cựu âm chân kinh về sau cái này một năm linh trong vòng 8 tháng vệ thiên vọng hoàn thành theo một cái đầu đường đánh nhau cao thủ đến chính thức võ lâm cường già chuyển biến lâm thường thắng tiếp ta một quyền này áp vệ thiên vọng ngự khí bình tĩnh nói nhưng lúc này hắn bảy tại sau lưng hiện ra thanh quang nam đâm chứng minh hắn kỳ thật tuyệt không bình tĩnh lâm thường thắng gặp phải tình thế nguy hiểm tại cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo lại về sau cũng xuất ra nước cộng hòa mời lại cao thủ khí thế ta ngược lại muốn nhìn người cái này chỉ luyện thời gian hai năm người đến cùng có đại bột sự không có người dạy dỗ qua người tôn trọng trường bối sao ta mà là người ông ngoại hắn không phải không biết do vệ thiên vọng lợi hại nhưng hôm nay ở đây mạnh nhất người tự là chính bản thân hắn nếu như khí thế của hắn đều bị đẻ xuống rồi cái kia những người khác làm sao bây giờ húng chi lâm thường thắng bản thân cũng không tin vệ thiên vọng thật sự có thể cùng mình chống lại cho dù hắn từng đánh chết đường thất công cùng lâm lục ra nhưng hai nhung hom nay o đay manh nhat nguoi tuu la chinh ban than han neu nhu khi the cua han đeu bi đe xuong roi cai kia tại lâm thường thắng trong mắt cũng không phải cái gì quá cao thủ lợi hại đổi lại là hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết chỉ tiếc lâm thường thắng cũng không biết ngày đó ngoại trừ đường thất công cùng lâm lục ra bên ngoài càng có đường gia tộc lão cao thủ tam thúc tổ vệ thiên vọng càng là tiếp được tam thúc tổ một chiêu về sau mới bị thương vừa chạy bằng không mà nói hắn lúc này tiểu cũng không bực này tự tin rồi gặp vệ thiên vọng một cái trọng quyền theo trên hướng xuống vung bổ mà đến lâm thường thắng đi cũng là cường mãnh đường đi cũng nghiêm túc đối với vệ thiên vọng ngạnh quyền đã tới rồi hắn cũng không cần binh khí cánh tay tráng kiện bên trên gân xanh chắc kết tự đại nắm đấm chiếu vào vệ thiên vọng mà đi tôn trọng lao nhân tam thuc to mot chieu ve sau moi bi thuong thua chay có lỗi ngươi không tại tôn trọng của ta liệt kê bởi vì ngươi không xứng. người khác như thế nào đối lại ta ta tiểu như thế nào đối xử mọi người lấy ơn báo oán ta làm không được tại tiếp chiêu thời điểm vệ thiên vọng một bên mở miệng quấy nhiều lâm thường thắng mạnh suy nghĩ bên kia lại quỷ dị hóa quyền bí trưởng trên không trung thân hình quỷ dị uốn éo tránh được lâm thường thắng thế như buôn lôi một quyền vệ thiên vọng nắm lấy tồi tâm trưởng ý quân cái tròn vừa người tránh đi lâm thường thắng chính diện giao phong tồi tâm trưởng theo cực kỳ không được tự nhiên góc độ thẳng đến lâm thường thắng ngực lúc này thời điểm bị hắn giết ý giặt rào lâm thường thắng thu chiêu không kịp bất đắc di chỉ phải dùng tay trái gác ở ngực chân khí lập tức che kín cánh tay cường ăn vệ thiên vọng một trường này Tại Vệ Thiên Vọng nắm đấm cùng hắn cánh tay vừa mới tiếp xúc thời điểm, Lâm Thượng Thắng không hổ là nước Cộng hòa mười đại cao thủ, dựa vào cánh tay liền buộc phát chân khí, đón Vệ Thiên Vọng tối tâm trượng phản xung mà đi. Tại nắm đấm cùng cánh tay tiếp xúc trong tích tắc, Vệ Thiên Vọng sắc mặt khẽ biến, Lâm Thượng Thắng chân khí tinh thuần mặc dù không kịp chính minh, nhưng hắn trong lúc vội vã điều động chân khí cũng hùng hồn được vượt quá tưởng tượng, núi thở biển gầm giống như theo cánh tay của mình phản tuân ra mà đến. Cho dù mượn địa thế chiếm được thượng phong, nhưng Lâm Thượng Thắng buộc phát tới chân khí hay vẫn là so với hắn mạnh hơn nhiều. Lúc này, Vệ Thiên Vọng có hai lựa chọn. Một là đem tối tâm trưởng kình toàn bộ dùng đến cùng Lâm Thưởng thắng chân khí đối với hao tổn bên trong, nhưng là không thể hoàn toàn triệt tiêu mất, ý nguyên sẽ có bộ phận nhảy vào trong cơ thể mình tạo thành thương thế. Phương pháp thứ hai, tự là thuốc dục tồi tâm trưởng ám kình đạt tính, trực tiếp xuyên tấu Lâm Thưởng thắng phản sông lại chân khí, chân khí của mình toàn bộ đánh vào trong cơ thể của hắn, đồng thời chính mình tắc thì cũng ngạnh án hắn. Sở hữu chân khí tổn thương, ỷ vào đặc tính, trực tiếp xuyên tấu lâm thường thắng phản xông lại chân khí, chân khí của mình toàn bộ đánh vào trong cơ thể của hắn, đồng thời chính mình tắc thì cũng ngạnh ăn hắn. Sở hữu chân khí tổn thương, ý vào chính mình chữa thương quyển sách tinh liệu, thang phan xong lai chan tiên vọng muốn cũng không muốn tiểu lựa thien vong muon cung khong thứ hai, hắn tình nguyện giết địch 1000 tự thương hại trăm dù sao ta có thể bên cạnh chiến bên cạnh chữa thương, mà ngươi lại làm không được. Một thân chấn tiếng vang vệ thiên vọng phục lại bay trở về biệt thự mái nhà cưỡng ép đệ xuống trong lòng tuôn máu chữa thương quyển sách không ngừng vận chuyển ổn định trong cơ thể thương thế cũng nhanh chóng khôi phục hắn mặt ngoài giấu diếm chút nào xuất sắc chỉ là lạnh lùng nhìn phía dưới nhưng hắn nhung trong lòng thì âm thầm kiếp sợ chỉ lần này rõ ràng còn là mình trước chiếm cứ thượng phong nhưng lại cũng bị lâm thường thắng phản chân kích thương hơn nữa thương thế kia thế còn không nhẹ nếu là chính diện cùng hắn mạnh kháng, chỉ sợ bị thương còn muốn quá nặng nếu là chỉ có lâm thường thắng cùng mình phóng đơn vệ thiên vọng có lòng tin ỉ vào xả hành ly phiên cùng tội tâm trưởng điểm huyện quyển sách phi như kình chờ công phu các tiểu kỹ năng ra hết cùng hắn chạy chiến đấu đưa hắn cầm xuống nhưng hôm nay thân ở lâm gia nội địa lại có vô số lâm gia cao thủ ở bên nhìn chằm chằm sự tình lại không đơn giản như vậy lâm thường thắng cũng không phải người ngu không có khả năng nốc núc ních nói cái gì giang hồ đạo nghĩa giang hồ sớm đã mất xem ra ta quả nhiên quá mức xúc động rồi bất quá như bây giờ cũng đủ rồi cái này đã đủ để hướng mâu thân chứng minh ta thực lực bây giờ rồi là nên đến lúc rời đi rồi lâm thường thắng sau khi rơi xuống giấc tắc thì lộ ra may mắn đầu thổ mặt người ở ngoài xa nhao nhao kinh kêu ra tiếng gia chủ lâm thường thắng tay phải làm bộ không ngại quơ quơ, các ngươi kêu to cái gì chỉ là bị hắn tính kế một lần nhưng công lực của hắn không đủ cao thâm trường lực cũng chỉ thường thôi đang nói hắn đột nhiên biến sắc cái gì vừa dứt lời lâm sản sinh chỉ cảm thấy cánh tay ở bên trong mãnh liệt phát nổ thoáng một phát một tia vết máu theo võ phục ở bên trong thẩm thấu mà ra nguyên bản như là kiện mỹ nam tử giống như cánh tay tráng kiện bỗng nhiên biến trở về lao nhân giống như khô héo lâm thường thắng trong lòng thầm kêu không ổn thật độc ác trưởng lực vệ thiên vọng trên người đến cùng giấu bao nhiêu bí mật vừa rồi hắn trên không trung biến ảo thân hình chiêu đó cũng vô cùng kỳ dị khó dò, cái này tuyệt không phải bình thường khinh thân công pháp chính nghĩ như vậy hắn lại phát hiện một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình nơi cánh tay ở bên trong tồi tâm trưởng chân khí nổ bung về sau liên tiếp bảy đạo chân hình chân khí bỗng nhiên xuất hiện như thiểm điện hướng hắn toàn thân các nơi chạy mà đi ý đổ vào trong huyệt vị của hắn đi đột nhiên hắn lại cảm giác mình những đại huyệt này lại có muốn bị phong ấn dấu hiệu trong đan điện vận chuyển chân khí đều trở nên khô kiệt. Lâm Thường Thắng đột nhiên chấn động, liều mạng chấn thương nội phủ, rốt cục đem những châm này hình chân khí hủy diệt, nhưng hắn dĩ nhiên nội thương. Lâm Thường Thắng cả đời cùng người giao thủ số lần vô số, nhưng chưa từng thấy qua bậc này quỷ dị công phu, môn võ học này đối với chân khí vận dụng đã đạt nơi tuyệt hảo, siêu việt hắn thưởng thức, chỉ gọi hắn cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi, càng là cảnh giác không thôi. Bên này Vệ Thiên vọng một trưởng đánh lui Lâm Thường Thắng, lập tức lại để cho nguyên bản hô đánh tiếng kêu giết rất nhiều Lâm gia cao thủ quá sợ hãi. Lâm lấy đứng tại biệt thự mái nhà ven cao lớn thân ảnh, chỉ cảm thấy đứng ở nơi đó đã không còn là chính mình trong ấn tượng trong phản mang theo trưởng thành sớm như tử cái kia có được cái kia đỉnh tiên lập địa bóng lưng người là một cái tỷ nghệ thiên hạ tuyệt thế cao thủ lâm thường thắng một bên dốc sức liều mạng cùng đâm vào trong cơ thể quỷ dị chân khí đối kháng một bên ánh mắt phục tạp nhìn xem nóc phòng vệ thiên vọng trong nội tâm càng là ẩn ẩn cảm thấy không ổn hắn thật sự quá lại yên tĩnh không giống như là một cái bình thường người trẻ tuổi quay mắt về phía hắn ngược lại cho người một loại kiểu loại yêu nghiệt cảm giác vệ thiên vọng một chiêu được tiến nghi không có hướng người bình thường như vậy mặt lộ vẻ tự mãn ngược lại uy nguyên mặt không biểu tình nhìn xem tứ phương cuối cùng mới đem ánh mắt tập trung đến lâm thường thắng trên người chậm rãi nói ra nói cho ta biết Hướng Hoàng Giang huyện tán thuốc viện người là ai, ta giết hắn đi tụ đi. Chương 600, khinh thường Lâm gia. Chương 600, khinh thường Lâm gia làm càn. Lâm Khâm Tổ ra ra, Lâm gia so Lâm Thường Thắng tư lịch giả hơn thế hệ trước cao thủ Lâm Ứng trùng trùng điệp điệp nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều người như vậy đều là bày đến nhìn sao? Hắn vốn cũng rất là kiên kỵ vệ thiên vọng, chỉ là vệ thiên vọng lời này vừa vặn đâm trọt hắn định lẫn. Lâm Ứng thật lo lắng Lâm Thường Thắng giao ra Lâm Khâm, vừa rồi gia chủ cũng bị hắn một trưởng đánh lui, thực sự quá không thể tưởng tượng. Lâm Ứng biết được Lâm Thường Thắng người này tính tình chỉ cần có một tia cơ hội đem vệ thiên vọng vì hắn sử dụng hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội chính mình phải nghĩ biện pháp chặt đứt khả năng này nếu không lâm khâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói tất lâm ưng lại hướng phía lâm thường thắng khẽ khóc khe khong nói ra gia chủ yên tâm đi có chúng ta những người này tại sẽ không để cho vệ thiên vọng tiếp tục làm cản xa xa lâm khâm đã không cách nào ngôn ngữ hắn không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy mà ngay cả không ai bị nổi gia chủ lại cũng bị hắn một chiêu bất lui hắn đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười rõ ràng cũng không phải là một cấp độ người là mình hết lần này tới lần khác ngốc được buồn cười muốn cùng hắn là địch Hắn nhố tới đường quân cái kia không may ra hỏa, vứt bỏ một cái thật là chuyện nhỏ, bị vĩnh cửu cấm túc mới thật sự là thật đáng buồn. Chúng ta trong những bạn cùng lứa tuổi này gian, tại sao phải có vệ thiên vọng cái này đáng hận ra hỏa a? Phía dưới người của Lâm gia càng vây càng nhiều, đến bây giờ, 18 cái lâm giật chi cái này, một cấp bậc cao thủ đã toàn bộ đến đông đủ, trong tên ban cung lua tuoi nay gian tai sao phai co ve thien vong cai nay đang han ra hoa phia duoi nguoi cua lam gia cang vay cang họ cao tay cũng đã đến 7, 8 chục cái, với chữ mục hảo thủ thì là đã đến 500 đến tên. Lâm thượng thắng thần sắc phức tạp mọi nơi dò xét một phen, nhìn bên cạnh trong những ngày xưa này đều tự xưng là tài trí hơn người xem thường người trong thiên hạ lâm gia thành viên, nhìn nhìn lại thượng diện vệ thiên vọng, thầm than: Cái này mấy trăm người đích tiên phú cộng lại, có lẽ đều không kịp thượng diện một cái vệ thiên vọng. Biết vậy chẳng làm a. Nhưng việc đã đến nước này, muốn cho gia tộc sau này được an bình, đã không có cách nào rồi, hôm nay đuoc can binh đa khong co cach nao roi hom nay phai đem vệ thiên vọng ở tại chỗ này, hắn biết rõ mình không thể lại xoắn suất tại võ giả vinh quang, y đồ đơn đả độc đấu rồi. Nếu để cho hắn chạy thoát, cha dê lẽ lại ta Lâm gia giống như đường ra như vậy cùng hắn hòa đảm. Dung vệ thiên vọng cái kia thân pháp quỷ dị cùng tầng tầng lớp lớp chiến pháp thủ đoạn, nếu như mình cùng hắn phóng đơn cho dù có thể ủy vào công lực cường hành miễn cưỡng đánh bại hắn, nhưng là tuyệt đối không thể có thể giết được hắn, chính mình càng có khả năng bản thân bị trọng thương. Bài danh sau 50 ban thượng họ người cũng đừng lên rồi, không có ý nghĩa. Về phần những người khác, mọi người, cùng ta cùng lên đi. Lâm Thượng thắng cho tới bây giờ tiểu là vì đạt được mục đích không tử thủ đoạn người, Vung Tôn Nghiêm chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ, vung tay lên, liền dẫn Lâm giật Chi chờ 18 tên hảo thủ cùng một chỗ phóng biệt thự lại lần nữa phóng đi. Lâm Băng thực lực kỳ thật nếu so với Lâm Dật Chi mạnh hơn một tầng, nhưng cũng là họ Lâm người chính giữa so sánh lợi hại, hạng cái này dòng họ cũng không phải là ban thượng họ đến. Hắn muốn là Lâm Thường thắng thân thúc thúc, chỉ là thiên phú không cao, nhưng hắn có một tộc lão ca ca, cho nên địa vị đến là không tệ. Hắn bản không muốn đi lên, lại nhớ tới Lâm Khâm chính xa xa đang trông xem thế nào lấy bên này, dù sao có gia chủ mang theo 18 tên mạnh nhất ban thưởng họ cao tay ở phía trước, trên mình đi đục nước béo cò cũng không có thể khá. Lần này bọn hắn ngược lại là không có giống phía trước như vậy ý đồ trực tiếp phi thân phòng trên đỉnh, mà la thẳng đến biệt thự lâu thang lầu. Vệ Thiên vọng gặp những người này nối đuôi nhau mà vào, bình tĩnh ánh mắt đũng nhiên ngưng tụ, tinh thần phong tỏa trạng thái sơ sẩy mở ra, quay đầu lại trước đối với Lâm Nhược Thanh nói ra, mẹ ta hiện tại tiểu cho ngươi nhìn xem ta là tại sao lại ở chỗ này qua tự nhiên nhớ kỹ lời nói của ta đừng làm tiện thân thể của mình lâm nhược thanh biết hắn lần này là muốn bay dưới thân đi cùng người chèm giết xuất phát từ mẫu thân thiên tính nàng phí công vươn tay muốn ngăn cản vệ thiên vọng nhưng đã không còn kịp rồi nói xong vệ thiên vọng liền phi thân mà xuống lao thẳng tới y nguyên lưu trên mặt đất những thiên kia yếu đích họ lâm rất nhiều hào thủ vệ thiên vọng ra rồi đi đầu đã có người hô theo vệ thiên vọng phi thân ra biệt thự sân thượng một mực kiểm chế rất nhiều cầm thương thập tự bối hộ vệ rốt cục nhịn không được nhao nhao nổ súng nhưng vệ thiên vọng sớm có sơ liệu, hắn cũng không phải là bình thường nhảy đi xuống, vừa mới bay ra mái hiên lúc, trái lại ngay tại trên vách tường đạp một cái, đem chính mình hóa thành như đạn pháo giết đem xuống. tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, cái này huynh thương hộ vệ mắt thường cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn, chờ bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội nổ xuống lúc, vệ thiên vọng cũng đã tiếp cận mặt đất. bên này vệ thiên vọng vừa vừa rơi xuống đất, không ít họ lâm cao thủ nếu không không dám lên trước, ngược lại sau này phương thẳng đi, hắn vừa rồi tiêu một khủy tay hủy diệt một người đàn điền, càng cơ hồ một trưởng thất bại gia chủ, những người này nào dám đương chim đầu đàn? cho nên xuong đat khong it ho lam cao thu neu khong khong dam len truoc nguoc lai sau nay phuong thang đi han vua roi tieu mot khuyu tay họ nhau nhau một bên lui lấy. Một bên la lớn, bối chữ một hộ vệ, sóng vai từ lên. Lâm Trận hèn mọn bị hồi người, chết. Mấy trăm tên bối chữ một cao thủ nghe vậy, bất đắc dĩ trong đầu buồn bực đi phía trước đánh tới. Giết ta, Liêu mạng. Giết chết vệ thiên vọng trùng trùng điệp điệp có phần hưởng. Lâm Thường thắng thanh âm lại từ trong biệt thự truyền đến, hắn lúc này thời điểm cũng tức giận không thôi, không ngờ bị hắn đuổi người rồi. Hắn lúc này thời điểm mới cảm nhận được hôm nay thật sự là hết đua nguoi roi đều không kiểm soát, chính mình bị vệ thiên vọng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, tức giận không thôi đến đây nên chiến, lại bị hắn tức giận đến mất đi lý trí, tùy tiện lên lầu, kết quả bị hắn một trưởng đánh rơi xuống sau đến chính mình mới cải biến chủ ý chuẩn bị từ thang lầu đi lên sau đó hắn lại trực tiếp theo nóc phòng nhảy đem xuống thẳng hướng những thế lực kia thiên yếu đích người chính mình những người này toàn bộ bị hắn nắm mũi dứt đi chưa từng thụ qua bực này làm đục dù sao tựu muốn mạng của hắn chẳng tựu lớn tiếng như vậy nói ra lại để cho những bối chữ một kia người cũng ra lực lượng lớn nhất nếu là bị hắn sợ tới mức không có dũng khí lâm ra hôm nay mới dan đi chua tung thu qua buc nay lam đung du sao tieu muon mang cua nhục nhã cho nên hắn dứt khoát một bên xoay người thúc lấy người phía trước tranh thủ thời gian lại đi ra ngoài một bên ở bên trong la lớn đối mặt rậm chẳng chịt vọt tới bối chữ một cao thủ Vệ Thiên vọng sử xuất xạ hành ly phiên, tận lực khống chế bi lực đại phục ma quyền tà hữu khởi công. Vô luận đối phương là sử quyền hay vẫn là sự binh khí, hắn đại phục ma quyền ai đến cũng không có cự tuyệt. Quyền đến, cựu chấn vỡ xương cốt của ngươi. Đao kiếm đến, cựu giảm giá đao của ngươi kiếm. Lúc trước vừa mới xông vào biệt thự rất nhiều cao thủ lại rất sắp xuất hiện đến, phía trước đi theo tối hậu phương Lâm ưng lần này lại bị chen đến cái thứ nhất. Vệ Thiên vọng đã sớm nhìn đúng hắn, Lâm ưng bên này vừa mới xuất đầu, há một hô, Vệ Thiên vọng, chớ có càng lỡ. Có bản lĩnh cựu xông ta đến. Lần này hắn cũng bị áp đà đến cái thứ nhất bên kia vệ thiên vọng lại một chiều phế bỏ một cái bối chữ mục hảo thủ lâm ung với tư cách trưởng bối nhất định phải nói chút gì đó đương nhiên kỳ thật hắn không nói câu nào vệ thiên vọng cũng muốn tìm hắn gây phiền phức nguyên bản đang cùng bối chữ mục cao thủ chiến đấu đến túi bụi vệ thiên vọng đột nhiên lui về phía sau quay người tiểu phóng tới lâm ung những bối chữ mục này cao thủ vi sái đi ra ngoài thế công tất cả đều rơi vào khoảng không nguyên một đám cảm thấy coi như toàn lực đánh tới trên đông lồng ngực buồn bực được muốn nói huyết lâm ung chỉ nhìn thấy một đạo bóng đen như thiểm điện đánh tới quá sợ hãi thầm mắng không thôi ta gọi dầm dĩ một tiếng ngươi như thế nào tiểu thực hướng về phía ta đến, đến rồi làm sao bây giờ ta là muốn lui sao nhưng tại đây nhiều người như vậy đều nhìn xem thân thể của ta vi trường bối nếu là lui về sau còn thế nào trước mặt người khác lần đầu bất quá gia chủ cũng nói hắn tựu là thân pháp quỷ dị chút ít kỳ thật công lực không lắm cao thâm ta có lẽ so với hắn không kém chỉ cần cẩn thận cái kia điểm lừa dối người thủ đoạn nói không chính xác có thể giết chết hắn vệ tiên vọng kẻ này cực kỳ mang thủ nếu là hôm nay lại để cho hắn chạy mất rồi tương lai hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm lâm khâm phiền thoái nếu là lần này ta bắt không được hắn xem chừng chờ ra chủ bọn người lại xông lúc đi ra chỉ sợ hắn tựu muốn chạy thoát Hắn như thế chân trượt, tập trung tinh thần muốn chạy trốn, sẽ không người lưu được rồi. Mà tôi, vì Lâm Khâm cái này thôi, tốt tử, ta lão đầu tử hôm nay tựu bất cứ giá nào rồi. Lâm Khâm gặp ưng gap sợ hãi, xoay người cầm lấy chính mình quỷ đầu đao, đao này trọng đạt 50 cân, là hắn thành danh vũ khí, một khi sử sắp xuất hiện đến, đại khai đại hợp bên trong lại lộ ra kỹ xảo linh động, có thể đem cả người đều hóa thành một đoàn đánh đao, nước dội không tiến. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Có dám hay không tiếp ta một đao? Lâm Khâm một bên điên cuồng vung đao, một bên ra tốc đi phía trước bức giết mà đi, tiếp ta Lâm gia đạo pháp. Hôm nay Lâm gia biệt khuất hồi lâu rốt cuộc có người có thể đối với vệ thiên vọng sử xuất bản lĩnh xuất chúng lâm ưng chiêu thức ấy đem trọng đao khiến cho như vậy nhẹ nhàng linh hoạt công phu tại lâm gia bên trong cũng là nhất tuyệt nhất là đương cả người hắn xoay tròn về sau người theo dao động đao làm cho người thân hóa thanh phong quả nhiên là cường đại đến cực điểm rất nhiều lâm gia hảo thủ thấy thế đều nhao nhao trầm trồ khen ngợi Tương thúc vợ ơ y mới tốt chứ chém vệ thiên vọng phía sau lâm thường thắng cũng nghe đến lâm ưng vung vẩy trọng đao thanh âm, cũng là mặt sắc thái vui mừng vệ thiên vọng tay không tất sát không có binh khí Thủy Trung là rơi xuống Hạ Phong, nếu là hắn còn dám như vậy hung hăng cản quấy, lại ăn đương thuốc đao pháp, chỉ sợ là muốn thiệt to lớn. Cái này là hôm nay cầm xuống cơ hội của hắn. Lâm Nhược Thanh cái này lúc sau đã lại út sấp nấp phòng, khẩn trương nhìn phía dưới. Lúc này vệ thiên vọng trước sau phương viên mười m mở đều không có một bóng người, mà chính hắn tắc thì chính chạy vội hướng Lâm Ung, lại xa chút ít địa phương tắc thì dầm dầm chẳng chit vây đẩy Lâm gia nhân. Lâm Ung sau lưng lại là rất nhiều cao thủ, chính hắn xung trận ngựa lên trước, thành mũi tên cái thứ nhất. Vệ Thiên Vọng gắt gao chầm chầm vào Lâm Ung, chuẩn bị hồi lâu rồi hồn chi pháp rốt cục cẩm âm phát động, hóa thành một cây thép thương từ hư không sinh ra đời phi tốc trước tại thân hình của hắn đâm về lâm ương. ở đây rất nhiều nhân vật đều chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát, nhưng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là lâm khâm. vệ thiên vọng vẫn nộ gào thét đột nhiên kinh thiên mà lên, hắn cái này ngang nhiên phát động rời hồn chi pháp chỉ thoáng đâm rách lâm ương tâm phong, lại chính chứng kiến hắn gần đây một đoạn ngắn trí nhớ, bên trong thì có vừa rồi hắn ra đến la lam kham ve thien vong phan no trước cùng lâm ung tam phong lai chinh chung kien han nói chuyện phat chuc cung lam kham noi chuyen noi dung, rốt cuộc tìm được hại chết trịnh giai hoa hung thủ, vệ thiên vọng tức giận đống nhiên một phát, chịu chết đi. đối mặt dùng ánh đao đem chính mình khỏa thành một đoàn cơ hồ không chê vào đâu được lâm ưng. Vệ Thiên vọng trước dùng rời hồn chi pháp lại để cho động tác của hắn thoáng trì trệ, sau đó thu chuẩn cơ hội, liên tiếp ba đạo chân khí điểm ra ba chỉ điểm huyết quyên sách, giễu đến hào đỉnh xuyên thấu đao của Hàn Quang, đâm vào thân thể của hắn tam đại huy vị, lập tức cừu lại để cho hắn mất động tác. Lại ngay sau đó, Vệ Thiên vọng dưới chân tốc độ nhắc lại, khóa thân vọt tới lâm ứng trước mặt, tay phải một phát bắt được hắn vừa mới cương trong nháy mắt trọng đao, tay trái tắc thì niết quyền ảnh hưởng đang điền của hắn. Không, bốn phương tám hướng rất nhiều lâm gia cao thủ nhao nhau kêu sợ hãi nào. Chương 601, chỉ số thông minh khí thế song song áp chế. Chương 601, chỉ số thông minh khí thế song song áp chế nhưng đã không còn kịp rồi, rộng lượng chân khí lập tức đánh vào lăm ứng trong cơ thể, chỉ là cái này trong tích tắc tiểu lại để cho hắn triệt triệt để để đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, Vệ Thiên vọng tay phải mãnh liệt đem trong tay hắn trường đao kéo tới, tay trái cũng chỉ thành đao tại trên thân đao tia chớp vỗ, lại dùng tay một tách ra, cưỡng ép thanh đao tiêm cầm xuống dưới. Xa xa một mực dùng tính viễn vọng nhìn xem bên này, Lâm Khâm còn không biết chuyện gì xảy ra, đang chìm thấm tại tổ gia ra, ra đã chết trong lúc bối rối không rõ ràng cho lắm, lại thấy bên kia Vệ Thiên vọng tay tựa hồ hung hăng du lên một đám ngân bạch ánh sáng tiểu sẹt qua cái này vài trăm mét khoảng cách chiếu vào chính mình bay tới đương hắn ý thức được đao này tiêm là bay về phía chính mình mãnh liệt co rụt lại cổ mũi đao đem ra đầu của hắn gọt sạch một khối lớn cơ hồ gọt khai đầu của hắn che cốt chơi ạ đầu của ta a chơi ạ một dịch một dịch ngươi phế vật này nhanh đến cứu mạng lâm khâm vô ý thức tiểu hô khởi một dịch danh tự đến hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình cách khoảng cách xa như vậy đang xem cuộc chiến vờ ơ y mà cũng suýt nữa vào mình tốc độ ánh sáng tầm đó lâm ưng chết đám người phía sau lâm thường thắng nghe được phía trước kêu sợ hãi biết rõ lâm ưng dĩ nhiên đã chết quát lớn nói vệ thiên vọng ngươi vừa ý mà thật sự dám giết ta lâm gia nhân có cái gì giết không được liền các ngươi đều giết thiếp ta diệt thế thần trưởng vệ thiên vọng ha ha cười cười chắp tay trước ngực lại đột nhiên mở ra tràn chê chân khí bộc phát một cỗ kình phong treo lên tiếng thét theo hắn song trưởng tầm đó truyền đến chính sắp tới gần hắn lâm giật chi bọn người đồng tử co rụt lại trong nội tâm kinh hô không tốt hắn muốn ra đại chiêu rồi một chiêu này chỉ nhìn thanh thế tiểu quá làm cho người ta sợ hãi vọt tới phía trước lâm giật chi bọn người mới vừa gặp lâm ung bị hắn một chiêu đánh chết sao có thể không sợ đều đập vào tránh đi mũi nhọn tâm tư mà ngay cả phía sau lâm thường thắng cũng uống đạo mọi người tạm thời thối lui xem hắn một chiêu này đánh hụt lại lên trong ngôn ngữ vệ thiên vọng dĩ nhiên song trưởng đẩy ngang mà ra theo động tác của hắn song trưởng gian xoay quanh phi như kình chân khí đột nhiên nổ bùng một trận cuốn phong tạo ra đập vào mặt lâm giật chi bọn người khẩn trương được thò tay hộ tại phía trước nhau nhau sắc mặt đại biến dĩ nhiên là chân khí phóng ra ngoài phạm vi lớn sát chiêu điều đó không có khả năng à ở đây mọi người đều là nước cộng hòa nội cao cấp nhất cao thủ nhưng bọn hắn chân khí phóng ra ngoài đều chưa thấy qua, càng chưa từng nghĩ tới lại có người có thể phán phất năm đó kịch truyền hình ở bên trong dương quá đánh ra ảm đạm trường đồng dạng một chiêu đánh ra vô số người ngã xuống, đây quả thực không có khả năng. nhưng vệ thiên vọng vừa rồi giống cái gì diệt thế thần trưởng tên tuổi thật sự quá lớn, hắn ra chiêu lúc cái kia tiếng gió lôi động tiếng vang cũng quá làm cho người ta sợ hãi, không phải do mọi người không tin. đương trận thứ nhất phong treo đến trên mặt, nhưng mọi người ra mặt đau nhất lúc bọn hắn rốt cuộc tin trong nội tâm càng làm một mảnh cho tàn, hắn lại thật sự có thể làm được. nhưng lợi ít khi tại cuộn phong sau khi kết thúc rồi lại không có bên dưới phần đông cao thủ lúc này mới mở to mắt bên ngoài đã gọi hô lên vệ thiên vọng chạy chạy lâm giật chi cái thứ nhất trận mắt quả nhiên thấy bên kia vệ thiên vọng mấy cái lên xuống cựu chạy đại chỗ ở tường ngoài mà đi lâm giật chi xưa nay bình thản sắc mặt cũng nhìn không được nữa một hồng thương mạ một tiếng bị lừa rồi hắn chỉ là phô hồ pho truong thanh thế nhưng cựu cái này một cái hoảng hốt vệ thiên vọng đã chạy xa khoảng cách lâm ra đại chỗ ở tường ngoài cũng là càng ngày càng gần cái này đương bọn hắn bên trên được thật sự quá ngu xuẩn ha ha, ha các ngươi bọn này rất sợ chết ra hỏa thật sự là buồn cười vệ thiên vọng một bên trốn một bên mở miệng giọng điểm ai. Vừa rồi hắn cố ý nổi lên cái nghe muốn chết diệt thế thần trưởng danh tự, sau đó đem phi nhũ kình chân khí không phát tán ra, mà là cưỡng ép khóa tại hai tay tầm đó, lại để cho phi nhũ kình chân khí hóa thành thái cực vòng xoáy, không hề đứt đoạn ra tốc hắn xoay tròn, tạo thành tiếng gió gào thét hiệu quả, làm ra cực lớn tiếng vang đến, lại để cho Lâm gia mọi người bị cái này thanh thế chói chớp, đối với hắn cái này cái gọi là đại chiêu tin là thật, sợ tới mức không được. Nhưng hắn cái này phi nhũ kình vốn cũng không phải là có thể gây tổn thương cho người công vụ, hơn phân nửa kình đạo cũng đều dùng tại tự hành xoay tròn giữa đe cho lam ra moi nguoi bi cai nay thanh the cho choi nhiep đoi voi han cai nay cai goi la đai chieu tin đâu có cái gì uy lực hôm nay vệ thiên vọng cũng chỉ có điều dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng tự nhiên không có khả năng như hoàng thường như vậy đồng dạng làm không được tu luyện tiên tiên công đại thành vương trùng dương lúc buộc phát cắt bay đá chạy hiệu quả cũng không kịp dương quá sự xuất tạm đạm trưởng lúc công lực đại thành cảnh giới sao có thể thực đánh ra cái loại này trước thức đây hết thể chẳng qua là sự lựa gạt mà thôi chờ thời cơ chín mùi hắn liền giả ý đánh ra cai loai nay chieu thuc chiều thì thật muoi han lien gia y đanh ra đai chieu ky điều đem cái này một đoàn nhìn như uy lực kinh người nhưng thực lại chỉ là tiếng vang đại phi nhứ kình chân khí tản mất đầy đi ra sau đó không chút do dự quay người bỏ chạy không để cho lâm giật chi bọn người cơ hội phản ứng chờ lâm giật chi kịp phản ứng, hắn đã chạy đi ra ngoài không ít khoảng cách, lại đuổi theo đã muộn một phần. rất nhiều vây ở ngoài vì chữ lót lâm cao thủ cùng bối chữ mục cao thủ rơi vào đường cùng chỉ phải xuống lại tới, ý đồ chặn đường ở vệ thiên vọng. nhưng hắn xa hành ly viên một khi sự sắp xuất hiện đến, những người này chỉ thấy một đạo hư ảnh trên không trung mặt đất tránh chuyện xê dịch, căn bản bắt không đến thân hình của hắn. vệ thiên vọng càng là ra tay tàn nhẫn vô tình, ai dám để che tiểu đại phục ma quyền cộng thêm điểm huyệt quyển sách hầu hạ. một đấm xuất ra, thoái gần cốt một ngón tay đâm, phế đan điện. Tại vệ thiên vọng linh động phóng đãng bắt phương chiến pháp uy hiếp xuống, đúng là không có hợp lại chi địch, bọn hắn cắn xé nhau ngăn trở, cũng chỉ có điều có thể thoáng chầm lại vệ thiên vọng bước chân, nhưng trả giá cao thật sự quá lớn, lớn đến chính bọn hắn đều không thể thừa nhận, dù là lâm thường thắng cũng sẽ đau lòng. Kỳ thật những người này công lực bên trên cùng vệ thiên vọng trên lệnh cũng không có biểu hiện ra ngoài lớn như vậy, không biết làm sao bọn hắn vô luận là chân khí phẩm chất hay vẫn là cùng người chém giết kỹ pháp bên trên, đều kém vệ thiên vọng không chỉ một cái cấp bậc, trừ phi là tộc lão cao thủ ị vào công lực cao thâm, đối với hắn hình thành không thể chống, cứ áp chế, nếu không là không thể nào tại trên người hắn chiếm được thượng phong rồi nếu như hôm nay vệ thiên vọng không có lâm chiến đột phá lúc trước hắn lần thứ nhất cùng lâm thường thắng tiếp trưởng lúc chỉ sợ thương thế quá nặng hiện trong bao lâu cũng hội chịu ảnh hưởng bị vô số người có lên chỉ sợ thực có khả năng lâm vào khổ chiến cuối cùng khoanh tay chịu chết nhưng chỉ tiếc thiên mệnh cho phép tại vệ thiên vọng làm ra quyết định muốn thả khai hết thẻ trói buộc cùng lâm ra triệt để vạch mặt lúc hắn lâm chiến đột phá cách cục dĩ nhiên hình thành càng có mặt trời mới mọc mới lên vì tâm cảnh của hắn tạo thế lại để cho hắn đột phá hiệu quả càng thêm lộ ra lấy hết thẻ hữu duyên pháp mệnh trung chú định mà thôi gặp vệ thiên vọng thế như trẻ tre giết sắp xuất hiện đi lâm giật chi chờ mười đỉnh tiêm ban thượng họ cao tay phát lực chạy như điên có thể cứu kế tiếp là một cái đương nhiên càng phải đưa hắn ngăn lại hôm nay thả hổ về rừng sau này vĩnh viễn đều là hậu họa lâm thường thắng rốt cuộc khắc chế không được mãnh liệt phi thân lên dẫn phải người phía trước bả vai rồi xoay người về phía trước đi vệ thiên vọng ta đã cho ngươi cơ hội là chính ngươi không quý trọng vì chính là một cái bình dân cùng lâm gia là địch giá trị sao nếu như ngươi bây giờ trở lại lâm gia ta còn có thể cho ngươi cơ hội sự tình trước kia xóa bỏ chuyện cũ sẽ bỏ qua người đây rốt cuộc là vì cái gì Ngươi không phải rất tỉnh táo đấy sao? Ngươi như vậy đáng ra sao? Vừa rồi vệ thiên vọng muốn tìm tại hoàng giang huyện tàn thuốc phiền người, lâm thường thắng đã biết rõ hắn hôm nay sắt tính nặng như vậy nguyên nhân, lâm khâm chủ đạo việc này hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là muốn đến cảm thấy quả thực khó có thể lý giải. Cái tiêu chết mất người cùng ngươi vô thân vô cố, vì cái gì ngươi lại cam lòng vì người này báo thù mà cùng toàn bộ lâm ra là địch? Ngươi biết nếu như ngươi nguyện ý hồi lâm ra, đem cũng tìm được là cái gì không? Hôm nay vệ thiên vọng mặc dù chỉ là kích thương hắn, nhưng từ đầu đến cuối biểu hiện ra ngoài chiến đấu thiên phú quá mức làm cho người ta sợ hãi. Diệu đến hào đỉnh nắm giữ thời cơ năng lực, tàn nhẫn tuyệt tình ra tay phong cách, nhưng lại cũng không ngủ quán muốn chết, mà là sử xuất một cái lửa dối chiều, tự thương mình như vậy cái này, một đám lâm gia cao thủ trêu đùa xoay quanh, sau đó trước tiên lựa chọn lui lại. Loại này tiến có thể công, lui vô hình địch nhân, càng có mấy trăm năm khó gặp kinh người thiên phú, thật sự là đáng sợ. Dù là Lâm gia đã bị chết là mừng, Lâm Thường thắng hay vẫn là khắc chế không được người yêu của mình mới chi tâm. Nhưng vệ thiên vọng căn bản không nhận tình của hắn, một bên chém giết một bên chạy về phía tường đây, âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, tại các ngươi trong mắt, chỉ giai hoa chẳng qua là cái không quan trọng gì người bình thường. Hắn đã chết căn bản hảo không có gì đáng ngại. Đây là bởi vì các ngươi thói quen coi rẻ hắn mạng sống con người, nhưng lại đem mình quá đương một sự việc. Nhưng là thật xin lỗi, hắn đối với ta rất trọng yếu, ta để ý mỗi người đều đối với ta rất trọng yếu. Ta không phủ nhận các ngươi mạnh được yếu thua xử sự, sự nguyên tắc, nhưng là thật xin lỗi, trong mắt ta, các ngươi cũng là chỉ có thể bị ta coi rẻ người. Các ngươi tùy ý giết được người khác, ta tiểu tùy ý giết được các ngươi. Đừng hận chính mình vô năng, cái này rất công bình. Ngươi, ngươi cái này người tử, ngươi phía trước không được lưu thủ, nhất định phải lưu lại hắn. Lâm Thường Thắng tức giận khó bình tiếp tục xông về phía trước đi. Lâm Gia Nhân tại bộ pháp bên trên so đường ra cường không đi nơi nào, nơi đây vừa rồi không có tộc lão cao thủ, cho dù là Lâm Thường thắng phát lực chạy như điên cũng khó có thể đuổi theo hắn. Chúng chi vừa rồi hắn cùng với Vệ Thiên vọng chém giết một cái, bị điểm huyết quyển sách thoáng làm bị thương đáy lòng, hắn dù sao tuổi tác đã cao, đến bây giờ cũng không quá đáng một hơi cường chống đỡ, bản thân của hắn là đuổi không kịp Vệ Thiên vọng rồi. Nhưng Lâm giật Chi lúc này thời điểm xung trận ngựa lên trước, với tư cách nơi đây thứ hai cao thủ, hắn rốt cục dần dần vượt qua Vệ Thiên vọng bộ pháp. Nam gần 40 hứa Lâm Dật Chi liền có được hôm nay bực này cảnh giới, có thể nói là Lâm gia thiên phú cao nhất chi nhân tương lai cũng là có cơ hội trở thành tộc lao cao thủ, mà bên kia vệ thiên vọng khoảng cách tường vây chỉ có không đến năm mươi m khoảng cách, nếu để cho hắn sông sắp xuất hiện đi, chỉ sợ trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư rực rồi. Lúc này thời điểm y nguyên ngăn ở vệ thiên vọng phía trước họ lâm cao thủ chỉ còn lại có lâm lục gia sáu cái huynh đệ, bọn hắn xem như bảng chi bên trong đích bảng chi, kể cả lâm lục gia ở bên trong cái này thất huynh đệ là cùng một cái phụ thân, một đời trước chịu là đỉnh phong ban thưởng họ cao tay, bất quá phụ thân của bọn hắn trước kia bởi vì thương chết bệnh, cái này thất huynh đệ cũng coi như không chịu thua kém. Toàn bộ trở thành danh xưng với thực cao thủ, trong đó lại dùng lão đại công lực cao nhất sâu, lâm lục gia tại thất minh đệ trong thực lực xếp hạng thứ hai, mặt khác năm người cùng lâm lục gia trên lệnh cũng không tình lớn. Đại ca, làm sao bây giờ? Xem ra vệ thiên vọng có khả năng chạy thoát ta, chúng ta muốn hay không đánh bạc mệnh đi ngăn đón hắn. Trong bảy người tuổi nhỏ nhất chính là cái kia, chừng 50 tuổi lão thất cắn răng nói ra, hắn cùng với lâm lục gia quan hệ trong đó tốt nhất, đối mặt giết minh cửu nhân, thật sự không thể bình tĩnh. Lão đại nghĩ nghĩ, vốn định lùi bước, nhưng lúc này thời điểm lâm thường thắng ở hậu phương gia mệnh lệnh đặt tới, không có lựa chọn khác chọn, phải bất cứ giá nào liều mạng. Chương 602, Thiết quyền vô địch. Chương 602, Thiết quyền vô địch hắn cắn răng một cái, không có biện pháp rồi, ra chủ hạ lệnh rồi. Chúng ta mấy huynh đệ liên thủ, nhất định phải cho lão lục báo thủ. Không cần cùng hắn tự chiến, chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng, sử xuất hợp kích ký xảo, đưa hắn vây khốn trở Lâm giật Chi bọn người giết đến là được. Tốt. Mặt Khắc năm người cùng kêu lên đồng ý sáu người vừa vừa nói xong, tiêu tản ra đến, tạm thành một đạo nửa tháng trận hình hướng về tiên vọng vào tới. Nhưng cái này cũng không phải nguyên vẹn nửa tháng, lão đại Song Lương còn theo sát hôm nay thực lực xếp hạng thứ 2 lão tạo bốn hinh huong ve thiên vong khác tất thì là luc xep hang thu hai lao toàn tản ra hiện lên bao bọc xu thế vệ thiên vọng nhìn xem cái này sáu cái lao đầu tái nhìn một chút phía sau sắp đuổi theo lâm giật chi không chút nghĩ ngợi tiếp tục xông về phía trước đi chỉ cần pha đám người kia phòng ngự chính mình tiểu lao ra rồi vệ thiên vọng còn huynh đệ của ta mệnh đến lão đại xung trận ngựa lên trước cùng vệ thiên vọng chính diện tương đối a người là lâm lão lục huynh đệ xem ra các ngươi là một đám người rồi tới tốt hôm nay chỉ giết cái lâm ưng không đủ a vệ thiên vọng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn một mực không chắc trong người ở bên trong này gian nào là vụng trộm vùng hộ mẫu thân lâm Lục thành cho nên đại đa số người chỉ cần đối phương ra chiêu không là cố ý muốn chết hắn đều không có muốn tánh mạng người chỉ là phế bỏ hắn công phu mà thôi nhưng hôm nay như là đã náo thành như vậy lại chỉ giết cái lầm mừng thật sự không đủ uy hiếp những người khác lại không biết nên chết hay vẫn là không nên chết đã có lâm lục ra huynh đệ đưa tới cửa đến muốn chết vậy thì ứng nhu cầu của bọn hắn không tốt thằng này muốn giết ta nhóm lâm lục ra mấy cái huynh đệ vừa thấy vệ thiên vọng khí thế trên người lại không giống với lúc trước nhao nhao sắc mặt đại biến nhưng bọn hắn dĩ nhiên đâm lao phải theo lao cùng hắn liều mạng hai hổ tranh chấp khí thế đứng núi chịu xảo Lão đại biết không có thể lùi bước, cắn răng một cái, đi đầu vừa người đánh giết đi lên, hai tay mang theo thiết giáp cái bao tay, một đôi thiết quyền tấn manh tuyệt luân chiếu vào vệ thiên vọng chính diện tử đi. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng, vệ thiên vọng phía trước đều không có thực hạ sát thủ, lần này lại bất động. Nếu là lâm lão lục huynh đệ, cái kia chỉ có thể là tự địch, cũng không thể nào là mẫu thân nhân. Lâm lão đại một đôi thiết quyền chiếu vào vệ thiên vọng mặt đánh tới, tại hắn phi thân lên lập tức đi theo sau lưng của hắn lâm lão tam thì là tại đại ca trên lưng vỗ nhẹ một chưởng, đem chân khí trong cơ thể của mình cũng độ tiến vào lâm lão đại trong thân thể. Mặt khác bốn người thì là theo mặt khác phương vị xuống lại mà đi, chỉ chờ lâm lão đại ngăn trở vệ thiên vọng thế sông. Sau đó phân thượng trung hạ ba đường hợp kích. Vốn thất minh đệ liên thủ là có thể xử xuất thất tinh trận, đây cũng là bọn hắn tuy nhiên công lực không được, nhưng lại có thể tại lâm ra rừng chân căn cơ. Hiện tại lâm lão lục đi trước một bước rơi xuống địa phủ, còn lại sáu người tắc thì xử xuất dùng lâm lão đại cùng lao tam hợp kích làm chủ mới kỹ pháp. Lúc này lâm lão đại cơ hồ tương đương với một người thần kiêm hai người công lực, chiến lược bạo tăng không ít. Mặt khác bốn người thì là đem riêng phần mình thế công nắm ở trong tay, cũng không vội vã đánh ra. Tất cả mọi người cho rằng vệ thiên vọng còn có thể như là lúc trước như vậy, sử xuất chút gì đó lừa dối người mánh khỏe đến. Nhưng bọn hắn sai rồi, chỉ thấy vệ thiên vọng khẽ quát một tiếng, lần nữa thả ra rời hồn chi pháp. Lúc này đây hắn thì là đem bản thân tại rời hồn chi pháp ảo cảnh bên trong hóa thành một tát ma. Chính diện đối với hắn lâm gia lục huynh đệ đột nhiên thần sắc một cái hoàng hốt, rõ ràng đây là mặt trời mới mọc mới lên ban ngày, nhưng lại cảm giác thiên không thoáng cái ám trầm xuống, lại rơi lên mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy vệ thiên vọng diện mục trở nên đặc biệt mơ hồ, coi như tối như mực một đoàn, nhưng cái kia sông tản ra màu chinh dien đoi voi han lam ra luc huynh đe đot nhien than sac mot cai hoang hot ro rang đay la mat troi moi moc tươi hào quang ánh mắt lại đặc biệt chói mắt. Lâm Gia Lục huynh đệ không do ý tưởng, nhao nhao kinh hô liên tục. Đây là cái gì tình huống? Vì sao ta cảm giác mình coi như ý thức đều mơ hồ? Lực ý chí kém cỏi nhất Lâm Lao thất cố hết sức loạn trạng đầu của mình, dốc sức liều mạng trong nháy mắt muốn nhìn rõ sở phía trước tình huống. Mặt khác mấy người cũng chỉ so với hắn thoáng tốt ra một đường, cũng như Lâm Lao đại cùng Lâm lão tam không có hoàn toàn lâm vào ảo cảnh, nhưng bọn hắn nhìn phía xa thiên không cũng chỉ có bên là sáng lợi, phô thiên cái địa đều là âm thật sâu khói đen. Coi như chỉ là lần này, nhóm người mình liền từ nhân gian đi tới ma vực, đứng tại trước mặt bọn họ cũng không phải vệ thiên vọng, mà là một cái ma quỷ. Trung quanh tứ phương lâm ra mọi người căn bản không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, tự là nháy mắt về sau nguyên bản còn hùng hổ sáu cái cao thủ đều trở nên có chút ngốc trệ. Chịu chết đi! Vệ Thiên Vọng tại trong lòng yên lặng nhắc tới một tiếng, chính thức sát thủ ngang nhiên xử xuất. Nhưng vào lúc này, Lâm Lão Đại cùng Lâm Lão Tam đã lần lượt tỉnh táo lại, trận mắt lại chính thấy Vệ Thiên Vọng đánh về phía một bên thiên yếu địch hai người. Lâm Lão Đại nghiêm nghị hô to, Vệ Thiên Vọng kệ này có yêu pháp? Không. Hắn lời còn chưa dứt, Vệ Thiên Vọng lại không hề cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Lúc này thời điểm Lâm Lão Đại chỉ thấy Vệ Thiên Vọng dĩ nhiên bổ nhào vào Lâm Lão thất trước người nhìn như hời hợt nhưng kỳ thực tấn mánh như sấm một ngón tay điểm hướng lâm lao thất ngược trái nghe được lâm lao đại thanh âm lâm lao thất bỗng nhiên tỉnh dậy nhưng lúc này vệ thiên vọng đầu ngón tay đã có một chút hắn trước người lâm lao thất chưa tới kịp động tác liền chỉ cảm thấy một cỗ xuyên thấu tính chân khí đâm tiến đến lâm lao thất ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ trái tim bên trong lại chuyển đến quặn đau cảm giác hắn phảng phất cảm giác mình trái tim bị người hung hăng dùng nằm đấm nằm rồi một tiếng nhỏ không thể thấy chấn bạo tiếng vang lên lâm lao thất quần phun máu tươi ngửa mặt gục bên kia tại một ngón tay điểm giết lâm lao thất về sau Vệ Thiên Vọng nhẹ lướt đi, bước chân liền sai, xà Hành Ly phiên sử sắp xuất hiện đến, nhưng người tránh đi thẳng nhào đầu về phía trước lâm lão đại, đánh giết hướng một bên lâm lão ngũ, lại là một ngón tay điểm ra, lâm lão ngũ thấy thế muốn trượt, nhưng Vệ Thiên Vọng thân hình quá mức khó giò, tốc độ vừa nhanh, ra chỉ góc độ lại xảo trá, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là bị Vệ Thiên Vọng có một chút cánh tay, không có bị điểm trúng chỗ hiểm, hắn bản cho là mình có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng không để mắt đến Vệ Thiên Vọng lực sát thương. Sa Sa lâm thường thắng biết rõ Vệ Thiên Vọng lợi hại, hô to nói, coi chừng hắn buộc phát chân khí. Nhưng cái này đã muộn một bước, Vệ Thiên vọng cái kia một ngón tay đâm đi vào chân khí tại đâm vào Lâm lão ngũ cánh tay về sau, lập tức hóa thành linh xà đánh về phía trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong. Chờ Lâm lão ngũ rốt cục kịp phản ứng, dốc sức liều mạng điều động chân khí, đoạt tại Vệ Thiên vọng chân khí đến trái tim phía trước, dốc sức liều mạng bảo vệ tâm mạch của mình, cho rằng có thể may mắn thoát khỏi tai khó. Nhưng lúc này đây, Vệ Thiên vọng dùng rồi lại là điểm huyết quyển sách tinh yếu, căn bản không thương lòng hắn mạch, mà là đem cái này cổ giáo sát tính chất điểm huyết quyển sách chân khí đâm hướng hắn phía sau lưng linh hải, đầu nối cùng mệnh môn tam đại chết trên huyết. Cái đau moi cung menh mon tam đai chet tren huyet cai nay ba khu đại huyệt không có phòng ngự. Bị vệ thiên vọng chia ra làm 3 điểm huyệt quyển sách chân khí một đâm, rồi đột nhiên buộc phát bệnh trạng. Đây là vệ thiên vọng tại điểm huyệt quyển sách đại thành về sau, lần thứ nhất nếm thử một chiêu trí tử, quả nhiên thấy hiệu quả. Lâm Lão Ngụ Phi công thò tay chỉ vào vệ thiên vọng, muốn nói cái gì, nhưng hắn ha to miệng, chỉ tuôn ra một ngụm máu tươi, sau đó ầm ầm ngã xuống. Mà lúc này vệ thiên vọng lại một lần chân trượt tránh đi Lâm Lão đại đuổi giết, lại đi tìm người thứ ba phiền toái. Người có ngon thì đừng chạy, cùng ta chính diện một trận chiến. Lâm Lão đại tức giận đến tiêu to, trong cơ thể còn đè nặng lao tam chân khí đâu rồi, nếu không đánh đi ra ngoài, chỉ sợ là muốn nhịn không nổi nhưng vệ thiên vọng nơi nào sẽ để ý đến hắn, tiếp tục vọt tới còn lại lâm lão tứ cùng lâm lão nhị trước mặt, lâm lão tam tắt thì lại từ bên cạnh thân vút qua đến, một đao chém về phía vệ thiên vọng. vệ thiên vọng làm bộ muốn trường chụp lâm lão tứ cùng lâm lão nhị, nhưng đột nhiên tầm đó thay đổi thân thể, bàn tay bay bổng theo như đến lâm lão tam vung đến trường đao bên trên, phi nhũ kình sử xuất, kéo một phát, một kéo. lâm lão tam chỉ cảm thấy một cỗ đại lực mang theo chính mình chém ra đi trường đao tiêu lệ phương hướng, đúng là bị hắn mang được trực tiếp chém về phía hai cái huynh đệ. các ngươi mau lui lại, lực đạo này có cổ quái, ta không bất trụ đao rồi. lâm lão tam kêu ra tiếng đến nhưng đã muộn hắn trường đao bị vệ thiên vọng ác như vậy hung ác một kéo chính hướng phía hắn hai cái huynh đệ tự chém tới thế như bôi lôi thậm chí so bản thân của hắn xuất đao lúc còn muốn tấn mãnh lâm lão tam võ công vốn là so lâm lão tứ cùng lão nhị cường một đường lại bị vệ thiên vọng như vậy một tăng lực hai người ở đâu ngăn cản được xuống gặp phải sinh tử lựa chọn lâm lão tứ vô ý thức lui về sau ra một bước chính lại để cho lâm lão nhị một mình đối mặt cái này trường đao lâm lão nhị thống mạ lên tiếng ngươi lui làm gì ta như thế nào ngăn cản a hắn giơ lên kiếm dục ngăn cản nhưng trường đao thế tới tấn mãnh đinh đương một tiếng giòn vàng Trường kiếm lên tiếng bẻ gãy, trường đao xoát vạch đến hắn trên bụng, như vậy chết. Lâm lão ta một đao chạm chết huynh đệ mình, hối hận không chịu nổi, đối với Vệ Thiên vọng càng là hận thấu xương, Liều mạng cắn răng muốn đem trường đao kéo về đến. Nhưng hắn thậm chí không có cơ hội tới kịp phóng thích mối thù của mình hận, Vệ Thiên vọng mượn hắn muốn kéo hồi trường đao cái này cố lực đạo, lại la han đấu xuong vòng, lại đem hắn kéo đến bên cạnh mình, trái tay khẽ vây đại phục ma quyền trực tiếp đánh trúng bộ ngực của hắn, chân khí tuôn ra lập tức nổ nát trái tim của hắn, sau đó ngựa không dừng vó giết chạy chính sợ đến vỡ mặt Lâm lão tứ. Bên kia Lâm lão tứ tuy nhiên đem vinh đệ bán đi, nhưng mình cũng không có lấy được bỏ đi mới lui ra ngoài hai bước, vệ thiên vọng cũng đã lần đến phụ cận, hắn xử chính là trưởng thương, bị người tới gần thân về sau càng là không chịu nổi, vệ thiên vọng một chiêu nhận năng lực, đột nhiên đem lâm láo tâm trưởng vỗ vào hắn eo bụng, lại giết một người. từ đó lâm thị thất vinh đệ trước sau sáu người chết ở vệ thiên vọng trên tay, chỉ dư lão đại một người. vệ thiên vọng, ta và ngươi liều mạng. a a a a lâm lão đại gặp vinh đệ chết hết, cũng bất chấp bản thân kinh mạch thừa nhận năng lực, đột nhiên đem lâm lão tam vừa rồi độ tiến chân khí trong cơ thể của mình tiếp lộ ra, chính diện đánh về phía vệ thiên vọng, chỉ dục cùng hắn dốc sức liều mạng. lúc này thời điểm hắn chính bản thân chỗ vệ thiên vọng cùng tường vây tầm đó phía sau cách đó không xa tiểu là khoan thai đến chậm lâm giật chi cùng lâm thường thắng bọn người lâm lão đại biết rõ mình không thể thối lui nếu không vệ thiên vọng tiểu thực muốn chạy trốn rồi nhưng hắn lại lo lắng vệ thiên vọng tận lực phòng thủ mà không chiến bôi qua hắn trực tiếp đào cầu. lâm lão đại tâm niệm vừa động lại lần nữa hô vệ thiên vọng ta với ngươi thế bất lưỡng lập. sau ngày hôm nay ta nếu không phải chết nhất định đi giết sở hữu cùng ngươi tương quan chi nhân huynh đệ của ta toàn bộ đều chết hết ta không tiếp tục lo lắng không sợ bị ngươi uy hiếp có loại cùng ta một trận chiến a vừa rồi liền giết mấy người vệ thiên vọng chân khí tiêu hao không ít nhưng hắn ra chiêu nhìn như vi mãnh nhưng lại vô cùng có tiết chế mỗi lần chỉ dùng thỏa đáng nhất chân khí chỉ làm thành một chiêu giết địch hiệu quả tính cả tại quá trình chiến đấu trong khôi phục chân khí hắn hiện tại y nguyên có bảy tám phần công lực ngay sau lương tiếng bước chân lúc này lâm giật chi cùng lâm thường thắng khoảng cách hắn đã bất quá quá em mở khoảng cách chương 603, khí phách chương 603, khí phách vừa rồi hắn cùng với mấy minh đệ chém giết một trận chiến nói rất dài dòng nhưng hắn động tác cực nhanh mà lại đều là một chiêu chí mạng toàn bộ quá trình thì ra là trong tích tác sự tình mà thôi tại không ít lâm gia nhân trong mắt phía trước vệ thiên vọng hóa thành một đoàn bóng đen Trong chốc lát thân hình liên tiếp xuất hiện tại mấy cái địa phương, sau đó mấy huynh đệ nhau nhau thổ huyết ngã xuống đất, chờ bóng đen tán đi lúc, mấy huynh đệ cũng đã chỉ đứng đấy một cái lâm lão đại rồi. Lúc này hắn lựa chọn tốt nhất đương nhiên là lách qua công lực cao nhất sâu chiến ý dâng cao lâm lão đại trực tiếp bỏ trốn, nhưng lâm lão đại thời khắc cuối cùng nói lời quả nhiên khơi dậy sát ý của hắn. Nhưng Vệ Thiên vọng cũng biết lúc này không thể lại dùng phía trước như vậy mưu lợi chiêu thức, cái này lâm lão đại xem xét tựu là kinh nghiệm phong phú chi nhân, một mặt mưu lợi chưa hẳn có thể giấu giếm được hắn, vạn nhất bị hắn nắm lấy cơ hội cùng mình dây dưa, chỉ sợ hậu quả khó qua kho lieu ngươi đã là sử thiết quyền nhìn ngươi cũng là đi cương mánh đường đi ta đây tựu thử xem rốt cuộc là ngươi cái này song thiết thủ bộ đồ cương mánh còn là của ta đại phục ma quyền lợi hại nói tất trong cơ thể hắn nguyên bản có bảy tám phần công lực bỗng nhiên bộc phát ba thành một cái kinh thiên động địa đại phục ma quyền dĩ nhiên tại ủ nhuận bên trong di chuyển chân dài đi phía trước lại bước ra một bước vệ thiên vọng đưa tay vung tay công tác liên tục đồng thời trong miệng hắn cũng quát khe nói muốn giết người của ta vậy sao ta sẽ không cho ngươi cơ hội cho nên hiện tại ngươi cũng đi chết đi a Tự lần trước một quyền oanh nát, bẹn nì ô lục sàn xe về sau. Vệ Thiên Vọng đối với Chí Cương Chí Mánh Đại phục ma quyền tựa hồ lại có mới đích lĩnh ngộ. Lần này hắn toàn lực ra chiêu, khí thế so ngày xưa càng hơn. Lâm Lão Đại nhìn hầm hầm Vệ Thiên Vọng, cũng là nghiến răng nghiến lợi nhất quyền xung phong liều chết đi lên. Ngươi rốt cục như một nam nhân giống nhau, có loại tiểu cùng ta liều cái chính diện. Đừng ra vẻ. Lúc này xa xa ở hậu phương nhìn xem Vệ Thiên Vọng lâm nhược thanh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Giờ này khắc này Vệ Thiên Vọng thân trên tuân gia khí thế dĩ nhiên siêu việt phía trước chỗ có thời gian. Con của ta a, ngươi rốt cuộc muốn biến thành cái dạng gì người a? Lâm Nhược Thanh như vậy người không có võ công đều cảm thấy phía sau lưng của hắn ẩn ẩn bay lên một đầu thanh long hư ảnh. Đây cũng không phải là cửu âm chân kinh đứng nên xuất hiện hiệu quả. thuận túy bởi vì lúc này khí thế của hắn thái thịnh, bản thân của hắn chân khí cùng khí thế phóng ra ngoài tự nhiên mà vậy tạo thành ảo ảnh. Nhìn như thanh long, nhưng kỳ thật chẳng qua là hắn bỗng nhiên bộc phát chân khí khó có thể ức chế. Theo trên người hắn chẳng hẳn ra, vừa vặn hiện lên xà hình xoay quanh lên không. Tiêu cho người đã tạo thành thanh long hư ảnh cảm giác. Lâm Thường thắng càng là đồng tử co rút nhanh, không thể tưởng tượng nổi hô. Lâm Lão đại, đừng cung hắn mệnh kháng, ngươi mau tránh ra, ngươi đánh không lại hắn vừa rồi cái kia mấy minh đệ cái chết thời điểm lâm thường thắng cũng đã đầy đủ đau lòng cái này lâm lão đại tuy nhiên không bằng lâm giật chi nhưng tranh lệch không xa đồng thời bọn hắn cái kia một đỡ tại lâm gia bên trong cũng là trọng yếu cản tay lâm nhược thanh thế lực hôm nay đã là chết một cái nhân vật trọng yếu lâm ứng nếu là hiện tại liền lâm lão đại cũng đã chết cái này tổn thất tiêu quá lớn nhưng lâm lão đại chết sạch minh đệ trong đầu tất cả đều là hận ý nơi nào sẽ nghe hắn chỉ tập trung tinh thần đánh ra hai tay thiết quyền cùng vệ thiên vọng một tay đánh tới đại phục ma quyền chính diện đánh lên ầm ầm một tiếng nổ vang phản phất liều đạn bạo tạc một loại. thời gian tại thời khắc này coi như đỉnh rồi chỉ thấy vệ thiên vọng nắm đấm cùng lâm lão đại đeo thiết thủ bộ đồ thiết quyền giao tiếp đến cùng một chỗ hai cỗ chấn động chân khí hình thành gợn sóng ở trong đó chạm vào nhau ta cũng không tin hai người chân khí đều đánh không chết ngươi a đi chết ta lâm lão đại gáo thét lên tiếng vệ thiên vọng nhưng lại cười nhạt một tiếng thật có lỗi ngươi đã bị chết làm sao có thể ta không cam lòng lúc này theo lâm vị trí lão đại nhìn lại vệ thiên vọng sau lưng đúng là đã lên không đến non nửa tròn mặt trời mới mọc càng có thanh long hư ảnh sinh ra khí thế của hắn mạnh thịnh phản phất thân học thuộc thanh long theo liệt mặt trời giữa chưa lên có chứa thế không thể đỡ huy thế Chẳng lẽ ta thật sự không có lẽ cùng hắn mạnh kháng? Lâm Lão đại trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, lúc này thời điểm vệ thiên vọng lại phi thân lên, theo hắn ngây người tại chỗ trên đầu giẫm mạnh, phi thân cựu lên từng đay, lại để cho sau lưng một trường đánh tới Lâm giận chi chụp một cái cái không. Đứng tại nguyên chỗ Lâm Lão đại, bị hắn giẫm mạnh cái quát, toàn thân chấn động, y nguyên bảo chỉ vùng quyền về phía trước tư thế, nhưng trên tay thiết thủ bộ đồ răng rắc không ngất lời, nhanh chóng hóa thành phái thiết rơi xuống trên mặt đất, nhưng cái này vỡ ra xu thế cũng không ngừng, mà là theo cánh tay của hắn một mực sau này lan tràn mở đi ra. Cả người hắn cựu thật giống bị đánh nát băng điêu, buồn bực bạo một tiếng, quanh thân huyết tương chảy ra ầm ầm sụp đổ. hắn đúng là bị vệ thiên vọng một quyền này đánh tới toàn thân cốt cách cùng cơ bắp tất cả đều nát bấy, đại phục ma quyền chi cứng mãnh, khiếp sợ lâm ra mọi người. đứng tại vây trên tường, vệ thiên vọng quay người lại lạnh lùng nhìn xem đuổi tới phía dưới lâm thường thắng cùng lâm giật chi bọn người. các ngươi, ai đuổi theo, ai chết. đột nhiên tầm đó, thế cục như chuyện, vệ thiên vọng theo thân hãm tuyệt cảnh biến thành dưới cao nhìn xuống. nếu là lâm gia nhân lại truy, hắn chỉ cần hướng sau lưng thả người nhảy lên, sẽ gặp chạy ra tìm đường sống. lâm gia nhân càng khó chịu chính là, bọn hắn bị vừa rồi vệ thiên vọng đánh chết lâm lao đại một quyền kia cho hủ đến rồi mà ngay cả lâm giật chi cùng lâm thường thắng thấy thế lại cũng không dám phi thân bên trên đuổi theo giết hắn trong lòng mọi người ý niệm trong đầu tất cả không giống nhau nhưng như lâm thường thắng cùng lâm giật chi bực này cao thủ đều tại trong lòng suy tính lấy vừa rồi một quyển kia mình có thể không thể ngăn cản được xuống có thể hay không như là lâm lão đại như vậy cả người đều bị một quyển đánh nát nghĩ như vậy về sau lâm thường thắng không khỏi cũng cảm thấy bất đắc dĩ đơn thuần dùng thân thể cường độ mà nói hắn cảm giác mình căn bản kháng không giới vệ thiên vọng một quyển kia uy lực dù là chân khí của mình đồng dặng có thể hoành đi qua trọng thương hắn nhưng mình cũng nhất định sẽ thương tại đây đáng sợ chấn động phía dưới đương nhiên bọn hắn cùng nhau lên nhất định có thể cầm xuống vệ thiên vọng nhưng trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu ý nguyên bị hắn từ trong đám người trốn thoát điều này không khỏi làm người của lâm gia sinh ra thật sâu hoài nghi thật sự có thể dựa vào chiến thuật biển người bắt lấy hắn sao lâm thường thắng thầm hận không thôi đáng chết lại không có một gã tộc lao ở chỗ này rõ ràng cầm hắn không có chút nào biện pháp lâm ra những người này đứng ngạo nghệ nước cộng hòa đình phong quá lâu chưa từng thụ qua bực này làm đủ cho dù là gia nhung nguoi nay đung ngao những quốc tế la tren nhung quoc te kia cao thủ đứng đầu cũng chưa từng có người dám tới khiêu khích lâm gia uy nghiệm Vô luận là càng lợi hại binh vương các loại tồn tại, tại mặt đối với Lâm Gia đại trô ở ở bên trong những cao thủ này lúc, căn bản cũng không có lực cùng bọn họ chống lại. Nhưng người mang cửu âm chân kinh vệ thiên vọng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng. Như thế nào, không ai dám đã đến rồi sao? Vệ Thiên vọng biết rõ chính mình vừa rồi một quyền kia cho bọn hắn đã tạo thành bao nhiêu rung động, đương nhiên chính hắn kỳ thật cũng không mặt ngoài xem đến nhẹ nhàng như vậy. Lâm Lão đại trước khi chết tập hợp chính hắn cùng Lâm Lão Tam hai người công lực một quyền, tuyệt không phải bình thường. Vệ Thiên vọng tuy nhiên đưa hắn cưỡng ép phản trấn chí tử. Nhưng chính hắn cũng nhận được phi thường cường liệt chấn động, bên trong đáy lòng thương thế không nhẹ, chỉ là hắn cưỡng ép dùng chân khí đem thương thế đè xuống, chỉ cần ai dám đi lên, cho dù là Lâm Thường Thắng, hắn cũng dám cùng hắn lại đến một quyền. Nhưng hôm nay giết thành như vậy, ai cũng không nghĩ tới, cho dù là Vệ Thiên Vọng chính mình, kỳ thật vốn cũng không có ý định giết nhiều người như vậy, chỉ có thể nói là hướng dẫn theo đá phát triển, thế cục buộc người đi làm mà thôi. Mẹ, người thấy được chưa? Những cái gọi là này người của Lâm gia, tự xưng là vô địch thiên hạ, nhưng kỳ thật không gì hơn cái này. Như vậy tương lai ta lại sẽ biến thành cái dạng gì, ta cũng không biết. Cho nên ngươi những lo lắng kia cùng sợ hãi đều là dư thừa. Về phần ngươi, Lâm Thường Thắng, ta hôm nay tới đây, vốn là không có ý định giết ngươi, đều là các ngươi bước ta đó." Lâm Thường Thắng cả giận nói, nói láo. "Ngươi đều khiêu khích đến ta Lâm trước cửa nhà rồi, còn nói cái gì nói ngoa?" Vệ thiên vọng cũng không để ý hắn giận dữ mắng mỏ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, ta là cái gì thái độ, ngươi sẽ không không rõ ràng lắm. Vừa rồi cái thứ nhất bị ta đánh tiếp người cũng chỉ là phế đi vô công, nhưng là các ngươi lại hùng hổ do người, không nên nói dối rồi, ta rõ ràng là hướng ngươi khiêu chiến, nhưng ngươi chỉ tiếp ta một trường đã tiêu tất cả mọi người sóng vai tử bên trên người giết ý đồ của ta còn không rõ ràng sao lâm giật chi bọn họ là tới dọa trận hay vẫn là tới giết ta đó a đừng đem ta đương kẻ gần a lâm thường thắng ta cái này buồn cười ông ngoại ha ha ha ngươi thực đương chính mình là tái thế gia cắt rồi mỗi người đều cũng bị ngươi lừa gạt còn muốn nhận ta vào giường ra chỉ bằng ngươi cũng là có thể khống chế của ta sao lâm thường thắng cùng lâm giật chi bọn người sắc mặt khó coi vệ thiên vọng kẻ này thực sự quá giàu hoạt tập võ thiên phú kinh người thì thôi nhu trí lại so với hắn mẹ lâm nhược thanh còn đáng sợ hơn chỉ là dăm ba câu liền đem lâm gia đưa vào bất nghĩa chi địa vì hắn em lâm gia giết người tìm cái không tệ lý do càng về sau ta thương ngươi những bối chữ một kia cùng những rất yếu kia chữ lót lâm người người trong thời điểm cũng chưa từng hạ sát thủ nhưng các ngươi lâm gia lại như thế nào đối với ta sao lâm anh cùng lâm lỗi cái này hai cái sớm chết trong tay ta người ta đừng nói rồi giết lâm ưng là vì hắn bảo vệ lâm khâm người này tạm bã trịnh giai hoa là ân nhân của ta mỗi thủ của hắn ta không thể không báo giết cái này sáu một phế nhân là vì bọn hắn muốn cho huynh đệ của bọn hắn báo thủ đây là sinh tử tri thủ ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình về phần ngươi lâm thường thắng ngươi có thể yên tâm dù là ta đem ngươi lâm ra những người khác giết tuyệt ta cũng sẽ không lấy tính mệnh của ngươi ngươi dù sao cũng là mẫu thân của ta cha đẻ cũng là ta cái gọi là ông ngoại tự tay giết ngươi không cùng nhân luân nhưng là ta cũng sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều ngươi phải vì chính mình phạm phải sai lầm trả giá đầy đủ một cái giá lớn trừ phi ngươi đem lâm khâm đưa đến trong tay của ta đến trừ phi ngươi nói cho ta biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra nói cho ta biết phụ thân của ta rốt cuộc là ai lại đi nơi nào ngươi nói hay là không vệ thiên vọng lạnh lùng nói lâm khâm tuy nhiên không trọng yếu nhưng việc này đang mang mình cùng lâm ra thể diện hôm nay đã mất hết người như thế nào có thể lại hướng hắn túi đầu nàm mơ vệ thiên vọng cười nhạt một tiếng trong cơ thể thương thế theo hắn nói mấy câu nói đó hợp lý nhi lại khôi phục không ít lại để cho hắn càng có lực lượng Tiểu âm chân kinh chi thần diệu khó nói lên lời nhất là chữa thương quyển sách tại võ đạo cô đơn đích đương đại có thể nói biến thái đương vệ thiên vọng đem hắn luyện đến đệ tam trong lúc cũng đã nhất định hắn đương thời vô địch thời khắc không xa rất tốt ta biết rõ ngươi sẽ không đáp ứng nhưng ta căn bản không thèm để ý dù sao ta muốn giết người phải chết Trừ phi ngươi mọi thời tiết 24 tiếng đồng hồ thủ ở bên cạnh hắn, lại qua một thời gian ngắn cho dù ngươi trông coi, hắn cũng đồng dạng phải chết. Các ngươi cũng nên nếm thử loại này phí công vô lực mùi vị, không phải sao? Chương 604: Chiến hậu cho tàn. Chương 604: Chiến hậu cho tàn làm càn. Lâm Dật Chi đứng sắp xuất hiện đến, lại dám uy hiếp gia chủ. Lâm Dật Chi chính là Lâm Thường Thắng từ nhỏ thu dưỡng từ sĩ, càng là thiên phú kinh người, vừa rồi hắn sợ tại lam giat chi thiên vọng uy thế, không dám người đầu tiên xuất thủ, hiện tại vệ thiên vọng lại lần nữa mở như the khiêu khích Lâm Thường Thắng, hắn cảm thấy Lâm Thường Thắng đã bị làm nhục, rốt cục kèm nén không được nói tất cựu phi thân phóng tới tường vây, lâm thường thắng thấy thế muốn ngăn cản hắn đã tới không kịp, lâm giật chi trong nháy mắt cựu vọt tới tường vây bên cạnh, đây cũng là lúc trước vệ thiên vọng đối phó lâm thường thắng lúc trạng thái, lâm giật chi nhìn như lỗ mãng, nhưng trong mắt lại cất giấu rào hỏa hào quang, thầm nghĩ đến đây đi, như lúc trước đối phó gia chủ như vậy để đối phó ta, nhưng lần này ta có chuẩn bị mà đến, triệu thiệt chỉ có thể là ngươi, tay phải của hắn giấu ở phía sau, nguyên lai like hắn hoat hao quang đúng là vũ khí của hắn, hắn dùng chính đen chiu thiet một loại hình thủ kỳ lạ vũ khí, sắp xỉ tại thần điêu hiệp lữ trong kim luân pháp vương luân bản, trong ngoài đều là vô số xoay tròn lưỡi đao sắc nếu như vệ thiên vọng như là lúc trước đối phó lâm thường thắng như vậy, lại chơi hóa quyền vi trưởng địch thủ đoạn, lấy tay đi qua, thế tất bị hắn vũ khí này cắn nát cánh tay. Nhưng vệ thiên vọng chỉ là trừng mắt xem xét hắn, một đạo rời hồn chi la chung sử xuất, bắn vào lâm giật chi đồng tử. Tuy nhiên không có thể gọi hắn tinh thần hoảng hốt, nhưng phát giác hắn cử chỉ này có lừa dối. Trong ngay mắt này, vệ thiên vọng tinh thần lực lại lần nữa phô thiên cái địa tuần ra, đem lâm giật chi một mực bao phủ trong đó. Hắn mỗi một tấc cơ bắp co rút lại, mỗi một căn cốt cách chấn động, đều tại vệ thiên vọng giám sát và điều khiển phía dưới. Vệ thiên vọng khẽ miệng vẽ lên một vòng đường cong, muốn chơi lấy ta người còn chưa đủ tư cách đối với sắp vọt tới phụ cận lâm giật chi thò tay chủ tới phi nhứ kỉnh chân khí chẳng hẳn ra trong tay phải đinh ốc chân khí hệ ra một cái một mình cao đinh ốc tuân ra đem lâm giật chi một mực bao phủ trong đó lâm giật chi chính bộ nhà qua lại đột nhiên phát hiện mình bay lên tốc độ nhanh được có chút không kiểm soát coi như có cổ hấp lực tại đem mình hướng nâng lên chờ hắn phục hồi tinh thần lại vệ thiên vọng cái tia trương lạnh như băng mặt đã ra hiện tại hắn trước mắt ngay sau đó lâm giật chi kỷ môn binh khi thậm chí chưa kịp đặt tới trước người đến tiêu cảm thấy dưới bụng bị vệ thiên vọng hung hăng vỗ một trường ầm rơi đi xuống đi ừ. không biết tự lượng sức mình Vệ Thiên Vọng lạnh lùng nhìn xem Lâm Dật Chi như là chó nhà có tang lúc rơi xuống đất cảnh tượng thê thảm, một người tiểu dám đi lên muốn chết. Nếu là hôm nay phía trước Vệ Thiên Vọng tại đối mặt Lâm Giật Chi lúc, có lẽ không thiếu được một phen khổ chiến. Nhưng hiện tại hắn lâm chiến tăng lên, vừa sợ Thiên một quyền vừa mới uy chấn tứ phương, chính chỗ tại chính mình khí thế rất mạnh thời điểm, Lâm Dật Chi càng là không dám cùng hắn nạnh kháng, mà là muốn dùng âm lưu kỳ thế, kết quả lại bị hắn nhìn thấu, càng là tương kế tiểu kế, dễ dàng phải dựa vào phi nhứ kình đưa hắn hấp đến phụ cận đến, thuận thế một trường chấn vơ hắn gan điền. Chất khí, phía đi hắn mấy chục năm khổ tu công lực, Lâm điem lam Giật Chi cang la khong dam cung han nanh khang ma la muon dung am như ky kế, ket qua lai bi han nhin thau cang la tuong ke tự ke de dang phai dua vao phi nhu kinh đua han hap đen phu can đen thuan the mot truong chan vo han đan đien chat khi phe đi han may chuc nam kho tu cong luc lam dat chi bi bai so Lâm Lão đại nhanh hơn cái này đối với lâm thường thắng đả kích tuyệt đối là trí mạng hắn đã không cách nào ngôn ngữ vệ thiên vọng lại không có ý định lại lãng phí thời gian lạnh lùng nhìn quét một vòng mọi người về sau trong lỗ mũi hử ra một tiếng sau đó cao giọng nói hôm nay đã đủ rồi mẹ nhớ rõ chờ ta nói xong câu này về sau vệ thiên vọng rốt cục thả người nhảy lên nhảy xuống tầng tây đối mặt hắn đột nhiên rời đi lâm ra vô số người không biết như thế nào ngôn ngữ trong nội tâm đáng chắc khó nói lên lời bọn hắn lại tại trong lòng thở dài một hơi toàn bộ lâm ra cũng bởi vì tộc lao không tại lại cho hắn một nhay len nhay xuong tang đây. đoi rét được sợ đánh tới vô lực phản kháng Vệ Thiên vọng ngược lại là tiêu sái đi rồi, chỉ để lại Lâm Gia đầy đất đống mồ muộn. Lâm Thường Thắng trong nội tâm đắng chắc và phẫn, cơ hội tốt như vậy lại đều cho hắn liền giết bảy người, cuối cùng càng là gọi hắn vô cùng hung hăng cản quấy chạy thoát rồi. Truy cứu nguyên nhân hay vẫn là tộc lão không tại bố trí? Vốn tưởng rằng dựa vào mình còn có Lâm Dật Chi đe lai lam ra đay đat đong bua muon lam thuong thang trong noi tam đang chac va phan co hoi tot nhu vay lai đeu cho han lien giet bay nguoi cuoi cung cang la goi han vo cung hung hang can quay chay thoat roi truy cuu nguyen nhan hay van la toc lao khong tai bo tri von tuong rang dua vao minh con co lam giat chi cai nay 18 cao thủ có thể lưu được hạ hắn, lại không nghĩ rằng Vệ Thiên vọng kẻ này yêu nghiệt trình độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tuy nhiên công lực của hắn cũng không phải là vượt lên đầu nhóm người mình, thậm chí còn hơi có rất lại phía sau những kẻ này đích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng là tại thời gian chiến tranh tỉnh táo được đáng sợ, làm việc đều không có cố kỵ, càng là vĩnh viễn đều bị chính hắn ở vào thượng phong, đem chính mình những lâm gia này cao thủ đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Lâm Thường Thắng lúc này mới cảm nhận được, vì sao đường ra cái này gần với lâm gia dạ đại nhất gia tộc lại cho bị hắn giết đến túi đầu, không có tộc lão ở đây, đích thật là cẩm hắn không có biện pháp. 30 năm trước, tại lúc ấy còn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Lâm Thường Thắng dưới sự dẫn dắt, đang cùng nước Cộng hòa khai quốc thế lực trong tranh đấu biểu hiện chắc lấy, sau đó Lâm Thường Thắng càng là mang theo năm tên tộc lão trấn lúc ấy dã tâm bừng bừng ra trở thành nước cộng hòa đệ nhất thế gia từ đó đến nay Lâm gia chưa bao giờ gặp qua bực này làm đủ đừng nhìn bọn hắn tại vệ thiên vọng thủ hạ biểu hiện được đặc biệt không chịu nổi nhưng trên thực tế gần kề chỉ là một cái bối chữa mục thành viên thực lực lấy được ngoại giới đi cũng được cho xưng bá một phương hảo kiệt nhân vật dù là những lưu lạc kia tại dân gian cái gọi là cao thủ tại Lâm gia chữ lót Lâm cao thủ trước mặt cũng không đủ xem xã hội hiện đại không giống với dị vãng tin tức đặc biệt phát đạt những đại thế gia này năm đó từ khi xác lập địa vị về sau tự muốn tất cả biện pháp thu nạp thiên hạ công pháp càng có ở các nơi xây dựng trường học siêu tầm có thiên phú hài đồng cho tới hôm nay đã nhiều năm như vậy, không ít năm đó thu nạp hải đồng đã thành mới, như sớm nhất chết ở vệ thiên vọng trong tay lâm mãnh lâm lỗi hai người, tự là lâm ra trước kia thu nạp tới, sau tu luyện thành mới hải đồng, bọn hắn khổ tâm kinh doanh, tích lũy nhiều năm, chính là vì không ngừng củng cố mình ở vũ lực bên trên ưu thế, hơn nữa không ngừng đem thế lực thẩm thấu tiến nước cộng hòa các mặt trong đi. Tại vệ thiên vọng xuất hiện phía trước, bọn hắn kinh doanh có thể nói thủng sát ra sơn, cẩn thận, hơn nữa tại nước cộng hòa nội chiếm cứ thế lực cũng là càng lúc càng lớn, coi như là quốc an cục cùng nam hải đỉnh tiêm quân đội hảo thủ nếu không phải tiếp nhận võ đạo thế gia huấn luyện cùng truyền thụ thực lực cũng thủy chung chênh lệnh người của bọn hắn một đường hàn liệt bọn người tuy nhiên đưa bọn chúng coi là hòa lớn nhưng lại không thể làm gì có thể vệ thiên vọng xuất hiện tạm không nói đến phá quân công đối với bọn họ tạo thành phạm vi nhỏ trúng kích lại càng không luận vô danh công phổ cập về sau khả năng tạo thành rút tuổi dưới đáy nồi hiệu quả đơn nói lâm ra cùng đường ra lưỡng đại thế gia hôm nay tại vệ thiên vọng trước mặt đều bị đâm cho đầy bụi đất đường gia ngược lại là vì kịp thời tìm đúng cơ hội cùng vệ thiên vọng hòa giải rồi tại đường gia mắt người trông được đến vệ thiên vọng cùng bọn họ tầm đó kỳ thật không có không thể hóa giải cứu hận chỉ cần mình nguyện ý thấp cao quý đầu lâu, vệ thiên vọng không đến mức tiếp tục dây dưa. đương nhiên cái này kỳ thật cũng là đường ra người không biết, thủy diệt nghiên cứu căn cứ tiểu sử mặt nạ tiểu là vệ thiên vọng bản thân, bằng không thì dùng vệ thiên vọng ghét ác như cựu tính cách, căn bản không có khả năng buông tha bọn hắn. vệ phấn lâm gia hiện tại cũng rất bất đắc dĩ rồi, lâm nhược thanh việc này đã chuẩn bị nhiều năm, hơn nữa mắt nhìn thấy muốn thành công, chỉ chờ những người kia lại lần nữa rời núi, có thể đại công cáo thành, căn bản không có khả năng lâm kết quả là buông tha cho. việc này đối với lâm gia chợt giup cùng hấp dẫn quá lớn. lâm thường thắng từ khi lại để cho lâm gia thành vi nước cộng hòa đệ nhất thế gia về sau bao giờ cũng không nhớ tới lấy như thế nào lại để cho gia tộc càng mạnh hơn nữa thịnh một ít đây chính là hắn hy vọng cuối cùng cho nên bọn hắn cùng vệ thiên vọng quan hệ trong đó căn bản là không cách nào vắn hồi lâm giật chi lúc này thời điểm té trên mặt đất trong miệng không ngừng tuân ra máu tươi lâm thường thắng đi qua nắm lên cổ tay của hắn có chút một bả mạch lắc đầu đa xong đan điển của ngươi bị hắn chấn vỡ từ nay về sau công lực hoàn toàn biến mất ai lâm giật chi sững sở đồng tử phóng được lão đại hắn không nghĩ tới vệ thiên vọng chỉ là một trường tự chụp nát chính mình đan điển trong đầu hắn nhớ lại lúc trước vệ thiên vọng lần đầu tiên tới lâm gia lúc chính mình là cỡ nào không ai bị nổi, dễ dàng liền một quyền đưa hắn đánh tới thổ huyết thua chạy. nhưng hôm nay chỉ qua không đến lượng năm thời gian, mình ở vệ thiên vọng thủ hạ vừa im mà hào không có lực phản kháng, tức thì bị hắn trái lại một trường đánh thành phế nhân. gia chủ, ta, ta không cam lòng a. lâm giật chi thống khổ gào thét. lâm thượng thắng cái này lúc sau đã không muốn phản ứng đến hắn, trước một khắc ngươi hay vẫn là gia tộc trẻ tuổi bên trong đích cao thủ đứng đầu, cũng là nơi đây trừ ta ra thứ hai cao thủ địa vị tôn sùng, nhưng là hiện tại ngươi đã thành phế nhân, đối với ta cùng toàn cả gia tộc đều không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại ngươi nói cái gì nữa không cam lòng, hữu dụng sao? Chính thức nhất có lẽ cảm thấy không cam lòng, hẳn là ta mời đúng a. Gia chủ, chúng ta bây giờ phải làm gì đâu rồi? Tương thúc chết rồi, chỉ sợ năm tổ không biết tự bỏ ý đồ ạ. Lâm Thường Thắng một cái tâm phúc mặt có thần sắc lo lắng nói. Lâm Thường Thắng bất đắc dĩ quay đầu lại, chính trông thấy Lâm ưng ngược lại tại đâu đó thi thể, khóe miệng nói, không riêng năm tổ không biết tự bỏ ý đồ, ta cũng sẽ không tự bỏ ý đồ. Năm tổ muốn tìm phiền toái cùng báo thủ, tìm vệ thiên vọng đi là được. Lâm lão đại thất huynh đệ hậu nhân lúc này thời điểm cũng là thê thê thảm thảm vây quanh sáu cỗ thi thể, thật sự là xem cũng không phải không nhìn cũng không phải một đám người như là không có đầu con rồi đồng dạng đứng ở nơi đó khóc khóc nao nao huynh đệ bảy người là cái này một hệ người tâm phúc hiện tại toàn bộ chết hết những hậu bối này cùng làm xuống người chỉ cho là thiên đều sụp đổ xuống rồi dùng thế ra xưa nay vô tình phong cách sau này nhóm người mình cái này một hệ chỉ sợ kết cục khó liệu cho dù sẽ không bị đổi ra khỏi cửa nhưng các mặt tài sản đều tổn thất thảm trọng bọn hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ lục ra tại sao phải đi giết cái này đáng sợ ác ma trêu chọc đến cái này đại địch không nhìn những người khác không có bị hắn hạ sát thủ sao phai đi giet cai nay đang so ma treu choc đen cai nay đai đich khong nhin nhung nguoi khac khong co bi han ha sat thu sao không cũng là bởi vì lục gia lúc trước không biết tự lượng sức mình muốn đi giết hắn, hôm nay mới ngược lại bị hắn cơ hồ giết cái tinh qua sao. Lâm Nhất Bạch, đều là gia gia của người sai, đáng chết. Nếu không phải hắn đi trêu chọc Vệ Thiên vọng, gia gia của chúng ta như thế nào sẽ chết? Đều tại ngươi gia gia. Nhất Tính Thường Thường Cựu là như thế thật đáng buồn, một khi bị xé mở một đạo khe hở, Cựu sẽ biến thành giúp nhau chỉ trích cùng chửi rủa, dù là đã từng là thân mật khăng khít thân nhân, nhưng đương bọn hắn ý thức được hết thảy đều bị tức đoạt mất thời điểm, Cựu nhất định muốn tìm một chỗ đến thổ lộ thoáng một phát. Lâm Nhất Bạch đúng là Lâm Lục gia cháu trai. Lúc này thời điểm đột nhiên bị người cầm ra đến chỉ trích, hắn cũng rất phẫn nộ, rất ủy khuất, lớn tiếng mắng. Các ngươi lúc này thời điểm nói với ta những này, có làm được cái gì? Lúc trước ông nội của ta đi giết vệ thiên vọng, chẳng lẽ không phải bảy cái ra ra cùng một chỗ thương lượng đi ra quyết định sao? Ông nội của ta còn sớm nhất chết đâu? Các ngươi nói hắn như vậy, nói như vậy ta còn có lương tâm sao? Lương tâm cái dám a? Ngươi cái này tội nhân. Mặt khác cùng thế hệ đệ tử nhau nhau la lên, tiểu sông đi lên muốn đánh hắn. Lâm Nhất Bạch tự nhiên không có khả năng ngây ngốc đứng ở chỗ nào bị đánh, tự nhiên muốn hoàn thủ trong lúc nhất thời ầm ầm thành một đoạn. Chương 605, mẫu thân trí tuệ. Chương 605, mẫu thân trí tuệ Lâm Thưởng Thắng trong nội tâm không thắng phiền muộn, nổi giận nói, "Náo cái gì náo? Đều cho ta an tĩnh chút, nên nhặt xác nhặt xác, nên làm cái gì thì làm cái đó." Có năng động lâm gia sở hữu bài danh top 50 chữ lót lâm thành viên, toàn bộ đến nghị sự đại sảnh đang trở. Hấp. Lâm Thưởng Thắng nói xong phẩy tay háo bỏ đi, cũng mặc kệ bên này náo ồn ào đầy đất thương minh, đều có hạ nhân thu thập, hiện tại trong đầu hắn thật sự rất loạn, cần muốn hảo hảo sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào đến đối mặt vệ thiên vọng cái này đại địch rồi đúng vậy trước đó hắn thủy trung đem vệ thiên vọng đặt ở một cái thấp hơn vị trí tràn ngập tự tin cho rằng chỉ nếu muốn giết tùy thời cũng có thể giết hắn nhưng kinh này một chuyện lâm thường thắng cũng theo trong tưởng tượng tỉnh lại vệ thiên vọng trở nên mạnh mẽ tốc độ đã triệt để siêu việt hắn lý giải cùng khống chế nếu như còn không chuyển biến cái nhìn sau này chịu thiệt chỉ có thể là lâm gia toàn bộ lâm gia lúc này thời điểm đều rất loạn mọi người trong nội tâm đều rất mờ mịt một ít còn khỏe mạnh chữ lót lâm cao thủ tắc thì nhao nhao đi về hướng nghị sự đại sành Về phần từng đã là tuyệt thế cao thủ lâm giật chi, thì là đáng thương nằm tại đâu đó, bọn người dùng cang cứu thương đến giờ lên hắn. Về phần lâm khâm, thì là bị mục dịch đem đầu của hắn bao thành cái đại bánh trưng, tốt xấu là đã ngừng lại huyết, nhưng đỉnh đầu bị cắt đứt cái tiên một khổ người ra, cũng không biết lúc nào có thể dài trở lại. Tại hắn tổ ra gia lâm ưng đã chết một khắc này, lâm khâm tự triệt triệt để để sợ trắng vắng. Hiện tại hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, xa xa một dịch tự cấp hắn băng bó thương thế về sau, lại như cũ tại tiểu viện trong sân quất rác. Lâm khâm mãnh liệt kịp phản ứng, tựa hồ từ khi mình cùng vệ thiên vọng là địch về sau, chính mình trong nhà này địa vị cũng bất chi bất giác một mực tại hạ trưởng còn nhớ rõ trước kia chính mình xuất nhập hoặc nhiều hoặc ít đều có một dịch tổng số cái thập tự bối hộ vệ thiếp thân đi theo nhưng bây giờ chính mình vừa im mà chỉ còn lại có một dịch cái này một cái công lực toàn bộ phế người hậu chỉ là bởi vì cùng vệ thiên vong đã từng đối đi qua chính mình liền từ lâm ra từng đã là thiên tử con cưng, biến thành hôm nay nhân vợ ẩn tở dâu rịa. tổ gia ra, ra còn như vậy vừa chết chỉ sợ sau này càng không có thân phận địa vị ta nên làm cái gì bây giờ băng không ta nghĩ biện pháp thông chi tổ gia gia ca, ca gọi cái tia thần long thấy đầu không thấy đuôi tộc lão gia gia băng tổ gia gia báo thủ bất quá hắn thế ta nói chuyện chỉ sợ kết quả của ta sẽ không quá thảm nhưng là cái kia tên là lâm báo tộc lão gia gia tính tình rất là bất thường những tộc kia lão đại nhiều như này khó có thể thân cận nếu như cho hắn biết là ta cùng với vệ thiên vọng mâu thuẫn liên lụy lấy tổ gia gia bị giết chỉ sợ tại hắn đi tìm vệ thiên vọng phía trước trước hết muốn một trường trục chết ta à hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ lâm khâm dốc sức liều mạng duy trì lấy còn thừa không nhiều lắm tỉnh táo ý đồ tại trong tuyệt cảnh này tìm ra một con đường xông đến lâm thường con đuong tắc thì đem chính mình quan trong thư phòng lâm nhược thanh lại bị hắn gọi đi qua lúc này lâm nhược thành Đồng dạng nỗi lòng phức tạp, thật sự của nàng không ngờ rằng Nhi Tử Vệ Thiên Vọng Hội trở nên như vậy cường đại, còn muốn khởi cái kia môn công phu ngoại trừ giết địch bên ngoài, càng là có thể trị liệu chính mình căn bản không dược có thể trị bệnh thể, càng cảm thấy trong nội tâm tình cảm khó nói lên lời. Nhưng là hiện tại Lâm gia bị hắn làm ầm ĩ thành như vậy, chính mình phụ thân nhất định nuốt không trôi cái này khẩu khí đi thôi. Ngày hôm nay nhìn qua tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là tại những bình thường này họ Lâm cao thủ trước mặt xương vương xương bá, cái kia nam đại tộc lao trong bất kỳ một cái nào, đều có thể làm đến hắn hôm nay là một chuyện, cái này còn cứ gọi là Lâm Nhược Thanh trong nội tâm không nỡ. Nhược Thanh ta muốn tìm tộc lao ra tay ương thúc chết phải cho năm tổ một cái công đạo lâm thường thắng nói ra bày biện sắc mặt khó coi gắt gao chằm chằm vào lâm nàng muốn làm sao bây giờ vệ thiên vọng kẻ này tính cách như thế thô bạo hôm nay càng là tại lâm ra bên trong chính tay đâm bảy người vô luận theo bất luận cái gì góc độ mà nói cũng không thể lại lưu hắn trên đời này rồi đường ra có thể hướng hắn túi đầu nhưng lâm ra không thể ngoại trừ giết hắn không có phương pháp đối mặt phụ thân hùng hổ dọa người lâm nhược thanh khổ tư thượng sách đột nhiên nàng linh quang nói lên rốt cục đã có chủ ý ngược lại lộ ra so lâm thường thắng càng thêm bình tĩnh nói ra à tìm tộc lao tìm núi. Ngươi xác định? Bọn hắn hiện tại không đều ở đằng kia chỗ bế quan tu luyện sao? Chỉ cầu có thể sống lâu một ngày là một ngày, ngươi muốn đi nói cho bọn hắn biết, ngươi muốn giết ngươi ngoại tôn giết không hết, muốn cho bọn hắn rời núi, không mất mặt sao? Lâm Thường thắng trọm râu run rẩy, trên mặt có một tia xấu hổ, nhưng hắn lập tức như mặt, cười lạnh nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy a. Ưng thúc chết trên tay hắn, Nam Tổ không biết làm như không thấy, ngươi cảm thấy nếu như cho hắn biết đệ đệ của mình chết ở Vệ Thiên Vọng trên tay, hắn hội thờ ơ sao? Chắc hẳn hắn cho dù liều mạng suốt quan, cũng muốn đi giết Vệ Thiên Vọng a. Lâm nhược thanh mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, nhìn một cái lời này của ngươi, Như là một cái ông ngoại biết nói được lối ra đấy sao? Thật sự là buồn cười à? Trước ngươi còn nói cái gì đánh gây xương cốt hợp với gân các loại hư giả nói dối. Hiện tại ngươi lại liều mạng dùng xong vi số không nhiều cùng bọn họ liên hệ cơ hội, lại để cho tộc lao rời núi giết thiên vọng. Ngươi không biết là cảm thấy thẹn sao? Không biết là ngủ xuẩn sao? Lâm Thường Thắng hừ lạnh một tiếng, có cái gì cảm thấy thẹn? Là hắn khiêu khích ta trước đây. Lâm Nhược Thanh rất là không thú vị khoát khoát tay. Được rồi, không cùng ngươi tranh giành những này, không có ý nghĩa. Phụ thân ngươi bản tính ta đã thấy thông thấu, ngươi muốn tìm tộc lao tìm a? Lâm Thường Thắng đầy bụng điểm khả nghi thanh một mắt, ngươi tiểu không khuyên nữa ngăn ta rồi hả? Hay vẫn là ngươi cho rằng năm tổ một người giết không được hắn? Dùng năm tổ cùng bốn tổ quan hệ, hai người bọn họ đều là đồng khí liên tri, chỉ cần bọn hắn ra tay, vệ thiên vong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Nhược Thanh cười cười, phía trước rất nhiều người đều cảm thấy thiên vong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay tại hắn nhẹ lướt đi phía trước, ngươi cũng hiểu được hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể kết quả đâu rồi? Hơn nữa, ngươi thật sự tiểu không kỳ quái ta vì cái gì không lo lắng ngươi đi giết hắn sao? Ngươi muốn nói cái gì? Nói mau. Lâm Thường Thắng trong lòng tim đập mạnh một cú. Cảm giác, cảm thấy có một số việc không tại chính mình trong khống chế rồi. Loại cảm giác này là hắn xưa nay rất nhất, Lâm Thượng Thắng rất hỉ hoan đem hết thảy đều nắm chắc tại chính mình vỗ tay bên trong, nhưng hắn hết thệ tính toán rơi xuống vệ thiên vọng trên người, tuy nhiên cũng rơi vào khoảng không, cho tới bây giờ trừ phi vận dụng tộc đạo, tiểu căn bản cẩm hắn không có biện pháp rồi, chẳng lẽ Lâm Nhược Thành cũng muốn như hắn, thoát cách mình khống chế sao? Chắc hẳn ngươi biết thiên vọng tại luyện dược bên trên có kinh người đích thiên phú rồi a. Nghe nói ngươi đã từng cùng đường ra đồng dạng nếm thử đi phá giải hắn tỉnh thần minh mục dịch, cái kia ta hỏi ngươi một câu, phải chăng có chỗ thu hoạch rồi hả? lâm nhược thanh biểu hiện được càng lúc càng mờ nhạt định ngược lại lại để cho lâm thường thắng trong nội tâm càng thêm không có ngọn mờn biết rõ việc này không thể gạt được nàng lâm thường thắng hử lạnh nói mà ngay cả đường ra hiện tại cũng không có lục lọi ra cái gì thành quả chúng ta không có lấy được cái gì thành tích cũng là bình thường nhưng cái này còn nói sáng tỏ cái gì đường ra am hiểu nhất chính là chế độc cho nên bọn hắn tại dược học bên trên cũng rất có thành tích chủ yếu lợi nhuận sản nghiệp cũng là chế dược ta đây không có nói sai đâu lâm nhược thanh nhàn nhạt vừa cười vừa nói trên mặt có một cố nói không nên lời ý tứ hàng tu ham cái kia thì thế nào Lâm Thường Thắng nghe xong nhiều như vậy, lúc này đã ước chừng đoán được Lâm Nhược Thanh muốn nói cái gì rồi, nhưng hắn vẫn cũng chưa từ bỏ ý định, chỉ hy vọng không nên cùng chính mình đoán nghĩ như vậy. Lâm Nhược Thanh rốt cục làm làm ra một bộ sốc lên át chủ bài bộ dạng, mãnh liệt đứng lên nói ra: Thiên Vọng luyện dược bổn sự so đường ra đều cường, vậy ngươi cho là hắn hội không có độc dược sao? Nói thiệt cho ngươi biết, ta tìm hắn đã muốn một khỏa độc dược, mỗi cách hai tháng, hắn sẽ tiến đưa một khỏa giải dược cho ta, chỉ cần đúng hạn phục dụng giải dược, cái gì kia sự tình đều không có, chỉ khi nào giải dược ngừng, ta lập tức chết ngay cho các ngươi xem. Lâm Thường Thắng nghe vậy, vỗ mạnh một cái cái bàn, nói đùa gì vậy? Điều này sao có thể? Ngươi là mẫu thân hắn a, hắn làm sao dám cho ngươi hạ độc dược? Lâm Nhược Thanh hừ lạnh nói, đương nhiên không phải hắn cho ta ở dưới, đây là ta vì bảo hộ hắn, chủ động tìm hắn muốn. Ta lấy cái chết bức bách, hắn mới cho của ta. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta hội ngồi chờ chết sao? Nếu như hắn đã chết, dưới ta sống kia đi lại có cái gì ý nghĩa? Muốn lợi dụng ta. Nói cho ngươi biết, nếu không phải Thiên vọng hiện tại còn tuổi trẻ, ngươi lại cầm tính mạng hắn đến uy hiếp ta, ta đã sớm tự sát. Hiện tại nha, đương nhiên là ta cái này đường mẫu thân nên cầm mạng của mình đi bảo hộ hắn rồi, hiện tại Ngươi nói cho ta biết, ngươi còn muốn giết hắn sao? Ngươi dám sao? Ngươi có lẽ sẽ hoài nghi ta mà nói, nhưng là, ngươi dám đánh bà sao? Không dám a. Thật sự là thật đáng buồn lại buồn cười một người. Lâm Thường Thắng nghe vậy, cả người ngồi liệt đến trên mặt ghế thái sư, phảng phất đã chút giận bóng ra, mẹ con các ngươi lưỡng lại liên thủ tính toán ta, đáng giận a. Hắn căn bản không dám hoài nghi Lâm nhược Thanh theo như lời nói có nửa câu nói ngoa, hắn càng không dám đi nếm thử, bởi vì hắn rốt cuộc thua không nổi rồi. Đáng hận a, rõ ràng thời gian đã nhanh đến rồi, lại bởi vì nàng những năm này không biết từ nơi này tìm đích thủ đoạn đem mình thân thể bại thành cái này bộ hình dáng, hơn nữa gần đây lại chưa tới những người kia chính thức rời núi lâu năm, cho nên luôn khẽ kéo lại kéo. Rõ ràng đã dùng hết vô số quý báo thuốc đông y cho nàng điều trị thân thể, nhưng hiệu quả lại cực kỳ rất nhỏ, thật lâu không thấy khá chuyện, hiện tại không ngờ bị nàng cùng vệ thiên vọng liên thủ bày ra như vậy một đạo, càng là gọi mình vô kế khả thi. Cái này có cái gì đáng giận, ngươi đối ngươi như vậy con gái cùng ngoại tôn, ta cảm thấy cho ngươi ghê tởm hơn." Lâm Nhược Thanh lạnh lùng nói. Lâm Thường Thắng vô lực phất phắt tay, "Tốt rồi, cút ra ngoài. Cút ra ngoài cho ta. Hiện tại tiểu lại để cho mẹ con các ngươi lượng đáp ý." chờ bọn hắn đều rời núi đến, ngươi đồng dạng được cho ta ngoan ngoãn cùng đi qua, chớ đắc ý được quá sớm. Lâm hắn bộ dáng này đã biết rõ hắn lựa chọn chỉ vua, đối với hắn theo như lời sự tình, Lâm Nhược Thanh trong nội tâm dĩ nhiên nắm chắc, nếu là ở hôm nay phía trước, hắn còn hoàn toàn không cho rằng vệ thiên vọng có thể cùng những con người làm ra tiêu địch. Nhưng đã qua hôm nay, Lâm Nhược Thanh bắt đầu tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có cơ hội chính thức trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả. Đến lúc kia như là những người kia cũng chỉ có thể ngưỡng mộ hắn, chỉ là không biết mình còn có thể hay không sống đến ngày đó. Nếu quả thật cho đến lúc đó. Thiên vọng y nguyên không thể phát triển đến càng cường đại hơn, ta chỉ sợ cũng thực chỉ có thể lựa chọn tự tuyệt rồi. Chỉ hy vọng thiên vọng không muốn vì vậy mà vờ ngớ ngẩn mới lạ, tính cách của hắn xưa nay đều là càng phẫn nộ, càng lạnh tĩnh, hy vọng hắn đến lúc đó cũng có thể như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý trốn ẩn nút đi tu luyện, nhất định có thể có vô địch thiên hạ có một ngày. Chương 606, 2 năm. Chương 606, 2 năm lúc gần đi, Lâm Nhược Thanh lại bu่ย thêm một câu, ta cũng khuyên ngươi một câu, sau này không cần tiếp tục thử đi treo chọc thiên vọng. Dùng tính tình của hắn, chỉ cần các ngươi đừng có lại đi khiêu khích hắn, hắn là không biết lại giết Lâm gia nhân nhưng nếu như các ngươi không nghe của ta, ngươi đừng đến lúc đó lại ở trước mặt ta nói cái gì nịch từ các loại lời nói. Ta cùng thiên vong không nợ ngươi lâm ra một phần tình. Lâm Nhược Thanh tại lúc nói lời này cũng không quay đầu lại, cứ như vậy đi ra ngoài. đưa mắt nhìn con gái bóng lưng, Lâm Thưởng Thắng trong nội tâm ngũ vị tập trận, đêm lúc trước vốn định ở gia tộc hội nghị bên trên nói lời, đều triệt triệt để để đả đảo mất. Lâm ra gia tộc hội nghị bên trên, Lâm Thưởng Thắng như thế nào tỏ thái độ, Lâm Nhược Thanh căn bản là không quan tâm. nàng cùng Lâm Thưởng Thắng quan hệ trong đó quá mức phức tạp, đã phụ nữ, lại là cựu nhân, Lâm Nhược Thanh hiểu rất rõ chính mình cái phụ thân rồi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hắn hiện tại thoạt nhìn lại phẫn nộ, cũng chẳng qua là trang mà thôi. dùng tính cách của hắn, chỉ sợ không được bao lâu có thể làm ra quyết định, bởi vì hắn thật sự thua không nổi. dù là hắn biết rõ chính mình có khả năng tại lừa gạt hắn, nhưng hắn căn bản là không dám điếm thử cái này một kia khả năng. lâm thường thắng chỉ thấy vệ thiên vong có được tuyệt cường chiến lực, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được cửu âm chân kinh thần diệu, cũng chỉ có lâm nhược thanh loại này, lại thấy qua vệ thiên vong đại triển thần uy, lại bị hắn dùng bùn mạm chân khí điều trị qua thân thể người, tài năng thể cũng tìm được chân khí của hắn hạng gì thần diệu, mới biết được hắn sợ tu thu đoan han hien tai thoat nhin lai phan no cung chang qua la trang ma thoi dung tinh cach cua han chi so khong đuoc bao lau co the lam ra quyet đinh boi vi han that su thua khong noi du la han biet ro chinh minh co kha nang tai lua gat han nhung han can ban la khong dam đi nếm thu cai nay mot kia kha nang lam thuong thang chi thay ve thien vong co đuoc tuyet cuong chien luc nhung tuyet đoi khong the tuong đuoc cuu am chan kinh than dieu cung chi co lam nhuoc thanh loai nay lai thay qua ve thien vong đai trien than uy lai bi han dung bon mang chan khi đieu tri qua than the nguoi tai nang the cung tim đuoc chan khi cua han hang gi than dieu moi biet đuoc han so tu luyen cong phu đến cùng đáng sợ cỡ nào chuyện bây giờ đã như vậy, lâm nhược thanh rốt cục dám yên tâm người can đảm cùng vệ thiên vọng liên hệ. bên kia lâm thường thắng tại tổ chức gia tộc hội nghị, nàng cạnh mình tắc thì đã đem hôm nay một loạt sự tình sửa sang lại hoàn tất, thông qua đặc thù con đường gửi đi cho mạc vô ưu rồi, làm cho nàng chuyển cáo vệ thiên vọng lâm thường thắng quyết định sau cùng, cùng với chính mình trâu vung nói dối. từ đó, vệ thiên vọng lâm ra một chuyến rốt cục cáo một gia đoạn, một đoạn, tuy nhiên không thể đạt thành cao nhất mục tiêu, đem mâu thân mang cách nơi này, nhưng trở ngại hắn đã không phải là lâm giai mà là trong miệng nàng những người kia. vệ thiên vọng căn bản không rõ ràng lắm cái gọi là những người kia đến cùng là người nào nhưng muốn cũng biết nàng chắc chắn sẽ không tự nói với mình, mà chuyện này tại Lâm gia tuyệt đối là cao nhất cơ mật. Thậm chí Vệ Thiên Vọng cũng mờ mờ ảo ảo có chút hoài nghi, có lẽ Mẫu Thân cùng Lâm Thường Thắng đều không rõ ràng lắm cái gọi là những người kia đến cùng là người nào, bọn hắn chỉ biết là đối phương rất đáng sợ mà thôi. Cho nên Mẫu Thân mới bởi vì kiên kỵ bọn hắn, mà kiên quyết không muốn cùng chính mình cùng nhau ly khai Lâm gia, thậm chí Tựa Hồ còn ý định lại dùng biện pháp của nàng tiếp tục hủy diệt nàng khỏe mạnh. Mẫu Thân muốn tiếp tục lưu lại Lâm gia, Vệ Thiên Vọng không cách nào cải biến quyết định này của nàng, nhưng hắn tuyệt không cho phép Mẫu Thân tiếp tục tra tấn nàng thân thể của mình. Trước kia nàng thật sự quá hư nhược rồi, thậm chí cho người một loại tùy thời khả năng buông tay nhân gian cảm giác, thuần túy dựa vào một hơi rất theo. Nhưng chỉ dựa vào ý chí đến duy trì tánh mạng vốn là không thể làm. Người đích ý chí thủy trùng cũng có suy kiệt một ngày, có lẽ ngày nào đó nàng có thể sẽ một giấc ngủ đi qua, cũng rốt cuộc tình không đến. Vệ Tiên vọng ẩn ẩn cảm thấy, lại để cho Mâu thân kiên trì nhân tố rất có thể tựu là mình. Nếu như không thay đổi thiện hắn khỏe the tu lam minh neu nào đó chính mình lấy vợ sinh con rồi, cái kia trong nội tâm nàng một mực treo cái kia khẩu khí, có lẽ tiêu tản mất rồi. Nhưng hiện tại, thông qua chuyện lần này, ta đã hướng nàng chứng minh tiềm lực của ta nàng không có có đạo lý lựa chọn tiếp tục hủy diệt chính cô ta khỏe mạnh đúng rồi chờ quay đầu lại có cơ hội cùng nàng liên hệ lúc ta liền trực tiếp nói cho nàng biết nếu là nàng còn dám như vậy với tư cách ta tự dứt khoát tiếp lầy không ta tuu dut khoat tiep nguoi khong cuoi lai không sinh con ta chính là muốn cho nàng cái này khẩu khí vô luận như thế nào đều treo lần này ta đem lâm ra triệt để giết sợ chắc hẳn từ nay về sau mẫu thân tại lâm ra làm việc cũng sẽ càng thêm tự do nàng vốn là có một khối thuộc tại thế lực của mình chỉ sợ chuyện lần này đã xong thế lực của nàng còn muốn lớn mạnh ta càng không cần phải lo lắng nàng sẽ phải chịu uy hiếp, ít nhất nàng trong gia tộc không bao giờ nữa sợ lâm thường thắng người này, chỉ là tộc lao tồn tại vẫn là cái thai hoang ẩm. Vệ Thiên vọng hiện tại cũng không dám buông lỏng, phía trước đường ra một mình một cái tộc lao tam thúc tổ, liền đem hắn làm cho trực tiếp thua chạy không dám ở lâu, chỉ sợ lâm gia tộc lao càng là lợi hại, sau này làm việc được càng thêm cẩn thận chút rồi. Một cái tộc lao ta có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng bạn một hai cái đồng thời xuất động, chỉ sợ không tốt sống chung. Hiện tại bọn hắn cũng cũng biết sự lợi hại của ta, sau này còn muốn cho bọn hắn như là hôm nay như vậy phất lở, không lo dễ dàng. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng, trước tiên đem đường ra giết đến túi đầu, lại đang lâm ra đại náo một hồi, thực lực của mình đã đủ để cho bọn hắn vạn phần kiêng kỵ, chỉ cần mình mất tử, Ngải Như Lâm, La Tuyết hoặc phan kien ky chi can minh bat tu ngai nhu lam la tuyet hoac la Ninh Tân gì, Mạc vô Ưu, thậm chí cả lão tôn đầu, Vũ giáo trưởng, Đường Trình bọn người, Vũ Tung bọn người, lần hiệu trưởng, hàn liệt những đối với chính mình này rất người trọng yếu, chắc có lẽ không lại đã bị cái uy hiếp gì. Tầm thường võ đạo thế gia cao thủ không dám tùy ý ra tay, những cái kia tộc lão càng không đến mức đối với những người bình thường này ra chiêu, cái này thật sự bại thân phận của bọn hắn địa vị. Vệ tiên vọng làm ra điều phán đoán này cũng là theo đường gia tam thúc tổ lúc trước sở tác sở vi tới gặp chính mình lúc ấy cùng đường ra chính là không chết không nứt cách cục có thể tam thúc tổ vẫn không có trước tiên cùng đường thất công một đạo đi ra mà là đằng sau đường thất công cùng lâm lão lục hai người không địch lại lúc mới tạm thời xuất phát những tộc tiêu lão tự kiềm chế thân phận cao quý không biết đê tiện đến đối với người bình thường ra tay suy nghĩ cẩn thận các mấu chốt trong đó tại giữa rừng núi chạy vội vệ thiên vọng cũng coi như thả lòng trong lòng nhức đầu thạch toàn thân đều cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều Tóm lại hai tháng sau lại đi kiểm tra mẫu thân trạng thái đến lúc đó xem xét liền biết mặt khác chính mình chưa bao giờ gặp mặt phụ thân hạ lạc cùng những người kia đến tụt cùng có quan hệ như thế nào? Vệ Thiên vọng hình như có nhận thấy, nhưng tin tức lượng thật sự quá ít, cho dù là hắn cũng phân tích không xuất ra cái gì manh mối đến, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Trước mắt hắn Y Nguyên không cách nào biết được năm đó chuyện này chẩn tướng, chỉ có thể gác lại tại sau. Hôm nay duy nhất tiếc nuối là y mà không có giết chết Lâm Khâm cái kia phế vật, Vệ Thiên vọng nghĩ đến chỗ này người, đã cảm thấy thầm hận không thôi, hắn bạn chỉ là dắt dưởi, nhưng lại hại chết ân nhân Trịnh tổng, càng bởi vì hắn tùy ý một cái ý niệm trong đầu, lại để cho nay nguoi đa cam thay tham han khong thoi han ban chi la dat rưỡi, nhung lai hai chet an nhan trinh tong cang boi vi han tuy y mot cai y niem trong đau lai đe cho hoang Giang huyện đoạn thời gian kia tràn ngập thuốc phiện, rất nhiều gia đình cửa nát nhà tan. Lâm Khâm sợ tác sở vì nhìn như trâm đối với chính mình, nhưng lại làm phiền Hà rất nhiều người vô tội, càng làm cho mình cũng thành gián tiếp hung thủ, không giết hắn, không đủ để bình phục những tại kêu Hoàng Giang huyện thuốc viện sự kiện trong tôi mạng rất nhiều hoan hồn. Lâm ra những người này, không có một cái là pháp luật có thể ước thúc lấy được, mà Vệ Thiên vọng lại muốn là người bình thường đòi lại một cái công đạo, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một đôi thiết quyền. Tại trong núi rừng chạy vội không bao lâu, biết rõ Lâm gia nhân không dám đuổi theo, Vệ Thiên vọng dứt khoát trèo lên một đầu đại thụ, tựa ở trên cành cây ngay tại chỗ bắt đầu bắt đầu tính toán. Lâm gia hoàn toàn chính xác sẽ chọn địa phương, vừa ý mà cho bọn hắn tại yên kinh ngoại ô khu tìm được như vậy một khối phong thủy bảo địa, nơi đây cây xanh dơ mát, cành lá sung xuê, vệ thiên vọng lúc trước hành tẩu tại trong rừng lúc, đã cảm thấy không khí đặc biệt tới mát, đương nhiên cái này cũng cùng tâm cảnh của hắn có quan hệ, nhưng đương hắn dựa vào ở trong sách bắt đầu ngồi xuống chữa thương lúc, tự cùng cảm thấy quanh mình không khí cùng hương giang không quá giống nhau, khi sâu một hơi, nhập vào cơ thể không khí thật sự là cho nhân sinh cơ giạt dạo cảm giác, đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là Mặc Vô ưu đánh tới, Mặc Vô ưu điện thoại cùng vệ thiên vọng đồng dạng đều là trải qua đặc thù mã hóa toàn bộ nước cộng hòa tiểu không có mấy người có tư cách giải mã đối với nàng cái này cấp độ đặc công lãnh đạo mà nói điện thoại của nàng giữ bí mật cấp bậc cao đến gọi người tức luận ruột thực tế muốn phòng bị lấy võ đạo thế gia thế lực nhe trộm tại mạc vô ưu trong điện thoại vệ thiên vọng đã biết ngô thân tin tức truyền đến không thể tưởng được nàng lại dùng loại biện pháp này đến phòng ngừa lâm gia phái gia tộc lao đến báo thù chính mình hiệu quả là rất không tồi nhưng vệ thiên vọng ngược lại là cảm thấy rất van uồng, ta làm sao có thể làm làm tình không nói đến ta hiện tại căn bản sẽ không mân mê độc dược cho dù có ta cũng không có khả năng cho mẹ ta ăn a ta ngược lại là tình nguyện trực tiếp đối mặt tộc lao uy hiếp cũng sẽ không thực cho mẹ an độc được à? hắn gái này có chút không vui rồi, đến mà không hướng phi lễ vậy. Vệ Thiên Vọng tùy tiện đối với Mặc Vô Ưu nói ra, vậy được, ngươi tiểu nghĩ biện pháp giúp ta chuyển cáo mẹ của ta, nếu như nàng dám không quý trọng chính mình khỏe mạnh, ta muốn cùng Lâm ra như thế nào náo tiểu tạm không nói đến, đến rồi. Dù sao ta đợi này tiểu Thề tuyệt không kết hôn thân thể, ta cũng không biết cha ta là ai, dù sao cũng chưa từng thấy qua, để cho ta cha tuyệt hậu ta không có áp lực quá lớn đó à? Mặc Vô Uy chưa bao giờ thấy qua Vệ Thiên vo yeu dùng loại này gần như làm lũng ngựa lung ngu nói chuyện chỉ sợ cũng chỉ có tại hắn lại để cho chính mình cho Lâm A Di chuyển cáo tin tức thời điểm mới có thể như vậy a trong nội tâm lại là cảm thấy buồn cười lại là cảm thấy ấm áp nhưng nàng nghĩ lại muốn cái này không đúng à không cưới vợ cũng thì thôi dù sao ta sẽ không hy vọng xa vời gả cho hắn nhưng ngươi cái này không sinh con cái gì tổng cảm thấy thụ uy hiếp người là ta được rồi thật sự không được chờ ta đem hắn cao đến thời điểm lặng lẽ đem cái gì kia bộ đồ đâm cái động là được rồi sau đó ta trốn đi sinh được đi à nha hai người lại hàn huyên một hồi mặc vô ưu bên kia sự tình bể buộn nhiều việc liền trước treo rồi lần này Vệ Thiên Vọng tâm tình càng thêm khoan khoái dễ chịu, trong lúc đó lại có loại đẩy ra mây đen gặp Minh Nguyệt cảm giác. Hắn ý thức được một cái mới đích thời gian tiết điểm, cái kia chính là hai năm thời gian hạn giá trị. Hai năm sau, hắn sẽ đem lâm nhược thanh thân thể hoàn toàn trị hết, như vậy sẽ đến nàng trong miệng những người kia muốn đạt tới hiệu quả. Rất có thể, đương nàng hoàn toàn khôi phục một khắc này, những người kia sẽ bắt đầu hành động, cái kia chính là sốc lên toàn bộ mặt bản lúc sau. Muốn đem lúc này sau này kéo, nhìn như chỉ có mâu thân phía trước cái kia biện pháp, tựu là không ngừng không chế nàng khỏe mạnh tình huống, làm cho nàng chỉ hoán hoặc là vĩnh viễn cũng không đạt được đối phương tiêu chuẩn khó trách ta vừa rồi cho nàng điều dưỡng lúc trong lòng của nàng sẽ có cái kia trở nghi cách vệ thiên vọng đột nhiên bừng tỉnh rốt cục đã minh bạch nhưng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý tuy nhiên chân tướng y nguyên không cách nào về trần nhưng hắn vẫn đã tìm được vạch trần chân tướng phương pháp như vậy hai năm thời gian chính mình đem có thể đạt tới cái dạng gì tiêu chuẩn đâu rồi không hề nghi ngờ những người cùng kia ngoại giới liên hệ cũng không có như vậy chặt chẽ bằng không thì không có khả năng gọi lâm gia đường ra những thế lực này tại toàn bộ thiên hạ hô phong hoán vũ bọn hắn rốt cuộc là cái dạng gì thế lực vệ thiên vọng không được biết nhưng hắn đã đem chân tướng vạch trần đến một nửa giờ này khắc này trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm ta không có khả năng vì an nguy của mình tự bỏ qua mẫu thân bệnh tình trạng huống của nàng đã kéo nhiều năm như vậy tại trong hai năm này ta nếu không phải tiếp tục cho nàng điều dưỡng chỉ sợ sau này vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn chỉ cần ta tại hai năm về sau mặc dù là đối mặt những người kia cũng có sức đánh một trận bọn hắn không thể không kiêng nghề gì cả vô luận là ai vô luận đối phương cỡ nào cường đại ta cũng không tin cửu âm chân kinh hội không địch lại đối phương phải biết rằng cửu âm chân kinh cho dù là tại cổ đại võ đạo hưng thịnh thời điểm cũng là người trong thiên hạ nghe mà biến sắc. Cạnh tranh chấp đoạt tuyệt thế thần công a. Bởi vì cảm xúc kích động, Vệ Thiên vọng hung hăng một quyền đánh tại bên người trên cành cây, thật ra khiến cái này thần cây ầm ầm mềm lay. Như vậy, dù từ, từ hôm nay than cay am am be gay nhu vay tieu tu hom nay tro đi, ô không, theo một năm lại 8 tháng phía trước, ta liền từ không đình chỉ qua bước tiến của ta, hiện tại ta càng sẽ không thư giãn. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng các ngươi mạnh bao nhiêu. Hai năm về sau, chúng ta gặp chương. Chương 607, biểu đệ như rồng. Chương 607, biểu đệ như rồng hai ngày nãy Vệ Thiên vọng đều tại trên ngọn cây này chớ thương, Lâm lão đại tay đấm tuy nhiên lợi hại, nhưng chân khí vô luận là hùng hậu trình độ hay vẫn là lực sát thương cùng đường ra tam thúc tổ tương xuất ra đầu tiên về phần cùng lâm thường thắng đụng nhau một trường kia vệ thiên vọng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong bị thương không trọng trị liệu điểm này thường thế không có bất cứ vấn đề gì tổ một tiêu thúc tổ mục tiêu lúc so sánh mới hôm nay vệ thiên vọng thực lực càng mạnh mot tieu luc nữa đối mặt đối thủ càng yếu ước chừng chỉ dùng hai ngày thời gian ở này cái sinh cơ giạt rào địa phương khôi phục toàn bộ thương thế chuẩn bị đi hướng yên kinh thành thị khu rồi dựa theo vệ thiên vọng cơ hội nếu là nếu không có chuyện gì khác hắn ý định chính mình trước một người hồi hương rằng rồi càng là đã đến khát vọng đề cao thực lực thời điểm hắn lại càng là khát vọng trở lại chính mình phòng luyện công. Vệ Tiên vọng cũng đang suy tư một vấn đề mới, cái kia chính là chính mình phải chẳng có lẽ cân nhắc một lần nữa lựa chọn một cái Thanh Sơn Lục Thủy bảo địa mới xây một tòa càng thêm hiện đại hóa cùng giàu có khoa học kỹ thuật hàm lượng phòng luyện công rồi. Với hắn mà nói, đã từng muốn tranh đủ 4000 vạn là như thế gian an, nhưng hiện tại, theo La thị chế dược nhà máy cùng Thiên Sa công ty không ngừng lợi nhuận, lại có tại nghĩa An tập đoàn công ty chiếm cổ, tựa hồ muốn gom góp hơn trăm triệu tài chính cũng không phải là không được sự tình chỉ là những sản nghiệp này trước mắt phần lớn đều châu đang phát triển giai đoạn còn cần vốn lưu động đem khổng lồ như vậy tiền mặt toàn bộ điều động đến mới xây một tòa rất tốt phòng luyện công tựa hồ có chút gọi người khó có thể tiếp nhận có lẽ la tuyết không biết phản đối nhưng vậy thiên vọng mình cũng cảm thấy rất không vệ thien vong minh hợp hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thoạt nhìn rất trâu rồi nhưng vợ ơ mà y nguyên rất nghèo thậm chí liền trần trùng tinh phụ thân trần trí đều so ra kém người ta có thể tiêu xài ra 100 triệu vợi tới nhi tự làm như đại học việc buôn bán tài chính khởi động cùng đường ra trùng kiến nghiên cứu căn cứ đại thủ bút so sánh với càng là trên lệ chi kha xa chính mình căn bản không thể tiện tay xuất ra 100 triệu đến mới xây một cái chỉ đối với chính mình hữu dụng, đối với những người khác lại đều không có ý nghĩa đồ vật. cái này kỳ thật rất lại để cho người ủ rũ. xem ra chính mình cái này cái gọi là tiền không tại nhiều, đủ hoa là được tiêu chuẩn tựa hồ so trong tưởng tượng rất cao. một bên chậm gì gì hướng chính mình đỗ xe gắn máy địa phương sơ soạn, vệ thiên vọng vốn định lấy điện thoại cầm tay ra cho mạc vô ưu gọi điện thoại, hỏi nàng báo cáo công tác báo cáo làm được ra sao. kinh ngạc phát hiện điện thoại vừa im mà không có điện rồi, cho nên hắn lại bỏ đi ý nghĩ này trong cơ thể dịch kinh đoán cốt quyển sách di nguyên tại ổn định vận chuyển tuy nhiên không cách nào như chính thức tu luyện như vậy nhanh chóng đề cao công lực của mình nhưng mỗi thời mỗi khắc vận chuyển tâm pháp lại tổng có thể một chút tăng lên hơn nữa lại để cho hắn đang cùng người giao chiến thì thật số mệnh chuyển trạng thái càng thêm trôi chảy tại đề cao mình sức chiến đấu trên đường vệ thiên vọng theo không ngừng nghỉ nhưng hắn lúc này chán đến chết trong đầu trong toát ra chút ít nhao nhao loạn loạn nghi cách thỉnh thoảng hồi tưởng lại lần này cùng mẫu thân gặp mặt lúc nói lời mặc dù có thời điểm hai mẹ con là ở cái lộn nhưng mỗi khi nhớ lại nàng nói mỗi một câu lúc vệ thiên vọng trong nội tâm luôn luôn khổ ngỏ xì xì cảm giác mỗi khi nghĩ tới mẫu thân là hắn biết sự phấn đấu của mình cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào ách giống như mẹ đã từng nói qua muốn nhìn đến ta cưới ngải nhược lâm vệ thiên vọng mãnh liệt còn muốn khởi câu này đến lập tức cảm thấy có chút xấu hổ hồi lâu chưa từng cùng ngải nhược lâm liên hệ gọi hắn cảm giác mình đối với nàng có chút thua thiệt nhưng ngải nhược lâm đối với vệ thiên vọng mà nói đích thật là một cái không đồng dạng như vậy người vô luận là lại lâu không thấy hay vẫn là bao lâu không có liên hệ nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng vệ thiên vọng trong nội tâm liền có thể dâng lên một cỗ dòng nước ấm khó được tới một lần yên kinh, tựa hồ về tình về lý đều nên đi nhìn một chút nàng. nhớ tới ngải nhược lâm, liền không thể không còn muốn khơi nàng chính là cái kia khó ở trung mẫu thân tần băng, cũng không biết nên như thế nào đối mặt cái này một trường đỗi. còn nhớ rõ lúc trước tần băng trở ngại ngải nhược lâm cùng mình ở cùng một châu nguyên nhân chủ yếu tiêu là mình lúc ấy là lâm gia khí tử, tại tần băng trong mắt không có bất kỳ giá trị lợi dụng. nhưng bây giờ chính mình liền đường gia cùng lâm ra đều đè ép một đầu, nàng đến lúc đó gặp lại chính mình, nên là dạng gì biểu lộ đâu rồi. tần băng là một tin tức linh thông nữ nhân, nàng không có khả năng một điểm tiếng gió đều không có dù là hắn lại thành thục nhưng đang mang trong lòng mình mềm mại nhất chỗ nữ hai tử có thể làm cho lúc trước phản đối với người của mình kinh ngạc nghĩ đến cũng đúng một kiện rất có ý tứ sự tình nghĩ đến này vệ thiên vọng khỏe miệng vẽ lên một vòng mỉm cười độ cong cái lúc này hắn rất buông lỏng rất thích ý nhưng lâm gia có người lúc này thời điểm tâm tính cùng hắn hoàn toàn trái lại không phải người khác đúng là lần này may mắn tránh được một kiếp lâm thơm đang cùng vệ thiên vọng kết thù phía trước lâm thơm vẫn luôn là toàn bộ lâm gia ngoại trừ lâm thường thắng dòng chính những cháu trai kêu bối truoc lam khâm van luon la toan bo lam gia ngoai tru lam thuong thang dong chinh nhung chau trai kia boi ben ngoai chi thứ đệ tử ở bên trong địa vị tối cao bởi vì đã từng thành tích học tập của hắn hoàn toàn chính xác khinh thường cùng thế hệ rất nhiều lâm gia trưởng đối cũng coi được tương lai lâm khâm có thể trở thành trong gia tộc chủ bên ngoài hạch tâm nòng cốt gia đại gia tộc cần gắn bó ngoại trừ vũ lực bên trên cường hành bên ngoài cường mà hữu lực con đường phát tải là trọng yếu nhất đường ra dựa vào là chế dược làm chủ mặt khác các mặt ngành sản xuất làm phụ. lâm gia tắc thì không hắn nhưng bọn hắn không có đường ra cường đại như vậy chế dược nghiên cứu phát minh năng lực bản thân cũng không am hiểu việc này nhưng lâm gia thân là vũ lực bên trên đệ nhất thế gia vô luận là tại giới chính trị hay vẫn là tại quân giới chờ các mặt lực ảnh hưởng đều là nước cộng hòa nội số một cho nên Lâm Gia càng am hiểu lợi dụng giới chính trị lực ảnh hưởng, đi kinh doanh việc buôn bán của mình. Tuy nhiên dựa vào những quan hệ này, lại để cho Lâm Gia ngoại môn rất nhiều bảng chi tại việc buôn bán lúc không hướng má bất lợi, nhưng cửa hàng quy tắc cùng võ đạo không giống với, không phải như vậy trực lai trực vãng, nếu là kinh doanh bất thiện, quan hệ lại ngạnh cũng đấu không lại toàn bộ thị trường. Cho nên Lâm Gia mỗi một thời đại đều phải lấy ra am hiểu kinh thương đệ tử đi chủ tính trung an bài những chuyện này nhưng thật đáng tiếc, những năm này Lâm gia hoàn toàn chính xác không có ra mấy cái phương diện này nhân tài, vì số không nhiều nhân tài trong số một chính là Lâm Nhược Thanh, nhưng nàng liên lụy đến nhân tố quá phức tạp, không có bang Lâm gia làm bao nhiêu sự tình, lại để cho Lâm Thường Thắng người gia chủ này để làm những chuyện này, nhất định có thể làm tốt, dùng Lâm Thường Thắng lưu trí cũng hoàn toàn chính xác có thể đảm nhiệm, nhưng hắn chính là Nhất gia chi chủ, đã muốn cân nhắc rất nhiều chuyện, đồng dạng cũng không thể buông lòng tu luyện, hắn không có khả năng đem chính mình trọng tâm triệt để chuyển rời đến kinh thương thượng diện, cho nên phía trước Lâm Khâm vô luận là tại học tập hay vẫn là trên đầu não, đều biểu hiện ra kinh người tài hoa trong gia tộc đặc biệt thụ coi trọng là ít có có thể trực tiếp tại lâm thường thắng trước mặt nói được bên trên lợi nói chi thứ đệ tử nhưng từ khi cái kia một lần tại kỳ thi đại học bên trên bị vệ thiên vọng triệt triệt để để chấn áp về sau lâm khâm địa vị rất xuống ngăn trượng trong gia tộc càng là thành rất nhiều người xem thường đối tượng cho là hắn chỉ biết sách nhưng đầu góc có vấn đề tình thương không đủ cao lúc này đây hắn càng là ngay cả mình tổ gia ra đều hại chết mà ngay cả phụ thân của hắn cùng gia ra cũng bắt đầu chán ghét mà vứt bỏ hắn đến tại bị lâm thường thắng phát tiết tức kêu lên đi hung hăng vẫn hơi dừng sau lâm khâm đem chính mình quan trong phòng suốt một đêm khổ tư xoay người đích phương pháp xử lý. Cuối cùng nhất, hắn lại phát hiện vô kế khả thi. Vệ Thiên vọng lúc gần đi, từng nói qua, vô luận như thế nào cũng tới lấy tánh mạng của mình. Lâm Khâm đương nhiên biết rõ Vệ Thiên vọng không là nói cười, tuy nhiên hắn cảm thấy đem tánh mạng của mình cùng chính là Hoàng Giang huyện một cái tiểu siêu thành phố lão bản đánh đồng, là một kiện rất buồn cười sự tình, nhưng việc này đã liên lụy đến mạng của mình, vậy thì gọi người một chút đều cười không nổi rồi. Còn nhớ rõ tại Lâm Thường thắng gian dạy hắn lúc, mơ hồ lại thực để lộ ra đưa hắn đưa ra ngoài cho Vệ Thiên vọng giết ý tứ, cái này gọi là hắn không rét mà run. Cuối cùng nhất Lâm Thường thắng mặc dù không có làm như vậy, nhưng Lâm Khâm biết rõ chính mình nếu không suy nghĩ chút biện pháp có lẽ thực không chừng ngày nào đó thì phải chết mất về phần trong gia tộc còn muốn bị trọng dụng đây tuyệt không khả năng vệ thiên vọng một ngày bất tử hắn lâm khâm tựu một ngày không có xoay người cơ hội nhưng cuối cùng nhất hắn hay vẫn là nghĩ ra cái biện pháp lâm khâm sờ ra điện thoại di động của mình thông qua đi một cái mã số cái này dãy số chủ nhân không phải người khác đúng là vệ thiên vọng biểu đệ thì ra là lâm thường thắng thân cháu trai một trong càng là gia chủ cái này một hệ chính thống người thừa kế hôm nay đang tại cái nào đó đỉnh núi trong đạo quán đi theo đại tộc lao đại đệ tử tu luyện lâm như rồng cái này lâm như rồng cũng là kỳ nhân từ nhỏ Tiểu Thể hiện ra kinh người luyện võ thiên phú, hơn nữa không giống với tầm thường thế gia đệ tử ưa thích trong ngày ăn chơi đằng điếm. Tại lúc còn rất nhỏ Tiểu say mê luyện võ, là một cái chính thức tính được xuống thuần túy võ giả. Lâm Thường thắng thích nhất cũng là đứa cháu này, hắn cũng rất thông minh, thậm chí so Lâm Khâm đều thông minh nhiều lắm. Nhưng loại người này lại hết lần này tới lần khác chỉ thích đem ý nghĩa cùng tinh lực đều hoa đang luyện võ bên trên lộ ra rất thuần túy, cũng rất gọi người yên tâm. Tại hắn năm tuổi năm đó đã bị tiễn đưa lên núi, đến bây giờ đã 18 tuổi cứ vậy mà làm. Lâm Như Dồng cũng là võ đạo thế gia trong đồng lứa này ít có có thể cùng đường ra đường thiên đánh đồng người cùng thế hệ càng là lâm thường thắng hy vọng nếu như vệ thiên vọng không trở lại lâm ra tương lai kế thừa toàn cả gia tộc người không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên là lâm như rồng đương nhiên nếu như vệ thiên vọng trở về lâm ra dùng vệ thiên vọng hôm nay biểu hiện ra ngoài đích thiên phú cùng thực lực càng có hắn cường thế tính cách dù là vệ thiên vọng không làm gia chủ nhưng quyền nói chuyện cũng tuyệt đối sẽ so bất luận kẻ nào đều càng mạnh hơn nữa lâm khâm nhạy cảm phát rất được muốn cho vệ thiên vọng quên tới giết chính mình như vậy chỉ có một biện pháp tự là cho hắn tại lâm ra tat nhien la lam nhu rong đuong nhien neu nhu ve thien vong tro ve lam ra dung ve thien vong hom nay bieu hien ra ngoai đich thien phu cung thuc luc cang co han cuong the tinh cach du la ve thien vong khong lam gia chu nhung quyen noi chuyen cung tuyet đoi se so bat luan ke nao đeu cang manh hon nua lam kham nhay cam phat rat đuoc muon cho ve thien vong quen toi giet chinh minh nhu vay chi co mot bien phap tu la cho han tai lam gia ben trong dựng nên một cái càng lớn mục tiêu người này tuyển ngoại trừ lâm như rồng bên ngoài không làm hắn mướn Nước Cộng hòa Tây Nam Bộ mỗi tỏa trong núi lớn, đứng lặng lấy một gian nho nhỏ đạo quán. Như Rồng, luyện công buổi sáng chấm dứt tiệu nhanh hơn tới dùng cơm, một trung niên nhân đối với tại đạo quán trong sân khoanh chân ngồi xuống Lâm Như Rồng hô. Lâm Như Rồng chiều cao 1m8 nửa, đang mặc một thân đen kịt đạo bảo, tuy nhiên năm gần 18, nhưng hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống bộ dáng ngược lại là đã có 3 phần ổn trọng cảm giác. Trên khuôn mặt của hắn cùng Vệ Thiên vọng lại có 3 4 phần tương tự, phủ thân của hắn dù sao cũng là Lâm nguoc Thanh thân sinh đệ đệ, cùng Vệ Thiên vọng gen có chút tiếp cận cũng là theo lý thường nên. Lâm Như Rồng chậm rãi chớp mắt, đứng lên nói, "Đà tạ đại sư Minh. Khuôn mặt chất phát đại sư minh cười cười, sư phó lần này bế quan lại là lưỡng năm qua đi, cũng không biết lao nhân ra ông ta khi nào mới có thể ra quan. Nếu là sư phó lần này xuất quan chứng kiến tiểu sư đệ ngươi bây giờ tiến cảnh, chỉ sợ sẽ mừng rỡ không ngậm miệng được. Chương 608, bất hạnh đám thiên tài bọn họ. Chương 608, bất hạnh đám thiên tài bọn họ lâm như long ngược lại là lắc đầu, đại sư minh chớ để dế cận ta rồi. Trong gia tộc lại truyền tới tin tức, ta cái tiêu biểu ca lần này thật sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiêu kinh thiên động địa, a toàn cả gia tộc ở bên trong người đều bị hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Đại sư Minh mặt lộ vẻ khinh thường nói, đó là bởi vì sư phụ cùng các sư thúc một cái đều không tại mà thôi. Lâm Như Long lắc đầu, Gia Gia đã ở đây này, hơn nữa dùng Gia Gia tính cách, không có khả năng cùng hắn phóng đơn. Ta cái kêu biểu ca nhất định là tại vạn quân tử đó giết tiến giết ra, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Tuy nhiên ta chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu tưởng tượng khởi cái kia hình ảnh đến, đều cảm thấy người nhiệt huyết sôi trào, thật muốn gặp biểu ca ta vừa thấy, sẽ cùng hắn luận bàn một chút. Đại sư Minh im lặng một lát, kẹp miệng khô đồ ăn đến trong miệng, nhấm nuốt được gặp vang lên, nhai hết cái này đầu đau rau kho hắn môi sâu kín nói ra tiểu sư đệ ngươi rốt cuộc là nhà ai người ạ như thế nào lâm gia bị người đánh thành như vậy còn chết nhiều cá nhân ngươi thật giống như một chút cũng không tức giận ạ gia gia của ngươi kinh ngạc rồi ngươi tựu không muốn cho hắn xuất đầu ạ lâm như long khoát khoát tay ta sinh tức giận cái gì biểu ca lợi hại là bản lánh của hắn gia gia tuy nhiên không nhận hắn nhưng ta đối với bác gái hay vẫn là rất ưa thích ta nhớ được những người lớn đã từng nói qua nếu không phải bác gái cha ta khi còn bé đã bị chết đuối đây cũng là không có ta á trong gia tộc sự tình ta hiện tại lại mặc kệ nhưng là thân là võ giả súng bái cường giả quả thực tiên kinh địa nghĩa nhà hơn nữa gia gia còn không cùng hắn phóng đơn mất mặt cái gì nên phải đẩy á bọn hắn những làm việc kia phong cách ta không phải rất ưa thích đến tương lai ta trở thành gia chủ làm người làm việc đều nhất định phải đường đường chính chính hừ hừ về phần chết mất những người kia ta đều có chấu nghe phong thanh đừng nhìn ta không thế nào quan tâm nhưng trong nội tâm rõ ràng đâu chúng ta lâm ra gia đại nghiệp đại người đông thế mạnh chết mấy cái thối con chuột không có gì đáng ngại đại sư minh tức giận chừng hắn một mắt ngươi tiểu tử này nếu như gia chủ đại nhân biết rõ trong lòng ngươi nghĩ như vậy không để cho khi đến giận sôi lên mới là lạ lâm như long không có ý tứ gãi gãi đầu Đại sư minh việc này ngươi nên nát đến trong bụng, ngàn vạn không nên gọi ta là Ra Ra đã biết. Ngươi tiểu tử này, được rồi được rồi. Lần này tiểu không xuất ra bán ngươi rồi, bất quá ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, tiểu sư đệ ngươi cũng là ngút trời kỳ tài, càng là dốc lòng võ đạo. Chiếu ta xem, dùng thực lực ngươi bây giờ cùng gia chủ so sánh với cũng kém không được quá xa, ta ngược lại là cảm thấy ngươi cùng ngươi biểu ca vệ thiên vọng so sánh với, thắng bại cũng chưa biết chừng, chỉ có so qua mới biết được. Hơn nữa à, chiếu ta xem, lần sau bế quan chi địa thực nên lại để cho cái danh ngạch cho ngươi, năm tổ thực lực cũng tiểu như vậy rồi chẳng cho ngươi đi cái kia chỗ đi theo đại tộc Lão Hảo Hảo tu luyện một phen, nói không chính xác hiện tại ngươi xuất ra đầu tiên lâm như Long Đừng cái đầu nghĩ nghĩ, làm như tại trong đầu mô phỏng hai người giao chiến chẳng cảnh. Một lát sau lắc đầu nói, với quan chi địa việc này, đại sư huynh ngươi không cần nói. Mấy vị tộc Lão đối với gia tộc đều có đại công hiến, danh ngạch cũng tiêu năm cái, bọn hắn đi là nên phải đấy. Nhất là năm tổ, ngươi không cần chỉ trích hắn rồi, lần này chết tương tổ ra ra, lần sau càng không thể lại để cho hắn đi ra. Về phần ta cùng biểu ca ở giữa tỷ thí, ta tính toán đã qua, tối thiểu hiện tại ta thua không nghi ngờ. Được rồi, là ta nhiều lời rồi. Nhưng ngươi vì sao nói mình thất bại? Ta như thế nào cảm thấy không có chênh lệch lớn như vậy, đại sư minh trước là có chút hổ thẹn túi lầu xuống, sau đó khó hiểu mà hỏi. Lâm Như Long phân tích nói, ta tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua hắn ra tay, nhưng nghe đồn đãi cũng là quá nhiều rồi. Biểu ca hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần hắn muốn, tuyệt đối chiêu chiêu chí mạng, hơn nữa dám cùng người dùng thương đối thương, không biết hắn từ nơi này học được đích thủ đoạn càng là quỷ dị khó dò, ta hiện tại có lẽ công lực cùng hắn gần, nhưng trận đấu, ta không hề phần thắng, đây không phải thiên phú có thể lệnh ngủ, huống chi can han muon tuyet đoi chieu chieu chi mang hon nua dam cung nguoi dung thuong đoi thuong khong biet han tu noi nay hoc đuoc đich thu đoan cang la quy di kho do ta hien tai co le cong luc cung han gan nhung đau ta khong he phan thang đay khong phai thien phu co the đe ngu hung chi bieu ca hắn là nói. Được rồi, dù sao hắn hiện tại khẳng định so với ta mạnh hơn là được trên thực tế lâm như long chú ý vệ thiên vọng thời gian không tính ngắn rồi vệ thiên vọng lần thứ nhất đến lâm ra đang tại mặt của mọi người phế bỏ mục dịch cũng tiếp được lâm giật chi một quyền việc này tiểu đưa tới lâm như long coi trọng phải biết rằng khi đó vệ thiên vọng luyện võ mới không đến một năm lúc ấy trong gia tộc đồn đãi vệ thiên vọng tu luyện chính là uống rượu độc giải khát học cấp tốc công pháp mọi người vốn cho là hắn hội như vậy lặng lại thật không ngờ về sau bởi vì vạn gia sự tình lâm anh cùng lâm lỗi hai cái ban thưởng họ cao tay chết trong tay hắn xa hơn về sau càng là đường ra liên tiếp tại dưới tay hắn kinh ngạc ngay tiếp theo đường thất công cùng lâm lục ra hai cái uy tín lâu năm cao thủ mệnh vẫn lâm như long mỗi lần đều trong lòng tính toán hai người đối lập thực lực cùng hai người lúc tu luyện gian dài ngắn càng nghĩ càng là cảm nhận được này thiên tài biểu ca đáng sợ đương đoạn thời gian trước ra ra lâm thường thắng tại trong điện thoại chính miệng nói ra vệ thiên vọng rất có thể tu luyện không phải học cấp tốc công pháp mà là cái khác không biết võ học thời gian lâm như long hoàn toàn bị rung động rồi gần kề không đến hai năm thời gian hắn theo bắt đầu nhảy lên trở thành đương thời cao thủ trái lại chính mình từ khi bi Bô tập nói đến nay mà bắt đầu tại đặt nền móng 3 tuổi tiểu tiếp nhận hệ thống huấn luyện, 5 tuổi tiểu lên núi đi theo tộc lão học nghệ, sở tu luyện cũng là gia tộc Thiên Tân Vạn Khổ mới có được đỉnh tiêm võ học, đến nay đã tu tập võ 15 năm, lại bị hắn so tới. co đuoc đinh tiem vo hoc đen nay đa suot tap Như Long tự hỏi tâm tính đã đầy đủ bình tĩnh, nhưng lại như cũng cảm thấy thật sâu ghen ghét cùng hâm mộ, ẩn ẩn thậm chí có một tia sùng bái. Hắn không giống Lâm Thường Thắng, từ nhỏ cũng hay theo tộc lão, rất ít đã bị Lâm Thường Thắng hôn đúc, hắn nhưng thật ra là nhận Lâm Nhược Thanh, cái này bác gái cùng vệ thiên vọng cái này biểu ca. Hắn cũng mơ hồ biết rõ, cha mình Lâm Như biện kỳ thật cùng bác gái cảm tình không tệ. Dù sao cũng là quan hệ tốt nhất chị em ruột, những năm này bác gái một mình tại bên ngoài, nhiều khi đều là phụ thân giúp nàng khiêng ở trong nhà áp lực. Phụ thân cũng thường thường vụng trộm cho mình nói, đừng học ra ra của ngươi làm việc phong cách, có ngươi cái này thiên tư tung hoành nhị tử, tương lai ra chủ vị trí hơn phân nửa hội chức ở chỗ này của ta qua tay, chờ ta lên vị, nhất định phải nghĩ biện pháp cải thiện ngươi bác gái cùng biểu ca tình cảnh. Chỉ là hiện tại gia gia của ngươi thể cốt kiện khang được rất, những người kia tâm tư chúng ta người bình thường lại bắt đoán không ra, có lẽ cuối cùng nhất chúng ta cái gì cũng không cải biến được, nhưng tự chúng ta làm người làm việc, nhiều lắm sợ sờ, sờ lương tâm của mình mới là bởi vì cha ảnh hưởng, lâm như long không ghét vệ thiên vọng, hay bởi vì sư phó đại tộc lao ảnh hưởng, lâm như long ngoại trừ say mê võ học, đối với sự tình khác tính tình không mang danh lợi cực kỳ, cho nên hắn cùng đại sư huynh về vệ thiên vọng đối thoại, là được gió này cách rồi. đương nhiên, lời nói mặc dù như thế, nhưng lâm như long trong nội tâm cũng ẩn ẩn có một cảm giác, sớm muộn có một ngày, hắn vẫn phải là cùng biểu ca vệ thiên vọng phân cái cao thấp, hy vọng đến lúc đó hẳn là luận bàn làm chủ, không đến mức đã chết tương ba ca. hai người chính cho chuyện, lâm như long điện thoại vang lên, hắn cầm lên xem xét, lại là mình cái kia không thế nào ưa thích bà còn xa biểu ca lâm khâm đánh tới nếu mày vốn không muốn tiếp nhưng nghĩ nghĩ hay vẫn là tiếp dù sao gia tộc vừa gặp đại biến nhiều một tin tức con đường cũng không có thể là xấu sự tình trước kia lâm như long tiểu không thế nào thấy thói quen chính mình bà con xa biểu ca tính tình mỗi lần ngày lễ ngày tết về nhà lúc cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt tại lâm như long trong mắt lâm khâm cũng tiểu ý vào sách tốt một chút trong gia tộc rất nhiều chi thứ đệ tử trước mặt đều ngẩng lên cái đầu nhưng đã đến chính mình những dòng chính này trước mặt lại cũng đúng cực kỳ lâm khâm cho rằng như vậy có thể định đoạt cái này chính thức lâm ra thái tử nhưng lại không nghĩ lại ngược lại gọi lâm như long đem hắn liếp rồi mặt khác lâm như long đường ca biểu tỷ các loại vụ trộm cũng chỉ đem lâm khâm nói thành là một đầu tương lái hội rất tốt dùng cầu. đương nhiên lâm khâm hành động sát thực tốt, trong nội tâm tuy nhiên hâm mộ ghen ghét hận đến thẳng cắn răng, lại không cam lòng lại khắt ngục, nhưng biểu hiện ra cũng không dám đối với lâm như long lai khuat nhuc nhung chút bất kính. lâm khâm biểu ca có chuyện gì không? lâm như long tuy nhiên theo không hỏi qua sự tình trong nhà, nhưng hắn chính là hạ hạ đảm nhiệm người nối nghiệp, định kỳ luôn luôn trong gia tộc tin tức rơi vào tay hắn bên này. xưa nay tin tức lâm như long hoàn toàn không nhìn, nhưng chuyện lần này liên quan đến đến so với hắn càng thiên tài vệ thiên vọng, hắn liền lộ ra có chút đặc biệt coi trọng, cho nên thấy cũng là rất cẩn thận bên trong cũng đề cập tới cái này không nên thân lâm khâm biểu ca đối với cái này không biết cái gọi là dây dưa lấy một điểm nhỏ mâu thuẫn cuối cùng nhất thậm chí hại chết chính mình tổ ra ra người lâm như long quả thực không có hảo cảm như long biểu đệ sự tình là như thế này vệ thiên vọng lại đây gia tộc náo sự ta tổ ra ra chết trong tay hắn thân minh đệ còn lại sau cái cũng đều bị hắn đang sống đánh chết hôm nay thực lực của hắn không giống người thường ta giữ nhà chủ hữu chiêu hắn hồi gia tộc tài bồi ý tứ chỉ sợ đến lúc đó ngươi lâm khâm cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói ra tốt rồi ngươi không cần phải nói rồi sự tình ta cũng biết rồi Lâm Như Long đã cắt đứt hắn mà nói, thật là có loại bị tức nợ nụ cười cảm giác, rõ ràng là chính ngươi bán thuốc phiện hại chết người tổ gia gia, ngươi lại đem sai đỗ lỗi đến tiên vọng biểu ca trên đầu. Nếu như ngươi lúc ấy thành thành thật thật đứng ra đi nhận lấy cái chết, ngươi tổ gia gia đã xảy ra chuyện gì? Mặt khác, ngươi điểm này tiểu tâm tư thật sự chớ ở trước mặt ta khoe khoang, rồi ta lại không nốc, sẽ cho ngươi làm vũ khí sử dụng. Đối với trong nội tâm người đáng ghét, Lâm Như Long nói chuyện rất là thẳng thắn, ông nội của ta muốn làm như thế nào, đó là quyết định của hắn, ta không có tư cách can thiệp. Ngươi không phải là muốn cho ta giúp ngươi đối phó vệ thiên vọng sao? ngươi ngược lại là vớt lòng của mình suy nghĩ một chút, rốt cuộc là hắn cùng với máu của ta duyên gần, hay vẫn là ngươi cùng máu của ta duyên gần? Như Long biểu đệ, ta, ta không phải ý tứ này. Lâm Khâm bị nói được trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng hắn còn chưa kịp nói càng nhiều nữa lời nói, điện thoại đã bị chặt đứt. Lâm Khâm lần này thật sự là không cách nào, tâm như chết cho a. Bên này Lâm Như Long cúp điện thoại, điệu môi, đối với Đại sư huynh nói ra, người nhảm chán. Đại sư huynh có chút không nói gì nhìn một chút chính mình cái Thiên Tư chắc tuyệt tiểu sư đệ kỳ thật cũng không thể xem thấu nội tâm của hắn chân thật nghi cách. Đại sư huynh thẩm nghĩ. Hắn không có khả năng một điểm cảm giác đều không có á vô luận là đối với hắn, hay vẫn là đường gia đường tiên, hay vẫn là Chu gia Chu tôn cần mà nói, cùng Vệ Thiên vọng xanh ở cùng một cái thời đại, là may mắn, cũng càng là bất hạnh. Chương 609, tự do 8 giờ. Chương 609, tự do 8 giờ nếu không là Vệ Thiên vọng tồn tại, tương lai nước Cộng hòa tất nhiên là cái này kình tài tuyệt diễm ba người tranh đoạt đích thiên hạ, ba người thậm chí sớm mà bắt đầu lẫn nhau ở giữa âm thầm phân cao thấp. Em mở bọn hắn từng cái đều có kinh người thiên phú, đều bị cho rằng rất có cơ hội tại 30 tuổi phía trước thì đến được tộc lao thực lực cấp bậc đây là gần trăm năm nay chưa bao giờ có rầm rộ thậm chí từng có người cho rằng ba người này xuất hiện là đương đại võ đạo trở lại thời cổ đình thắng cơ hội nhưng hiện tại vệ thiên vọng dùng không ai bị nổi tư thái ngang trời xuất thế nhảy lên đã trở thành người cùng thế hệ trong chính thức thiên tri tiêu tử như sấm vũ như mây bao phụ tại những thiên tài trên bầu trời mang cho ba người này là cực lớn áp lực tâm lý bọn hắn đột nhiên tâm đó liền từ vượt lên đầu người biến thành người cùng thế hệ bên trong đích đuổi theo người cho dù là tâm tính lại người tốt cũng sẽ ở cái này cực lớn trên lệch hạ trở nên bình tĩnh không được đối với bọn họ mà nói vệ thiên vọng xuất hiện duy nhất may mắn chỗ chị sợ là đã có cái đuổi theo mục tiêu, nếu là tương lai ba người đều không có chết, bọn hắn có lẽ có thể bởi vì đuổi theo Vệ Thiên vọng bộ pháp mà đạt tới mấy trăm năm qua cũng không từng có người có thể đụng chạm đến độ cao. Lâm Như Long lúc này thời điểm lại trong lòng nghĩ đến vấn đề này, nếu như gia gia thật sự đem Vệ Thiên vọng gọi trở về lâm gia, chính mình phải trang thật có thể tỉnh táo đối mặt. Thật sự là hắn không quan tâm quyền thế, nhưng cái này không có nghĩa là hắn cái gì đều không muốn muốn. Nếu như Vệ Thiên vọng thật sự nguyện ý sửa họ nhập lâm gia, chiếu trước mắt cái này xu thế đến xem, hắn 100% sẽ trở thành vì chính mình cái này đồng lứa gia chủ đây đối với từ nhỏ đều bị cho rằng tương lai gia chủ bồi dưỡng lâm như long mà nói quả thực có chút tàn nhẫn cũng không công bình đương nhiên lâm như long cũng biết vệ thiên vọng không nhất định sẽ đồng ý trở lại lâm gia nhưng hắn cuối cùng không cùng chính mình biểu ca đã gặp mặt chỉ biết là hắn tính cách tàn nhẫn lạnh lùng vô tình thủ đoạn càng là kịch liệt lâm như long hội ở ẩn lo lắng vấn đề này cũng là bình thường lâm khâm hôm nay tuy nhiên đụng phải cái đầy bối đất nhưng lại không phải một điểm công hiệu cũng không có đạt tới lâm như long tuy nhiên ngoài miệng không nói nhưng bị hắn một nhắc nhở trong nội tâm không nở đem cái này ý niệm trong đầu nhấc lên lâm như long mấy ngủm ăn xong còn lại bữa sáng để đua xuống nói ra đại sư minh ta đi luyện công rồi nhìn xem tiểu sư đệ bước nhanh bóng lưng rời đi đại sư minh trên mặt treo có chút dáng tươi cười tiểu sư đệ quả nhiên không có mặt ngoài lạnh như vậy tình a hắn hảo thắng tâm đều nhanh ghi tại trên mặt cũng không biết hắn có thể đem tâm tình của mình điều chỉnh thành cái dạng gì đâu rồi nếu là việc này thành tâm ma của hắn đương nhiên không đẹp nếu là hắn có thể đem đối với vệ thiên vọng cảm thụ chuyển hóa thành tiến lên động lực tự nhiên không thể tốt hơn bên kia hôm nay vệ thiên vọng về trước yên kinh ngược lại không có vội vã đi tìm ngài như lâm mà là trước cho điện thoại tràn đầy điện hắn lúc này thời điểm kỳ thật trong nội tâm có chút phiền phức khó chịu muốn nói hắn đối với ngài nhược lâm cảm tình tuy nhiên đã cùng lê gia hân đã xảy ra thực chất quan hệ nhưng vệ thiên vọng lại cũng không phủ nhận trong lòng mình tàng được sâu nhất người vẫn là ngài nhược lâm ngoại trừ ngài nhược lâm không có bất kỳ một nữ tử có thể như nàng như vậy dùng suốt 3 năm học sinh cấp ba nhai đến đem thân ảnh của nàng một chút khắc vào vệ thiên vọng trong nội tâm vệ thiên vọng chưa bao giờ quên chính mình kỳ thật thiếu nợ ngài nhược lâm rất nhiều rất nhiều thiếu hoa của nàng quý thiếu nàng cần dùng cả đời đi hoàn lại nặng trịch cảm tình là trọng yếu hơn là ngài nhược lâm còn biết dùng bà tức chiến thuật sớm tiểu rất được lâm nhược thanh yêu thích cho tới khi lúc lâm nhược thanh vô ý thức tự nói ra muốn vệ thiên vọng lấy ngải nhược lâm tái sinh tử tình huống cái này gọi là vệ thiên vọng rất là xấu hổ hắn không cách nào làng tránh mình đã cùng lê ra hơn phát sinh thực chất quan hệ sự thật nếu như nhìn thấy ngải nhược lâm lúc nàng thật sự hỏi ra vấn đề này vệ thiên vọng thậm chí không dám tưởng tượng mình cùng nàng nói thật lúc nàng khả năng xuất hiện biểu lộ nhưng muốn hắn nói dối vệ thiên vọng môn tự vấn lòng thật sự là hắn làm không được hắn căn bản là không muốn trở thành vi dựa vào nói dối quần nhau tại trong đám nữ nhân nam nhân nghĩ đến này vệ thiên vọng không khỏi có chút buồn dầu thế cho nên hắn một lần lại một lần cầm lấy điện thoại lại bông lại vẫn không có đem điện thoại thông qua đi ta cùng với ngài nhược lâm tâm đó vì cái gì bất chi bất giác cứ như vậy nữa nha vệ thiên vọng không ngừng hỏi lại lấy chính mình vấn đề này tuy nhiên hắn không muốn chuyện xưa nhắc lại nhưng tần băng cái này ngài nhược lâm mẹ để tài chỉnh chuyện trong chỗ phát ra nổi phản tác dụng lại thì không cách nào làng tránh còn nhớ rõ mình cùng ngài nhược lâm lẫn nhau tầm đó mỗi tình đầu cơ hồ muốn đã định quan hệ lúc đúng là tần băng nữ nhân này lợi dụng trong tay nàng quyền thế một phương diện xua đổi chính mình một phương diện khác rồi lại dùng tánh mạng của mình đi ngài nhược lâm bước bách ngải ngược lâm thỏa hiệp gần đây cơ hội là cho nàng đã đạt thành mục đích vệ thiên vọng đến nay cũng chưa từng quên cái này tiên đánh xong thành phố giải thi đấu chung kết quyết tái về sau đương chính mình mang theo thắng lợi vui sướng ngồi ở theo ô châu thành phố phản hồi hoàng giang huyện xe khách bên trên nhận được ngải ngược lâm cái kia chia tay điện thoại lúc cái loại này một chậu nước lạnh rồi quá mức đỉnh tư vị lúc ấy sinh ra ngăn cách trải qua về sau rất nhiều sự tình để để bù thật vất vả mới đưa cảm giác kia xanh bằng tân băng lại nhiều lần tại hoàng giang trong huyện phái ra ảnh vệ tìm hắn gây phiền phức vô luận là chơi bóng rổ lần kia nàng cái kia cái gọi là chia tay đàm phán hay vẫn là về sau đang cùng đại giang hội xung đột ở bên trong, phái ra ảnh bốn ý đồ chặn đường hắn, cái này đều đối với vệ thiên vọng đã tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thương. Đương nhiên, thông qua lần kia sự tình, bởi vì ngải Nhược Lâm liều mình vì hắn mật báo, càng thân hãm hiểm cảnh, ngược lại bảo vệ La Tuyết. Vệ Thiên Vọng cùng ngải Nhược Lâm ở giữa cảm tình sau đó lại càng tiến một tầng, chỉ là về sau rất nhanh đã đến riêng phần mình lao tới nơi khác đại học lúc sau. Vệ Thiên Vọng bởi vì Lâm ra nguyên nhân, lựa chọn hung giang, ngải Nhược Lâm lại bởi vì ngải ra nguyên nhân, lựa chọn yên kinh. Đây là loại đặc biệt bất đắc dĩ hai người sóng vai đi về hướng đầu phố, người phía bên trái Ta lại hướng phải cảm giác, nếu như ngài Nhược Lâm không là vì tần băng kiềm chế mà không thể không tiểu yến kinh đại học, có thể như một bình thường sinh viên như vậy hưởng thụ cuộc sống đại học, mà không phải sớm bị ép tham dự gia tộc sư nghiệp, có thể cùng ta đồng dạng đến hương giang, chỉ sợ ta cùng nàng đã sớm xác định ở cùng một chỗ a. Lần thứ nhất làm bộ chia tay về sau, chúng ta hay bởi vì đủ loại nguyên nhân ngăn hai địa phương, ta lại bận rộn vặt phần, gặp mặt cùng trao đổi thời gian cơ hội đều rất ít. Đại học đến nay, ngài Nhược Lâm cũng tiểu chỉ ghé qua một lần hương giang, chính mình nhưng lại một lần đều không tới yên kinh xem qua nàng thế cho nên hai người đối với giúp nhau quan hệ tuy nhiên đều có loại ngầm hiệu lẫn nhau cảm giác nhưng lại chậm chạp không thể chính thức vạch trần mặt ngoài tầng kia cái nắp cảm tình y nguyên mông lung rõ ràng chỉ cần một điểm hòa tình có thể cực nóng bốc phát nhưng lại thủy trung điểm không được cái này một đoá hòa diễm vệ thiên vọng đem trong đó mấu chốt nghĩ đến thông thấu nhưng lại càng cảm thấy phiền muộn chút bất chi bất giác tại hương giang hay bởi vì lê ra hơn nguyên nhân gọi hắn hiện tại ở vào trên loại không này không dưới trạng thái hắn đương nhiên không phải cho rằng ngại được lâm hội thay lòng đổi dạ mà là cảm thấy tựa hồ không thể tưởng được biện pháp có thể cho nàng không thương tâm mà thôi tâm tư th Vệ Thiên vọng nằm ở nhà khách trong phòng, hiếm thấy không có tu luyện tâm tư. Hắn biết rõ loại tình huống này đối với tu luyện rất bất lợi, cũng là muốn dứt khoát khoat an mở khai tinh thần phong tỏa chi pháp đến cưỡng ép tu luyện, có thể hắn cũng biết, không đem chuyện này trong lòng mình vứt thanh, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tại đối mặt địch nhân lúc, hắn có thể lạnh lùng giống như một tòa băng sơn, gọi là đường ra cùng lâm ra đều sợ cái thế ác mà, nhưng đối mặt cảm tình việc này, hắn thật sự là không có gì chuyện, hắn cũng biết chính mình cái khuyết điểm, cho nên một mực đều cố gắng đi tránh cho cảm tình. Nhưng tổng có ít người cùng có một số việc lại để cho hắn phải đối mặt, ngải nhược lâm chính là hắn phải đối mặt người hiện tại loại tình huống này là hắn trước sau như một đến nay không thích nhất, cuối cùng nhất. Vệ Thiên vọng cho mình định rồi cái thời hạn. Nếu như tiếp tục làm phức tạp vấn đề này vượt qua tám giờ, ta nên cái gì cũng không muốn lắm rồi, trực tiếp đi tìm nàng. Nàng nếu như không hỏi, vậy thì cùng nàng tâm sự, hỏi một chút nàng tình hình gần đây, không có việc gì ta trở về Hương Giang đi. Nếu như nàng chủ động hỏi, ta dứt khoát liền hướng nàng trực tiếp thừa nhận, người cả đời bất đắc dĩ sự tình quá nhiều, ta không có thời gian cùng tinh lực quá mức xoan xuyết. Nàng có thể hiểu được đương nhiên là tốt nhất. Nếu như nàng không thể tiếp nhận, ta đây chỉ sợ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp theo hắn góc độ của hắn đi đền bù nàng ta có thể giáo nàng cuối cùng nhất thành hình công pháp làm cho nàng cũng trở thành người lợi võ cũng có thể giúp nàng cam đoan nhà nàng con người khi còn sống khỏe mạnh cho dù là tần bằng sinh ra bệnh ta cũng có thể giúp nàng chỉ có thể còn nhiều thiếu thiếu nợ tình cảm tự trả hết bao nhiêu có lẽ cả đời cũng còn không hết nhưng ta chỉ muốn tật lực cũng không thẹn với lương tâm ta cũng không có rất tốt lựa chọn đã lúc trước ta lựa chọn bông ra thể sắc và tinh thần tiếp nhận lê gia hân không có lý do gì lại để cho mình ở tại đây vây khôn tâm tình như vậy tại trong tám giờ này lòng ta là tự tan chỉ cần đã qua cái này tám giờ ta nhất định trong 8 gio nay long ta la tu do chi can đa qua cai nay tam gio ta nhat đinh phai thu hồi tâm tư rồi Mẫu thân một mực sợ hai những người kia khẳng định không đơn giản. Nếu là ta bởi vì nhi nữ tình trường dậm chân tại chỗ, chỉ sợ cùng với chờ chết không có gì khác nhau rồi. Vệ Thiên Vọng sợ dĩ có thể một mực không ngừng trở nên mạnh mẽ, là vì hắn chưa bao giờ khinh thị qua chính mình trên vai gánh nặng. Mỗi lần đều muốn thực lực của người khác nghĩ đến rất mạnh, cái này lại để cho hắn nhiều khi phải bảo trì trên tâm cảnh tuyệt đối tự hạn chế. Chỉ sợ trên đời cũng chỉ có hắn có thể đem loại chuyện này cho mình thiết lập cái tám tiếng đồng hồ thời hạn rồi, nhìn như hoang đường, nhưng cũng đương nhiên. Chán đến chết Vệ Thiên Vọng vô ý thức tại điện thoại bên trên luẩn hoa, không biết lúc nào lại vô ý thức ấn mở từ khi lắp minh thiet lap cai 8 tieng đong ho thoi han roi nhin nhu hoang đuong nhung cung đuong nhien chan đen chet ve thien vong về sau. Hắn liền từ không mở ra qua điện thoại cờ cờ cờ cờ vừa mới mở ra, tích tích tích tin tức thanh âm nhắc nhở tựu vang lên, đưa hắn theo phân loạn trong suy nghĩ kéo lại. Cái này cờ cờ số là hắn sớm đi thời điểm tiện tay đăng ký, đến nay ngoại trừ lần kia tại Lận hiệu trưởng trong nhà thêm đích hảo hữu Lận Tuyết Vi, sẽ không có ra qua bất luận kẻ nào. Vệ Thiên Vọng Yên lặng nhìn xem thượng diện nhắc nhở có mới tin tức ảnh chân dung, không phải Lận Tuyết Vi, mà là cái khác hắn chưa từng có bất luận cái gì ấn tượng danh tự. Danh tự thức dậy rất ý thơ, Đinh Ngưng Hoa, bất quá nhiều đến suốt 27 đầu tin tức, chứng minh người đối diện căn bản cũng không có trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Vệ Thiên Vọng nhớ lại một fan Nhớ tới cái này cái gọi là đinh hương hoa là làm sao tới được rồi, 89 phần 10 chính là lần tại Lận ra lúc, lần Tuyết Vi chứng kiến chính là cái kia hảo hữu xin, thuận tay giúp hắn đã tiếp nhận. Lúc ấy nói muốn xóa, nhưng về sau hắn lại không có lái qua cửa cờ, căn bản một điểm á hai mươi đã quên việc này, nàng cái này cũng quá nhiệt tình một điểm a. 27 đầu tin tức. Chương 610, Nhạc Thiên phái đinh hương hoa. Chương 610, Nhạc Thiên phái đinh hương hoa vệ thiên vọng từng nghe cổ nhạc đã từng nói qua, hắn tại cờ cờ bên trên không ít ngẫu nhiên thêm đến mội tự cho hắn không ít diễm mộ, trong lúc này cũng có chút chủ động thêm hắn hảo hữu nữ hài tử đương nhiên cổ nhạc cũng thẳng thắn thành khẩn hắn khả năng hấp dẫn nữ hải tử tám chín phần mười dựa vào là hắn xa xỉ dùng tiền. Em m nhưng cẩn thận hối tưởng, vệ thiên vọng liền xác định cái này đinh hương hoa hẳn không phải là bất kỳ một cái nào khả năng dò hỏi chính mình tình báo người, chỉ có thể là ngẫu nhiên xin thêm hảo hữu người. đối với rất nhiều người mà nói, cái này cũng không hiếm thấy, rất nhiều người đều từng bị hoàn toàn lạ lẫm khác phái xin qua thêm hảo hữu. mặc dù lớn đa số đều là chút ít bán lá trà giả gái, cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống mới thực có khả năng là một cái hư không tịch mịch lạnh đến muốn tìm người nói chuyện phiếm nữ hải tử. nghĩ đến này, vệ thiên vọng không khỏi buồn cười. Như thế nào loại chuyện này cũng sẽ phát sinh tại trên người mình. Hắn điện thoại là mạc vô ưu vì hắn đặt chế, không tồn tại bất luận cái gì tiết lộ tin tức khả năng. Cái này tài khoản hắn lại từ không cùng bất luận kẻ nào nói qua, cũng không thể nào là chính mình người quen biết. Vệ Thiên Vọng tùy ý nhìn xuống đỏ tươi con số hai mươi bảy, thầm nghĩ, cái này mua lá trà người thật là chấp nhất. Ta chưa bao giờ hồi phục tin tức, rõ ràng cũng phát hai mươi bảy đầu tin tức tới. Đổi bất kỳ một cái nào thời gian, Vệ Thiên Vọng có lẽ đều không có chút nào hứng thú ấn mở nhìn một chút cái này bán lá trà nói mấy thứ gì đó lời nói. Nhưng hôm nay hắn đã không uu vi han đặc che nào tĩnh hạ tâm lai tu khong cung bat luan ke nao noi qua cung khong the nao la chinh minh nguoi quen biet ve thien vong tuy y nhin xuong đo tuoi con so 27, muoi tham nghi cai nay mua la tra nguoi that la chap nhat ta chua bao gio hoi phuc tin tuc ro rang cung phat 27 đau tin tuc toi đoi bat ky mot cai nao thoi gian ve thien vong co le đeu khong co chut nao hung thu an mo nhin mot chut cai nay ban la tra noi may thu gi đo loi noi nhung hom nay han đa khong cach nao tinh ha tam lai luoi cong lại cho mình 8 giờ tự do thời gian dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chẳng ấn mở đến xem thường nghe cổ nhạc bọn hắn nhà ránh chính mình còn chưa bao giờ được chứng kiến bán lá trà giả gái nhóm là làm sao nói chuyện đâu mà xui quỷ kiến vệ thiên vọng điểm hạ đinh hương hoa ảnh chân dung ngoài dự liệu của hắn bên trong vợ ở im mà không phải cái gì lại ca ngươi cần phải mua lá trà sao các loại nói nhảm đối phương phát tới điều thứ nhất tin tức đẹp trai ngươi tốt sau đó đương nhiên không có được hồi phục lại qua mấy giờ nàng lại đây một đầu đẹp trai như thế nào không để ý tới ta ạ đang bận cái gì đâu rồi cái này thật sự là tiêu chuẩn sẽ không nói chuyện người đến gần tiêu chuẩn lời nói khách sáo sau đó nàng liên tiếp vài đầu tin tức đều là không sai biệt làm ý tứ đều đang hỏi hắn đang bận cái gì có thể hay không tâm sự vệ thiên vọng không thể không lại một lần nữa cẩn thận kiểm tra một chút điện thoại di động của mình phát hiện sắc ngoài không có bị mở ra dấu hiệu hẳn là không có người động tay chân cái này lại để cho hắn chắc chắc đối diện là một cái chính mình không người quen biết hơn nữa đối phương thoạt nhìn tựa hồ cũng rất không am hiểu tại trên mạng cùng người đáp lời tại trong hồi ức hắn nhớ tới một lần duy nhất khả năng bạo lộ chính mình cờ cờ số sự tình Cái kia chính là tại Lận Tuyết Vi khách sạn đăng nhập tài khoản cùng đặc thù sự vụ cục nối mạch điện viên liên hệ lần kia, bất quá về sau Mạc Vô Ưu tựa hồ vì phòng ngừa thân phận của hắn bạo lộ, lại để cho ngay lúc đó tên kia nối mạch điện viên đem hắn theo hảo hữu trong danh sách xóa bỏ rồi. Vệ Phần có thể không thể nào là Lận Tuyết Vi đem mình cờ cờ số bán đi rồi, Vệ Thiên vọng lúc đầu cảm thấy điều đó không có khả năng. Càng không khả năng là nàng xin cái tiểu hảo đến thêm của ta a. Nàng đại hào tiểu bẩy ở chỗ này của ta đâu rồi, có lẽ không đến mức nhàm chán như vậy. Vệ Thiên vọng thật đúng là coi thường nữ nhân ý chí chiến đấu, kỳ thật Lận Tuyết Vi thực sự nhàm chán như vậy tiếp tục đem Đinh Hương Hoa tin tức xuống mặt nhìn lại, phát hiện nàng tựa hồ dần dần đã thích ứng đối phương không hồi tin tức tiết tấu rồi, theo chào hỏi biến thành một loại nhật ký thức lẩm bẩm lầu bầu. Cái gì buổi sáng hôm nay ăn nhiều một khối ngọt bánh mì, khả năng muốn béo lên á không vui. Hôm nay bị người mắng á, nói ta là bình hoa, người ta đều như vậy cố gắng, ai. Tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi, có một người xem ta khuynh thuật cảm giác, thật tốt, để cho ta cảm giác mình không phải một người cô độc. Cái gì nha, ngươi rõ ràng cũng rất cô độc mà. Ta đều hoàn toàn không có phản ứng ngươi, Vệ Thiên vọng đối với cái này, Nhạc Thiên phái Đinh Hương Hoa cũng bó tay rồi. Ức chứng kiến thứ 20 đầu tin tức thời điểm, Vệ Thiên vọng bắt đầu cảm giác được không được bình thường. Tuy nhiên nàng trên miệng nói, dù là ngươi không hồi tin tức, ta biết rõ ngươi cũng sẽ xem, ta cũng không tỉnh mình. Nhưng nàng trên thực tế cũng không giống như là như vậy bình tĩnh. Ngươi như thế nào cho tới bây giờ đều không tại đâu rồi, chẳng lẽ ta thêm đích Hảo hữu căn bản tiểu là cái chết số ạ? Ta không tin, cho dù là ân á a các loại, cũng trở về ta một cái nha. Cái tin tức này cùng bên trên một đầu tầm đó lại cách xa nhau hai 3 ngày, nàng tựa hồ ý định làm chút gì đó. Quả nhiên, nàng vơ im mà nói hôm nay ta mua kiện cùng trước kia không đồng dạng như vậy hào tám hay Thật sự quá cảm thấy khó xử rồi, không dám mặc đi ra ngoài cho người khác xem, dù sao ngươi cũng hơn nửa không biết chứng kiến, ta tựu chính mình chụp một chương phát đến nơi đây đương liều chữa rồi. Sau đó Vệ thiên vọng lọt vào trong tâm mắt chứng kiến, tựu là một nữ hải tử không có lộ ra đầu nửa người chiếu, trắng non da thịt, đầy đặn hai ngọn núi tại rất ít vài vóc che đại hạ miêu tả sinh động, không hề thịt thừa vòng eo buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong, màu hồng phấn áo tắm hai mảnh lại để cho chỉnh tấm hình lộ ra dí dỏm lại vũ mị. Tại một mảnh mơ hồ bối cảnh ở bên trong, như vậy một cái bình thường chỉ xuất hiện tại tạp chí trang tên sách ở bên trong gợi cảm nữ lang sôi nổi trên giấy. Tuy nhiên phía trên nhất cũng chỉ xem tới được cổ của nàng, nhưng vệ thiên vọng vô ý thức cảm thấy, đối diện hẳn là cái rất đẹp nữ hải tử. Bất quá ngươi cái này cũng quá cẩn thận từng ly từng tí đi à nha, rõ ràng đem bối cảnh đều hư hóa rồi, chán giờ dê lẽ lại ta còn có thể căn cứ ngươi cái này ảnh chụp tìm được nhà của ngươi địa chỉ à. Ta còn hội qua tới tìm ngươi sao? Áo tắm hai mảnh áo tắm ảnh chụp, phản phất mở ra vẹn đỏ dạ ma chú, sau đó nàng lại liên tiếp phát ba bốn tấm hình tới, có khăn tắm quấn thân, còn có gợi cảm nội y, quá đở hở nở nhất chính là cuối cùng ven đo ra ma chu sau đo nang lai chương, khan tam than con co goi cam noi y mà nhat chinh không cung mot trường gì, chỉ là dùng tay che ở một nửa trước ngực phong quang. Ai, ta đều như vậy ngươi còn không để ý tới ta à chẳng lẽ ta thực như vậy kém cỏi à ta làm người tốt thất bại nha cái tên điên này cho dù hư không cũng không đáng đối với người xa lạ phát loại này ảnh chụp ta chỉ có lưỡng loại khả năng rồi đối diện chính là cái đầu góc có vấn đề nữ nhân phát chính là bản thân nàng ảnh chụp loại người này cần phải có người đi cứu vớt nhân sinh của nàng xem vệ thiên vọng tỏ vẻ không có hứng thú khác một loại khả năng tự là đối phương nhưng thật ra là cái nam cố ý dùng loại này mẹ pháo ngựa khí cầm trên mạng không biết ở đâu tìm đến ảnh chụp đi trêu đũa hí lộng mới tăng thêm bạn trên mạng đối với cái này vệ thiên vọng tỏ vẻ người có bản lĩnh đến trước mặt của ta đến ta cam đoan từng phút đồng hồ đánh không chết ngươi bất quá tuy nhiên chuyện này rất tác tụ, nhưng ngược lại là giúp hắn điều chỉnh thoáng một phát tâm tình một mực chứng kiến một điều cuối cùng tin tức vệ thiên vọng im lặng những môi tích gieo lên ngươi làm người hoàn toàn chính xác rất thất bại lại đưa di động đông xuống để điện thoại di động xuống về sau hắn lại tiến vào trong lúc này tâm phiền ý loạn ý cảnh rồi bất quá lần này đương hắn phiền muộn đến mức tận cùng thời điểm trong đầu lại không thể tưởng tượng nổi xuất hiện vừa rồi nữ nhân kia phát anh chụp tuy nhiên không biết nàng hoặc là hắn là từ đâu tìm mình tin anh chụp nhưng không thể phủ nhận giáng người cùng làn da tuyệt đối đều là tốt nhất chi tuyển, thế cho nên dù là hắn hiện tại cũng đưa di động tung xuống, nhưng trong đầu lại quanh quẩn gia phương mới nhìn đến hình ảnh đến. xưa nay vệ thiên vọng, tự nhiên là không thể nào đã bị chính là mấy tấm hình quấy nhiễu, nhưng hắn lúc này lại lại thân ở tám tiếng đồng hồ tự do bên trong, không hề trói buộc suy nghĩ của mình, lại để cho tâm tư tín mã do cường, vừa bãi lao nhanh, sự tình liền không tại trong lòng bàn tay của hắn rồi. đương nhiên, hiện tại vệ thiên vọng cũng căn bản không muốn qua muốn đi không chế. có lẽ đây là hắn hứa nhiều năm qua, lần thứ nhất nếm thử lại để cho chính mình như một chính thức người trẻ tuổi như vậy đi cân nhắc vấn đề. Hắn cuối cùng, nhưng thật ra là người trẻ tuổi, cũng sẽ mệt mỏi, cũng muốn ngẫu nhiên thư giãn một tí tâm tình. Ma xui quỷ khiến, Vệ Thiên vọng lại cầm lên điện thoại, phát ra ngoài một tin tức, ngươi là ai? Có mục đích gì? Tại phía xa hư giang, đối diện bắt tay vào làm cơ ngẩn người Lận Tuyết Vi đột nhiên nghe được tích tích tích thanh âm, cầm lên xem xét, vốn là vui lên, ha ha, hắn rốt cục cam lòng khai cửa cơ á, không, có đem ta trực tiếp kéo hắc, ta thật sự là cảm ơn trời đất rồi. Nhưng rất nhanh trên mặt của nàng lại hiện lên một hồi đỏ ửng, cái này chẳng phải là ý nghĩa hắn chứng kiến cái kia mấy tấm hình rồi hả? Lận Tuyết Vi lập tức đưa di động ném tới trên giường. Tràn đầy thẹn thùng bừng kín mặt, thực gặp quỷ rồi, ta lúc ấy làm sao lại chụp cái loại này ảnh chụp chia hắn rồi hả? Hừ, cái này còn không đều do thằng này, lạnh như vậy băng băng, lại không để ý tới ta, buồn cô nương chỉ có thể ra hạ sách lời á. Đương nhiên ta đều cho là hắn có lẽ cả đời cũng sẽ không xem đâu rồi, bất quá hắn rõ ràng tự nhìn. Nếu như hắn hỏi ta, vậy có phải hay không ta bản thân ảnh chụp, ta nên nói như thế nào? Thừa nhận? Không thừa nhận. Nhưng nương nàng thực cầm lấy điện thoại xem xét, không khỏi khí nở nụ cười, vệ thiên vọng ngươi cái tên này còn ngươi được lắm đấy a, như vậy bat qua han ro rang được nhin neu đều có thể lạnh như vậy băng băng đổi lại bình thường điểm nam hải tử khẳng định bị kích động chào hỏi mỹ nữ nha ngươi dáng người giỏi quá nha còn có hay không thêm nữa gợi cảm chiếu nha các loại rồi hắn ngược lại tốt trực tiếp tiêu hỏi ta là ai có mục đích gì rồi lận tuyết vi trợn mắt chừng một cái ta còn có thể có mục đích gì không phải là đổi lại tiểu hào muốn vụng trộm câu dẫn ngươi sao xem ra vệ thiên vọng thằng này cái kia phó bộ dáng thực không phải giả vờ thiên sinh tiểu là một bộ cứng nhắc tường xem ta càng câu dẫn ngươi cũng không tin ngươi hoàn toàn không trúng chiêu cho nên vệ thiên vọng như vậy gian nan cũng là bởi vì lận tuyết vi loại người này quá nhiều hàn kinh nữ như thế linh tân di cùng la tuyết thậm nhieu hàng khinh ngu nhu the ninh tan di như thế. Bất quá La Tuyết cùng Ninh Tân Di dùng đích phương pháp xử lý rất cao đầu, các nàng thông qua cố gắng của mình, tại trở thành vệ thiên vọng bằng hữu đồng thời, cũng trở thành đối với hắn hữu dụng người. Trái lại Hàn Khinh ngữ cùng Lận Tuyết vì cho tới bây giờ, phần lớn thời gian đều là tự cấp hắn thêm phiền mà thôi. Ta nha, ta không phải ai à, cũng không có cái gì mục đích á, tựu là tâm tình không tốt muốn tìm người nói chuyện doài, thân hình của ta không vậy. Hàn Khinh ngữ đỏ mặt cho vệ thiên vọng phát như vậy một đầu tin tức đi qua. Vệ thiên vọng bên này xem xét, không thể tưởng được đối phương nhanh như vậy tiểu tin tức trở về, cũng trở về nói, dáng người rất tốt, ngươi tâm tình không tốt có thể cùng bằng hữu gọi điện thoại cũng có thể chính mình đi tìm cái bạn trai. Ta không quan tâm những ảnh chụp này có phải hay không bạn thân ngươi, vừa rồi ta cảm thấy được rất không tồi, nhưng đợi lát nữa bảy cái nửa giờ, ta sẽ đem ngươi kéo sổ đen rồi. Đối diện Lận Tuyết Vi sững sờ, hắn đây là ý gì? Thằng này muốn đem ta kéo sổ đen? Hôn đạm, đây tuyệt đối không cho phép a. Không được, ta được muốn cái biện pháp, Lận Tuyết Vi thúc đẩy lấy đầu góc của mình, khổ tư cứu vớt cái này mệnh đồ làm nhiều điều sai trái tiểu hảo đích phương pháp xử lý. Chương 611, hoang đường đối thoại. Chương 611, hoang đường đối thoại một lát sau, nàng tại điện thoại bên trên phi tốc dẹp đường ảnh chụp thật là ta bản thân á, không tin ngươi bây giờ bảo ta bảy tư thế, ta lập tức chụp cho người xem. mặt khác ta cũng không có có bạn trai nha, có yêu mến nam hải tử, đáng tiếc hắn chê ta xấu, không để ý tới ta. vì cái gì bảy cái nửa giờ về sau muốn kéo hắt ta đâu rồi. tại sao vậy chứ? người ta tốt không cam lòng mà nói, để cho ta chết cũng chết được minh bạch điểm nha. triệt đệ buông lòng tâm tình vệ thiên vọng không nhịn được cười một tiếng, đối phương kỳ thật thật thú vị. được rồi, làm vê chữ hình đích thủ thế tốt rồi. người ưa thích nam sinh nhất định là mù loà. Dáng người tốt như vậy rõ ràng còn ghét bỏ ngươi xấu, về phần tại sao muốn đem ngươi kéo hắc, kỳ thật không có gì hay giải thích. Theo nửa giờ trước kia bắt đầu tính toán, tại trong 8 giờ này, ta có chút tâm sự, cho nên mới phải lý ngươi chờ thêm, cái này 8 giờ, ta tiểu lại cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm sự rồi." Vệ Thiên vọng mỉm cười đánh chữ nói. Lật Tuyết Vi trong lòng lộ bộ một tiếng, ngươi lai like ngươi cũng sẽ có tâm sự." Lại nói, "Ngươi nói như vậy chính ngươi là mù lòa, chẳng lẽ ngươi tiểu cũng không đánh hất gì sao?" Vệ chữ hình, "Tốt tục khí a, bất quá cái này quả nhiên là tiêu chuẩn Vệ Thiên vọng phong cách." À chỉ sợ lại để cho hắn muốn cái về chữ hình đích thủ thế cũng đã vượt qua khó khăn kết quả nàng thực dựa theo vệ thiên vọng nói xếp đặt cái cái này tư thế cho vệ thiên vọng đánh ra, có lẽ nàng là cố ý có lẽ là không có ý tại vây chữ tiểu ngón tay đằng sau đương bối cảnh đúng là nàng đầy đặn sự nghiệp tiến tại phát ảnh chụp về sau lận tuyết vi lập tức bổi thêm một câu thấy được chưa hiện tại tin tưởng là ta bản thân đi à nha nội ý của ta xem được không màu tím lời a ngươi có tâm sự gì à có thể nói với ta nói sao Lận tuyết vi tìm hiểu nguồn gốc tham dò đạo nàng cảm giác cảm thấy vệ thiên vọng tâm sự có thể cùng chính mình có quan hệ vệ thiên vọng có chút im lặng nhìn xem hình của nàng nữ nhân này vờ ơ y mà dùng chiêu này đến câu dẫn mình cho ngươi chụp bàn tay ngươi đem cái này đầu tiên lấy ra làm bối cảnh là có ý gì lại phát loại này đồ ta lập tức kéo hát ngươi vệ thiên vọng quyết đoán trả lời sau đó tiếp tục nói cũng không phải cái đại sự gì tự là cảm thấy có chút thấy thẹn đối với người lận tuyết vi trận mắt chừng một cái thầm nghĩ ngươi thẹn với nữ nhiều người đi ta cũng là một cái trong số đó à lại nói ngươi không cho ta phát gợi cảm anh chụp bảo ta như thế nào cầu dẫn ngươi lúc này thời điểm nàng hoàn toàn quên chính mình là minh tinh sự thật này ngược lại bởi vì vệ thiên vọng không cho nàng phát gợi cảm ảnh chụp mà cảm thấy buồn rầu thật là có điểm gặp vì rồi đem thân phận đã ẩn tàng về sau lật tuyết vi ở đâu còn nhớ co điem gap quý chính mình rụt rè dù sao đối diện vệ thiên vọng lại không biết là nàng không cần như vậy cự tuyệt người ta nha người ta dáng người rất tốt ta muốn nhìn ở đâu cũng có thể cho ngươi xem nột, nam hải từ không đều ưa thích như vậy phải không ta cũng sẽ không muốn ngươi phụ trách ngươi nói một chút như thế nào hội thẹn với người khác đâu ta cảm giác ca ca ngươi rất tiêu sái đó à? Lận tuyết vi lại ở phía sau bỏ thêm cái khuôn mặt tươi cười, tham dò tính lại từ tương sách bên trong tìm trương tuy nhiên ăn mặc tương đối, ít, nhưng chỉ là lộ ra gợi cảm mà không quá phận bạo lộ ảnh chủ phát tới. Nữ nhân này thật sự là say mê chuyện này rồi, vệ thiên vọng cũng không khỏi vì nàng cảm thấy đáng thương, cũng không biết tịch mịch thành cái dạng gì người, tài năng như vậy ưa thích phát nàng gợi cảm ảnh chủ. Tâm sự của hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thổ lộ, chỉ là rất mịt mờ nói, có người yêu thích ta, ta đại khái cũng đối với đối phương có chút ý tứ, nhưng là hay bởi vì ở riêng hai địa phương cho nên đến bây giờ cũng không có xác lập quan hệ hơn nữa ta còn chức cùng một nữ nhân khác đã có thực chất tính tiến triển hiện tại ta cùng nàng tại cùng một cái thành thị ta do dự mà muốn hay không đi gặp nàng nếu như đi thấy ta lại không thích nói dối nàng nếu như hỏi ta ta nhất định sẽ nói thật nhưng nếu như nói lời nói thật nàng hơn phân nửa lại hội thương tâm chuyện này khiến cho ta rất phiền mượn lận tuyết vi một hồi im lặng trong đầu lại hồi tưởng lại vệ thiên vọng cái kia phó lạnh lùng cự tuyệt chính mình lúc bộ dáng quả thực không thể tin được hắn vụng trộm lại có thể biết có loại này có lòng như phát hiện đại lục mới đồng dạng không thể tưởng tượng nổi tốt người cái vệ thiên vọng ta thật đúng là nghĩ đến ngươi là băng nhân đâu rồi, nguyên lai like ngươi vẫn có lòng có phơi đó a." Lận Tuyết Vi nói, "Đây không phải nam nhân đều chuyện thích sao? Chân đứng hai thuyền cái gì, chẳng lẽ không phải rất có cảm giác thành tựu sao?" Vệ Thiên Vọng trả lời, "Không có, ta hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Ta chỉ là cảm thấy phiền thoái, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện chỉ cần một người sinh hoạt, mà không phải cùng ai tình á yêu liên lụy phức mất tình huống của ta phi thường đặc thù, ta so với bình thường người bận rộn quá nhiều, gánh chịu đồ vật rất hiếm có quá nhiều, để cho ta không có tư cách như một loại nam sinh như vậy, thưởng thụ cái gì tình yêu cảm giác?" Cho nên ta cho mình 8 giờ thời gian hạn chế, ta không có thể làm cho mình khốn tại vấn đề này vượt qua 8 giờ, bởi vì này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến ta phải đi đường. Đã qua trong khoảng thời gian này, ta sẽ có một loại biện pháp, triệt để chặt đứt của ta sở hữu tình cảm, đến lúc đó, những vấn đề này đều muốn không thể làm phức tạp ta rồi, kể cả cùng ngươi nói chuyện thiếm, cho nên ta muốn đem ngươi phóng tới sổ đen. Lần Tuyết Vi ngay vậy, toàn thân chấn động, nàng đương nhiên biết rõ Vệ Thiên vọng buồn sự, đồng dạng biết rõ hắn đối với trên tinh thần đồ vật cũng có tương đương nghiên cứu, bằng không thì lúc trước không đến mức hắn hắn chừng 13, sát thủ đáng sợ kia k 13 tiểu ngốc tại đâu đó nàng không chút nghi ngờ vệ thiên vọng theo như lời nói tính là chân thật như vậy hắn muốn chém đoạn trần duyên tình cảm cái này ý vị như thế nào cái này ý nghĩa mình cũng đem vĩnh viễn đều không có cơ hội rồi lận tuyết vi không nghĩ tới tùy ý cùng hắn trò chuyện cái thiên có thể cho mình đụng vào cái trọng yếu như vậy thời gian tiết điểm nàng bắt đầu minh tư khổ tưởng đương nhiên không thể cho phép vệ thiên vọng thực đem tâm tình hoàn toàn phong tỏa gặp được loại tình huống này ta đến cùng nên nói như thế nào đâu rồi nàng thật sự là không có ngờ tới chính mình có một ngày vẫn không thể không để cho người coi chừng lý cố vân sư hơn nữa còn là vì thủ vệ hạnh phúc của mình Lận Tuyết Vi cũng không biết, hắn cảm thấy thua thiệt người là ai, dù sao không phải là nàng Lận Tuyết Vi, cũng không biết hắn có thực chất tính quan hệ người là ai. Nhưng Lận Tuyết Vi lại biết, mình cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ, thâm nghĩ cùng hắn cùng một chỗ, vô luận đến cùng có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, vô luận Vệ Thiên vọng đối với chính mình thấy thế nào, nàng đều không muốn buông tha cho. Nếu như ta có thể xử lý được tốt chuyện này, có phải hay không tiểu ý nghĩa, lại để cho hắn trước tieu đã tiếp nhận thứ hai nữ hải, như vậy cơ hội của ta có phải hay không tiểu càng lớn. Nếu như không mở ra cái này lỗ hổng, như vậy ta vô luận đến cỡ nào cố gắng, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào lận tuyết vi nghĩ như vậy đạo kỳ thật ngành giải trí ở bên trong có rất nhiều một người nam nhân chân đạp hai ba con thuyền tình huống thậm chí nữ nhân giúp nhau tầm đó cũng biết nhưng không có người sẽ nhớ đạo loại chuyện này cũng có thể phát sinh ở đại minh tinh lạc tuyết vi trên người hơn nữa hay vẫn là nàng cố gắng đi tranh thủ có được tình huống của ngươi thật phức tạp ta được trước suy nghĩ một chút lận tuyết vi về trước một câu như vậy liên phát gợi cảm chiếu tâm tình cũng không có vệ thiên vọng cười cười sau đó để điện thoại di động xuống hắn bạn không có ý định theo bất luận kẻ nào cho đó đạt được trợ giup chính mình chỉ cấp nàng nói như vậy điểm tin tức nàng làm sao có thể cho được ra cái gì tin cậy đề nghị nàng căn bản cũng không rõ ràng tình huống của mình nữ nhân này nhất định là cảm giác mình nam nhân này rất nhàm chán a ta muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm giết thời gian ngươi lại cùng ta đàm nhận sinh sau một hồi ngoài dự liệu của hắn là điện thoại di động của hắn vờ im mà lại văng lên cầm lên xem xét đối phương phát thật dài một đoạn lời nói ta không biết rõ ngươi là cái dạng gì nam nhân cũng không biết cho ngươi buồn dầu các nữ nhân là dạng gì nữ hải tử nhưng ta biết rõ ngươi không thể như vậy đơn phương tựu cho trong đó một phương phán tử hình đây là không công bình có lẽ ngươi muốn nói ngươi muốn truy cầu đồ vật rất cao rất cao ngươi cũng không có nghĩa vụ đối với mỗi người đều công bình Nhưng ta nói cho đúng là, ta cái gọi là không công bình, không chỉ là châm đối với nữ nhân, đồng dạng cũng là nhắm vào chính ngươi. Ngươi biết cùng hắn trong một nữ hài tử phát sinh thực chất quan hệ, cái kia nói rõ ngươi đối với nàng là có cảm tình. Ngươi biết đối với thứ hai nữ hài tử sinh ra lòng ấy nãy, kỳ thật cuối cùng, ngươi đối với nàng cũng là có cảm tình. Ngươi cảm tình, thật là phức tạp độ vật, nếu như ngươi không phải dùng bạo lực phương thức đi cưỡng ép phong tỏa chính mình, sẽ rất khó khống chế nó phát triển biến hóa. Như vậy, ngươi bây giờ nghĩ lại thoáng một phát, làm như vậy thật không nữa chính xác. Trong mắt của ta, người lớn nhất hạnh phúc, tiểu là cùng người mình thích cùng một chỗ, đối với ngươi như thế đối với ngươi thứ hai nữ hải tử cũng như thế ngươi dựa vào cái gì đơn phương dùng 8 giờ đến đem cho các ngươi giữa hai người cảm tình phán quyết tử hình hơn nữa còn là tại đối phương căn bản là không biết rõ tình hình dưới tình huống ngươi không nên nói dối rồi ngươi tiểu là tại phán tử hình 8 giờ nhiều lắm là tiểu là chết chỉ hoãn mà thôi ta nhìn ra được ngươi bình thường nhất định là một cái phi thường quyết đoán người có thể làm cho ngươi sinh ra bận rộn dầu, nhất định là ngươi lâm vào chính thức khổ đốn dù là cho ngươi thêm tám ngày thậm chí là tám năm ngươi không đi hỏi hỏi ý kiến của người khác chỉ dựa vào chính mình suy tư đều vĩnh viễn được không xuất ra chính thức đáp án cho nên chẳng cho mọi người một cái cơ hội, như một nam nhân chân chính đồng dạng, trực tiếp đối mặt nàng, nàng nếu là hỏi ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho nàng biết, làm cho nàng tới chọn chọn, có lẽ người ta căn bản tự không thèm để ý ngươi đã có những thứ khác nữ hải tử đâu rồi. Hơn nữa, cổ đại ba vợ bốn nàng hầu không phải rất bình thường sao? Xã hội hiện đại cũng có thiệt nhiều ngoại quốc cho phép một chồng nhiều vợ đâu rồi, ngươi có thể nếu nói đến ai khác tự bất hạnh phúc sao? Như một nam nhân chân chính như vậy đi đối mặt được hay không được, cho từng cái thích ngươi người một cái cơ hội. Lật Tuyết Vi dùng sức đánh xuống đoạn văn này, ánh vào Vệ Thiên vọng tầm mắt, gọi hắn trong lúc nhất thời vừa im mà đã chờ mặt. Khi thật nàng nói những lời này, trước đây thật lâu vệ thiên vọng liền chính mình nghĩ tới một lần, chỉ là lần này đối mặt ngải như lâm, cùng dị vãng sở hữu tình huống đều không giống với, gọi nội tâm của hắn lại lần nữa đã xảy ra dao động. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy một chuỗi dài đến, giữa những hàng chữ thậm chí cũng lộ ra phi thường cường liệt một cái nhân tình cảm giác, cơ hồ ảnh hưởng đến hắn. Lãn Tuyết Vi mình cũng là xấu hổ hồng nhìn xem điện thoại, âm thầm cùng đợi vệ thiên vọng quyết định, nàng cuối cùng thêm thêm vào một câu kia, cho từng cái thích người người một cái cơ hội, cảm giác không phải là tự cấp nàng Lãn Tuyết Vi chính mình tranh thủ. Vệ Thiên vọng tính cách quá mức tươi sáng do nét, Lãn Tuyết Vi thấy rất rõ ràng, muốn cho hắn bội tình bằng nghĩa là chuyện không thể nào. Chương 612, Thần Bang Tâm Ma. Chương 612, Thần Bang Tâm Ma hắn như là đã đã tiếp nhận một cái nữ nhân, dùng chính mình hôm nay trong lòng hắn địa vị, chỉ sợ là căn bản không có khả năng lại để cho hắn vì mình mà bương thà cho người khác. Như vậy, muốn cùng hắn cùng một chỗ, cũng chỉ có thể thông qua loại phương pháp này, thử lặng lẽ đi dao động tâm tư của hắn, lại để cho hắn dùng một loại cẳng tùy ý tâm tính đi đối diện với mấy cái này sự tình. Tuy nhiên những lời này nhìn như hoang đường, nhưng kỳ thật cái này chính phù hợp Lãn Tuyết Vi tình cảnh hoặc là buông tha cho hắn đi chờ đợi đãi một cái hư vô mờ mịt khả năng trong lòng mình vượt qua hắn nam tử hoặc là cùng hắn làm đơn phần bằng hữu dùng cả đời thời gian nhìn lấy bóng lưng của hắn muốn khiên tay của hắn và không dám chạm đến ngón tay của hắn hai thứ này lẫn tuyết vi đều không muốn muốn nàng thầm nghĩ lại để cho chính mình sống được càng vui vẻ hơn càng phong phú dùng nhà của nàng thế tại ngành giải trí nàng không có khuất phục tại bất luận cái gì quy tắc ẩm càng không có bị hủ hóa nhưng những thành công kia năng nghệ nhân chân đạp nhiều thuyền hiện tượng y nguyên lần ẩn đối với nàng đã tạo thành một ít ảnh hưởng bởi vì cảm tình bố trí vượt qua lý trí giới hạn làm cho nàng đối với chuyện này không có người bình thường xứng đáng mâu thuẫn thậm chí bởi vì bản thân tình cảnh còn nóng trong vệ thiên vọng làm như vậy cho nên nàng mới nói như vậy cái này thật sự là lận tuyết vì cho đến tận này tốt nhất đả động vệ thiên vọng cơ hội so nàng dùng chính mình bản thân thân phận xuất hiện tại vệ thiên vọng trước mặt còn phải có dùng dù sao vệ thiên vọng đối với nàng cảnh giác sớm đã minh bày ở trên mặt làm cho nàng chỉ có thể mặt ngoài tiếp nhận chỉ làm bằng hữu lập trường mới có thể tiếp tục cùng vệ thiên vọng nói lên lời nói lận tuyết vi âm thấm nhất quyền cho dù phía trước ta vẫn luôn là thất bại nhưng chỉ cần lần này thành công rồi cái tiêu cơ hội của ta đã tới rồi ta cũng tuyệt đối sẽ không như mặt khácưa thích tranh phong ghen nữ hải tử như vậy cho hắn thêm phiền, ta cam đoan không cho hắn cảm thấy bất luận cái gì áp lực. như vậy ta sớm muộn có thể chen đến bên cạnh của hắn. ngươi không phải sợ phiền phải sao? ta đây tựu không để cho ngươi thêm phiền, nhìn ngươi dùng cái gì lý do cự tuyệt ta. được rồi, có lẽ ngươi nói có đạo lý. tóm lại, hay vẫn là cảm ơn ngươi. tại trầm ngâm hồi lâu sau, vệ thiên vọng cuối cùng nhất như vậy trả lời. lận tuyết vi hương phấn sở quyền, ngươi nghĩ thông suốt là được rồi. làm ngươi nột, vui vẻ cái gì, trọng yếu nhất rồi. ha ha, cảm ơn ngươi, đinh hương hoa, vệ thiên vọng như vậy trả lời một câu hắn đi đến phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn qua yên kinh bầu trời đêm, hướng phía ngải ngược lâm ra biệt thự chỗ phương hướng. vệ thiên vọng âm thầm quyết định, mà thôi, sáng sớm ngày mai tiểu đi tìm nàng a, cũng không biết nàng hiện tại thế nào đâu. bên này lận tuyết vi hiển nhiên còn muốn tiếp tục dùng đinh hương hoa cái này thân phận cùng vệ thiên vọng nói chuyện tiếm, nhưng liên tiếp phát vài câu, không cần cảm ơn, đều là bằng hữu á, nên phải đấy nhá. anh ngặt trai, ngươi bây giờ là tại thành thị nào hả? ca ca ngươi bây giờ là không phải một người trong phòng à? có phải hay không rất nhảm chản à? ca ca ngươi người đâu? đi nơi nào? nếu không hồi ta tin tức. Ta trực tiếp phát bốn á. Vệ Thiên Vọng đương nhiên chưa có trở về nàng tin tức. Lúc này thời điểm hắn đã lưng tựa cửa sổ, khoanh chân cố định, lại lần nữa đem chính mình chìm vào trạng thái tu luyện bên trong. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, sáng sớm, hắn vừa mới chớn mắt, Tiệu lại chứng kiến trên điện thoại di động phát tới một chuỗi dài tin tức. Gọi hắn cảm thấy đinh hương hoa quả thực phát rồi chính là, cuối cùng nàng vừa ở im mà thật sự phát bốn. Ngược lại cũng không phải đặc biệt khoa trương cái trùng loại kia, cũng không biết nàng từ nơi này tìm kiện mơ hồ hơi mở nội y mặc lên người, sau đó đối với lồng ngực nang vờ o im ma that su phat bon là cai chủng loai kia cung khong biet nang trực tiếp long nguc la vo truc tiep tieu cho Vệ thiên Vọng phát đã tới. Vệ Thiên Vọng suýt nữa đem vừa ngậm vào trong miệng nước cho phun đến trên điện thoại di động, nổi giận đùng đùng đánh một đoạn lời nói trở về, cũng mặc kệ cái này là lúc nào rồi, ngươi cái tên điên này, ai kêu ngươi phát loại này ảnh chụp a, có tin ta hay không cho ngươi tản đến trên mạng đi, lại phát ta thực kéo hắt rồi a. Nói xong câu đó, Vệ Thiên Vọng tiểu đưa di động gờ gờ cho tắt đi, nhưng hắn cuối cùng nhất còn không có đem đinh hương hoa kéo hắt, mặc dù nhưng cô bé này đầu óc có chút không bình thường, nhưng tội hồ thật là một cái không tệ trò chuyện bạn, rất trêu chọc. Về phần cho nàng tản đến trên mạng, cái này đương nhiên chỉ là dọa lời của nàng, Vệ Thiên Vọng không có như vậy thi tiện cũng không, có dánh dội như vậy. Hắn nào biết đâu rằng, Lật Tuyết Vi buổi tối hôm qua cả đêm đều đối với cái này tấm hình xấu hổ đỏ mặt ngủ không yên đâu. Ta nhất định là dầu mơ heo hôn mê rồi tâm, rõ ràng thực chờ phát đi qua. Vệ Thiên vọng tin tức này một hồi tới, nàng trước tiên tựu thấy được. Người này còn là như vậy ưa thích uy hiếp người, ta vậy mới không tin ngươi thực hội phát đến trên mạng đi đâu rồi, xem đi, kéo hắc cũng không, có kéo đâu. Ngồi ở nhà khách trong nhà an an cơm xong, Vệ Thiên vọng liền chuẩn bị cho ngải ngược Lâm gọi điện thoại rồi. Hồi lâu không thấy, kỳ thật nội tâm thật là thư niệm, chỉ là di vang hắn đem những cảm tình này vĩnh viễn đều dằn xuống đáy lòng nhưng hôm nay vừa nghĩ tới sắp gặp mặt loại cảm tình này cũng có chút một phát không thể vãn hồi rồi vệ thiên vọng kỳ thật cũng không biết ngay tại những ngày này ngải ra kỳ thật đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện ước chừng năm ngày phía trước buổi chiều ngải nhược lâm chính dựa bản trên bản sách bay ở trước mặt nàng là một chồng chất lại một chồng chất văn bản tài liệu từ khi trở lại yên kinh một bên khi thì đến yên kinh đại học đi học một bên lợi dụng nhiều thời gian hơn xử lý gia tộc sinh ý đến nay ngải nhược lâm liền trường kỳ ở vào hiện tại chung 5 ngay phia tấu bên trong nàng lúc này chính là xem là gần đây trong mấy tháng này gia tộc tại vụ bảng báo cáo nàng nhanh nhữ chặt mày hiển nhiên tại vụ bảng báo cáo không được tốt lắm xem tình huống phi thường nghiêm trọng lúc này thời điểm tấn băng lặng yên xuất hiện tại ngải ngược lâm sau lưng lạnh lùng nói ra thiên tài như ta con gái trông thấy ngươi bây giờ cái này bộ hình dáng ta cái này đương mẫu thân rất là thay ngươi lo lắng a ngài ngược lâm bung văn kiện trong tay ngầm đầu nhàn nhạt nhìn xem tấn băng nàng lúc này hiển nhiên so một năm trước tiều tụy nhiều lắm làn ra có chút khác thường tái nhận tuy nhiên này sẽ lại để cho người sinh ra một loại bệnh tây thi giống như khác xinh đẹp cảm giác nhưng cuối cùng bán rẻ nàng mọi mệt mẹ ngươi nói tựu là chuyên đến nơi này của ta nói lời trâm trọng sao như vậy thật xin lỗi Ta bè bọn nhiều việc, không phụng ngồi rồi." Ngải Nhược Lâm trả lời rất đông cứng. Từ khi lần kia ý đồ tại Hoàng Giang huyện Thiên Sa công ty vượt độc sự kiện ở bên trong hám hại vệ thiên vọng thất bại về sau, Tần Băng trong gia tộc Cửu Triệt Triệt để để đã mất đi quyền thế, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ cam tâm, dù là rõ ràng tiếp nhận nàng quyền lực người là nữ nhi của nàng, Tần Băng cũng y nguyên cảm thấy bịệt khuất cùng phẫn nộ. Chỉ là Ngải Nhược Lâm quá mức cường thế, vụ trộm lại có Lâm Nhược thanh vị nàng chỗ dựa, Tần Băng một mực bị hung hăng chấn áp đến không có chút nào nghịch tập cơ hội, đến bây giờ, nàng cũng chỉ có thể tại loại gia tộc này sinh ý Lâm vào khốn cảnh thời điểm, đến lấy chút ít ngoài miệng nghi đối với chính mình người mẹ này ngài nhược lâm có đôi khi kỳ thật thật bất đắc dĩ đều nói máu ngủ tinh thâm nàng lại là không lấy hỉ nhưng cuối cùng là của mình thân ương. nàng đã từng nhiều lần ý đồ cùng nàng ngồi xuống hào hào nói chuyện hy vọng nàng đối với chính mình cùng vệ thiên vọng sự tình không muốn như vậy mâu thuẫn ngài nhược lâm căn bản là nghĩ mãi mà không do, vì cái gì ngươi tiểu như vậy không thể gặp ta cùng vệ thiên vọng cùng một chỗ trước kia vệ thiên vọng đối với thái độ của ngươi là không tốt nhưng cái này cũng không phải lỗi của hắn a ngươi được ngâm lại chính ngươi lúc trước là như thế nào đối đãi vệ thiên vọng đó a nhưng tần băng tiểu là không nghe Dù là ngoài miệng nói ngoa giả ý, nhưng rất nhanh rồi lại hội chứng nào thật đấy, khiến cho ngải nhược lâm đối với nàng triệt để không có tính tình, cũng chỉ có thể cho nàng bày ra bộ dạng này sắp mặt. Đương nhiên, ngải nhược lâm mặt ngoài lộ ra lại là không kiên nhẫn, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nàng là của mình thân thương, đây là làm người cơ bản nhất nguyên tắc. Chỉ là có đôi khi đạo bất đồng, không tương vinh lưu mà than ương, đay la lam Ngải nhược lâm tuong vi như ma thoi tại nghi cách tự là, đợi đến lúc nàng tuổi lớn hơn chút nữa, tổng có thể đem những chuyện này đã thấy ra, đến lúc đó mới hảo hảo hiếu kính nàng, coi như là của mình đền bù tổn thất tốt rồi. Ngươi cảm thấy ta nói là lời trâm trọng sao? ha ha đừng đùa ta rồi ngươi đương ta không biết rõ sao gần đây hai tháng này đến nay nhà chúng ta sản nghiệp thế nhưng mà cho ngươi khiến cho quá sức á. nhà chúng ta sản nghiệp tam đại khối đệ nhất tựu là dược liệu sinh ý tháng này không hiểu thấu ném đi vô số đơn đặt hàng tất cả mọi người đoán được là vì đường ra thu nạp tài chính đem giới cờ rất nhiều xí nghiệp vốn lưu động đều lấy hết rồi lại để cho bọn hắn giảm sản lượng đường ra không có tiền sao chúng ta dược liệu đi theo tiểu bán không được ai cũng không biết đường ra lúc nào có thể khôi phục nguyên khí liền xa hàng cho bọn hắn cũng không dám đây đều là lỗi của ngươi không có kịp thời tìm được mới đích tiêu thụ con đường đến tại chúng ta ra công nghiệp và kiến trúc game on la like khai phát khối trong nửa năm này đại lý trò chơi tại trên thị trường liên tiếp thảm bại càng la nhập không đủ suất thứ ba khối là ngươi cùng lâm nhược thanh nữ nhân kia liên thủ làm cho bất động sản ngành sản xuất kết quả đâu rồi kết quả hiện tại chính sách một điều tiết khống chế ngươi lại không có biện pháp cái này tài báo không cần nhìn ta cũng biết thiếu hụt cực lớn thiếu hụt thiên tài như ta con gái ngươi ngược lại là nói với ta nói ngươi ý định như thế nào thay đổi bại của cả ngài ra trăm năm cơ nghiệp thoạt nhìn muốn thua ở trong tay của ngươi nữa à thần băng rõ ràng mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ngài nhược lâm trong nội tâm đang chát Tần Băng nói là sự thật, tuy nhiên cái này đều không phải là của nàng sai, không phải chiến trí tội, nhưng không thể phủ nhận chính là ngài ra trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác lâm vào ít có khống cảnh, đây cũng chính là nàng lại chạy đến trước mặt mình nói lời châm chọc nguyên nhân á ngài nhược lâm cũng biết, dường liệu sinh ý tìm kiếm mới con đường sợ dĩ bị ngăn trở, kỳ thật cùng chính mình mẫu thân có quan hệ, nàng luôn khắp nơi đi quấy. Dối, có thể lại không thể thực đem nàng một mực giam lỏng. Khiến cho nàng im lặng chính là, mẫu thân rõ ràng nếu không không giúp mình phân ưu, ngược lại còn vẻ mặt tốt sắc, coi như là nàng thắng đồng dạng. Mẹ ngươi có thể hay không đừng như vậy vì cái gì không nên lưỡng bại câu thương ngài Nhược lâm cắn răng nói ra thần băng sắc mặt thoáng cái trở nên rất là dữ tợn vì cái gì còn không đều là vì ngươi cái này lấy tay bắt cả a con gái tốt ta chính là muốn lưỡng bại câu thương đến lúc đó lại để cho người cả nhà đều đi theo ngươi đi lấy khẩu không chừng ngươi bây giờ còn nóng trong tình làng của ngươi vệ thiên vọng đến kéo ngươi đi Nam mơ vệ thiên vọng đã sớm đem ngươi cấp quên mất rồi hắn cái này người vô tình vô nghĩa thời gian dài như vậy cũng không tới ngại ra đến, đến nhà bảy đặt qua một lần nếu như hắn đối với ngươi thật sự có ý tứ dùng hắn địa vị bây giờ mà ngay cả đường gia cũng không dám ở trước mặt hắn nói lời thô tục rồi hắn sớm nên nhắc tới hôn rồi à không thể nào là còn sợ hãi ta đi cái này quá hoang đường a ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra vệ thiên vọng tiêu là cái vũ si sao tại trong đầu hắn luyện võ so ngươi trọng yếu gấp trăm lần người khác căn bản không dành phản ứng ngươi chương 613 ngải gia kinh biến chương 613 ngải gia kinh biến tần băng cơ hồ là dùng gạo rú dù nói trên mặt nàng biểu lộ bán rẻ nàng kỳ thật nàng tại sợ hãi đã từng nàng xem thường vệ thiên vọng cảm thấy vệ thiên vọng cái này tùy thời khả năng toi mạng lâm ra khí tử muốn kết hôn nữ nhi của mình tựu là cốc ghẻ mà đòi an thịt tiên a hiện tại nàng lại sợ hãi vệ thiên vọng mà ngay cả đường ra cũng chỉ có thể đủ thần phục với hắn uy hiếp phía dưới nếu như hắn cưới ngải nhược lâm sau này chính mình chỉ sợ là càng không có ngày tốt lành qua tần băng suy bụng ta ra bụng người nàng căn bản không cho rằng vệ thiên vọng sẽ có cái gì tức giận độ vì để cho chính mình sau này vận mệnh không muốn như vậy đáng thương nàng nằm mộng cũng muốn chia rẽ nữ nhi của mình cùng vệ thiên vọng cái này một đôi vô luận vệ thiên vọng là nhỏ yếu hay vẫn là cường đại đối với nàng tần băng đều không có chút nào chỗ tốt Ngải Nhược Lâm bị tần băng khí đến im lặng, nàng rất muốn đứng lên lớn tiếng phản bác nàng. Người căn bản không biết vệ thiên vọng, càng không có tư cách đánh giá tâm tư của hắn. Nhưng đột nhiên tầm đó, Ngải Nhược Lâm lại cảm giác mình phản bác rất vô lực. Dù là đối với hắn lại có lòng tin, lại như cũ không cách nào cải biến thật sự của mình đã thật lâu không có nhìn thấy sự thật của hắn. Không chỉ có như thế, cẩn thận nghĩ đến, vệ thiên vọng thậm chí rất ít chủ động gọi điện thoại cho mình, chính mình đồng dạng bởi vì sợ đã quấy rầy đến hắn luyện võ, thường xuyên cũng không dám gọi điện thoại cho hắn. Hai người kỳ thật cũng đã rất sẽ không có trò chuyện đã qua. Nhưng Ngải Nhược Lâm không giống với một loại nữ nhân, nàng lại như thế khéo hiểu lòng người, tại biết rõ Vệ Thiên Vọng cùng Lâm ra quan hệ trong đó dưới tình huống, Ngải Nhược Lâm rõ ràng hơn hắn một mực đều chìm thụ lấy lớn cỡ nào áp lực. Nàng cũng rất muốn giống bình thường học sinh tốt nghiệp trung học như vậy, có thể tự do lựa chọn đại học, nàng kia nhất định sẽ đến Hương Giang đại học đi, cùng Vệ Thiên Vọng cùng một trường. Nhưng nàng làm không được, nếu như không nghĩ biện pháp trong gia tộc chiếm cứ cường thế địa vị, không biết mình mâu thân tần băng sẽ cho Vệ Thiên Vọng mang đến bao nhiêu phiền toái. Cho nên nàng lại phải trở lại Yên Kinh đến, tọa trấn Yên Kinh cái chỗ này, cướp lấy ngải gia khống chế quyền. Cùng lúc đó, La Tuyết cùng Ninh Tân Di hai cái nữ hải tử lại cho nàng mang đến rất lớn áp lực. Ngại Nhược Lâm không muốn bị nguyên bản không bằng người của mình so với quá khứ, nhất là hai người kia rõ ràng đối với vệ thiên vọng tà tâm bất tử. Chỉ tiếp trời không chiều lòng người, kinh doanh sự nghiệp không thể so với sách học tập, cho dù là thiên phú lại cao người, tại đối mặt chiều hướng phát triển lúc cũng sẽ cảm thấy vô lực. Càng như vậy, Ngại Nhược Lâm lại càng không chịu vừa. Nàng tại vệ thiên vọng trước mặt biểu hiện được dịu dàng, nhưng thực chất bên trong rồi lại là cái phi thường người của tường. Nói lời trâm trọng tuy nhiên đứng đấy không chê châm chọc nửa năm này nếu không phải ngải được lâm đem hết toàn lực điều tiết không chế lại một mình tổ kiến thiên ngược thương mậu này nhà công ty bùn ý là muốn trợ giúp la thị chế dược nhà máy mở ra nước cộng hòa đông bắc bộ thị trường nhưng vô tâm chồng liêu liêu thanh ấm nhà này thương mậu công ty ngược lại trở thành trước mắt toàn cả gia tộc lớn nhất lợi nhọn điểm nó vì gia tộc đã mang đến sung túc tiền mặt liêu nhưng nếu không chỉ sợ hiện trạng đã sớm càng thêm nghiêm trọng rồi đương nhiên hiện tại kỳ thật đã nguy cơ tứ phía rồi nói không chính xác lúc nào sở hữu nguy cơ sẽ tại trong nháy mắt toàn thanh truoc mat toan ca gia toc lon nhat loi nhuận điem no vi gia toc đa mang đen sung tuc tien mat bạo co tu phia roi noi khong chinh xac luc nao so huu nguy co se tai trong nhay mat toan bo ba phat cho dù là trong gia tộc bộ cũng bởi vì gần đây trong khoảng thời gian này rất nhiều bị động mà xuất hiện không đồng dạng như vậy thanh âm thậm chí có người chỉ trích ngải nhược lâm lúc trước thiệt cận không có đem la thị chế dược nhà máy hải ngoại bán ra quyền đại lý cùng một chỗ cầm xuống đến đối với cái này ngải nhược lâm chỉ có thể im lặng nếu không phải ta lúc đầu quyết định nơi nào đến tiên nhược thương mẫu lúc trước các ngươi còn phản đối hiện tại gặp công ty này kiếm tiền lại trách ta không có đem hải ngoại quyền đại lý cũng cầm xuống đến các ngươi cũng không muốn muốn dựa vào cái gì gần cây một nhà đầu tư một hai cái ước công ty chúng ta ngải ra chủ yếu con đường cũng không tại hải ngoại ngươi dựa vào cái gì đi đại lý người khác hải ngoại tiêu thụ quyền trong gia tộc loại người này thực tế dùng tân băng vi đại biểu ngải nhược lâm một phương diện muốn mặt đối với ngoại giới không song thị trường hoàn cảnh một phương diện khác rồi lại bị trong gia tộc hao tổn máy móc khiến cho sức đầu mẹ chán cương đại trở lại người cũng có cực hạn nàng cũng không phải vệ thiên vọng đối mặt mẫu thân hùng hổ do người ngải nhược lâm cố nén trong nội tâm không cam lòng chỉ yên lặng nhìn xem nàng một lát sau mới lên tiếng ngươi nào đủ có hay không ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì nhưng ngươi đừng tưởng rằng mỗi người đều cùng ngươi lòng dạng vệ thiên vọng không phải bụng dạ hẹp hòi người lo lắng của ngươi sợ hãi hoàn toàn dư thừa Phần băng cũng biết chính mình chỉ có điều có thể qua thoáng qua một cái miệng nghiện, hoàn toàn bị tâm tư đấu kỵ che đậy lý trí nàng, chính đắm chìm ở cùng nữ nhi của mình hao tổn máy móc trong không cách nào tự kiểm chế. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tại nơi này loạn trong giặc ngoài thời khắc, nếu như mình chính thức đứng tại một cái mâu thân xứng đáng góc độ, đứng ra vi con gái sắp xếp lo giải nạn, đối mặt nguy nan không nói toàn bộ giải quyết, cục diện cũng ít nhất so hiện tại tốt hơn phân nửa. Hừ, nhiệm kỳ mới sắp tới, phụ thân ngươi cũng đang cạnh tranh cao hơn một tầng vị trí, nếu như bởi vì ngươi nguyên nhân kéo hắn chân sau, nhìn ngươi như thế nào cùng hắn bằng hàng hiện tại phụ thân ngươi là cả ngài ra trong đồng lứa này nhất có cơ hội hướng bên trên càng tiến một bước người nếu như hắn bị ngươi liên lụy rồi ngươi cho dù đối mặt liệt tổ liệt tông cũng không có cách nào bàn giao thần băng hử lệnh nói nói ngài nhược lâm rốt cục kèm nén không được vỗ mạnh một cái cái bản đứng lên đã ngươi cũng biết vì cái gì ngươi hay vẫn là suốt ngày muốn cùng ta đối nghịch mẹ ngươi là của ta thân nương a ta là của ngươi con gái rồi ta ngươi vốt chính mình lương tâm suy nghĩ một chút rõ ràng hiện tại thế cục đều như vậy nguy cấp rồi vì cái gì ngươi không thể thành tỉnh một điểm cùng ta đồng tâm hiệp lực cùng cửa khó lại thiên được trong nhà quấy phong vân bảo ta không được can bình, thần băng thấy thế cười lạnh một tiếng, a, ngươi lại xông ta giống lên, ngươi cũng biết ta là ngươi thần nữ hả? vậy ngươi còn đối với ta như vậy? Đêm của ta hết thảy đều cướp đoạt mất, đã hiện tại ngài gia tình cảnh có ổn? theo lý thuyết ngươi nên lại để cho vệ thiên vọng tới giúp ngươi hả? hắn không là của ngươi nam nhân sao? hắn bây giờ không phải là rất lợi hại sao? chỉ cần hắn dậm chân một cái, toàn bộ nước cộng hòa đều được run ba jun á xem đi, cái này là nam nhân của ngươi. hắn trước kia được lúc nhỏ cần ngươi, hiện tại hắn cường đại lên rồi, sẽ đem ngươi đem quên đi. ngươi ngược lại là nói nói ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ đâu ngài nhược lâm phẫn nộ nói ngươi ngươi nói hưu nói vượng đừng cùng ta ở chỗ này chuyện phiếm rồi ngươi đi ra ngoài a ngay tại hai mẹ con cái lộn không ngất thời điểm biệt thự đại môn vang lên dồn dập tiếng trong cửa hai mẹ con hung hăng giúp nhau trứng mắt người hầu cẩn thận từng ly từng tí đã đi tới hỏi phu nhân cùng tiểu thư muốn đi xem một cái là ai tại gõ cửa sao ngài nhược lâm rời ánh mắt nói ra đi xem là ai không có việc gì đã kêu chớ quay dậy ta rồi bởi vì này sự kiện đánh gãy hai mẹ con cái lộn tạm ngừng lại nhưng giúp nhau đều là nổi giận đùng đùng Ngồi ở riêng phần mình trên mặt ghế mắt to chừng đôi mắt nhỏ kỳ thật đây cũng không phải là gần đây một thời gian ngắn đến nay lần đầu tiên cơ hồ mỗi cách vài ngày sẽ trình diễn một lần nhưng cơ bản đều là tần băng trước hơi mạo chiến hỏa đợi ước chừng một lát người hầu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lại chạy tìm đến một bên chạy một bên hô không tốt rồi việc lớn không tốt á lao ra bị bắt bị xong quy rồi hai mẹ con mãnh liệt theo riêng phần mình trên mặt ghế đứng lên trong lòng thoáng cái chìm đến ngọn nguồn đi liếc nhau vung vừa rồi cãi lộn bước nhanh đi về hướng ngoài cửa từ bên ngoài đi đi vào là ngài Nam Sơn thứ ba thư ký lúc này thời điểm hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị phi thường kịch liệt kinh hãi nhìn thấy hai mẹ con cái này thứ ba thư ký thợ không ra hơi nói tần phu nhân ngài tiểu thư ngay tại vừa rồi ngài bộ trưởng đột nhiên bị tầng trên ban kỷ luật thanh tra người mang đi nói là có chứng cứ xác thực chứng minh hắn có không tuân theo quy định hành vi thính phong đầu hình như là cùng án mạng có quan hệ lần này thoạt nhìn tình huống không ổn á tân băng sắc mặt thoáng cái trở nên trắng xanh nàng mãnh liệt hồi tưởng lại một ít chính mình từng làm qua sự tỉnh trước kia nàng tại sơ bộ đầu nhập giới kinh doanh lúc bởi vì không có có bao nhiều kinh nghiệm liên tục ăn hết nhiều cái thiện tỏi lớn về sau nàng dứt khoát dùng ra kịch liệt thủ đoạn, phái ra ảnh vệ âm thầm lấy nhiều cái đối thủ cạnh tranh tánh mạng, mới đưa sinh ý một chút trải rộng ra. những chuyện này, đối với lúc ấy ngải ra cái này nước cộng hòa bên ngoài định cấp thế gia mà nói, kỳ thật cũng cũng không phải cỡ nào rất giỏi địch thủ đoạn. nhưng mấy năm trước ngải nhược lâm ra ra ngải lao chết bệnh, từ đó ngải ra lực ảnh hưởng rất xuống ngàn trượng, toàn cả gia tộc hy vọng đều ký thác vào trưởng phụ ngải nam sơn trên người. hiện tại lại đang thời khắc mấu chốt bị người bắt được nội tình đến, ngải nam sơn cũng bị liên lụy. đến lúc này, chỉ sợ chịu băng ngải ra người nói chuyện yếu, bỏ đã xuống giếng nhiều người a. cái này thế đạo vốn là như thế vô tình. Tại ngươi cường đại lúc, người khác nhao nhao đến định mọi người, định mọi người. Có thể ngươi một khi lâm vào tình thế nguy hiểm, mặt khác thế ra tám chín phần 10 hội nhân cơ hội này đem ngươi toàn cả gia tộc một bà đánh rất đáy cốc, như vậy ngược lại có thể cho bọn hắn dọn ra càng nhiều nữa vị trí đến. Ngải Nam Sơn lần này tranh đoạt cao hơn một tầng vị trí, vốn là có điểm miễn cưỡng, nhưng hắn dân nhìn qua tương đối cao, tình thế buộc hắn đi lên, không tranh giành cũng không được. Có thể hết lần này tới lần khác gần đây ngải ra sinh ý lại liên tiếp bị nụ, đối phương liền nắm chặt cơ hội này, biết rõ ngươi không có có bao nhiêu hoạt động tài chính, đột nhiên đánh ra lôi đình một kích, không để cho ngươi phản ứng thời gian cùng cơ hội cái gọi là không tuân theo quy định nhất không hơn được nữa án mạng một khi bị ngồi thực rồi ngải nam sơn đời này chính trị kiếp sống nếu không triệt để thất bại càng có khả năng gặp lao ngục thai thường cho dù là phán tử hình cũng không phải là không được đáng hận a tân băng ẩn ẩn ý thức được cái này cái gọi là cùng án mạng có quan hệ cùng chính mình lúc trước làm việc này thoát không khỏi liên quan ngại nhược lâm đồng dạng bồi dối bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại trầm giọng nói tới bắt người chính là người nào thứ ba thư ký nghi nghĩ nói ra là ban kỷ luật thanh tra lô chủ nhiệm mang theo ba gã nhân viên công tác đến đồng hành còn có viện kiểm sát thư phó viên trưởng Ngài nhược lâm toàn thân chấn động, ta hiểu được. Ai, cái này, cái này. Bên cạnh tần băng cũng mãnh liệt kịp phản ứng. Lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng đều là ba của ngươi đối thủ cạnh tranh người. Là hai người này dẫn đội, khẳng định là đối với phương gặp tranh giành bất quá ba của ngươi. Đem ta trước kia làm một sự tỉnh khởi ra nội tình đến. Đây là muốn đưa ta và ngươi cha vào chỗ chết ta. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Ngại nhược lâm thống khổ nhìn thất kinh mẫu thân một mắt, cái này thời điểm đã không có trách cứ tâm tư của nàng, chỉ là trầm tư suy nghĩ lấy phá cục chi pháp. Đối phương đột nhiên phát động tất nhiên chuẩn bị chu toàn, khẳng định nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ, hiện tại dùng thế xét đánh lôi đỉnh thái sơn áp đỉnh, chỉ sợ rất nhanh đối phương đến tiếp sau đích thủ đoàn muốn đã đến. Liên quan đến đến cái kia mặt đấu tranh, rất nhiều sự tình đều không thể nói rõ, nhưng rõ ràng chính là một chiêu quân cờ chiến lệnh, đầy bản đều thua. Chương 614, vì người bổ thiên. Chương 614, vị ngươi bổ thiên tần băng bối rối tự không cần nhiều lời, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, đúng rồi, nô gia đại thiếu gia không phải một mực thích ngươi sao? Truy cầu ngươi cũng đã lâu rồi, ta thấy hắn đối với ngươi là chân tâm thật ý, các ngươi cũng đang hộ đối em hiện tại ngô gia chính trực cường thịnh chỉ cần ngươi cùng hắn đính hôn đối phương tự nhiên không dám động phụ thân ngươi rồi ngại nhược lâm cơ hồ bị nàng tức giận nợ nụ cười hơi có chút sự tình ngươi trước tiên nghĩ đến đúng là bán đi ngươi nữ nhi của mình mẹ ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta ta đã sớm là vệ thiên vọng người rồi ngươi nói việc này không có cửa đâu tần băng cơ hồ khóc lên giận dữ hét đều lúc này thời điểm rồi ngươi như thế nào còn quên không được vệ thiên vọng người kia vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết bây giờ nên làm gì ta và ngươi cha nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ liền ta và người cha mệnh đều không đáng cho ngươi trả giá một điểm hy sinh sao? người điểm này cái gọi là cảm tình tiểu trọng yếu như vậy, ngươi đến cùng nữa thích vệ thiên vọng cái đó một điểm. ngươi nói ra đến a, ngài nhược lâm cơ hồ choáng váng đi qua, khoát khoát tay đi trở về, sở cái đầu cũng không biết nên làm sao bây giờ, nàng bây giờ trong đầu một đoàn đầy rối, nàng rất rõ ràng đối phương bắt lấy án mạng chứng cứ là chắc chắn 100% tại khống chế gia tộc về sau, trước kia mậu thân lợi dụng ảnh vệ làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động, nàng đều nhất thanh nhị sở, thực lực của đối phương cũng không kém, đã có như vậy muốn chết chứng cứ, coi như là đã thông thiên quan hệ cũng rất khó xoay người rồi. Hiện tại lại đi chỉ trích mẫu thân năm đó hành vi, không có bất kỳ ý nghĩa. Nhưng nàng xác thực lại cầm không ra biện pháp gì, lúc này mẫu thân lại cái này bước bộ dáng, căn bản không cách nào cùng nàng thương nghị sự tình. Đợi ước chừng nửa giờ, trong gia tộc hơi có chút quyền nói chuyện các trưởng bối đều đa đến, phòng hội nghị ở bên trong ầm ầm một mảnh, mỗi người đều là một bộ trời sập xuống cảm giác, vờ ơi ý mà không, có người có biện pháp gì. Hành động của đối phương quá mức tấn mãnh, lưu cho ngại ra phản ứng thời gian, thật sự không nhiều lắm rồi. Tân Băng theo phòng hội nghị ở bên trong lặng lẽ chạy tới, gọi điện thoại cho vị kia Ngô gia đại thiếu người tùng tìm cùng hắn nói muốn đem con gái gà cho hắn hỏi hắn có hứng thú hay không ngày mai cùng nhau ăn cơm nô gia đại thiếu tin tức linh thông cực kỳ tự nhiên biết rõ ngài gia sẽ ra chuyện biết rõ đối phương muốn lợi dụng chính mình nhưng hắn ngược lại sẽ không để ý hắn sớm đã thèm thuần ngài nhược lâm hồi lâu chỉ tiếp cho tới nay cô gái này đều không đúng hắn giả ngôn từ sắc ngài gia lúc ấy đồng dạng thế đại hắn cũng không thể dùng cường hiện tại nếu là thừa cơ hội này đạt được ngài nhược lâm kỳ thật trong nhà mình cũng không cần trả giá bao nhiêu một cái giá lớn đơn giản tiệu là lại để cho gia ra, ra đứng ra đi hỗ trợ nói hai câu lời nói chưa hẳn có thể bảo trụ ngải nam sơn vị trí nhưng ít ra hắn cùng tần băng tánh mạng là không có gì có thể đảm nhận lo được rồi riêng phần mình có riêng phần mình tính toán nhưng tần băng cùng lô Gia đại thiếu đều cảm thấy mỹ mãn ngoại trừ đối với cái này không biết chút nào ngại nhược lâm bên ngoài nhìn như là cái tất cả đều vui vẻ kết cục gia tộc hội nghị tự nhiên kết quả gì đều không có thương nghị đi ra cùng ngày trong đêm ngại nhược lâm do dự suốt cả đêm rốt cuộc muốn không muốn cho vệ thiên vọng hoặc là lâm a di gọi điện thoại nhưng việc này kỳ thật cũng là việc xấu trong nhà tần băng đoạt tánh mạng người là sự thật Ngải Nhược Lâm cảm giác mình thật sự không mặt mũi cùng Lâm A Di để việc này, chán ở dê lẽ lại nói cho nàng biết, trước kia mẹ của ta hại chết nhiều cá nhân, hiện tại khả năng muốn đền mạng rồi, Lâm A Di ngươi giúp đỡ chút có thể chứ? Dung ngải Nhược Lâm đối với Lâm Nhược Thanh tôn trọng, loại này xấu xí sự tình, nàng thật sự mợ không nổi miệng. Về phần cho vệ thiên vọng gọi điện thoại, ngải Nhược Lâm càng thêm do dự. Mặt khác dựa theo bình thường song quy tiết tấu, trong thời gian ngắn phụ thân bên kia cũng sẽ không xảy ra đến kết quả, còn có chút thời gian quần nhau thoáng một phát, không phải vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là trước không cùng hắn nói chuyện này rồi. Lâm A Di y nguyên bị nhốt tại lâm gia chỉ sợ vệ thiên vọng cũng không dễ dàng lúc này thời điểm vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác ý nguyên tại hương giang dưỡng thương mang theo tâm tư như vậy ngày hôm nay ngải ra ngay tại trong lúc bối rối đi qua ngày hôm sau buổi sáng tần băng lần nữa tìm được ngải nhược lâm nói ra hôm nay ta hẹn người cùng nhau ăn cơm ngươi cùng ta cùng đi a chính đang khắp nơi gọi điện thoại cầu cứu không có kết quả ngải nhược lâm ngẩng đầu hầu nghi nhìn xem nàng hẹn người nào giấu diếm cũng giấu giếm bất chủ ngươi ngày hôm qua ta cùng với ngô gia đại thiếu đem việc này nói định rồi hôm nay các ngươi tiên kiến một mặt đêm nay hắn trở về ra cho trưởng bối của hắn nói Ngày mai đính hôn sự tỉnh tiểu công bố ra ngoài, đến lúc đó phụ thân ngươi cùng ta nguy cơ dĩ nhiên là dài rồi." Tân Băng cứng rắn nói, "Nếu như ngươi bây giờ cự tuyệt, vậy ngươi tiểu là muốn hại chết ta và ngươi cha." Ngài Nhược Lâm cương tại đâu đó, "Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta nói tất cả không đồng ý rồi." Tân Băng hừ lạnh một tiếng, "Xem đi, ngươi tiểu lại như vậy ấy kỳ. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, đi thôi." "Không đi." Ngài Nhược Lâm hung hăng một vũ bàn, "Nào có người như vậy đương mẹ nó." Nói xong nàng tiểu cho Ngô Gia Đại thiếu thông qua đi điện thoại, tự nhiên không có tốt tin tức, chỉ trùng trùng điệp điệp nói cho hắn, "Mình đã có nam nhân." không xứng với Nguyên Ngô gia đại thiếu. Sau đó nàng sẽ đem điện thoại cho treo rồi, chỉ chưa Tân băng tại nguyên chỗ trợn mắt há hốc mồm, vô tưởng rằng đem gạo nấu thành cơm có thể làm cho nàng đi vào côn khổ, không nghĩ tới nàng càng như thế cương liệt, tại chỗ tiểu gọi điện thoại trở mặt. Ngươi đây là muốn hại chết chúng ta à? Tần băng đối rồi nói, nhưng ngài Nhược Lâm đã không muốn lý nàng, mãnh liệt đóng cửa lại, đem mình khóa trong phòng. Quả cang nhu the cung giữa trưa ngày thứ hai, Nguyên vốn hẳn nên hai ngày nữa lại đến người ngay tại Ngô gia đại thiếu trả thù tính âm thẩm trợ giúp phía dưới, sớm đã đến ngài ra, đem Tân băng cũng cùng nhau mang đi. Từ đó, ngài Nam sơn cùng Tân băng hai người song song bị bắt ngoại ra cao thấp gà chó không yên, toàn cả gia tộc lâm vào trước nay chưa có tuyệt cảnh. sinh ý bên trên tao nổ hoặc tiết lô, túi sạch bóng là chuyện nhỏ, nhưng cũng là hết thảy mọi nổ. sau đó ngải nam sơn bị hãm hại xong quy, tần băng bị người bắt lấy chứng cứ, cái này đối với toàn cả gia tộc mà nói là có tính chất hủy diệt đả kích. lúc này thời điểm vệ thiên vọng đang ngồi ở theo hương giang đến niên kinh trên máy bay, chuẩn bị lấy giết nhập lâm gia, không rảnh hắn chú ý kỳ thật dùng mặc vô ưu tin tức chi linh thông, nàng vốn nên cũng nhận được tin tức. mặc vô ưu biết rõ ngải nhược lâm tại vệ thiên vọng trong suy nghĩ tầm quan trọng. Bí mật xưa nay cũng chú ý ngại ra tin tức, nhưng Mạc Vô Ưu vừa mới hồi yên kinh báo cáo công tác, đồng dạng Lâm vào phiền toái bên trong, mà ngay cả tin tức con đường đều tạm thời cho các đứt, cho nên Mạc Vô Ưu cũng căn bản không biết rõ tình hình. Về phần cái khác khả năng chủ động ra tay giúp đỡ Lâm Nhật Thành, sự tình thì càng phiền toái, tại sự tình bộ phát phía trước, Lâm Thường Thắng tiểuu cùng nàng tranh luận suy nghĩ đem Vệ Thiên Vọng làm cho hội Lâm ra Nhược Thanh vẫn thoái, tai su tinh rường lam thuong thang trọc, khổ tư lấy như thế nào thanh van con giường cường chính mình trong gia tộc thực lực, thoát khỏi Lâm Thường Thắng khống chế. Đến ngày hôm sau trong đêm, tiêu càng không cần phải nói, Vệ Thiên Vọng đã đến cho nàng điều dưỡng thân thể dùng song suốt cả đêm ngày hôm sau càng là kinh thế một trận chiến chấn động lâm ra cũng kể cả lâm nhược thanh chính mình sau đó hai ngày lâm ra cũng đều ở và hỗn loạn không chịu nổi trạng thái y nguyên chưa từng theo vệ thiên vọng mang đến chấn động trong dư vận thoát khỏi cho nên lâm nhược thanh cũng là căn bản không có chú ý đến bên này tình huống sự tình phát triển thật sự quá nhanh ngại nhược lâm tuy nhiên thiên tài nhưng tại trên loại sự tình này cuối cùng quá non đồng thời bởi vì nàng cả trái tim đều treo ở vệ thiên vọng trên người đối với trong kinh thành mặt khác đại thiếu cùng các đại tiểu thư vòng luẩn quẩn không có gì hứng thú cho nên nàng bạn thân ngoại trừ lâm nhược thanh bên tròn ngoài lại không có gì đặc biệt nhân mạch quan hệ tại tân băng cũng bị bắt về sau nàng rốt cục bị buộc đến tuyệt lộ tại ngải lão khi còn tại thế ngải ra là nước cộng hòa đỉnh cấp thế gia ngải lão vừa đi ngải ra thực lực lớn ngã nam thành biến thành chất lượng thường thế gia ngải nam sơn hôm nay lại là khẽ đảo càng là quần long vô thủ toàn cả gia tộc thiên đều muốn sụp đổ xuống rồi nô gia đại thiếu trước bị treo lên khẩu vị kết quả lại bị hung hăng cự tuyệt đoán chừng tại việc này sau lưng càng hội trợ rút, càng là không biết có người nào đó lại đứng ra vi ngải ra nói chuyện chuyện này có thể trách ngại ngược lâm sao đương nhiên không thể vốn là tần băng tự cho là thông minh lén lút làm được sự tình nhưng ngài nhược lâm một điểm trách nhiệm cũng không có sao cũng không thể nói như vậy nếu như nàng nguyện ý bỏ qua đối với vệ thiên vọng cảm tình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thật sự gả cho nô ra đại thiếu như vậy tình thế nguy hiểm tự giải tại cảm tình cùng chính trị trong thế giới đều không có tuyệt đối đối với sai chỉ có người thắng cùng sự thất bại ấy ngài nhược lâm tại trên mặt cảm tình thắng lợi rồi nàng đem hết toàn lực thủ hộ lấy nội tâm chân thật tình cảm nhưng ở toàn cả gia tộc góc độ mà nói lần này nàng nhưng mà làm cảm tình mà thua triệt đề tại phí công võ công lại vùng vẫy một ngày một đêm về sau suốt bốn giờ không ngủ không nghỉ ngải Nhược lâm. Rốt cục tại đây sáng sớm bên trên móc ra điện thoại, nàng muốn cho vệ thiên vọng gọi điện thoại rồi. Ta là nữ nhân của ngươi, tuy nhiên ta biết rõ như vậy rất thích kỷ, nhưng là hạnh phúc ta muốn cùng ngươi chia sẻ, thống khổ cùng bất hạnh, ta cũng muốn cho ngươi đến chia sẻ. Ngải Nhược Lâm căn bản không có trong lòng hy vọng xa vời vệ thiên vọng có thể vì chính mình làm cái gì, dù sao nàng cũng chỉ biết là vệ thiên vọng trước đây chấn trụ được ra, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn tại chính trị bên trên có được ảnh hưởng gì lực. Loại này đấu tranh là tăng cốc, nhưng cũng là coi trọng chứng cớ, đối phương nắm là mẫu thân tự tay sáng lập vại khởi án mạng A lúc trước nàng mà ngay cả vệ thiên vọng thậm chí nghĩ giết chỉ là không có thành công mà thôi nàng chính là người như vậy thân là loại người này con gái rất không may nhưng đây là vận mệnh chỉ có thể tiếp nhận vượt quá nàng dự kiến chính là nàng điện thoại còn không có thông qua đi điện thoại di động của mình vờ ơ mà trước văng lên khi thấy điện báo biểu hiện một sát nạ kia ngại nhược lâm cố nén vài ngày nước mắt rốt cục không thể ức chế sụp đổ tạm đi ra rơi được đầy đất đều là có lẽ là ông trời đều nghe thấy được trong nội tâm của ta buồn khổ cùng bị khuất tại ta cần có nhắc ngươi thời điểm ngươi rốt cục chủ động gọi điện thoại đã đến tiếp thông điện thoại vệ thiên vọng chưa tới kịp nói ra một câu đến Đối diện tiểu truyền đến ngải Nhược Lâm tê tâm liệt phế tiếng khóc. Vệ Thiên Vọng trong lòng lộ bộ một tiếng, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn luôn cuống, ngải Nhược Lâm ngươi làm sao vậy? Đừng khóc a. Nghe được Vệ Thiên Vọng thanh âm, ngải Nhược Lâm nguyên bản bối rối không chịu nổi nỗi tâm lại dần dần an ổn xuống, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, Vệ Thiên Vọng cách cách mình không xa, hắn cũng nhất định sẽ giúp mình. Hắn cũng nhất định có thể làm được. Phản phất tại nhất tuyệt vọng thời khắc bắt được cứu mạng rơm dây thừng, ngải Nhược Lâm gần như cố chấp tin từ lấy, trong thiên hạ sẽ không có Vệ Thiên Vọng quản không được sự tình. Ta rất nhớ ngươi, rất muốn ngươi. Vệ Thiên Vọng, giúp đỡ ta giúp đỡ ba mẹ của ta, ta không biết rõ làm sao bây giờ rồi hạ long ta tốt loạn ngại nhược lâm khóc nước nở nói nói vệ thiên vọng tuy nhiên không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng nàng hiện tại tình huống quá không xong rồi dùng tính tình của nàng có thể làm cho nàng sợ thánh như vậy nhất định là vượt quá tưởng tượng đại phiến thoái. ngươi có có nhà không vệ thiên vọng chỉ nói bốn chữ ta ở nhà đợi ta nửa giờ đi ra cho dù là dưới trời sập của ngươi đã đến ta đều cho ngươi chống đỡ đi lên vệ thiên vọng cơ hồ là dùng giống nói ra lúc này thời điểm hắn ở đâu còn nhớ rõ lúc trước rất nhiều khốn đốn cùng buồn rầu trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu ngại nhược lâm hiện tại cần trợ giúp của ta ta vệ thiên vọng là nàng ký thác hết thể nam nhân núi lao hoa hải ta hiện tại tiểu vi ngươi một cước đá văng ra cho dù là ngươi xuyên phá thiên ta cũng giúp ngươi bổ sung chương 615 thần băng chi tử chương 615 thần băng chi tử nhanh chóng lao ra nhà hàng vệ thiên vọng thẳng đến bãi đỗ xe ầm ầm phát động cái này chiếc được từ mạnh tiểu bội đỉnh tiêm thi đấu ma như thiểm điện liền xông ra ngoài ngại nhược lâm gia ở vào đản núi khu biệt thự khoảng cách vệ thiên vọng hiện tại chỗ nhà khách vượt qua 10 kỳ ở bên trong Bình thường cưới xe muốn tại trong nửa giờ đổi tới độ khó không nhỏ, nhưng cái này đối với Vệ Thiên vọng mà nói, dù là nơi này là giao thông bế tắc yên kinh thành phố, cũng không tồn tại vấn đề gì. Tại Vệ Thiên vọng cắt đứt điện thoại về sau, Ngải Nhược Lâm một mình yên lặng ngồi trong thư phòng, lặng lặng cùng đợi. Cũng không biết có đã bao lâu, tâm tình chưa từng giống như bây giờ bình tĩnh. Dù là không biết Vệ Thiên vọng ý định làm cái gì, dù là căn bản tưởng tượng không xuất ra hắn định dùng cái dạng gì đích thủ đoạn, đến lại để cho ngài ra từ nơi này cái hãm sâu trong đó vũng bùn trong giải thoát đi ra, nhưng nàng tự là cảm thấy an tâm. Kỳ thật Ngải Nhược Lâm hiện tại căn bản không rõ ràng lắm về Thiên Vọng rất nhiều chuyện, bởi vì có quan hệ hắn rất nhiều sự tình đều tại đã xảy ra về sau bị che giấu chờ tướng, Vệ Thiên Vọng bản thân càng sẽ không chuyên môn đem những khẩn trương kia phiền lòng sự tình nói ra cho người khác nghe. Dù là coi như là Mạc Vô Ưu, cũng chỉ biết là đường ra thần phục tại hắn thiết quyền phía dưới, đều còn không biết lần này mà ngay cả Lâm ra đều gây kích chìm cắt rồi. Ngải Nhược Lâm càng là rất nhiều sự tình đều không rõ ràng lắm, chỉ là cung dại, mù quáng cùng đợi hắn đến. Ngay tại lúc trước, mẫu thân Tần Bằng chỗ Tần gia cũng gọi điện thoại tới rồi, nhưng bọn hắn cũng không phải hỗ trợ, mà là nhanh chóng và dứt khoát muốn sạch quan hệ bây giờ đang ở mấy ngày nay trong thời gian ngải gia đã triệt triệt để để tứ cố vô thần không còn có bất luận kẻ nào nguyện ý dỗi ra viện thủ rồi trước kia đều là ngải nhược lâm vì vệ thiên vọng mà trả giá nhưng lúc này đây rốt cục đến phiên vệ thiên vọng đến giúp nàng rồi thời gian từng dọn từng dọn đi qua là như thế chậm chạp đối với ngải nhược lâm mà nói coi như một thế kỷ giống như dài như vậy nàng hiện tại tin tức con đường cũng toàn bộ đã đoạn căn bản không rõ ràng lắm vụ thân cùng mẫu thân tại song song bị bắt về sau gặp cái gì sự tình nếu như không xuất ra dự kiến Bọn hắn khẳng định phải đối mặt trong truyền thuyết vĩnh viễn mệt nhọc thức thẩm phán A ngải Nhược Lâm cũng không lo lắng phụ thân của mình, hắn lớn nhỏ đã từng là bộ cấp quan viên, bản thân càng là đi được chính đi được thẳng, trên người hắn cũng không có gì chỗ bận. Chính thức gọi ngải Nhược Lâm lo lắng, lại đúng là cái kia một mực cùng nàng đối nghịch, thậm chí đem nàng cho rằng công cụ mỗ thân. Tại thân tình chuyện này cu mau than trên, ngải Nhược Lâm so tần bằng muốn tự hiểu rõ nhiều. Nàng lại đáng giận, cũng thủy chung là của mình mẹ đẻ a. Hiện tại ngải Nhược Lâm cảm giác, cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, vô ý thức cảm giác được có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra nhìn đồng hồ tay một chút ngài nhược lâm xem chừng bất quá 5 phút đồng hồ vệ thiên vọng nên đã đến nghĩ nghĩ dứt khoát đứng dậy ý định đến khu biệt thự cửa ra vào đi chờ đợi hắn nhưng lúc này thời điểm người hầu lại chạy tiến đến đi theo người hầu sau lưng vẫn là vài ngày trước bái kiến một lần ngài nam sơn thứ ba thư ký nét mặt của hắn có chút kỳ quái làm như muốn nói lại thôi bộ dáng ngài tiểu thư ta ta vừa vừa nhận được tin tức ngài nhược lâm trong lòng siết chặt dồn dập nói thu được tin tức gì người nói a thứ ba thư ký cắn răng một cái túi đầu dĩ nhiên bắt đầu khóc ổ lên thần phu nhân thần phu nhân nào? nàng đang tiếp thụ song quy khách sạn tự sát, nàng tự sát ta, cái gì? ngài nhược lâm toàn thân mềm nuốt, co gấp đã đến trên mặt đất đi, như thế nào hội? như thế nào có thể như vậy? nàng, nàng sao có thể tự sát ta? vệ thiên vọng đều muốn đến rồi, ta, ta, ta nên làm cái gì bây giờ a? ngài nhược lâm sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm một mảnh không biết giải quyết thế nào, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, tần băng lại có thể biết lựa chọn tự sát cái này một con đường, cái này quá vượt quá dự liệu của nàng rồi, nàng trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ thật là ta hại chết nàng sao? Ta thật sự hại chết mẹ của ta. Ngải nhược lâm run rẩy lấy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thứ ba thư ký, gần như khàn cả giọng lớn lươn nói, điều này sao có thể a? Không phải nói xong quy quan viên đều có tiếp thân đi theo đấy sao? Bọn hắn làm sao có thể để cho ta mẹ tự sát? Trong lúc này có âm mưu, nhất định có âm mưu. Thứ ba thư ký không dám lâm ánh mắt, hắn tuy nhiên tại rất nhiều người trước mặt đều là quan lớn, nhưng hắn đối với ngải gia mỗi người tuy nhiên cũng vô cùng tôn kính. Lần này hắn không có bị cũng trào đi vào, đơn giản là hắn vừa mới điều nhiệm đến ngải nam sơn thủ hạ đều không có vượt qua một tuần. Kết quả ai nghĩ đến trên quan cái này việc sự tình hắn cũng coi như có gan thức rồi không có giống người bình thường như vậy trước tiên theo trong sự kiện này thoát thân đi ra ngoài ngược lại tiếp nhận cho ngài ra thông báo tin tức sự tình hắn có thể như vậy lựa chọn đơn giản là năm đó hắn còn là một cùng sinh viên tại chưa đóng nổi học phí thời điểm bị lúc ấy vừa mới tới trường học thị sát ngải nam sơn trông thấy không nói hai lời tiểu tư nhân bỏ vốn tài trợ hắn hết đại học đưa hắn bồi dưỡng thành tài tần băng bị trảo sau khi đi vào hắn cũng nghĩ biện pháp mọi nơi hoạt động không hy vọng ngải nam sơn phu nhân ở bị sóng quý lúc thụ trả tấn ai nghĩ đến, đến chính là vì hắn muốn hết mọi biện pháp đánh chính làm mấy cái bắt chuyện cho tần băng tự sát cơ hội hiện tại ngài Nhược Lâm nói như vậy khiến cho hắn không phản bát được mãnh liệt tại chính mình trên mặt phiến khởi cái ta đến ngài tiểu thư chuyện này đều là lỗi của ta ta không nên cho tại ban kỷ luật thanh tra thẩm tra tổ bằng hữu trao hỏi ta sợ nàng tại song quy lúc thụ tra tấn là ta gọi bọn hắn đừng đem tần phu nhân giám thị được thật chặt kết quả ai biết nàng làm bộ bụng không thoải mái nói muốn thuận tiện trong nhà cầu dùng áo khoác bên trên tay háo thắt cổ rồi ngươi ở phía ngoài đợi chừng 10 phút đồng hồ không thấy động tĩnh xong vào lúc sau đã không còn kịp rồi thư ký thoáng một phát lại thoáng một phát tại chính mình trên mặt chịu lấy ngài Nam Sơn đối với hắn ân trọng như núi nhưng hắn vẫn lại thành gián tiếp hại chết tần băng hung thủ hắn cũng cảm giác mình không nói gì đối mặt ngại ra người trong ngươi ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy a ngài nhược lâm xưa nay cực nhỏ mắng chửi người nhưng lúc này thời điểm cũng khắt chế không được rồi thứ ba thư ký lúc này thời điểm cũng là nước mắt rằng rùa, mặt đều bị chính mình đánh sưng lên trong miệng nổ ra tơ màu đến nhưng trong lòng của hắn hối hận nhưng lại không bởi vậy giảm bớt nửa phần y nguyên ba ba ba chịu không ngừng trên đời sự tình thường thường không có tuyệt đối đối với sai ngài nhược lâm không muốn vì chuyện này thỏa hiệp bị khuất gả cho ngô gia đại thiếu nàng có sai sao không có Năm đó Tần Băng xem mạng người như cỏ rác, không có có đạo lý muốn nàng ngải ngược Lâm vì bổ khuyết Tần Băng sai lầm mà hy sinh mất chính mình cả đời hạnh phúc. Thư ký có sai sao? Cũng không có. Hắn nhằm báo thù ân làm mục đích, hao tâm tổn trí cố sức, liều mạng chính trị kiếp sống không đáng muốn, bốn phía chuẩn bị, chỉ là vì lại để cho Tần Băng đãi ngộ hơi tốt một chút. Tần Băng đã từng là có sai, năm đó những chết ở kia dưới tay nàng, hoàn toàn chính xác thật là một mảnh dài hẹp tươi sống nhân mạng, giết người thì liền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nàng đã thoát đi pháp luật chế tài nhiều năm, có này báo ứng kỳ thật theo lý thường nên Nhưng lúc này đây nàng lại lựa chọn loại phương thức này đến từ ta kết thúc, chỉ gọi người không thắng thuật thức. Trong lúc nhất thời, y nguyên dừng lại tại ngải ra rất nhiều bảng chi nhân viên cùng các trưởng bối cũng nhao nhao chạy tới. Nghe xong thần băng vợ ơ y mà tại ngục trong sợ tội tự sát, trong lúc nhất thời nhao nhao thất kinh, nghị luận nhao nhao. Thần băng nữ nhân này tự là không bất lo. Năm đó ba của người lấy nàng căn bản chính là cái sai lầm. Nếu không phải nàng suốt ngày nhiều chuyện như vậy, chúng ta ngải ra như thế nào lại rơi xuống đến nông nỗi này? Đúng rồi. Chết lời đoán cũng biết nam sơn thúc bị bắt cùng nàng trước kia việc buôn bán lúc làm những rèm pha kia có quan hệ nàng chết coi như xong dựa vào cái gì liên lụy chúng ta ngải ra ạ ngồi dưới đất ngải nhự lâm ngầm đầu nhìn cái này một đống nhân tính muôn màu các thân thích còn nhớ rõ vài ngày trước bọn hắn trả lại cùng mẫu thân đứng tại một đầu trận tuyến cùng mình gây khó dễ nhưng nghĩ lại tầm đó nhưng lại tường ngược lại mọi người đầy bọn hắn không có chút nào đối với tần bằng chết xứng đáng bi thống ngược lại nguyên một đám nhao nhao bỏ đá xuống giếng cái này tự là thế gia bi hay sao nhân tình nhân tính những này tự là xấu xí nhân tính a các người nào đã đủ rồi chưa Tất cả im miệng cho ta. Ngài Nhược Lâm mãnh liệt đứng lên, lúc này thời điểm nạng, đương chìm vào sâu nhất bi thống bề sau, cả người ngược lại lại bình tĩnh lại. Sinh tử tồn vong thời khắc, phải có người đứng ra. Hiện tại ngoài ra, chỉ có nàng ngài Nhược Lâm rồi. Thật sự nếu không suy nghĩ chút biện pháp, nếu không mâu thân không công chết đi, mà ngay cả phụ thân sợ rằng cũng phải đã mất đi. Ngươi giống cái gì giống a? Ngươi cũng không phải tốt loại a. Thần băng sinh ra đến con gái, có thể tốt được đi nơi nào? Nếu không phải ngươi nửa năm này việc buôn bán bất lợi, người khác hội dậu đổ bỉm leo muốn tìm chúng ta ngài ra phiền phải sao? Đúng đấy, ngoại trừ rất sinh đại điểm quả thực cái gì cũng sai sớm bảo ngươi gả cho nô ra đại thiếu sẽ không sự tình rồi còn không đều là vì ngươi mẹ của ngươi mới chết ba của ngươi mới bị trào ngài nhược lâm bị tức đến bờ môi phát tím run dậy đưa tay chỉ vào những người này lại nói không nên lời một câu đến đúng vào lúc này ngài ra biệt thự đại môn bị người đột nhiên một cước đá văng ra một đạo ngài nhược lâm nhớ thương thân ảnh xuất hiện tại đại môn bên ngoài lúc này vệ thiên vọng thoạt nhìn phong trần mệt mỏi nhưng toàn thân tuy nhiên cũng tràn ngập một cố kho nói lên lời khí thế hôn đản ai a lúc này thời điểm còn dám tới cửa muốn chết ta có chút thân tích đã không nín được mang lên, nhưng hắn vừa mới dứt lời, cùng ngài cửa vệ thiên vọng ánh mắt đụng một cái, cố co chut than thich lại, lại khẩn trương được cả ngoai cua rồi. ngài nhược lâm vừa mới ngừng nước mắt, lại nhịn không được sụp đổ tản đi ra, vệ thiên vọng, người, người rốt cuộc đã tới. trong hai ngày này, nàng coi như lưu lấy hết nửa đời trước nước mắt, vốn đã quyết định phải kiên cường, nâng lên ngài ra đã đổ sụp nửa vùng trời, có thể vừa nhìn thấy vệ thiên vọng thân ảnh, nàng lại nhịn không được trở nên mềm yếu. những nguyên bản kia kêu, kêu gào đến lợi hại thân thích nghe xong vệ thiên vọng danh tự, có chút hơi chút địa vị cao một điểm, biết đến thứ đồ vật tương đối nhiều, đều là toàn thân chấn động. Rõ ràng, cái này liền đường ra đều giết được sợ ác ma rõ ràng đến ngải ra rồi. Hắn tới làm cái gì? Bọn hắn vô ý thức lầm, lại nhìn một chút vệ thiên vọng, không thể tưởng tượng nổi thầm nghĩ, chẳng lẽ Đồn Đại ngải Nhược Lâm cùng vệ thiên vọng là người yêu lại thật sự? Chơi ạ. Những người này mãnh liệt nhớ tới vừa rồi chính mình đối với ngải Nhược Lâm vô lễ, không khỏi hối hận không thôi, càng là khẩn trương được toàn thân phát run. Hắn khẳng định cái gì cũng nghe được rồi. Vệ thiên vọng người này tiếng xấu, gần đây một thời gian ngắn thứ nhất, tại nước Cộng hòa Nội một ít phạm vi nhỏ trong hội lúc có đồn đãi. Chương 616, nghiệp chướng nặng nề. Chương sáu nghiệp chướng nặng nề nhất là ngại ra người trong biết được không ít. Dù sao tục chuyển ngại nhược lâm năm đó đến Hoàng Giang huyện đi cao trung, tự là hướng về phía vệ thiên vọng đi. Chỉ là trong gia tộc không có người đi chứng minh là đúng mà thôi. Ngại nhược lâm tự không biết đem việc này tuyên dương được đẩy trời đẩy đất cũng biết, tần băng càng là không biết trong gia tộc bang vệ thiên vọng tạo thế. Đồng thời, những chuyện này ngại ra mọi người cũng không chuyển ra bên ngoài, bọn hắn trả lại nóng trong đem ngại nhược lâm gả cho cái khác thế gia đệ tử đến cường cường liên hợp đâu. Nhưng hiện tại vệ thiên vọng lại ngay tại lúc này tự mình đến này, trước kia đồn đại tự nhiên lập tức chứng minh là đúng, không phải do những người này không sợ hãi. Vệ Thiên Vọng hướng biệt thự bốn phía nhìn quét một vòng, vừa rồi hắn chợt nghe đến trong sân người đối với Ngải Nhược Lâm nói năng lô mãng, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Những người này nguyên một đám lập tức câm như hến, cho dù là không biết Vệ Thiên Vọng người này thân phận, kiến giải vị rất cao trưởng bối đều hủ đến, đến rồi, càng là tâm thần có chút không tập trung, không biết cái này là thần thánh phương nào. Bỏ qua tất cả mọi người, Vệ Thiên Vọng ba bước cũng làm hai bước đi vào Ngải Nhược Lâm bên người, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, lặng yên độ khẩu chân khí đi qua, giúp nàng ổn định tâm thần, phòng ngừa nàng bởi vì thương tâm quá độ mà bất tỉnh đi. Đồng thời trong miệng hắn cũng nói, Thần A Di sự tỉnh ta đã biết, ngươi yên tâm đi ta nhất định giúp ngươi đem chân tướng móc đi ra. Ngải Nhược Lâm trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, chăm chú tựa ở vệ thiên vọng trên người. Tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, bị vệ thiên vọng cửu âm chân khí bảo vệ tâm thần, cũng không phải lại hoảng loạn như vậy rồi. Thưa ký thấy mọi người rốt cục thoáng an tĩnh lại, ngải Nhược Lâm cũng không có lúc trước như vậy kinh hoàng. Một bên phun huyết, một bên mơ hồ không do nói, ngải tiểu thư, chúng ta nhanh đi khách sạn bên kia. A Tần Phu nhân gì thể còn tại đằng kia bên cạnh, chúng ta, chúng ta đi tiện đưa nàng đoạn đường. Nghe vậy, ngải Nhược Lâm lại là sắc mặt một trắng, cổ họng tuôn máu, cơ hồ cứ như vậy nổ ra huyết đến vệ thiên vọng thấy thế tranh thủ thời gian đưa qua càng nhiều nữa chân khí cưỡng ép làm cho nàng ổn định trạng thái ngài nhược lâm lúc này mới thoáng tỉnh táo hơi có chút ân chúng ta đi khách sạn mẹ của ta chắc chắn sẽ không tựu như vậy không công tự sát dùng tính cách của nàng nhất định sẽ lưu lại cái gì đó nhất định muốn gặp vừa thấy kiểm tra tổ người rõ ràng nếu như không phải vệ thiên vọng kịp thời đổi tới chỉ sợ ngài nhược lâm lúc này thời điểm sớm đã ngất đi tiến vào bệnh viện ngài ra tự nhiên càng là lộn xộn một đoàn lúc này thời điểm tại khoảng cách ngải ra nửa giờ đường xe khách sạn phụ cận trong bệnh viện nguyên bản tại khách sạn khác một cái phòng tiếp nhận sòng quy ngải nam sơn chính yên lặng ngồi tại một chương thiết trên mặt ghế bay ở trước mặt hắn là một chương trắng nếu giường bệnh trên lặng lặng lặng nằm là hắn đã qua đời thay tử ngải nam sơn sủi lơ vô lực tựa lưng vào ghế ngồi ánh mắt một mảnh mờ mịt trên mặt lưỡng đi vừa mới khô cạn nước mắt nước động chứng minh hắn cũng không có biểu hiện ra như vậy bình tĩnh năm đó tần băng làm rất nhiều sự tình ngải nam sơn kỳ thật cũng biết tại tuyệt đại đa qua đoi vô tu ngai nam thời điểm hắn đều là cái công chính không á vị còn tốt Nhưng duy chỉ có tại mặt đối với chính mình thê tử một ít vi phạm pháp lệnh sự tình lúc, hắn lựa chọn chờ mặc. Về sau tại Ngải Nam Sơn khuyên can phía dưới, Tần Băng bắt đầu học dùng chính quy đích thủ đoạn đi việc buôn bán, hơn nữa cũng lấy được xa xỉ thành tích. Ngải Nam Sơn trong đầu, lại cũng dần dần quên năm đó những nhân mạng kia. Trong đầu hắn nhao nhao loạn loạn, vô ý thức gian, hắn lại nhớ lại năm đó Tần Băng sáng lập cuối cùng cùng một chỗ án mạng. Đó là Tần Băng lần thứ nhất giao thiệp với vật liệu xây dựng sinh ý, bởi vì làm một cái vật liệu xây dựng lão bản báo giá thấp hơn, theo trong tay nàng đoạt thức ăn trước miệng cọc. Về sau, vật liệu xây dựng lão bản một nhà ra trẻ tại một lần gia đình lữ hành lúc, bị một cố quá tải điều khiển xe vận tải lật nghiêng tươi sống toàn bộ đè chết dưới xe ngay lúc đó ngài Nam Sơn đúng là cái chỗ kia quan phụ mẫu tại hắn tiến về trước hai nạn xe cộ hiện trường xác định người chết thân phận về sau lại gặp được nhìn như kinh hồn chưa định nhưng kỳ thật chỉ chịu hơi có chút vết thương nhẹ xe vận tải lái xe tiểu là trong gia tộc ảnh vệ một trong ngay lúc đó hắn toàn thân lạnh bước hắn biết do chuyện này sau lưng căn bản không phải cùng một chỗ đơn giản hai nạn xe cộ nhưng lại lựa chọn im miệng không nói từ nay về sau suốt đon gian thai nan xe co nhung tháng hắn trong đêm lúc ngủ cũng sẽ ở trong cơn ác mộng mơ tới vật liệu xây dựng lão bản chỉ có 3 tuổi nhi tử cái kia nghiền nát thi thể bởi vì chuyện này hắn cùng với tần băng giận dữ thậm chí uy hiếp nàng muốn thân thủ đem nàng đưa lên tòa án từ nay về sau tần băng tiểu thu tay ngài nam sơn cũng đem việc này lưu trong lòng bóng mở chậm dài sân bằng vốn tưởng rằng thời gian có thể che giấu hết thảy tại nàng hối cải để làm người mới về sau cho dù là sống ở tội nghiệt ở bên trong cũng tốt tốt sống hết cả đời này nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhất nhưng vẫn là bị người vạch trần đi ra mặc dù mình tranh quyền đoạt vị đấu tranh là dây dẫn nổ nhưng tần băng chết cũng là còn nàng trước kia chỗ tạo nghiệt trực tiếp làm cho chỉ là người chết không có thể sống lại nhất là nàng còn lựa chọn để cho những người khó có thể đe cho nhat nhận tự sát ngài nam sơn nhìn xem làm bạn nhiều năm thê tử lại lần nữa che ở tầm mắt cái mũi của hắn lại bắt đầu đau đau sót. nàng làm nhiều hơn nữa chuyện sai nhưng cuối cùng lá thê tử của mình ta cũng có thể có thương tích tâm quyền lợi nếu như không phải bởi vì ta ta chuyện này nàng không có khả năng bị người khởi ra nội tình cái này đều tại ta a sớm biết như thế ta cần gì phải đi tranh giành những a này ta cũng là hung thủ a lần này ta là không thể xoay người rồi nhưng ta không cam lòng a các ngươi những người này nhất định phải trả giá thật nhiều ngài nam sơn đi ra phía trước nhẹ nhàng cài đóng tần bằng y nguyên mở to tầm mắt yên lặng quay người đi ra phòng bệnh lơn tiếng nói họ lô họ thư các người quốc gia đây cho ta ta muốn xem tần băng ghi tài liệu một mực đi theo bác sĩ sau lưng lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng cổ rụt rụt ngải nam sơn tuy nhiên bây giờ là không có răng lá hổ nhưng năm đó dù sao cũng là bộ trưởng cấp quan viên chính mình những cũng chỉ là này bị ép ở phía trước xung phong lính tôn tướng cua dù là hiện tại nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng ngải nam sơn đột nhiên báo nổi hai người cũng rất là xấu hổ vốn loại này cấp độ đấu tranh đơn giản sẽ không chết người đây cũng là quy tắc ẩm nhưng hiện tại tần băng lại tự sát sự tình huyên náo có chút lớn cho dù là những việc không liên quan đến mình kia cao cao treo lên mặt các cấp lãnh đạo lấn đích người, cũng sẽ có loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cũng có cảm giác, cũng không chừng sau đó bọn hắn muốn đứng ra bang ngải Nam Sơn nói chuyện, chỗ để làm bản án kiểm tra tổ chính phó tổ trưởng hai người, lập tức phi thường xấu hổ. Nhưng Tần Băng lời nhắn nhủ tài liệu, bọn hắn trả lại thực không thể giao cho ngải Nam Sơn xem, coi như là trong đó cái kia lượng phong Tần Băng ghi cho ngải Nam Sơn cùng ngải Nhược Lâm Di thư, cũng không thể cho bọn hắn. Những tài liệu này, bọn hắn lại lấy về, lại để cho chuyên nghiệp nhân sĩ vẽ bức ký, hảo hảo tra chuốt tra chuốt, có thể hình thành một phần đem ngải Nam Sơn đánh rất thâm viên chứng cứ thần băng viết nguyên văn nhất định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tần băng lựa chọn tự sát chính là vì tại bị bắt về sau một người bị giam lỏng tại khách sạn phòng tạm giam ở bên trong đương mình cũng thân hãm tuyệt cảnh thời điểm tần băng những năm gần đây này lần thứ nhất bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ những vấn đề này nhưng càng là nhớ lại thần băng lại càng là cảm thấy không đúng ngại ra rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này chính thức có lẽ muốn trách khẳng định không phải là vì toàn cả gia tộc đem hết toàn lực ngải nhược lâm mà là nàng cái này không xứng chức mẫu thân nếu không phải hơn nửa năm nàng nhiều lần tại ngải nhược lâm ý đồ khai thác mới con đường lúc âm thầm quấy rối gia tộc kinh tế tình huống không sẽ như thế không xong đối phương lần này không thể thừa cơ bạo lên là trọng yếu hơn là nếu không phải mình năm đó những xem mạng người như cọ rác kia đích thủ đoạn đối phương cũng không có khả năng tìm được đem ngải nam sơn triệt để vặn ngã tay cầm tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng tần băng dần dần ý thức được đem ngải ra đem trượng phu cùng chính mình gần hơn thâm viên không phải người khác đúng là mình nàng biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề, lần này chạy trời không khỏi nắng nhưng nàng thật sự không muốn đem mặt khác người cũng kéo xuống nước đến cẩn thận muốn có lẽ nhược lâm nói đúng ta thật là một cái không xứng truoc mẫu thân theo nàng vừa sinh hạ mở ra thủy ta lại không có chân tâm thật ý đem nàng cho rằng nữ nhi của mình. còn nhớ rõ khi còn bé, người khác cũng khoe nàng rất xinh đẹp lúc, ta lúc ấy trong lòng xác thực đắc ý, nhưng ta khi đó nghĩ cái gì, muốn dĩ như là, còn gái càng xinh đẹp, lại càng có thể mê đảo càng nhiều nữa kinh thành đại thiếu, đến lúc đó tìm một nhà thực lực mạnh nhất quan hệ thông gia. lần này ta cũng tự chủ trương cùng nô gia liên hệ, hay vẫn là muốn dựa vào nàng đến thoát khỏi khốn cảnh. ta thẹn với ngài gia, thẹn với nam sơn, thẹn với nhược lâm. ta cũng là ngu xuẩn a, lâm nhược thanh đều ưa thích ngài nhược lâm, có lâm nhược thanh cái này lâm ra. yêu nữ ủng hộ, vệ thiên vọng nào dám không cưới nàng chỉ cần cùng lâm ra dính vào quan hệ ở đâu còn có người dám cùng ta ngại ra đối nghịch ha ha vệ thiên vọng ngươi không phải chán ghét ta sao ta đều phái người giết qua ngươi đến lượt ta nhất định là không biết tha thứ muốn chính mình mệnh người ngươi bây giờ đều không đến cầu hôn tám phần mười cũng là bởi vì ta cái này không xứng trước nhạc mẫu cho nên mới do dự a nếu ngươi sớm đến sinh cưới ta ngại ra làm sao có thể gặp cái này một khó mà thôi ta cũng vừa đẹp mắt ngươi không vừa mắt ta nghĩ đến mở lại nếu tận mắt nhìn đến ngươi cưới nhược lâm khẳng định cũng vui vẻ không đứng dậy đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng có xem ta ta cũng không muốn gặp ngươi tốt rồi ngươi vệ thiên vọng là không chết được ta chẳng dứt khoát chút ít chết mất được rồi ha ha dù sao cho dù ta chết đi ngươi nếu tới nhược lâm ta vẫn là của ngươi nhạc mẫu ngươi càng lợi hại lại hung hăng càng quái, cũng nhận được ta trước mộ phần bảo ta một tiếng nhạc mẫu cuối cùng nhất thần băng lựa chọn tự tuyệt cuối cùng nhất kiên định nàng tín nhiệm ngoại trừ muốn dùng cái chết của mình vội tới ngại ra một cái giải thoát bên ngoài càng là muốn dùng loại này phương thức cực đoan đến thành toàn ngại nhược lâm cùng vệ thiên vọng nàng là cái quyết tuyệt nữ nhân cho nên cũng thật sự làm được đồng thời nàng lại viết xuống kỹ càng tài liệu đem hết thảy tội nghiệt cũng như thực toàn bộ ông đến trên người mình có lẽ như vậy cũng không thể bảo trụ ngài nam sơn chính trị tánh mạng nhưng lại ít nhất có thể làm cho hắn thoát tội đồng thời ngại ra lần này cũng sẽ không toàn bộ sụp đổ mất có lâm nhược thành cùng vệ thiên vọng quan hệ thủy trung cũng có đông sơn tái khởi một ngày cái này một phần tài liệu di đủ chất quý đối với lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng mà nói nếu cho ngài nam sơn chứng kiến cái kia phía trước hết thẻ mưu đồ đều là không không có khả năng ngươi bây giờ còn đang bị điều tra giai đoạn người tới đem ngài nam sơn đưa đến phòng tạm giam đi nửa giờ sau tiếp tục thẩm tra lô chủ nhiệm lớn tiếng phân phó nói hai cái ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác Một trái một phải giá trụ ngải Nam Sơn. Ngải Nam Sơn giận quá thành cười, "Tốt, hai người các ngươi, chớ đắc ý quá sớm. Thế tử của ta tuyet sẽ không chết vội. Các ngươi là cái này vài chục năm nay, lần thứ nhất song quy chết bộ cấp quan viên gia thuộc người nhà người. Ngẫm lại kết quả của các ngươi, ta tại dưới mặt đất chờ các ngươi." Đúng vào lúc này, phía dưới bệnh viện đại sảnh truyền đến tiếng động lớn náo thanh âm. "Đứng lại, các ngươi không thể đi vào. Đây là ban kỷ luật thanh tra mang đến cảnh vệ." Cút. Một tiếng như sấm rền gầm lên, lập tức vang vọng toàn bộ bệnh viện. Chương 617: Thủ đoạn kịch liệt. Chương 617 thủ đoạn kịch liệt từng cái nghe được thanh em này người đều là lòng bản chân run lên bọn hắn căn bản không hiểu rốt cuộc là làm sao vậy đến đến cùng là người nào vì cái gì chỉ là khẽ hử tiêu khủng bố như thế lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng tuy nhiên không hiểu công phu nhưng tổng cũng hiểu được trong nội tâm bối rối em mời bọn hắn không quá lý giải loại này cảm thụ từ đâu mà đến kỳ thật cái này chỉ là bởi vì vệ thiên vọng tận lực phát ra tinh thần lực bao phủ quá lớn diện tích bố trí lại để cho cái này một mảng lớn người bao giờ cũng không tại hắn tinh thần lực áp chế phía dưới Lần này cùng đi bệnh viện chỉ có hắn, Ngải Nhược Lâm cùng cái kia thư ký, ngài ra những người khác đến nhiều hơn nữa cũng là dư thừa, không có chút ý nghĩa nào. Chính như chỗ đoán nghĩ như vậy, muốn đi vào chứng kiến ngài Nam Sơn cùng tần băng di thể, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Không có khả năng không có ngăn trở, xưa nay Vệ Thiên vọng cũng không phải vô vị bá đạo người, nhưng lần này Ngải Nhược Lâm vừa đã mất đi mẫu thân, trên đường đi đều lộ ra rất là bi thương. Vệ Thiên vọng thấy nàng bộ dạng như vậy, không muốn làm cho nàng lại tụ ủy khuất, tự nhiên cũng không khách khí nữa, không tiên nghệ gì cả phóng thích ra khí nhu vay khong muon lam cho nang lai thu uy của mình. Cảnh giữ ở cửa ra vào cảnh vệ tức thì bị hắn trực tiếp tinh thần đã khống chế ba cái, đần độn để lại đi, về phần những thứ khác ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác, mặc dù không có bị tinh thần khống chế, nhưng trạng thái cũng đều rất là không xong, vô ý thức tiểu sau này mà tối lui, không ai dám lại ngăn trở tại ba người trước mặt. Mại cho đến vệ thiên vọng, Ngải Nhược Lâm cùng thư ký ba người sóng vai đi vào thang máy, cảnh giữ ở cửa ra vào nhân viên công tác mới hai mặt nhìn nhau, Ngải Nhược Lâm cùng thứ ba thư ký bọn họ là nhận thức. Theo lý thuyết, bọn hắn không có khả năng buông tha hai người này đi vào có thể chúng ta làm sao lại cho đi rồi hả? Nhưng đi ở chính giữa cái kia cái nam tử trẻ tuổi là ai? Vì cái gì chỉ là cùng hắn đối mặt, trong nội tâm thì có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Rất nhiều nhân viên công tác không rõ ý tưởng, nhưng thang máy cái này lúc sau đã hướng trên lầu mà đi, bọn hắn muốn ngăn cản cũng là không còn kịp rồi. Cơ Linh chút ít, liền nhanh chóng chạy về phía thang lầu, kỳ thật ở dưới mặt chờ thang máy cùng leo trên bậc thang đi, sợ muốn thời gian không sai bị lắm, nhưng ở lãnh đạo thượng diện nhìn xem, cái gì cũng không làm, chỉ là ở chỗ này chờ, cái kia không phải là tìm chết sao? Lúc này thời điểm lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng hai cái đại lãnh đạo đang từ vòng tròn bệnh viện tầng trên thăm dò xuống mặt xem đâu. Ngài Nam Sơn đồng dạng cũng đang nhìn phía dưới. Hắn đệ liếc mắt liền thấy được nữ nhi của mình cùng thư ký, trong nội tâm thầm kêu không xong, hiện ở bên cạnh thế cục không ổn, ngải Nhược Lâm nếu như không trộn đều tiến đến, có lẽ còn sẽ không liên quan đến đến nàng, nhưng hôm nay nàng lại dẫn người xuống tới, chỉ sợ rất phiền phải a. Đi tại ba người ở giữa nam tử, ngải Nam Sơn tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn đoán được là ai. Thân là bộ cấp quan viên, ngải Nam Sơn tuy nhiên không phải cao cấp nhất tầng kia lần đích lãnh đạo, nhưng thấy qua chính thức đại lãnh đạo không ít, những quyền cao chức trọng kia thế hệ trước lãnh đạo, đồng dạng phần lớn bái kiến chân nhân. Lão những người lãnh đạo tuy nhiên nhìn như lui cư hai tuyến. Nhưng trên thực tế, những lại khống chế nước Cộng hòa ở bên trong lớn nhất quyền lợi là cùng võ đạo thế gia tranh đoạt khống chế quyền trung kiên lực lượng. Bọn hắn tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng thường thường bởi vì sống cao vị, dưỡng thành bản thân đặc biệt khí thế, ngài Nam Sơn lần thứ nhất gặp mặt lúc, thậm chí đều khẩn trương được nói không ra lời. Ngay lúc đó ngài Nam Sơn cho rằng đây đã là nhân loại khí thế có thể đạt tới cực hạn, về sau hắn cũng chưa bao giờ thấy qua một mình theo khí thế bên trên có thể áp đảo những lão giả này người. Nhưng hôm nay, chính mình thân cư lầu 8, theo trên hướng xuống xem, cách khoảng cách xa như vậy, thậm chí căn bản là thấy không rõ người trẻ tuổi kia khuôn mặt, nhưng ý nguyên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động vô ý thức tựu muôn túi đầu cái này là bực nào khí khái đưa mắt nhìn ba người đi vào thang máy, ngại nam sơn mới tại trong lòng âm thầm thầm nghĩ dị vãng ta đối với vệ thiên vọng rất nhiều ấn tượng đều là nhược lâm cậu thuật thường nghe thấy hắn bá đạo hôm nay vừa thấy nếu không danh bất hư truyền hắn thật sự là đem người trẻ tuổi có khả năng có được khí phách triển lộ đã đến cực hạn người ánh mắt thật sự là vượt quá tưởng tượng chuẩn hôm nay có vệ thiên vọng cùng đi sự tình có lẽ sẽ có chuyện cơ chỉ là không biết hắn muốn như thế nào giúp chúng ta ai lúc trước nếu không phải tần băng đủ loại làm khó dễ sớm lại để cho nhược lâm vào gia môn của hắn làm sao đến ở hôm nay. Ta nếu lại kiên quyết điểm ủng hộ Như Lâm, không đúng việc này ôm mặc kệ nó thái độ, cũng sẽ không náo thành như vậy. Ngài Nam Sơn quay đầu yên lặng mắt nhìn bảy đặt thê tử dị thể phòng bệnh đại môn, trong nội tâm ưu tư nhưng chỉ tiếp trên đời không có đã hối hận. Lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng gặp an bài dưới lầu người vờ ơ im mà ngốc núc ních căn bản không ngăn trở ba người này, mà là thả bọn họ trực tiếp lên đây. Tuy nhiên trong nội tâm Y Nguyên kinh nghi bất định thân phận của người trẻ tuổi, nhưng Y Nguyên khẩn trương hoảng loạn lên. Đám người kia đang làm cái gì? Ba người đều ngăn không được. Ngài Nam Sơn, ngươi tốt nhất quản tốt người nữ nhi của mình đều lúc này thời điểm rồi, ngươi còn bỏ mặc nàng náo sự, không có người giữ được ngươi. Lô chủ nhiệm chỉ vào ngài Nam Sơn lớn tiếng nói, thư phó viện trưởng cũng ở một bên hắt đệm, đúng đấy, lần này ngươi liên quan đến án mạng bản án đã ngồi thực, nếu như không muốn phán được quá nặng, ngươi tốt nhất lại để cho người nhà ngươi an phận điểm, huyên náo càng lớn đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ngài Nam Sơn mãnh liệt tránh ra mang lấy chính mình hai vai nhân viên công tác, xông lên chỉ vào lỗ mũi của hai người tiểu ca giận nói, vợ của ta đều chết hết, ta còn sợ phán được quá nặng. Chết cười, cho dù ta không tranh giành lấy vật gì, chính các ngươi cũng minh bạch, chậm nhất hai giờ. Đối với ta thẩm tra phải dừng lại. Trời đất bao la, nhân mạng lớn nhất. Lại đại sự, ta cũng phải trước cho thê tử của ta xử lý hậu sự, các người đem nàng ghi đồ vật cho ta. Bên trong khẳng định có nàng ghi cho ta cùng con gái tín. Lấy ra. Ngài Nam Sơn bình thường cũng là rất nhạt định người, nhưng lúc này thời điểm không có sông đi lên cùng hai người này dốc sức liều mạng đều là rất có thể chịu rồi, bởi vì hắn biết rõ cái này không làm nên chuyện gì. Coi như mình ở chỗ này cãi nhau mà trở mặt tiên, Tân Băng cũng không thể có thể sống lại. Hắn biết rõ mình chính là Ngài Gia Tiên. Tuyệt không có thể hoàn toàn suy sụp xuống dưới, chuyện lần này không biết cứ như vậy chầm dứt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, dù là hôm nay thua chỉ để, chỉ cần mình bất tử, sớm muộn cũng muốn lại để cho việc này sau lưng người khởi sướng trả giá thật nhiều. Hắn phải lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Còn náo? Náo cái gì náo? Đem hắn bắt đi. Lô chủ nhiệm thấy hắn lại không an phận rồi, cũng là đau đầu cực kỳ. Ngài Nam Sơn nói là sự thật, gia nhân mạng chuyện lớn như vậy, rất có thể lúc này quan trên đang tại họp thảo luận, chậm nhất 2 giờ muốn hạ đạt tạm thời thả người ra lệnh. Trước đó, vẫn phải là vội vàng đem tần băng bản giao tài liệu sửa sang lại tốt chờ bọn hắn nhà này người xong xuôi tăng lễ lại tiếp tục làm việc này đem ngải nam sơn hướng trong chiếc làm đúng vào lúc này thang máy rốt cục lên tới lầu 8, cửa thang máy từ từ mở ra ngài nhược lâm xung trận ngựa lên trước đi tuất ở đằng trước chính trông thấy hai người mang lấy phụ thân hướng bên cạnh gian phòng đi không khỏi nhanh hơn bước chân sông về phía trước thả ta ra cha nhược lâm ngươi đừng xúc động ngài nam sơn gặp ngài nhược lâm làm bộ muốn lên đến giúp mình đem người lấy ra ngược lại không dám náo loạn hắn sợ đem ngài nhược lâm liên lụy vào đến a lúc này thời điểm cái khác nhân viên công tác mãnh liệt ngăn ở ngài nhược lâm trước mặt cũng ngay không có chuyện của ngươi Hắn một bàn tay chụp về phía Ngải Nhược Lâm khuôn mặt, cái này vóc người cao lớn thu kịch, một tát này nếu là chụp thực rồi, Ngải Nhược Lâm chỉ sợ muốn làm chàng ngã xuống. Lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng hai người tại một bên thấy trong lòng mừng thầm, người nào đem, huyên náo càng lớn càng tốt, đến lúc đó là có thể đem ngươi ngải ra tận diệt rồi. Muốn động ngải ra như vậy thâm căn cố đế gia tộc, nhưng thật ra là một cái dài dằng dặc mà gian khổ quá trình. Chức vụ đạt tới Ngải Nam Sơn cấp bậc này, liên lụy đến quan hệ liên quan đến đến các mặt, trước đem chức vụ của hắn cho nạo, sau đó lại từng bước một đem Ngải Nam Sơn mạng lưới quan hệ đạo móc đi ra làm xong đây hết thảy ít nhất phải một năm nhiều thời giờ có trời mới biết chính giữa có thể hay không ra cái gì biến cố chỉ có đem ngải ra sở hữu tiềm ẩn nguy hiểm nhân vật toàn bộ cầm xuống tài năng không sơ hở tí nào ngải nhược lâm với tư cách trước mắt ngải ra sinh ý bên trên trường không giả nhưng bản thân nàng rồi lại phi thường sạch sẽ nếu như không thể nhân cơ hội này đem nàng cũng cầm xuống xa hơn sau chờ bọn hắn tỉnh táo lại trước bỏ ngay quan hệ chỉ sợ còn muốn chào nàng kiểu khó khăn cho dù đem ngải nam sơn hướng trong chết làm nhưng giữ lại ngải nhược lâm ở bên ngoài sớm muộn cũng là thai hoàng lầm. hiện tại bọn hắn nước gì ngải nhược lâm chui đầu vô lưới Dù sao các ngươi ngải ra sinh ý là ngươi tại tha bản, mặc kệ ngươi có phải hay không có phạm pháp loạn kỷ cương sự thật, chỉ cần tìm đang lúc lý do đem ngươi làm cho tiến vào, còn sợ tìm không thấy chứng cứ, hoặc là biên không xuất ra sự thật sao? Nhân viên công tác tay cuối cùng nhất vẫn không thể nào chụp đến ngải ngược lâm trên mặt đi, ngược lại là chính bản thân hắn bị vệ thiên vọng một cước đạp bay rồi. Hiện tại vệ thiên vọng không có khả năng có tốt tính tình, gặp người này lại vẫn dám động tay, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực vô cùng tân bánh vọt đến ngải ngược lâm bên cạnh thân, nhấc chân chịu là đạp một cái. Người này liên tiếp lộn mấy vòng, một mực đụng vào thang lầu góc rẻ mới dừng lại đến, nhưng đã triệt để ngất đi đã không có sinh khí, lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng lấp bắp kinh hải, người này như thế nào không nói lý lẽ như vậy, thủ đoạn quá độc ác gà, cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào, càng căn bản tiểu không thèm để ý chính mình những người này là thân phận gì, đi lên tiểu động thủ, động thủ tiểu đả thương người, hai người vay thu đoan qua đoc ac a cung khong cả lớn nhỏ cũng là quan, trong lúc nhất thời có chút sợ, đại bộ phận bọn thuộc hạ đều ở dưới mặt, còn chưa kịp theo kịp, thượng diện ngoại trừ hai người cũng chỉ có bốn năm cái nhân viên công tác, còn có hai cái cầm thương cảnh vệ, người này thân thủ có chút khủng bố, lúc này gần trong căng tức, vạn nhất hắn lập tức hướng chính mình hai người động thủ làm sao bây giờ? nơi này như vậy cao, vạn nhất hắn đem chúng ta đem xuống, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ à? Lô chủ nhiệm một bên sau này mặt co lại, một bên nhìn về phía trước vệ thiên vọng cùng ngại ngược lâm bọn người, mánh liệt cắn răng một cái, vung tay lên, trùng trùng điệp điệp nói ra, nổ súng. người nọ là cái cùng hung cực gác trọng phạm, bọn hắn muốn cướp người lẩn trốn, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hai gã cầm thương cảnh vệ ba đứng ở phía trước đến, thò tay muốn sơ đoạt, nhưng thương của bọn hắn còn không có có sơ đến trước người đến, vệ thiên vọng cũng đã đột nhiên xuất hiện tại hai gã cảnh vệ trước mặt, rời hồn chi pháp sử xuất, hai người này giữ yên lặng tiễu nhuyễn ngã xuống hôm nay vệ thiên vọng mặt đối với người bình thường thi triển tinh thần áp chế thật sự nhẹ nhõm cực kỳ chỉ là ánh mắt chừng hai người này tự hào không có lực phản kháng lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng thấy thế triệt để sợ tráng vắng mắt căn bản không do đến cùng phát sinh tình huống gì chương sáu trăm tiểu tay đều không động cái này hai gã nghiêm trình huấn luyện cầm thương cảnh vệ tự té xuống lúc này thời điểm nguyên bản mang lấy ngải nam sơn hai người sớm đã đem tiêu pha rồi nhanh chóng co luc phan khang lo chu nhiem cung thu pho vien truong thay the triet đe so trang vang mat can ban khong rõ đen cung phat sinh tinh huong gi chuong 618, tram muoi tam yen kinh thien khong chuong 618, tram muoi yen kinh thien khong vi cai gi han ca tay đeu khong đong cai nay hai ga nghiem trinh huan luyen cam thuong canh ve tiểu te xuong luc nay thoi điem nguyen ban mang lay ngai nam son hai nguoi som đa đem tieu pha roi nhanh chong co lai đen đang sau đi liền cầm thương cảnh vệ đều hào không có lực phản kháng hai vị lãnh đạo cũng dốc sức liệu mạng tại co lại cổ cạnh mình làm gì vậy muốn chết ngải nhược lâm cùng ngải nam sơn lượng phụ nữ rốt cục gặp mặt cũng không kịp thêm nữa hàn huyên ngải nam sơn mang theo ngải nhược lâm tiểu hướng phòng bệnh đi đến vệ thiên vọng im lặng lặng yên đi đến cửa phòng bệnh thủ ở bên cạnh đồng thời lưu ý lấy tình huống bên trong đối với tần băng nữ nhân này hắn kỳ thật một mực đều không thế nào dễ thích nhưng hôm nay người nao ua thich nhung hom nay nguoi chet vi đại vệ thiên vọng cũng chỉ có thể thốn thức không thôi rất xa mắt nhìn tần băng dung nhan người chết vệ thiên vọng đã biết rõ nàng sớm đã buông tay nhân gian coi như là mình cũng cứu không trở lại cho nên rút thoát tiểu không cùng tiến vào tiểu lại để cho bọn hắn phụ nữ lương hảo háo khóc giống một hồi ai trong phòng bệnh yên tỉnh chỉ rằng có không đến 5 giây, tiểu chuyên đến ngải nhược lâm buồn bã tiếng khóc, vệ thiên vọng ở bên ngoài nghe được cũng là tim đập nhanh. Lúc này thời điểm lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng xem chừng quan trên thả người mệnh lệnh cũng sắp đa đến, ở tại chỗ này cũng là vô dụng, hay vẫn là tranh thủ thời gian đi đi đem tài liệu động đậy tay chân mới là đứng đắn. Hai người rụt lại cổ tiểu muốn trượn, người trẻ tuổi kia không rõ lai lịch, muon truong tục trêu chọc hắn tuần tuc treo là thuần ví la Vệ thiên vọng sao có thể lại để cho hai người này chạy trốn, vừa rồi tại tiến bệnh viện thời điểm, hắn công tụ hai lô thai, lưu tâm lấy thượng diện tình huống biết rõ tần băng trước khi chết ghi đồ vật tại hai người này trong tay tần băng đã viết cái gì tài liệu vệ thiên vọng kỳ thật mơ hồ đều đoán được việc này đã co hằn nhung tay Tiểu tuyệt đối không thể có thể làm cho ngải gia lại bị bị khuất tần băng dùng mạng của nàng để đổi lấy ngải gia bình an vệ thiên vọng mặc dù không thích nàng nhưng lại muốn giúp nàng thủ hộ cuối cùng này mộng cùng lâm thì ta sẽ thấy đến lâm gia hoặc là đường ra đi giết bên trên một vòng bức cái này hai cái võ đạo thế gia ra, ra tay giúp ngải gia giải vây bọn hắn không dám công phu hôm nay vệ thiên vọng cũng đặc biệt thu bạo căn vốn không muốn lại đi cân nhắc người khác cảm thụ ngươi đường gia cùng lâm gia đến lúc đó có thể sẽ ủy khuất cái này cùng ta có quan hệ gì đâu trước kia các ngươi có thể bước ta hiện tại ta cũng có thể bước các ngươi chỉ cần có tất yếu ta chuyện gì đều làm ra được bỏ qua hộ tại hai người trước người nhân viên công tác vệ thiên vọng y nguyên chỉ đứng ở nơi đó nói ra ta cho các ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc đích rồi ai động ai chết các ngươi thấy ta giống là hội hay nói dỡ người sao như sao lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng xưa nay thần cư cao vị chưa từng bị người nói như vậy nói chuyện hai người hai mặt nhìn nhau có chút muốn bỏ qua vệ thiên vọng quay người thụ trưởng chờ người phía dưới đều xông lên lại nghĩ biện pháp Nhưng bọn hắn nhìn nhìn Vệ Thiên vọng lạnh như băng gương mặt, nhìn nhìn lại Uy Nguyên nằm trên mặt đất hai cái cẩm thương cảnh vệ, còn có cái kia bị một cước đá đến đã hôn mê nhân viên công tác, Nguyên bản hộ khi bọn hắn trước người rất nhiều nhân viên công tác khác, cũng nhao nhao tản ra đến hai bên đi. Hai người lẫn nhau, thật sự không dám đi nha. Vệ Thiên vọng vừa nói, một bên nhìn như vô ý thức thò tay khoác lên rào chắn bên trên, nhẹ nhàng sờ, kim loại làm vòng bảo hộ bị hắn lưu lại năm cái dấu tay, thấy những người này đồng tử thẳng co lại. Hai vị quan nhi biết rõ tình thế so người cường, đối phương đều làm được trình độ này rồi, nếu còn không thức thời muốn chạy đường, cái kia thuần túy tựu là tìm cái chết. Hai người âm thầm tự định giá, nếu như Tần Băng bất tử, cái này sự tình có đạm đại ra chỗ dựa, tự nhiên có thể tại chính mình hai người trong khống chế thuận thuận lợi lợi làm xuống đi, nhưng hiện tại gia nhân mạng, rất nhiều tình huống đều trở nên nháo nháo loạn loạn. Tầng trên ý đồ hiện tại còn không có truyền đạt xuống, nhưng đoán cũng biết kết quả, bọn hắn không có khả năng không cho ngải Nam Sơn xử lý Tần Băng hậu sự. Đường Đường ngải ra nhân vật trọng yếu, liền thê tử đều chết hết, lại không được chết giả, thậm chí tang lễ cũng xử lý ngai ra nhan vat trong yeu lien the tu được, cái kia còn thể thống gì? Chính trị vốn là cái này phái cái kia phái tầm đó đấu đến đấu đi, cho tới bây giờ sẽ không có vĩnh viễn doanh gia, cũng không có vĩnh viễn tòa gia địa vị cao đến trình độ này rất nhiều sự tình đều được cân nhắc được càng dài xa lần này ngươi đem người khác chỉnh được thảm như vậy vậy tương lai chính ngươi chán nản lúc lại đương như thế nào chỉ là nghĩ tới tần băng viết xuống tài liệu còn bày đặt tại trong phòng thẩm vấn không có hai người bọn họ chỉnh diện những người khắc động cũng không dám động bọn hắn cũng sốt ruột ra nhưng bây giờ đi cũng không dám ở lại cũng không xong thực gọi người không có biện pháp thư phó viện trưởng mục tiêu của ngươi tiểu một điểm ta đến phía trước đi hấp dẫn sự chú ý của hắn ngươi lặng lẽ đến năm tầng đi tranh thủ thời gian dẫn người đem tài liệu xử lý lô chủ nhiệm nhỏ giọng đối với bên cạnh thư phó viện trưởng nói ra thư phó viện trưởng gật đầu sau đó một chút sau này mặt co lại ý định từ thang lầu xuống dưới nhưng bọn hắn đối thoại sớm được vệ thiên vọng toàn bộ nghe vào hai ở bên trong cái kêu gọi thư phó viện trưởng tốt nhất hay vẫn là đứng lại à lúc này thời điểm hai cái cầm thương cảnh vệ rốt cục sâu kín tỉnh dậy có một thân thể tố chất so sánh tốt một chút đần độn gian không chút nghĩ ngợi liền định hướng vệ thiên vọng nổ súng nhưng hắn họng súng vừa mới giơ lên cũng chỉ gặp một cái bóng đen bay nhỏ mà đến đưa hắn liên thủ đeo thương đều dâm trên mặt đất các ngươi thật sự cho rằng ta là nói cười đều lúc này thời điểm rồi trong phòng bệnh truyền đến liên tiếp ngại nhược lâm tiếng khóc gọi vệ thiên vọng tâm phiền ý loạn hết lần này tới lần khác những người này còn không yên ổn mạnh liệt dùng sức dẫm mạnh chỉ nghe kịch liệt tiếng răng rắc vang lên cũng không biết là cái này cảnh vệ xương cốt nát hay vẫn là tay thử nát dáng cây thương khẩu nhắm ngay người của ta cơ bản đều không có kết quả tốt kết quả của bọn hắn chỉ có thể do ta ngay lúc đó tâm tình mà định ra vệ thiên vọng mặt không biểu tình đứng ở nơi đó nhưng trên chân lại không có chút nào bưng lòng lực đạo ý đồ nổ súng cảnh vệ thống khổ kêu thảm dãy rồi lấy giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên mặt hắn hiện lên điên cuồng trôi rơi xuống trên mặt đất. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, theo lý hắn vốn không nên như thế bi thảm, nhưng sai tiểu sai tại hắn không nên vào lúc đó còn ý đồ đối với vệ thiên vọng nổ súng. Dù là biết rõ cho dù viên đạn bay tới, mình cũng có thể ngăn khai, nhưng vệ thiên vọng không hy vọng bên trong ngải nam sơn cùng ngải nhược lâm bị tiếng súng đã quay dậy. Một màn này gọi lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng bọn người trợn mắt há hốc mồm, người này sẽ không phải là tên điên a. Ngươi có biết hay không mặt ngươi đúng đấy là người nào a? Ta đường đường ban kỷ luật thanh tra ở bên trong chủ nhiệm, phó bộ cấp quan viên, cho dù tại toàn bộ nước cộng hòa, cơ bản đều là đi cái đó cái đó hành lấy địa vị, ngươi rõ ràng dám như vậy uy hiếp ta? Hơn nữa chúng ta thật đúng là sợ cái này thế đạo rốt cuộc là làm sao vậy? Đương vệ thiên vọng nhất chân đem vậy cũng thương cảnh vệ tiêu pha khai lúc những người này chỉ cảm thấy chán phát lệnh đã cẩm thạch địa gạch đã bị sinh sinh mại đến ham xuống dưới một cái lo mở chính giữa cái kia một bãi huyết hồng bên trong tiểu phân không rõ là huyết hay vẫn là thiết tay thương bị hắn dùng lòng bàn chân sinh sinh cho trà sát đến kiện phai tán hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ thư phó viện trưởng lá gan muốn tiểu chút ít run rẩy mắt nhìn lô chủ nhiệm nói ra muốn không phải là ngươi đi xuống đi lô chủ nhiệm trợn mắt chừng một cái thầm mắng người nọ là ngu ngốc ư ngươi muốn hại chết ta sao lúc này thời điểm cửa thang máy lại mở bộ phận dưới lầu cảnh vệ sông đem đi lên nhưng lô chủ nhiệm trước tiên vung tay lên đừng móc súng đừng ngàn và đừng thượng diện lãnh đạo ý tứ lập tức muốn ra rồi chúng ta không cần phải chịu chết kỳ thật những người này ở đâu cần hắn nhắc nhở vừa rồi vệ thiên vọng vào cửa lúc phóng thích tinh thần áp bách những đầu người này trong khi sông cũng biết nam tử này đắc tội không được theo kịp chẳng qua là chức trách có hạn nhưng là các ngươi thần tiên đánh nhau muốn chúng ta hạ nhân chịu chết ta cũng không phải ngươi nuôi lớn một bộ khác phận người không kịp thở từ thang lầu khẩu xông lên tự nhiên cũng không sai biệt lắm tình huống kết quả chính là vệ thiên vọng một người đứng tại trong lối đi nhỏ, sau lưng tiệu là tiếng khóc y nguyên chưa từng ngừng phong bệnh. phía trước thì là vây được dầm dạp chẳng chị ba 3-40 cái kiểm tra tổ người. cái này liền đối chị đều không tính là, song phương khí thế hoàn toàn không đúng chờ. bệnh viện vốn là tạm thời bị hạn chế xuất nhập, hiện trong đại sảnh vẫn không có bất cứ người nào vắng lai, ra đại bệnh viện lặng ngắt như tờ, chỉ có ngải nhược lâm dần dần trầm thấp tiếng khóc khi thì vang vọng đại đường. về phần cái kia vốn tại rú thảm cảnh vệ, từ lâu nó đi. nếu không phải vệ thiên vọng không muốn muốn mạng của hắn, dùng chân khí cho hắn chấn động mạch, mạch máu, lúc này thời điểm hắn đã sớm mất máu quá nhiều mà chết rồi tiếng khóc một mực rằng cô thật lâu, Vệ Thiên vọng phảng phất một tòa băng sơn đứng ở nơi đó, không có người thấy xuyên trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lúc này, phảng phất một tòa im máng ngọn núi, tiên lặng vi ngải ra khởi động hoàn toàn độ sụp thiên không. Tiên kinh sắc trời dần dần âm trầm xuống, một đạo sấm rền vang lên, tích tí tách giọt mưa lạch cách lạch cách từ phía trên không đánh rơi xuống, gõ tại bệnh viện tầng cao nhất thủy tinh trên trần nhà. Lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, sắc trời dần dần trở nên âm u, tiên kinh thì khí trời rất ít kịch liệt như vậy biến hóa đó a, cái này báo hiệu lấy cái gì sao? Tiên kinh thiên muốn thay đổi sao? Chuyện này Rốt cuộc muốn như thế nào xong việc đâu rồi? Như thế nào đảm đài ra các vị các đại lao, các ngươi như thế nào còn chậm mà ra? Các ngươi ngược lại là nhanh chút ít cho điểm chỉ bày ra à? Sự tình ra thay đổi, cùng lúc trước tư tưởng không quá đồng dạng, rõ ràng bọn hắn cũng chỉ nhiều đã đến một người, nhưng người này là ma quỷ à? Lại là một đạo sớm rẹn, trướng mắt tia chớp sẹt qua đong dang ro rang bon han cung chi nhieu đa đen mot nguoi nhung nguoi nay la ma quy a lai la mot đao sam ren trung mat tia chop set qua thuy tinh trần nhà trời bên ngoài không? Thanh âm đình thái nhức. Rõ ràng lúc này chính trực giữa trưa, nhưng đột nhiên tầm đó sát trời tiểu âm sùng dưới, mây đen giảm mưa to mưa như chút nước. Ngải Nhược Lâm cùng ngải Nam Sơn tân ảnh rốt cục xuất hiện tại cửa phòng bệnh, phụ nữ lưỡng một trái một phải đứng tại vệ thiên vọng hai bên đông nhiên thiên đen lại bệnh viện đèn chưa tới kịp sáng lên toàn bộ hoàn cảnh đều có chút ảm ở này tia chớp này ra làm nổi bật ra hắc bạch trong thế giới ngại nhược lâm chăm chú nắm vệ thiên vọng tay sau đó đối với người phía trước trùng trùng điệp điệp nói ra đem mẹ ta ghi đồ vật cho chúng ta muốn tới rồi quả nhiên muốn tới rồi lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng hai người trong lòng liền thán, bọn hắn không muốn nhất đối mặt đúng là vấn đề này trước kia nam tử này không phóng chính mình hai người ly khai tam chín phần mười tự là xem thấu việc này bây giờ nên làm gì nếu có được lựa chọn bọn hắn cho dù liều chết cũng không muốn đem tài liệu giao ra đi băng không thì tần băng tiểu hoàn toàn đã đặt thành nàng tự sát mục đích đem ngải ra từ nơi này kiện trong vụ án hái đi ra ngoài rồi phía trước nhóm người mình làm hết thảy đã thành vô dụng công nếu là lúc này đây không đem ngải ra bắn chìm đánh chết bọn hắn biết rõ đợi chờ mình hai người sẽ là vô cùng thảm thiết trả thù thật sự không được tự mang thứ đó cho đốt đi a hai người lặng lẽ thống một ý kiến tự muốn cho đằng sau nhân viên công tác thông chi còn tại phòng thẩm vấn trông giữ tài liệu những người khác nhưng vệ thiên vọng làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội hắn từng bước một đi đầu đi ra cường đại lực áp bách tại trên người hắn phát ra tại lơ mờ trong thế giới duy chỉ có hắn một đôi đỏ thâm con ngươi hết sức chói mắt cho các ngươi lấy ra tiểu lấy ra đi theo vệ thiên vọng nhàn nhạt hư lạnh một tiếng lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng tâm chìm được cả ngày cuối tháng đầu góc trong giây lát tiểu hôn mê rồi bọn hắn cuối cùng nhất hay vẫn là bị tinh thần đã khống chế chương 619, một cái túi văn kiện chương 619, một cái túi văn kiện nếu không phải ngại nhược lâm cùng ngại nam sơn vẫn còn trong phòng bệnh chưa điều chỉnh đa nghi tình đến vệ thiên vọng sớm đã đi xuống tay hiện tại thấy bọn họ đi tới vệ thiên vọng không chút do dự tự lại để cho cái này hai cái bạn sẽ không có lòng dạ quan nhi biến thành trong tay khôi lỗi hai người này muốn nói lực ý chí kỳ thật hay vẫn là rất không tệ dù sao ngồi vào trên vị trí này không có điểm lực lượng là làm không được công tác nhất là lô chủ nhiệm những trong năm này gãy tại dưới tay hắn con nhi không có một trăm cũng có hơn mấy chục cái rồi hắn qua tay cũng đều là đại án muôn án hắn ở trong nước tuy nhiên tên không nổi danh nhưng kỳ thật trong hội người cũng biết hắn là mặt lạnh phản quan nhưng lúc này đây bởi vì bị thụ đạm đài ra phân phó lại để cho lô chủ nhiệm tự mình dẫn đầu để hãm hại ngải nam sơn bọn hắn bắt lấy cũng là thật chứng cứ tần băng năm đó là một chuyện xác thực rất muốn chết. Nhưng ở Tân Bang lựa chọn tự sát, cũng lưu lại Vi ngải Nam Sơn giải vây tài liệu về sau, sự tình tiểu không kiểm soát. Bọn hắn tại đối mặt vệ thiên vọng bọn người thời điểm, mới có thể như vậy trở dạng. Chúng ta ở chỗ này chờ à?" Bọn hắn hội mang thứ đó mang lên, vệ thiên vọng quay đầu hướng ngải Nam Sơn cùng ngải Nhược Lâm nói ra. Hai người vừa mới từ trong bi thông thoáng giải thoát chút ít đi ra, trong nội tâm cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đần độn chợt nghe vệ thiên vọng ý tứ. Ngải Nam Sơn nghi nghi, cảm thấy có chút không yên lòng, vỗ nhẹ nhẹ chụp vệ thiên vọng bà bay, nói ra, "Cảm ơn ngươi rồi, ta cùng bọn họ cùng một chỗ xuống dưới. Nhược Lâm, tự giao cho ngươi rồi." vệ thiên vọng gật gật đầu ngài thúc thúc yên tâm đi ta không biết lại làm cho nàng thụ bất luận cái gì uy khuất nhìn như đơn giản đối thoại bên trong lại ẩn giấu thiên ngôn và ngữ ngài nam sơn trong lòng tươi thám thở dài thật sự là không thể tưởng được thời khắc cuối cùng đúng là hắn đứng dậy giúp hắn cùng ngài ra vượt qua cửa ải khó ngài ngược lâm chăm chú kéo vệ thiên vọng cánh tay trên người có chút như nôn ra đầu nghiêng nghiêng khoác lên vệ thiên vọng trên bờ vai trên mặt vệ nước mắt còn không có hoàn toàn tiêu diệt nhưng tâm tình cũng tại chút bất chi bất giác trở nên an bình ngai ra vuot qua cua ai kho ngai nhuoc lam cham chu keo ve thien vong canh tay tren nguoi co chut nhu non ra đau nghieng nghieng khoac len ve thien nhiều ngài nam sơn nhìn thật sâu hai người một mắt nhưng sau đó xoay người hay theo bị triệt để đã không chế lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng ngồi thang máy hướng năm tầng đi trong thang máy chỉ vào được ba người vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vệ thiên vọng tự nhiên không biết lại lại để cho thêm nửa người cùng đi qua ngài nam sơn nhìn xem đối diện hai cái ánh mắt tan dã người nói không nên lợi là cái gì tư vị vệ thiên vọng kẻ này xuất thân lâm ra thân là bỏ con lúc trước trong rất nhiều năm đều vắng vẻ ý mắng không biết chuyện gì xảy ra nhà mình con gái đến là sáng sớm tự cả trái tim động ở trên người hắn thậm chí cao trung đều chuyên môn vì hắn chạy đến hoàng giang rồi đi hỏi nàng cái này là nguyên nhân gì Nàng lại không nói, nhưng ngài Nam Sơn mơ hồ nhớ rõ, từ lúc nàng 6, 7 tuổi lúc, tiểu thỉnh thoảng tại trong miệng nhắc tới Vệ Thiên Võng cái tên này. Về sau, dần dần hiểu chuyện rồi, nàng cũng không phải thì thầm, kết quả Thình Lĩnh Tụ dứt khoát chạy Hoàng Giang huyện đi tìm hắn rồi. Nhưng tiểu cái này một hai năm, hắn vốn là dùng đến thế gian thần đồng tư thái dũng đoạt cả nước Trạng Nguyên, từ nay về sau càng là một phát không thể vãn hồi. La thị chế dược nhà máy Phong Sinh thủy khởi, tại cả nước trong lĩnh vực lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, mà ngay cả ngài ra nửa năm qua này có thể miễn cưỡng duy trì lợi nhuận, cũng là dính La thị chế dược nhà máy quang. Tỉnh thần minh mục dịch nguồn tiêu thụ thật sự quá tốt, cũng tự giai đoạn trước mở rộng hơi chút tuyên truyền thoáng một phát, hậu kỳ cơ bản nằm có thể bản điên, coi như là cái ngu ngốc đến đại lý cái này suy nghĩ, cũng ổn lợi nhuận không bồi thường. Lại sau đó, hắn lại đã hương giang đi đại học, nhưng là không yên ổn. Vốn là không hiểu thấu lôi ra cái trận doanh đến, buồn bực không ra tiếng Cựu Liên hợp Mạc Vô Ưu cái này Hường Giang đặc thủ sự vụ cục cục trưởng, đem Hường Giang cục diện triệt triệt để để phá vỡ một phen. Điều này cũng làm cho mà thôi. gần đây có đồn đãi, hắn thậm chí liền võ đạo thế ra đường ra đều ép tới không thờ nổi. Cựu 2 năm qua thời gian, vệ thiên vọng quả thực như là sao chổi giống như Lấy thế không thể đỡ xu thế quật khởi, gọi người không thể coi thường hắn. Rất hiển nhiên, hắn nhất định có chút không muốn người biết đích thủ đoạn. Tiểu Xem trước mặt hai người này, Ngải Nam Sơn đã biết rõ bọn hắn tám chín phần mười là gặp Vệ Thiên Vọng đạo nhi, chỉ là không biết hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, vô thanh vô tức sẽ đem người tư duy cho đã khống chế, thật sự là đáng sợ. Bất quá may mắn hắn đối với con gái thoạt nhìn hoàn toàn chính xác quan tâm, ngược lại không cần lo lắng con gái ở bên cạnh hắn thủ ủy khuất. Chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủn vài ngày thời gian, Ngải gia tiểu phá vợ đến tận đây, sau này đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ngải Nam Sơn trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Muốn nhìn đến tần băng ghi tài liệu tâm tình, cũng không phải là hắn muốn cho mình giải vây tội danh, hắn chỉ muốn nhìn một chút thê tử tại trước khi chết thời khắc cuối cùng viết xuống văn tử mà thôi. Hiện tại thê tử đi trước một bước, như vậy hắn biết rõ chính mình chắc có lẽ không bị phán tử hình rồi. Hôm nay náo thành như vậy, quan này đương cùng không lo lại có cái gì phân biệt, còn không bằng thanh thản ổn định trở về làm ông nhà giàu. Chỉ là mình trong lòng rất nhiều khát vọng chưa thi triển muốn vì dân chúng nhiều lắm chút chuyện, lại gọi đạm đài ra những người kia chiếm được thượng phong. Cái kia người nhà Tựa Hồ cùng võ đạo thế gia chu gia quan hệ trong đó ngàn vạn lần, chỉ sợ sau này vốn là chính mình một phương thiên địa, lại quy võ đạo thế gia rồi, thật sự là gọi người ưu dũ. Ngải Nam Sơn có chút hứng thú hết thời, nhưng nghĩ đến lập tức có thể trông thấy Thê Tử tuyệt bút, trong lòng lực không cam lòng kiều hận chi hỏa rồi lại ngăn không được tiêu đốt. Hắn hốt mắt lại ở mức, có thể đạm đài ra thế đại, vệ thiên vọng lực ảnh hưởng lại không tại chính trị bên trên, đồng thời hắn hiện tại cường đại, là thể hiện tại hắn cường hắn cá nhân thực lực bên trên, mà không phải sau lưng đứng đấy một tu tuyet but trong long nguc khong cam long cuu khổng lồ thế lực, có thể lật tay che vũ quấy phong vân cách cục tại ngải nam sơn trong mắt vệ thiên vọng có thể giúp bọn hắn làm được trình độ này đã đã đủ rồi không có lẽ lại hy vọng xa vời càng nhiều hắn cùng với lâm gia ở giữa mâu thuẫn chắc hẳn cũng là đặt ở hắn trên vai đại sơn đồng thời đường ra đối với hắn thỏa hiệp muốn cũng biết chỉ là tạm thời vòng qua vòng lại tương lai sẽ như thế nào hiện tại còn không thể biết cùng đường ra so sánh với võ đạo chu Gia cũng không kém là bao nhiêu vệ thiên vọng địch nhân đã quá nhiều không có lý do gì lại bởi vì nhà mình sự tỉnh kéo hắn xuống nước lại để cho hắn cựu gia lựa thiên hạ. nếu như quang dựa vào lời của mình ta muốn như thế nào tài năng báo thù đâu rồi mặt khác Ta có lẽ dùng loại nào lập trường đi báo thù đâu rồi. Đạm Đài Gia là làm cho Tần Bang tự sát thủ phạm, nhưng chính thức nguyên nhân căn bản, rồi lại là Tần Bang năm đó chính mình gieo xuống quả đắng. Mang theo rất nhiều phân loạn tâm tư, ngài Nam Sơn đi theo lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng đi vào phòng thẩm vấn, nhẹ nhàng cầm lấy bậy đặt lên bàn túi văn kiện, cảm thụ được bên trong giày đặt một chồng giấy quý trọng ngàn cân sức nặng, ngài Nam Sơn nước mắt tuôn đầy mắt. Vị tướng đứng yên thật lâu, hắn mới khôi phục chút ít khí lực, đần độn vô vị nói, lên đi, ta cùng với con gái cùng một chỗ xem. Ngài Nhược Lâm lại cùng Vệ Thiên vọng cùng một chỗ ngồi vào trong phòng bệnh, Tần Bang khuôn mặt đã bị vải trắng che giấu. Toàn bộ trong phòng bệnh tràn ngập, gây mùi vị thuốc. Ước chừng đợi lát nữa, cá biệt tiếng đồng hồ, có thể bắt đầu an bài hậu sự rồi. Vệ thiên vọng nhẹ nhàng ôm ngải được lâm vòng eo, hắn cũng không biết nên nói cái gì, lời nói tới dỗ dành nàng, nhưng muốn cũng không phải là này, hắn am hiểu sự tình. Dù sao, ngươi muốn bao nhiêu công đạo, ta thiểu sẽ vì ngươi đòi lại bao nhiêu công đạo. Minh bạch ý tứ của ta sao? Ta là người ăn nói vụ về, không hợp ý nhau càng nhiều nữa chi tâm lời nói, nhưng ta nhìn thấy ngươi như bây giờ tử, trong nội tâm rất khó chịu. Ta muốn nói với ngươi người luôn luôn sinh láo bệnh tử người chết không có thể sống lại quá thương tâm cũng vô dụng nhưng ta đem việc này đổi đến tự chính mình trên đầu thoáng đi nghĩ nghĩ đã cảm thấy nói như vậy ta cũng không biết hội làm xảy ra chuyện gì đến cho nên ta cũng không có gì khuyên giải tư cách của ngươi rồi ai vệ thiên vọng suy nghĩ thật lâu vô nhẹ nhẹ chụp ngại nhược lâm bà vai sau đó nói ngại nhược lâm trở tay ôm lấy vệ thiên vọng y mắng đem mặt trứng tại hắn lồng ngực vớt ve thien vong im mang đem mat chung tai thoảng đem trong ánh mắt bài trừ đi ra nước mắt tích sát tại trên áo khoác của hắn sau nửa ngày nàng mới lên tiếng kỳ thật ta có loại cảm giác mẹ của ta đi được kỳ thật rất đáng tưởng thật sự chờ ba ba đem mụ di mụ thư lấy tới nên cái gì cũng biết rồi đợi ước chừng vài phút ngài nam sơn rốt cục cầm túi văn kiện đi đến nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng bọn hắn không muốn làm cho bất luận kẻ nào tiến đến quay dây ngoài cửa lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng toàn thân chấn động không biết vừa mới chuyện gì xảy ra gặp người chung quanh đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình hai người cả giận nói các người như vậy xem ta làm cái gì không có gì không có gì những người khác tranh thủ thời gian quay đầu không dám ở xem bọn hắn lô chủ nhiệm cảm giác cảm thấy sự tình không dây nắm lên một người cổ áo tựu chừng mắt hắn nói mau đến cùng phát sinh tình huống như thế nào rồi Những người khác mới đưa bọn chúng vừa rồi dị thường hành vi nói một lần, lúc ấy nói muốn dẫn lấy ngài Nam Sơn đi lấy văn bản tài liệu lúc, đột nhiên tựa như thay đổi cá nhân tựa như, căn bản không ai dám khích lệ, quả thực ăn hết đòn cân sắt tâm. Nghe xong mọi người giản thuật, thẳng gọi hai người này mắt tròn váng, bọn hắn cẩn thận nhớ lại, lại cái gì đều nghĩ không ra. Ngơ ngác nhìn xem cửa phòng, nhớ tới bên trong ngài Nam Sơn toàn ra khẳng định chính móc ra tần băng văn bản tài liệu đang nhìn, hai người này thì có loại thiên muốn sụp đổ xuống cảm giác. Muốn đi vào đoạt đâu rồi, người trẻ tuổi kia lại ở bên trong, đi vào nhiều hơn nữa người cũng không tốt. Lúc này thời điểm bọn hắn trông mong tinh tinh trông mong ánh trăng đều không đợi đến đạm đài ra điện thoại rốt cục đánh đi qua nhưng đều lúc này thời điểm rồi các ngươi lại gọi điện thoại tới đây không phải muốn bảo chúng ta khó chịu nổi sao cái gì các ngươi đem tần băng ghi tài liệu cho ngài nam sơn rồi hả phế vật muốn các ngươi làm gì dùng lần này trình bất tử ngài nam sơn các ngươi tựu đợi đến xui xẻo ta ngược lại là không sao cả rồi dù sao hắn khẳng định tranh giành bất quá ta rồi nhưng đem ngài nam sơn đánh tới ngọn nguồn, thế nhưng mà cho các ngươi tốt chính các ngươi đều bất tranh khí ta đây cũng không có biện pháp rồi trong điện thoại đạm đài dương nghiến răng nghiến lợi nói Lô chủ nhiệm nghe xong hắn lại có bỏ gánh mặc kệ ý tứ, cũng là luôn cũng thần, tranh thủ thời gian nói ra, thần băng đều bị hại chết, hạ biết từ bỏ ý đồ đó à? Đạm đài bộ trưởng, ngươi không thể không quản a. Đối diện đạm đài dương trần mặt một lát, trầm lên tiếng, đã thành, nhưng hiện tại ta tạm thời cũng không có biện pháp gì, tạm thời thả người quyết định lập tức tiêu đi ra, các ngươi tốt nhất vội vàng đem tài liệu cất về, băng không thì đến tiếp sau sự tình gì đều được không không chế được, thật sự là phiền thoái, hai cái phê vật. Cúp điện thoại về sau, đạm đài dương ngồi tê đít trên ghế salon, vớt vớt mỏi như cây mũi huyện thái dương. Ông thầm lầm bầm nói, thật sự là kỳ quái, bọn hắn làm sao có thể bị cướp được tài liệu, không có đạo lý à? Được rồi, mặc kệ. Ta được tốt nhất xấu nhất ý định, ngại nam sơn người này tuy nhiên thoạt nhìn bình thản, nhưng lần này đem hắn bước đến tuyệt cảnh, ngại ra bao nhiêu còn có chút tiền, ta nếu không tiên hạ thủ vi cường, tương lai sớm muộn gì gặp nạn. Ai, không thể tưởng được lại đấu thành như vậy, tấn băng nữ nhân này cũng thật là khờ. Thái cực bưng. Người đây là để cho chúng ta đều không có cách ta. Chương 620, tuyệt bức sách. Chương 620, Tuyệt bút sách bên kia, Ngải Nam Sơn theo đại túi văn kiện ở bên trong xuất ra dạy đặt một trồng chất thứ đồ vật, đại bộ phận đều là dùng tín ký giấy ghi bản giao tài liệu, mặt khác còn có lưỡng phong gãy cùng một chỗ thư tín. Một phong tại bịa mặt viết, gây nên tiên sinh Ngải Nam Sơn, không có ký tên. Một cái khác phong thì là, gây nên con gái Ngải Nhược Lâm, ký tên là một cái không xứng trước mẫu thân. Cho Ngải Nam Sơn chồng thư, chỉ viết ba chữ, thực xin lỗi. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành một câu thực xin lỗi, ở lại trong phong thư này ngài nam sơn trước kia đối với thê tử có nhiều hơn nữa và hắn giận đối với nàng làm một chuyện có nhiều hơn nữa bất mãn có thể nhìn lên gặp cái này tần bằng cơ hộ dùng đâm thấu mặt giấy lực đạo viết xuống ba chữ lập tức tâm tịu hòa tan ngài nam sơn tại một bên dẫn đầu khóc không thành tiếng đàn ông có nước mắt không dễ rơi nhưng hôm nay hắn đau nhức mất thái thê hắn có tư cách so bất luận kẻ nào đều càng thương tâm ghi cho ngài nhược lâm tín tắc thì muốn trường rất nhiều rất nhiều nhược lâm mụ, mụ sai rồi có lẽ ta đều không có tư cách tự xưng là mẹ của người cẩn thận hồi tưởng cái này nhiều năm trước tới nay ta có hôm nay là ta trừng phạt đúng tội gieo gió gấp bão Ngươi không cần thương tâm, ta biết đến. Tuy nhiên ngươi thường xuyên giả trang ra một bộ đối với ta rất không kiên nhẫn bộ dạng, nhưng ta biết rõ, nếu như ta đi thật, ngươi nhất định sẽ khóc. Con gái, ngươi nếu vì ta mà khóc, sẽ để cho ta rất hổ thẹn. Buồn cười ta thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh thời khắc mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngươi là ta thân sinh con gái, ta càng là ngươi thân sinh mẫu thân. đều nói con cái là mẫu thân nữa thích trong lòng, có thể ta lại bị quyền lợi che mắt tâm. Tại ngươi lúc còn rất nhỏ, tìu thường xuyên lại để cho một mình ngươi ở lại nhà, không có cho ngươi xứng đáng thân tình. Về sau ta thấy ngươi trổ mã được càng phát ra xinh đẹp, trong lòng nghị cũng là rất tốt lợi dụng ngươi ngươi mắng đối với lần này gặp được sự tình ta trước tiên muốn vẫn là đem ngươi đưa cho ngô ra đại thiếu ta thật sự là mất mặt ta ngươi hận mụ mụ a nếu như ta là ngươi nhất định là muốn rất được không được nhưng ta biết ngươi lại không biết như thế cho nên trong nội tâm của ta càng thêm khó chịu hai ngày này khó được yên tĩnh trở lại ta suy nghĩ rất nhiều rất nhiều của ta xác thực nghiệp chướng nặng nghề, năm đó làm những chuyện kia nói đến có chút mất đi nhân tính thậm chí liền phụ thân ngươi đều bởi vậy liên tục làm một thời gian thật dài ác mộng. ta cười hắn mềm yếu cười hắn làm gì như vậy để ý người bình thường thánh mạng mới đầu bị nhốt vào lúc đến ta hoán trời trách đất cảm thấy dựa vào cái gì không công bình nhưng thời gian dần trôi qua lòng của mình cũng an tường xuống dưới hôm nay ta cũng đem chết lúc này mới kịp phản ứng vô luận là quyền quý hay vẫn là hoàng đế cuối cùng thì ra là ở trên đời này đi qua một lần ai cũng không thể so với ai cao quý ai sau khi chết đều hóa thành một ly đất vàng cho nên ta năm đó hẹn hạ người khác đánh mạng hôm nay ta tiểu gặp không may bao ứng đáng đời. ta nhận thức đến ta có lẽ chủ động đem trách nhiệm này khiêng tại chính mình trên vai vốn là ta làm sự tỉnh không thể liên lụy ngươi cùng phụ thân ngươi Nói đến một người, lúc trước ta nếu không phản đối ngươi cùng Vệ Thiên vọng sự tình, lần này nếu là hắn đã ở, chỉ sợ không có người có thể đàng tại hắn mặt mang ta đi cùng phụ thân ngươi, quả nhiên chuyện vận, báo ứng khó chịu a. Ta sống nên a. Kỳ thật trong một năm này ta đều tại mâu thuẫn cùng hối hận, có đôi khi cũng thử muốn đi làm cái tốt bụi mụ, nhưng ta lại cảm thấy Vệ Thiên vọng người này tính tình cương liệt, lúc trước ta từng phái ảnh muốn đi lấy tính mệnh của hắn, chỉ là không có thành công. Ngươi nếu là gả cho hắn, ta không cách nào tự xử, càng không mặt mũi nào thấy hắn, hắn cũng không có khả năng tha thứ ta, coi như ta là suy bụng ta ra bụng người a có lẽ vệ thiên vọng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người nhưng ta không giải được trong nội tâm cái này kết ta cũng thấy lấy vệ thiên vọng rõ ràng đều lợi hại như vậy rồi lại cho tới nay đều không đến cầu hôn chính là ta lúc trước phạm phải sai bố trí là ta hủy hạnh phúc của ngươi đối với phụ thân ngươi mà nói ta không phải một cái xứng chức thế tử đối với ngươi mà nói ta lại càng xung truoc làm một cái hợp cách mẫu thân tại tài liệu ở bên trong ta đã đem rất nhiều sự tình bàn giao tin tưởng còn bày ra sở hữu chứng cứ xác thực mặc dù có khả năng bị những người kia động tay chân nhưng ta hôm nay cũng chỉ có thể làm đến nước này rồi hy vọng ta ghi đồ vật có thể mỗi ngày này. Như vậy ngài gia tổng không đến mức bị ta ngay cả mệt mỏi. Con gái, muộn muộn đi rồi, ngươi không muốn thương tâm. Ngươi sớm muộn gì phải chết, ta đây chẳng qua là đi còn tưởng là năm thiếu nợ ở dưới tầm 10 cái nhân mạng còn nợ, có thể trộm được vài chục năm tốt sống, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Tuy nhiên hơi có chút không cam lòng, nhưng dùng một mình ta đổi cho ngươi cùng phụ thân ngươi cả đời bình an, coi như là ta đợi này duy nhất một kiện đáng giá khen vì ngươi làm chính xác sự tình rồi. Kiếp này ta không xứng đương mẹ của ngươi, thiếu ngươi cả đời tình thương của mẹ. Nếu có kiếp sau, ta còn muốn đương mụ, mụ ngươi, ta thật sự rất muốn rất muốn, hảo hảo đền bù tổn thất ngươi nhưng là mụ mụ làm không được rồi muốn đi nha đừng khóc không muốn thương tâm sau này ngươi cùng vệ thiên vọng hảo hảo sống hắn hội đối với ngươi tốt nhớ rõ đi tìm hắn hắn nhất định sẽ đối với ngươi tốt một cái không xứng trước mẫu thân tuyệt bút di thư bên trên chữ viết về sau đã trở nên mơ hồ không rõ đây là tần băng nước mắt đánh rất tại tín ký trên giấy hòa tan mực nước dấu vết ngại ngược lâm yên lặng hết phong thư này đem nó hung hăng văn vệ tại chính mình trái tim cơ hồ không thở nổi thấy nàng một hơi dau vet ngai nhuoc lam ở ngực cơ hồ muốn nguc co ho muon ngat đi qua vệ thiên vọng tranh thủ thời gian lại độ chân khí đi qua làm cho nàng trong lồng ngực hờn dối thoáng cái thuận chút ít Ngải Nhược Lâm rốt cục một tiếng khóc lên, quay người hung hăng ôm vệ Thiên Vọng, tiếng khóc dung trời. Hồi lâu sau, nàng mới tại vệ Thiên Vọng bên hai tư cọ sát lấy nói ra, mẹ của ta, mẹ của ta đi được rất ấn tượng, ta không muốn thương tâm, sẽ không đả thương tâm, chỉ là của ta tốt không tam lòng, nàng vì cái gì không thể đợi lát nữa một ngày, rõ ràng chỉ cần ta cần ngươi, dù là ngươi tại Thiên Nhai Hải Giác, ta cũng biết ngươi biết đến. Nàng vì cái gì hay vẫn là một chút lòng tin đều không để cho ngươi, vì cái gì? Vệ Thiên Vọng trầm mặc, chính như Ngải Nhược Lâm suy đoán, Tần Bang cũng không phải là lô mang tầm đó lựa chọn tự sát, mà là nghĩ sâu tính kĩ về sau tinh ky ve định. Quả thật, nàng trước kia chưa bao giờ sắm vai tốt mẫu thân cùng thê tử nhân vật. Nhưng lúc này đây, nàng dùng kịch liệt nhất đích thủ đoạn, đem đối với trượng phu cùng con gái thua thiệt cả đời yêu, mãnh liệt thoáng cái thích phóng ra. Theo rất nhiều người góc độ mà nói, tần băng là cái rất người xấu vật, nàng tâm ngoan thủ lạc, xem mạng người như cỏ rác, tham luyến quyền thế, không hề nhân tính. Nàng hôm nay làm dễ dàng ra cái này lựa chọn, tuy nhiên không thể để cho những chết thảm kia dưới tay nàng người sống lại, nhưng tối thiểu đứng tại chính mình cái này góc độ nhìn nàng, đã không phải là như vậy đáng hận rồi. Người chết như đèn diệt, nguyện nàng kiếp sau có phúc tạm dừng thẩm tra quyết định chỉ chờ không đến một giờ tiểu hạ đạt rồi kế tiếp tự nhiên là hối hạ chuẩn bị tăng lễ ngại ra cái này lung lay sắp đổ đại thế gia tại ngải nam sơn cùng ngải nhược lâm ăn bài xuống bắn ra ra chính thức đại gia tộc nội tỉnh nên bi thống cố nén trong lòng bi thống bận rộn nên mừng thẩm không dám ở ngải nhược lâm cùng ngải nam sơn trước mặt biểu hiện ra ngoài cũng buồn bực đầu làm chuyện của mình tại trong lúc này vệ thiên vọng từ đầu đến cuối đều làm bạn tại ngải nhược lâm tả hữu về phần tần băng viết xuống tài liệu vệ thiên vọng một mực phóng tại trên người mình gọi lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng hai người dương mắt nhìn không có biện pháp ban đêm, Tiên kinh thành thiên không một mực tích tí tách rơi xuống mưa to. Tần băng đã chết tin tức truyền được rất nhanh, ngày hôm nay rất nhiều ánh mắt đều im lặng trầm trầm vào tổ chức tang sự ngải ra. Trước một khắc ngải ra còn tường ngược lại mọi người đấy, hiện nay lại ra nhân mạng, mọi người cũng không biết như thế nào đối mặt, chỉ có thể nhao nhao bảo trì đang trông xem thế nào thái độ. Ngải nhược lâm y nguyên có chút mỏi mệt cùng suy yếu, cùng tại bên người nàng vệ thiên vọng thỉnh thoảng cho nàng độ hai phần chân khí đi qua, giúp nàng ổn định tâm thần, để tránh nàng mệt mỏi ngược lại. Rất nhiều thế lực đều nghĩ mãi mà không rõ một việc. Tân băng viết xuống tài liệu rơi xuống ngải ra trong tay người đồn đại xôn xao, bọn hắn không hiểu vì cái gì lô chủ nhiệm cùng thư phó viện trưởng hai cái kiểm tra tổ chính phó tổ trưởng lại sẽ phạm loại này sai lầm. Có ít người phái ra ánh mắt sang đây xem tình huống, chỉ phát hiện vẫn đứng tại ngải nhược lâm bên cạnh thân, vì nàng tay nắm tán nam tử có chút lạ lắm, nhưng hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, lại tổng lộ ra cổ sinh ra chớ gần hương vị. Có nhãn lực gặp người cũng nhìn ra chút ít kỳ quặc, hắn tay nắm tán đứng tại ngải nhược lâm sau lưng theo lý thuyết đánh rớt hạt mưa hội bởi vì gió thổi nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít phiêu tán ra một ít đến trên người hai người này nhưng có chút phiêu quá khứ đích giọt mưa coi như đụng vào một tầng bức tường vô hình bên trên sau đó bị bắn ra qua vệ thiên vọng làm được rất tấn nấp có thể nhìn ra vấn đề này người tầm mắt đều là khá cao tầm thường đặc công là nhìn không ra được rồi cũng cựu một ít đem ra tộc xếp vào tại yên kinh võ đạo thế ra bên trong đích cao thủ ít nhất cũng là lâm gia ban thưởng họ cao tay cái này cấp độ tài năng nhìn ra được điểm môn đạo nhận thức vệ thiên vọng người cũng không nhiều tại cái khắc mặt đường ra cùng lâm ra hai đại gia tộc tuy nhiên cũng chằm chằm vào việc này những thứ khác võ đạo thế gia không, có người hội tùy ý phái ra ban thượng họ cao tay cái này cấp bậc đích nhân vật đến, cũng nhìn không hiểu trong đó mấu chốt. Vệ Thiên vọng lại xuất hiện tại một cái tiểu gia tộc tang lễ bên trên, thoạt nhìn hắn đối với bên cạnh thân nữ hải tử còn phi thường coi trọng, cái này gọi là Đường Lâm hai đại gia tộc có chút kinh ngạc. Bọn hắn riêng phần mình vận dụng chính mình con đường, thử đi thăm dò tra sự tình chân tướng, không khỏi một hồi im lặng. Đơn giản tựu là phía dưới một ít tiểu nhân vật tranh quyền đo lợi, rõ ràng dẫn xuất Vệ Thiên vọng cái này ổn, bọn hắn không khỏi đồng tình khởi cái kia Đạm Đài gia tộc đến. Liên chúng ta bây giờ đều không muốn trêu chọc hắn, người Đạm Đài gia tộc con đuong thu đi tham do cha su tinh chan tuong khong khoi là vat tranh quyen loi ro rang dan xuat ve thien vong cai nay bon han khong khoi đong tinh khoi cai kia đam đai gia toc đen lien chung ta bay gio đeu khong muon treu cho han thuộc. Tiểu dám hại chết hắn nữ nhân thân nương, quỷ biết rõ các ngươi muốn chết như thế nào a. Trong chuyện này như vậy, chính mình Phương muốn hay không có chỗ tỏ vẻ, tại Lâm gia cùng Đường gia lưỡng gia tộc trong cũng đưa tới tranh luận. Có ít người cảm thấy, vệ thiên vọng thằng này như vậy đáng giận, trong gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có người chết trong tay hắn, hiện tại hắn nữ người đã chết thân nương, chúng ta không bỏ đá xuống giếng cho dù tốt rồi, chán đời dẽ lẽ lại còn phải đi tặng hoa vọng. Nhưng là có cái nhìn khác, hiện tại đã muốn cùng hắn tạm thời hòa hoãn quan hệ, không muốn tiếp tục trở nên gay gắt mâu thuẫn, cái này sự tình tự là một cơ hội. Biểu đạt ra thích hợp thành ý có thể gọi cái này cố chấp tiên điên hơi chút an, an tâm, như vậy chính mình tiểu có càng nhiều giảm sóc thời gian. Tương lai muốn như thế nào, đó là chuyện tương lai, nhưng hiện tại không thể chê vào hắn là sự thật. Lâm Nhược thanh ngược lại là trước tiên tiểu đợi tới, nhưng nàng hiện tại không thể cách Lâm gia quá lâu, chỉ ở trong đêm vội vàng cùng vệ thiên vọng cùng ngải Nhược Lâm thấy. Chương 621, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Chương 621, sóng ngầm bắt đầu khởi động đuổi đi vệ thiên vọng, Lâm Nhược thanh cùng ngải Nhược Lâm nói chút ít chi kỳ lời nói. Nàng anủi người buồn noi nang ủi nguoi buon su so vệ thiên vọng cần phải giỏi hơn nhiều, đợi nàng đi ra lúc, ngải Nhược Lâm trên mặt đã không giống lúc trước như vậy bi thường. Vệ Thiên Vọng kinh ngạc nói, mẹ, ngươi cùng nàng nói gì đó. Lâm Nhược Thanh vô vô bờ vai của nàng, tương lai ngươi sẽ biết. Ngươi nhớ kỹ cho ta, không được phụ ngài như Lâm, bằng không thì ta và ngươi không để yên. Còn ngươi nữa đừng suốt ngày bản lấy cái mắt cá chết, cho ta vương lòng điểm. Trong thấy ngươi như vậy trong nội tâm của ta sợ đến lợi hại. Vệ Thiên Vọng khổ cười không nổi, tranh thủ thời gian gật đầu nói, được rồi được rồi, mẹ ta biết rồi, ngươi nhanh đi về a. Bên ngoài phong mưa nặng hạt đại, đừng cảm bạo tiểu không xong rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây tại đây. Đương nhiên, ta biết rõ, có ngươi ở nơi này tương lai của ta tức phụ không biết lại thụ bất luận cái gì bị khuất lâm nhược thanh lớn tiếng nói đến đây lời nói lại hướng về phía bên trong ngại nhược lâm phất phất tay nói ra nhược lâm vậy các ngươi trước bề buộn, ta cái này đi trở về ngại nhược lâm trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng đứng dậy hướng lâm nhược thanh bái cảm ơn lâm a di lâm nhược thanh lắc đầu còn gọi lâm a di à ngại nhược lâm trên mặt đỏ hơn túi đầu nói ra cảm ơn mụ mụ bên cạnh vệ thiên vọng một đầu mồ hôi lạnh mụ mụ cái gì mẹ của ta rồi đấy người cái này khuyên giải người thật sự là trực tiếp đem con của ngươi cho khích lệ tiến vào a bỏ qua vệ thiên vọng ánh mắt hoán Lâm Nhược Thanh nhẹ lướt đi. Vệ Thiên Vọng vốn muốn hỏi hỏi ngại Nhược Lâm đến cùng tình huống như thế nào, nhưng lại cảm thấy bây giờ nói những có chút này lỗi thời, chỉ phải thôi. Ngải Nhược Lâm thỉnh thoảng nhìn trộm liếc hắn một cái, còn muốn khởi điểm trước Lâm Nhược Thanh cùng mình nói lời trong nội tâm thoáng dễ chịu chút ít. Tuy nhiên nàng Y Nguyên không theo Tần Bang qua đợi đả kích trong khôi phục lại, nhưng cả người trạng thái tinh thần lại tốt lên rất nhiều. Kế tiếp muốn an bài sự tình còn có rất nhiều, nhưng có khôi phục trạng thái Ngải Nam Sơn chủ trì các hạng sự vụ, sự tình khai triển mở rộng đến độ rất nhanh. Dưỡng linh đường thông chi các mặt thân nhân bằng hữu, sau đó liên hệ tốt tường quan cỗ xe sáng sớm ngày thứ hai thiên vi hơi lạnh đương luồng thứ nhất ánh mặt trời bắn thấu xong cửa sổ khoanh chân ngồi dưới đất vệ thiên vọng mở hai mắt ra nhìn nhìn bên cạnh y nguyên quỷ ở nơi nào túc trực bên linh cứu ngại ngược lâm lúc này thời điểm nàng sớm đã bởi vì vô cùng mọi mệt tự quỷ như vậy dĩ nhiên đã ngủ rồi quay đầu hướng mặt ngoài nhìn lại thiên không y nguyên ăn chìm mưa so khoanh chan ngoi duoi đat ve thien vong mo hai mat ra nhin nhin ben canh y nguyen quy o noi nao tuc truc ben linh cuu ngai nhuoc lam luc nay thoi điem nang som đa boi vi vo cung moi met tu quy nhu vay di nhien đa ngu roi quay đau huong mat ngoai nhin lai thien khong y nguyen am chim mua so ngay hom qua nhỏ hơn chút ít nhưng lại còn thổi lạnh leo phong gia đại ngài ra người đến người đi nhưng tất cả mọi người buồn bực không ra tiếng ngay tại lúc này mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải hôm nay tự là đem tần băng di thể mang đến nhà tăng lễ tiếp nhận hỏa tàng thời gian Vệ Tiên Vọng vươn người đứng dậy, khi đi ngang qua ngải được lâm bên cạnh thân lúc, nhẹ nhàng đưa ti chân khí đến trong cơ thể nàng, đợi lát nữa nàng lúc hai chân liền không biết nhức mọi vô lực. Ngải Nam Sơn chính ở bên ngoài bận rộn, bách túc chi trùng tử nhi bất thường, ngải ra hôm nay tuy nhiên chán nản, nhưng tần băng chết lại vô cùng có đại biểu tính, mai táng quy cách cũng là cực cao. Bên ngoài biệt thự vây đã đổ ước chừng năm mươi mấy chiếc xe tạo thành đoàn xe, 10 chiếc buôn chỉ xe buýt, còn có 40 chiếc tuần một sắc màu đen rùn và sở phèn tưởng. Đợi lát nữa tám giờ đúng thời điểm. Đoàn xe đem theo khu biệt thự xuất phát, tiến về trước ở vào 10 km ở bên trong bên ngoài nhìn qua Hà núi nghĩa địa công cộng nhà tang lễ, đến lúc đó chỉnh đầu tuyến đường hội duy trì tiếp cận 2 giờ cấm đi, lúc này con đường hai bên đã che kín cảnh sát giao thông chờ một chút tương quan hành chính nhân viên. Có thể, thì tới cái này nhà tang lễ, bình thường đều là nước cộng hòa ở bên trong bộ cấp và đã ngoài quan lớn cực kỳ ra thuộc người nhà. Đối mặt lúc này phán phất đè nén lửa giận ngài Nam Sơn, đối với phía trước sự tình tọa Sơn quan hổ đấu cao tầng nhóm lựa chọn sáng suốt tại mai tang quy cách tiến tới đi đền bù tổ thất cuối cùng nhất xác định cao quy cách mai táng tiêu chuẩn nguyên nhân căn bản lại là đến từ rất cao tầng phân phó. Tục truyền, tại phía xa sở đình Hàn Liệt Tư lệnh đã đi suốt đêm đến Hương Giang tham gia tang lễ rồi. Hàn Liệt lao ra từ tuy nhiên thân ở nước cộng hòa phía đông rời xa Yên Kinh trong quyền lực này tâm nhưng hắn tại quân đội bên trong lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Mọi người mặc dù không rõ hắn thường ngày cùng ngài gia xưa nay không có có bao nhiêu kết giao vì sao lần này lại muốn đích thân chạy đến. Nhưng hữu giác nhạy cảm người đã phát giác được một kia dấu hiệu có lẽ phía trước một mực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối đạm đại ra lần này nhay cam nguoi đa phat giac đuoc mot tia dau hieu suối tuyet đoi đam đai gia lan nay can xui xẻo ngài nhược lâm theo trong lúc ngủ say đột nhiên bừng tỉnh thân thể mềm nhún muốn té nằm trên đất đi vệ thiên vọng một bà đỡ nàng ngài nhược lâm lôi kéo vệ thiên vọng tay đứng lên lại đi đến tần băng di thể trước nàng lúc này đã hóa qua trang sửa sang lại dung nhan người chết trên mặt treo không màng danh lợi an tưởng biểu lộ thoạt nhìn so ngày hôm qua tốt lên rất nhiều đây có lẽ là cuối cùng xem cơ hội của nàng rồi ngài nhược lâm trong lòng ngũ vị tạp trần cuối cùng là không nói gì bên ngoài khách mới lục tục nao ngoe trình diện đây cũng là môn học vấn ngay tại lúc này nào gia tộc phái người đến nào gia tộc không phái người đến cơ bản có thể chứng minh tất cả ra ý tứ chuẩn bị nhiều như vậy xe tựu là nguyên nhân này rồi ngài nam sơn chính ở bên ngoài phụ trách đền đón ngài nhược lâm cũng đi ra đến bên ngoài đi vệ thiên vọng lần này không có đứng tại bên người nàng vì nàng bùng rủ chỉ là yên lặng nhìn xem cái này tiêu điều hết thảy ra ngoài ý định chính là đến người so trong tưởng tượng nhiều rất nhiều vốn tưởng rằng không sẽ phái người đến gia tộc tất cả lớn nhỏ đều phái đại biểu tới có chút trong ngày thường cùng ngài nam sơn giao hảo bằng hưu lần này cũng đều bản người đến phía trước ngài nam sơn gặp rủi ro lúc những người này không sao cả đứng ra giúp hắn nói chuyện bọn hắn kỳ thật cũng cũng biết tần băng trước kia để lại rất nhiều cục diện rồi dám đều cảm thấy ngải nam sơn lần này ngược lại định rồi không nghĩ tới bây giờ phong hồi lộ chuyện tần băng lại lựa chọn tự sát đồn đãi tài liệu cũng rơi vào trên tay của hắn như vậy thái độ phải chăng có lẽ có chỗ chuyển biến riêng phần mình đều có riêng phần mình suy nghĩ tần băng mẫu ra tần ra đúng là một người đều không có tới cái này không khỏi gọi người có chút thất vọng mà ngay cả ngải nhược lâm cũng rất là sinh khí trước kia tần ra dính ngải gia quang không biết được bao nhiêu tiện nghi hiện tại lại một cái thân thích đều không đến có thể nào không làm cho lòng người hàn ngài Nam Sơn ngược lại là nghĩ đến thông An vã phủi nàng nói, bọn hắn không đến là có tính toán của bọn hắn. Lúc trước mụ mụ ngươi làm những chuyện kia tần gia kỳ thật cũng phải không ít tiền nghi, hiện tại bọn hắn vội vã phủi sạch quan hệ, cũng là bình thường, bằng không thì nhà bọn họ cũng bị kéo xuống nước, sự tình càng khó xong việc. Ngài Nhược Lâm Uy có nói, nói thì nói như thế, nhưng cậu những người kia cũng quá không có suy nghĩ đi à nhá? Ông ngoại bà ngoại nếu vẫn còn, bọn hắn tuyệt không dám như vậy. Ngài Nam Sơn không sao cả khoát khoát tay, khó giấu trên mặt đắng chắc. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại nổi lên không nhỏ bạo động, phụ nữ Lưỡng Dương mắt ra bên ngoài nhìn lại đúng là sở đình quân khu tư lệnh Hàn Liệt đến, đến rồi, rất nhiều người đều tưởng rằng đồ đãi, thật đúng là không nghĩ tới Hàn Tư lệnh thật sự đi suốt đêm đến, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại tranh thủ thời gian lặng lẽ hướng trong gia tộc báo cáo. Hàn Liệt tại quân đội là một mặt cơ sĩ, hắn tự mình trình diện cũng thái độ tươi sáng do nét tỏ rõ lập trường, hắn chính là muốn rất ngài ra đến. Đạm đài gia có Chu gia làm bối cảnh, đại biểu cho võ đạo thế gia thế lực. Hôm nay ngài gia tựa hồ lại trèo lên Hàn gia, cái này lại đại biểu cho cái khác phương diện thế lực, nguyên bản không đúng chờ lập trường, lập tức vòng vo mỗi người nhìn đến. Hàn Liệt tới đây, nhìn như một chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng lại cực kỳ sâu xa ngài nam sơn cũng không nghĩ tới hàn tư lệnh sẽ đến tranh thủ thời gian mang theo ngài ngược lâm vội vàng hướng đi về trước đi ngay đón hàn liệt cũng không nói thêm cái gì lại càng không cậy già lên mặt chung trung điệp điệp cùng ngài nam sơn nằm tay sau đó nói câu bớt đau buồn đi hai người bạn không quen thức nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa vốn cho là hắn lời nói nói đến đây thì xong rồi không nghĩ tới hàn liệt lại quay đầu mặt hướng ngài ngược lâm phương hướng ngược lại còn nói thêm tiểu ngài đồng học nhà các ngươi việc này ta lao đầu tử cũng là mới biết được lao đầu nhi ta hôm nay sẽ đem lời nói đạt xuống đã minh bạch, không bông tha người xấu cũng không tệ quái người tốt. Ta lão Hàn ở chỗ này cam đoan, nhất định đem hết toàn lực không gọi các ngươi ngại ra cao thấp gánh vác sở hữu không nên gánh chịu sai lầm. Mọi người đều xôn xao, không nghĩ tới Hàn lão gia tử thứ nhất, tự cho thấy lập trường, thái độ còn như vậy kiên quyết. Hắn lời này một khi nói ra, không chỉ có riêng là một mình hắn ý tứ, còn có sau lưng của hắn đứng đấy khổng lồ quân đội thế lực. Nhưng lúc này thời điểm không có người biết rõ, kỳ thật Hàn lão gia tử trong nội tâm cũng rất là đăm chát, cháu gái Nhi hai ngày trước mới cùng hắn phần nạn, truy vệ thiên vọng lại đã thất bại, trách hắn là cái du mù đầu. Kết quả ai biết về sau vệ thiên vọng ngay tại Yên Kinh gây ra động tĩnh. Quân đội cũng có bản thân tin tức con đường. Hàn liệt trước kia tự điều tra qua vệ thiên vọng tại Hoàng Giang huyện Sự Tình, biết rõ hắn cùng với ngải gia con gái quan hệ không phải là nông cạn. Biết được hai ngày này hắn một mực bạn tại ngải gia thân nữ nhi bên cạnh, Hàn Lão gia tử đã biết rõ cháu gái nhi một lòng say mê xem chừng là muốn nước rồi lá mua rồi. Vốn chính là ngải gia chết tần băng loại chuyện này, hắn phái cái phụ ta đến đây cũng đã cho đủ mặt mũi, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Không quan tâm cháu gái cùng vệ thiên vọng tầm đó náo thành cái dạng gì, nhưng Hàn Lão gia tử biết rõ muốn tiếp tục cùng võ đạo thế gia đấu, phải cùng vệ thiên vọng bảo trì thái độ. Nghĩ đến vệ thiên vọng quan hệ, hắn dứt khoát tự mình đến rồi hiện tại khó được cùng ngài ra con gái gặp mặt. tuy nhiên nàng hình thần tiểu thụy nhưng đích thật là cái nũng nịu mỹ nhân bại hoại, lại biết rõ nàng cùng vệ thiên vọng tầm đó rất nhiều sự tình. hàn lao gia tử chỉ phải tại trong lòng thầm than một tiếng. khinh ngự à, người ta không thể so với ngươi trên lệnh. thời gian bên trên lại xa xa vượt lên đầu ngươi, ngươi thua không oan á nhưng hàn lao gia tử cũng biết cháu gái nhi tính cách, không phải dễ dàng như vậy chịu thua. sau này đến cùng lại làm thế nào hắn cũng không biết, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. cùng ngài cha con nhiều hàn huyên hai câu, lao gia tử mắt sắc mãnh liệt nhìn thấy đứng ở bên trong vệ thiên vọng, phất phất tay sau đó liền đi vào bên trong rồi trong lòng của hắn có chút thay cháu gái ghen ghét ngải nhược lâm. Lúc này thời điểm biệt thự sân nhỏ trên không cực lớn phòng vũ dạp dĩ nhiên căng ra, mặt đất ngược lại là khô giáo, bày đặt mấy chục bàn lớn, đều là cho một ít không có ăn điểm tâm khách mới chuẩn bị. Hắn liệt bước nhanh đi vào bên trong đi, không ít người đều cùng hắn chào hỏi, hắn lao ra từ đều cười yếu ớt lấy bốn phía gật đầu, nhưng một mực hướng nội đường mà đi bước chân nhưng lại không ngừng. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn, không biết hắn đi được vội vã như vậy là muốn đi. Không nghĩ tới hắn vừa im mà trực tiếp đi vào cái kia khuôn mặt lạ lắm người trẻ tuổi trước người, sau đó vô vô bờ vai của hắn. Mọi người nhao nhao kinh ngạc và phần, người trẻ tuổi kia trước kia tự chú ý tới bất phàm của hắn, hiện tại hô đường xa mà đến Hàn lão ra tử cũng bộ dáng này, đến cùng ai nhà. Chương 622, đỉnh phong nhân vật. Chương 622, đỉnh phong nhân vật Vệ Thiên vọng có chút cảm động, hắn cái này lại thật xa, lại cũng chạy đến, cười cười nói, "Cảm ơn." "Cảm ơn cái gì? Ai, ngươi sớm nói với ta ngươi cùng ngải ra quan hệ không phải là nông cạn, sớm đem bọn họ ra kéo đến ta trận rừng đến, sự tình lần này cũng sẽ không như vậy." Hàn Liệt nhìn như trách cứ nói. Vệ Thiên vọng lại lắc đầu, "Tần Á Di người này, ta khó mà nói quá nhiều." kỳ thật cho dù để cho ta đi cứu nàng, trong nội tâm của ta cũng rất có chứng ngại. Nàng ghi tài liệu ta đều nhìn, có một số việc hoàn toàn chính xác khó có thể khoan dung. Đối với cái này ta chỉ có thể nói, thiện ác có báo. Người làm chuyện sai lầm, sớm muộn sẽ vì chính mình khuyết điểm thừa nhận hậu quả. Cái này cũng không bởi vì nàng là ai mẫu thân mà thay đổi. Hàn Liệt sững sờ, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra là ý thứ này, nhưng lại tưởng tượng hắn xưa nay tính cách, tựa hồ cũng không khó lý giải rồi. Ngươi tiểu tử này, ta không han liet sung so khong nghi toi han nhung that ra la y tu nay nhung lai tuong tuong han xua nay tinh cach tua ho cung khong kho ly giai roi nguoi tieu tu nay ta khong biet ro nói như thế nào ngươi rồi, nguyên tắc tính cũng quá mạnh rồi. Hàn Liệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Vệ Thiên Vọng bình thản cười cười cho nên có ít người nên trừng phạt hay là muốn trừng phạt ví dụ như đừng ra người minh bạch ta xem chừng bọn hắn lần này cũng sẽ phái người để làm làm bộ dáng nhưng ta sẽ không bỏ qua bọn hắn mặt khác tần a di chết đã lại để cho ngại ra bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn từ nay về sau ta không biết lại lại để cho bất luận kẻ nào cưới ngại ra trên đầu đây cũng là thái độ của ta kỳ thật ta cũng rất thích kỷ của ta thiện ác quan chỉ tuân theo tự chính mình yêu thích không phải để ý như vậy người khác cảm thụ ta cảm thấy đối với hắn tự đúng sai cũng đúng ta cảm thấy được sai vậy hắn tự là sai đúng đấy cũng là sai lầm ta duy nhất có thể làm dù là tại chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ áp đảo người bình thường phía trên lúc, tận lực cam đoan chính mình tiện ác quan y nguyên có thể như một người bình thường như vậy, cái này có thể tránh cho một ít không muốn xem đến tình huống phát sinh. Hàn Liệt ngây ngẩn cả người, hắn cảm thụ đạt được Vệ Tiên vọng lời nói này biểu lộ ra quyết tâm, cũng biết chính mình không có tín làm người. Thân là thượng vị giả, kỳ thật chuyện khó khăn nhất, tựa là như một người bình thường như vậy đi đối đãi hết thể sự vụ. Vệ Tiên vọng hắn đã nói ra, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ đi làm đến, chỉ cần hắn có thể bảo trì ở cái này tâm tính, đối với dân chúng mà nói, đích thật là cái phúc phận. Sợ nhất sự tình chính là hắn cường đại lên về sau, hắn một tay sáng lập thế lực, lại biến thành một cái mới đích võ đạo thế gia, cái kia sẽ là so đường ra cùng lâm gia còn muốn đáng sợ tồn tại. thời gian chậm rãi chuyển rời, nên đón khách mới quá trình tại đường ra cùng người của lâm gia trước sau trình diễn lúc đạt đến mới đích đỉnh phong. hai đại võ đạo thế gia phái tới người tại bên ngoài tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng bọn hắn sau lưng đi theo, nhưng lại riêng phần mình tại giới chính trị quân giới ở bên trong cờ sĩ nhân vật. những cờ sĩ này nhân vật tại nước cộng hòa nội địa vị đã có thể nói là gần với số một cùng ở tại cựu ngũ tôn trô ở ở bên trong các lao nhân rồi, nhưng ở chia làm hai tốt chạy đến trong đám người những cờ xí này nhân vật lại như cũ chỉ có thể cùng ở hậu phương đi tại phía trước dẫn đường người thân phận miêu tà sinh động. Mọi người đều biết, những điều này đều là xưa nay căn bản không được vừa thấy thế gia cao tầng lại cũng tới không khỏi gọi người đầu váng mắt hoa khó có thể tin hôm nay phát sinh tình huống đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đón trước lại để cho bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ đây hết thảy đường ra phái tới là xưa nay ổn trọng giỏi về xử lý sự vật đường thanh sơn tứ đệ ở gia tộc hội nghị bên trên đường thanh sơn tiếng nói lâm ra đến người thì càng cực kỳ khủng khiếp rồi lâm như long phụ thân lâm như biển lâm như biện xuất hiện liền đường tứ gia đều dọa một đầu nếu như chỉ là lâm thường thắng nhi tử cái này thân phận lâm như biện không thể so với đường tứ gia cao bao nhiêu nhưng hắn vẫn có một lại để cho hắn có thể trở thành lần tiếp theo lâm gia gia chủ kinh tại tuyệt diễm nhi tử lâm gia ở bên trong duy nhất có thể cùng đường thiên đánh đồng người trẻ tuổi lâm như long lâm như biện lần này tới tự nhiên là đại biểu tỷ tỷ của mình lâm nhược thanh vốn lâm nhược thanh cân nhắc đến mình đã sớm đi qua một lần rồi nguyên kế hoạch là muốn phái cái thân tín đi qua có thể lâm như biện lại đúng lúc từ nước ngoài trở lại rất muốn gặp chính mình cái chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại như sấm bên thai cháu trai. Tiểu Sùng Phong nhận được rồi, nghĩ đến lại để cho hắn đến có thể càng lộ ra coi trọng, Lâm Nhược Thanh cũng Tiểu Đồng ý rồi. Bất quá phân phó hắn ở bên ngoài nhất định phải ít xuất hiện, đừng có lại cho Vệ Thiên Vọng tại lao ra từ trong mắt kéo cứu hắn rồi. Hàn Liệt không biết đường tứ gia, cũng không biết Lâm Như Biện, có thể hắn nhận thức đi theo cái này phía sau hai người hai cái cờ sĩ nhân vật, ba người này gặp mặt, không khỏi hết sức đỏ mắt, mọi người địa vị ngang nhau, ngày bình thường cũng là đấu được ngươi chết ta sống, chưa từng nghĩ lại ở cái địa phương này bắt gặp, mù loà đều nhìn được đi ra trong không khí tỏ khắp ý, trong lúc nhất thời trong biệt thự thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc vô số người đại khí cũng không dám thở gấp một câu ngài nam sơn lúc này thời điểm tư duy đã có chút chết lặng cùng cứng gắc cái này tăng lễ quy cách đã vượt quá tưởng tượng của hắn vô luận là hàn liệt hay vẫn là mặt khác hai vị này cờ xí nhân vật hắn bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn hôm nay lại đồng loạt xuất hiện mặt khác hai vi nay co si nhan vat han binh thuong muon gap mot mat cung lâm ra cùng đường ra phân biệt dẫn đầu người rốt cuộc là ai tuy nhiên không được biết nhưng thân phận địa vị tự không cần nhiều lời ngài nhược lâm ngược lại là so ngài nam sơn bình tĩnh nhiều lắm người y nguyên ở bên ngoài bận rộn nhưng tâm tư ở bên trong lại như cũ bình thản tiêu điều không muốn phản ứng những chuyện này nàng lúc này trong mắt Tiểu ba người một cái vệ thiên vọng một cái là phụ thân, còn có một tiểu là bảy ở bên kia trong thủy tinh quan mẫu thân. các ngươi nếu như là đến nháo sự, tốt nhất cút nhanh lên. vệ thiên vọng bất động thanh sắc đứng ở hàn liệt phía trước, trong lời nói nói không nên lời chẳng lấy. người bình thường nghe được hắn lời này, có lẽ phát giác không xuất ra cái gì hương vị đến, nhưng lâm ra đường ra phái tới những người này, cho dù là cở sĩ nhân vật, cũng đều người mang công phu. mọi người nghe thấy lời của hắn, đã cảm thấy trong đan điển chân khí cuồn cuộn, hình như có muốn không không chế được dấu hiệu. lâm ra trong lòng mọi người kinh hãi, lúc này mới vài ngày không thấy, vệ thiên vọng tiểu tử này một thân thương thế lại tất cả đều tốt rồi công lực thậm chí lại có tinh tiến, hạng gì làm cho người ta sợ hãi. đường ra người tiểu càng khẩn trương rồi, vệ thiên vọng phát ra sát khí, đại bộ phận đều là châm đối với bọn họ. mấy người kia tranh thủ thời gian nhớ lại chính mình tới đây mục đích là tới hòa hoãn quan hệ, cũng không phải là đến tới móc đó à? ngươi bình tĩnh một chút, không cần như vậy. chúng ta rất sợ hãi đó à? ngay tại đường ra người trong bắt đầu sợ thần thời điểm, lâm như biển rốt cục đứng dậy, hắn biểu hiện quay đầu lại, trừng mắt liếc nhà mình cái kia cờ sĩ nhân vật, gọi hắn an phận chút ít, sau đó cười tủm tỉm nói, thiên vọng, ngươi cái này tính tình hay vẫn là lớn như vậy nhá theo lý thuyết ở đây đều là nước cộng hòa ở bên trong địa vị tối cao cấp độ người nhưng lại không người nghĩ đến đến vệ thiên vọng người trẻ tuổi này đúng là trong nhóm người này tiêu điểm vệ thiên vọng nhứ mày nhìn nhìn cái này không hiểu thấu thái độ rất nóng hổi chung nhân nhân nếu không phải hắn giữa lông mày cùng mẫu thân mình có vài phần tương tự chỉ sợ vệ thiên vọng tại chỗ muốn hắn đánh mắt ta với ngươi không quen mọi người lập trường không đúng ngươi còn tên gì thiên vọng như vậy thân cận thấy hắn nhữ mày lâm như biển đã biết rõ thân thiết với người quen sơ rồi tranh thủ thời gian bổ sung nói là chị của ta bảo ta thay thế hắn đến đây này ta ta gọi lâm như biển thế nhưng mà ngươi cậu đâu ngươi như vậy chúng ta coi chừng ta trở về đến mụ mụ ngươi trước mặt cáo ngươi hình dạng a. Cậu. Vệ Tiên vọng nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, khó trách cùng mẹ tướng mạo có vài phần tương tự, dĩ nhiên là mụ mụ thân đệ đệ, chính mình cậu ruột, nhưng lại tưởng tượng, Lâm Thường thắng hay vẫn là thân ông ngoại đâu rồi, cũng không có gì đặc biệt, vì vậy hắn ý nguyên sự mặt, cái kia thì thế nào? Biết do hắn đối với Lâm ra khúc mắc quá sâu, cũng không phải răm ba câu có thể vặt trần, Lâm Như Biển cũng không tức giận, tiếp tục nói, ta cùng cha ta lập trường không giống với, đã tỉ tỉ để cho ta tới, tự nhiên là bởi vì ta cùng nàng là một bên đúng ái những năm này ta đều ở bên ngoài bận rộn ngược lại không biết trong nhà gây ra chuyện lớn như vậy, mặc kệ những người khác thấy thế nào làm như thế nào, mạng của ta là chị của ta thì ra là mụ mụ ngươi cứu đến, cho nên có ta lập trường của mình, cái này ngươi có thể yên tâm. Vệ Thiên Vọng rơi lên mắt thấy hắn, công lực của hắn cũng là không kém, nhưng cũng không phải Vệ Thiên Vọng đối thủ, dậy hồn chi pháp tâm thầm vận chuyển, cũng không có đâm thấu lồng của hắn phòng, chỉ thu roi hon thoáng phán đoán hắn mà nói là thật hay giả, biết hắn lời nói không loa, Vệ Thiên Vọng lúc này mới nét miệng cười cười, bài kiến cầu. Hiện trường hào khí lập tức vân tiêu vũ tế, bao phủ trong không khí cảm giác gáp bách tan thành mây khói, mọi người lập tức giải sầu rất nhiều. Lâm Như biển lại nói, "Con của ta Lâm Như long thế, nhưng mà rất sùng bái ngươi đây này, có rảnh hai huynh đệ các ngươi hảo hảo tâm sự." Vệ Thiên vọng gật gật đầu, "Đi." Bên cạnh đường tứ gia thấy thế, thầm mắng Lâm gia dạo hoạt, các ngươi Lâm ra đều bị hắn giết nhiều người, rõ ràng còn có thể phái ra người đến đánh cảm tình bài, quả thực không biết xấu hổ. Nhưng lại tưởng tượng, cho dù đường ra chết đường thất công cũng rất nhiều người, nhưng ky thật chỉ là những người này quải điệu đều không tính thương gần động cốt, tất cả mọi người gia đại nghiệp đại. chinh thức hoach tâm đich nhân vật nhưng lại một cái không chết, đường gia cũng chỉ tổn thất cái không dùng được đường quân không có vĩnh viễn được nhân chỉ có vĩnh viễn lợi ích lâm ra như thế thái độ cũng không gì đáng trách đường tứ ra tranh thủ thời gian trên miệng nói chúng ta ra chủ bảo ta đến cũng là muốn lấy có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì như có cần nhưng bằng phân công vệ tiên vọng quay đầu nhìn đường tứ ra mọi người một mắt thật lâu mới lên tiếng người chết vĩ đại ta hôm nay cũng không cùng các ngươi không chấp nhận không quản các ngươi hôm nay tới nơi này là xuất phát từ thiệt tình hay là giả ý ta hay vẫn là thay ngại thúc thúc cảm ơn các ngươi một câu nói xong hắn coi như trước rời đi đi vào y nguyên ở lại cửa lớn ngại nhược lâm bên người lưu lại hai đại gia tộc người ở chỗ này mắt to chừng đôi mắt nhỏ ngay tại lúc này vệ thiên vọng không có gì tâm tư cùng những người này lá mặt lá trái cũng cựu cái kia cậu hơi chút thấy qua đi chút ít những người khác hoàn toàn không cần phải phản ứng thuận tiện hắn lại âm thầm xử lý cái trốn ở góc tường gọi điện thoại người lúc này thời điểm vệ thiên vọng đã biết rõ ngài nam sơn chính trị bên trên đối đầu tiểu là đạm đại gia người này lén lén lút lút trốn ở nơi hẻo lánh gọi điện thoại vừa nói ra đạm đài bộ trưởng bốn chữ đã bị vệ thiên vọng loại quỷ mị sờ đến sau lưng của hắn một trưởng chụp trong mặt Không cần biết ngươi là cái gì ý đồ, đã cho ta ở chỗ này phát hiện ngươi ý định cho đối phương thông báo tin tức, trước thu thập nói sau. Vệ Thiên Vọng làm được ẩn nấp, không có người nhìn thấy. Người này bị đánh mất xỉu về sau, ngài ra ảnh vệ tới đưa hắn bục đi. Đám người hối hả, không có bất kỳ người phát hiện, người ở chỗ này bên trong thiếu đi cái. Chương 623 Muốn chết. Chương 623 Muốn chết phát hiện người đầu tiên về sau, Vệ Thiên Vọng càng làm tầm trọng thêm, đem tinh thần lực lặng yên dùng mỏng manh phương thức tỏ khấp mở đi ra, đem toàn bộ biệt thự đều bao phủ trong đó, thật đúng là lại cho hắn bắt lấy hai người. Cái này. Đạm Đài ra xếp vào ở bên cạnh ánh mắt, xem như triệt triệt để để đã đoạn. Bọn hắn cũng không có khả năng phái người tới tham gia Tần Băng tang lễ, mà là có khác cái khác nhu độ, chỉ tiếc hiện ở bên cạnh cao thủ tụ tập, Đạm Đài gia nếu quả thật ý định tại tang lễ lúc làm chút gì đó văn vẻ, chỉ sợ là lần này cần đụng vào cái đinh lên. Lúc này thời điểm mọi người tại đây tâm tư cũng là loạn thất bát ao, không rõ ý tưởng, vụ trốn nghị luận nhau nhau. Vốn tưởng rằng Hàn Liệt đến, tiểu đại biểu ngải ra hậu trường là quân đội, nhưng hôm nay lâm gia đường ra đều người tới, đây cũng là mấy cái ý tứ. Lúc trước Hàn Liệt đối với người tuổi trẻ kia nhiệt tình, cũng thì thôi, nhưng hiện tại xem ra mà ngay cả lâm ra đường ra người cũng đều muốn vây quanh hắn đào quanh, có thể hắn lại còn không nệ tình ngươi như thế nào cứ như vậy tốn đâu rồi tất cả mọi người cảm giác mình hoàn toàn mất trật tự rồi căn bản thấy không rõ ván này thế a có đầu tưởng thảo nghĩ tới muốn hay không cho đạm đài gia mật báo bất qua thoáng cộng lại một phen cảm giác cảm thấy lần này cần hỏng bét chính là đạm đài gia, dứt khoát giả bộ như làm như không thấy dù sao các ngươi không chính mình có nhãn tuyến sao ta mới không làm cái này nát người tốt vạn nhất đem mình góp đi vào ta đây tìm ai nói rõ lý lẽ đây vệ thiên vọng dám vắng vẻ lâm đường hai nhà người ngại nam sơn cũng không dám hào hào chiêu đãi mọi người Sáng sớm tám giờ đúng, hạo hạo đẵng đẵng đoàn xe, theo liên tục thất âm trói hai thổi còi, rốt cục tại tiếng động lớn náo giàn nhạc tấu tiếng vang nhạc buồn xuống, chậm rãi xuất phát. Phần lớn người đều ngồi ở hậu phương trong đội xe, chỉ có ngải gia nhất trực hệ thân thuộc đi theo hàng trước nhất linh xa, chậm rãi đi bộ. Vệ Thiên Vọng đi theo ngải nhược lâm sau lưng, vốn định cho nàng bung rủ, nhưng nàng tự tuyệt. Tháng năm phần yên kinh thành, vốn nên nóng bức, nhưng thưa thất cuối mùa xuân hạ chí mưa phùn, lại gọi trong thiên điệu tràn ngập điệu hưu lạnh buốt ý tứ hàm súc. Sáng sớm gió mát cạo tại mọi người trên mặt, trên người, mắt tấu mỗi một tấc da thịt. Vệ Thiên Vọng làm bạn lấy ngải nhược lâm tại trong mưa chậm rãi đi bộ ngài nhược lâm đứng tại linh xa phía bên phải vừa đi một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía linh xa bên trên thủy tinh hòm quá tải phân không rõ trên mặt nàng rốt cuộc là mưa hay vẫn là nước mắt trói hai kèn xô na âm thanh thê lương vang vọng yên kinh thành mười dặm phố dài thật dài trong đội xe rất nhiều người đều có tâm tư lại có vô số ánh mắt chính từ một nơi bí mật gần đó đánh giá cái này chi đặc thù đội ngũ không biết lại đang đập vào cái dạng gì chủ ý lúc này tại phía xa yên kinh thành một chỗ khác mộ trong biệt tự khác người một nhà cũng đang khẩn trương ngồi cùng một chỗ thương nghĩ lấy sự tình kỳ quái, trước kia ta phân phó thái cục trường mấy người bọn hắn giúp ta lưu tâm lấy tình huống, xem lần này bên kia đã đến người nào, tùy thời hướng ta báo cáo. Nếu như đến đại nhân vật quá nhiều, tiểu đổi cái thời gian động thủ như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng còn bất chuyển vô cùng sát thực tin tức tới. Đoàn xe xem chừng cũng đã xuất phát có 5 phút đồng hồ đi à nha. Đạm Đại Dương ngồi cao thủ thịch, những mày đối với bên cạnh người nói ra, đại bá, ta cảm giác ngươi là quá lo lắng, hiện tại ngải ra đều ngược lại thành dạng như vậy. Lần này cho dù tần băng liệu mạng tự sát, nhưng là chỉ có điều hóa giải thoát một phát ngải ra sụp đổ tốc độ, hơn nữa, cho dù bọn hắn đem tần băng ghi tài liệu nắm bắt tới tay bên trên có lẽ ngải nam sơn có thể không bị hình phạt nhưng muốn bảo trụ vị trí của hắn chỉ sợ là đầm rồng hang hổ chờ hắn đi xuống tương lai chúng ta lại đổi tận giết tuyệt cũng có thể à ngồi ở một bên một người tuổi còn trẻ thử thăm dò nói ra lúc này thời điểm ngồi ở đạm đại dương một bên trung niên nhân tắc thì lắc đầu nói ta cho rằng không ổn ngài ra trong ngày thường cùng chúng ta đạm đài ra không tương sàn sàn nhau nếu như không đem ngải nam sơn dáng một gậy chết tươi bọn hắn dù sao nội tỉnh thâm hậu vạn nhất gọi hắn quyết định muốn cùng chúng ta liều cái ngọc thạch câu phần chỉ sợ chúng ta nguy hiểm hệ số đều là không nhỏ cái này đã có thể không chết luôn đạm đại dương trầm ngâm một lát cuối cùng nhưng lại đối với bên cạnh thân hắc ý che mặt nam tử hỏi câu chu tiên sinh việc này ngươi thấy thế nào chu tiên sinh cười lạnh ba tiếng đạm đại dương lá gan của các ngươi cũng quá nhỏ hơn điểm ngại ra là tút sắp tới ngươi ngược lại là ngấm lại còn có ai dám đi hay sao hơn nữa cho dù ngài nam sơn những bằng hữu cũ kia đi thì tính sao cho dù ngài nam sơn cùng nữ nhi của hắn đương của bọn hắn mặt chết ở tay súng bắn tỉa thương xuống bọn hắn trả lại dám nói cái gì đi ra không đơn giản tiểu là đem tần băng một người tăng lễ biến thành cả nhà bọn họ bà khẩu mà thôi cái này chu tiên sinh sát khí rất nặng nói chuyện lên đến âm trầm thái độ của hắn cũng rất là tươi sáng do nét ta chu ra cũng chỉ giúp các ngươi đến một bước này hiện tại đại sự đem thành còn kém lâm môn một cước các ngươi lại sợ đầu sợ đuôi, thực đang bảo ta cực kỳ thất vọng ta biết rõ các ngươi tại cố kỵ đồn đãi hàn liệt lão nhân kia sẽ đến nhưng hàn liệt đã đến thì sao đang tại hắn mặt giết ngại nam sơn cho dù toàn bộ thế giới cũng biết là ngươi đạm đài gia tìm sát thủ bọn hắn trả lại có thể bắt được chứng cớ phản giết qua đến không thành sao chúng ta vo đạo thế ra cùng hàn liệt này lao đầu từ ở giữa mâu thuẫn cũng không phải một ngày hay hai ngày ta xem một tốt nhất là đưa hắn cũng cùng nhau làm mất loại cơ hội này có thể khó được vô cùng đâu về phần ngươi lo lắng không có người cho ngươi báo cáo tin tức cái kia thuần túy dư thừa cố gắng là những người kia bên người xuống lại người quá nhiều bất tiện lại cảm thấy căn bản không có tất muốn cùng ngươi nhiều lời ngươi mới vừa rồi không phải đả thông một chiếc điện thoại sao hắn nói như thế nào chu tiên sinh gọi mọi người tại đây nhao nhao kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh nguyên ngược lại là nói được nhẹ nhàng linh hoạt nếu như giết chết hàn liệt chính là ngươi chu ra người tự nhiên cái gì còn không sợ nhưng chúng ta loại này chính trị thế ra lại không có các ngươi như vậy nội tình còn không biết muốn gặp như thế nào thảm thiết trả thù đâu vì không cho hắn tiếp tục đem sự tình hướng sâu thảo luận đạm đài dương tranh thủ thời gian đánh nhịp nói vừa rồi điện thoại xác thực đả thông một cái thái cục trương nói với ta hết thẻ như thường không có gì ngoài ý muốn bất quá ta vốn muốn hỏi hắn thêm nữa hắn lại vội vã giở máy phía trước ta đối với cái này lòng có bất an bây giờ nghĩ lại nhưng lại dư thừa chu tiên sinh nói cái gì đúng đúng ta quá cẩn thận chặt chết rồi vì phòng ngừa ngải nam sơn cá chết lưới rách chúng ta không thể cho hắn cơ hội này hiện tại ta liền phân phó xuống dưới gọi sớm đã chuẩn bị tại người bên kia độc thủ. Lần này tìm tay xuống bắn tỉa tại trên quốc tế cũng có hiện hay tùy dành, Ngải Nam Sơn cùng Ngải Nhược Lâm phụ nữ lương chạy trời không khỏi nắng, cho dù người trẻ tuổi kia thân thủ càng lợi hại, cũng không có khả năng ngăn cản được đại uy lực súng bắn. Rất nhiều sự tình tối tăm trong đều có thiên định, nếu không phải vệ Thiên vọng ngẫu nhiên phát hiện những cái này muốn cho Đạm Đài gia thông báo tin tức người, hiện tại Đạm Đài Dương cùng Chu tiên sinh chắc hẳn sớm đã biết được chân tướng. Về phần Đạm Đài Dương trong miệng theo như lời thái của trưởng, tại nghe lúc cái hot đang bị ảnh vệ cầm thương đỉnh lấy Việt Thái Dương, ảnh vệ cũng không biết vệ Thiên vọng ý tứ, lại càng không dám chủ động đến hỏi hắn ý kiến dứt khoát chỉ làm cho thái cục trường nói hết thẻ như thường cái khác cũng không thể nói nhiều rồi ngài nam sơn cũng hiểu biết việc này nhưng hắn cũng không có ngờ tới đạm đài gia hội phát rồ đến trình độ này cũng không có để ở trong lòng hắn cảm thấy nếu không hàn liệt trình diện càng có lâm đường hai nhà đại nhân vật cùng tồn tại đầu góc bình thường điểm người cũng không dám động thủ lần nữa đi ả nha theo đạm đài dương bên này ra lệnh một tiếng tại phía xa mười mấy cây số bên ngoài mai phục lấy ba cái tay súng bắn tịa đạt được lão đại mệnh lệnh liền nhao nhao điều chỉnh thử súng ống đo đạc sức gió lượng mưa chuẩn bị triển khai đành lén lén rồi lúc này thời điểm tại đưa đám ma linh xa trong đội xe không có ai biết đạm đài gia lại to gan lớn mật đến loại tình trạng này tại đáng sợ tam đại thế lực nhao nhao ở đây hơn nữa lâm đường hai nhà đều kéo xuống mặt mũi đến cùng vệ thiên vọng lấy lòng dưới tình huống lại vẫn dám động tay tại rất nhiều người trong mắt đạm đài gia không có khả năng không ở bên cạnh xếp vào ánh mắt bọn hắn chỉ cảm thấy lấy lúc này thời điểm đạm đài gia tám chín phần mười đang tại khẩn cấp thương nghị như thế nào cùng ngải gia hòa hoãn quan hệ đâu rồi kết quả ai biết bọn hắn đã phái ra sát thủ đoạn đường này phố dài đội ngũ chậm rãi đi đi lặng nằm ở trong thủy tinh quan tần băng thoạt nhìn đặc biệt tán tượng nàng cả đời này cũng không từng như thế không mang danh lợi nhưng ở tự sát về sau lại đã lấy được vĩnh cửu an bình ngài nhược lâm hôm nay trạng thái đã là so hai ngày trước tốt lên rất nhiều tần băng tuyệt bút sách tuy nhiên gọi nàng khóc đến rối tinh rối mù nhưng là lại để cho ngài nhược lâm suy nghĩ cẩn thận rất nhiều đạo lý năm đó nàng làm những chuyện kia đã không cần lắm lời nhưng mỗi đồng dạng đều đầy đủ phán nàng tử hình ngài nhược lâm tại thân tình cùng đạo đức hai cái dây thường gian ngồi hồi dãy rùa hồi lâu sau tuy nhiên như trước thương tâm nhưng ủy khuất cũng đã dần dần biến mất tuy nhiên nàng trên miệng chưa bao giờ đã từng nói qua nhưng trong lòng là biết đến có lẽ đối với mẫu thân mà nói tại sự việc đã bại lộ về sau tự sát thật là nàng tốt nhất giải thoát Dùng địa vị của nàng, nếu là bị người chấp hành tử hình, chỉ sợ đối với nàng mà nói là thật lớn nhục nhã. Nếu như mình sớm chút cho vệ thiên vọng gọi điện thoại, lại để cho hắn sớm chút đến, có lẽ thực có thể đem nàng cứu đến. Nhưng nhân sinh chi không như ý 89 phần 10, thời gian sai khai một ít, tổng là không cách nào tránh khỏi, một mặt tự trách, không làm nên chuyện gì. Hơn nữa như vậy nàng rồi lại đạo thoát pháp luật cùng đạo đức chế tài, cái này đối với những chết ở kia trong tay nàng oan hồn, kỳ thật cực không công bình. Tiên Lặng nhìn xem lúc này Tần Băng, ngại nhược Lâm tại chậm rãi đi về phía trước ở bên trong, hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, vì nàng cầu nguyện nguyện mẫu thân kiếp sau có thể làm đường đường chính chính người tốt ta cũng muốn làm tiếp nữ nhi của nàng vệ thiên vọng yên lặng lâm động tác trong lòng chăm mối cảm xúc của nàng nhưng cũng không nói thêm cái gì ngại ngược lâm như thế chính hắn lại làm sao không có đốn đường ra người tại nghiên cứu trong căn cứ làm ra nhân thần cộng vẫn sự tình bị hắn giết khởi đến tự nhiên không hề áp lực nhưng người của lâm ra nên xử lý như thế nào kỳ thật phi thường phiền toái. những cùng kia mẫu thân không có huyết thống quan hệ bảng chi cũng thì thôi người dám bước ta dâu hủng ta tự nhiên dám hủy đi người xương cốt nhưng thí dụ như, như lâm thường thằng cái này thân ông ngoại lâm như biển cái này cậu ruột tương lai vạn nhất lại có ngày nào đó thực sự đứng tại đối địch trên lập trường lại nên làm cái gì bây giờ ta có thể hạ thủ lưu tình sao đương nhiên không thể đối phương không phải nhân vật đơn giản nhất là còn có năm cái gặp cũng không từng thấy qua lâm gia tộc lão thực lực của hắn chắc chắn sẽ không so đường ra tam thúc tổ trên lệnh. đến lúc đó thực đã tới rồi quyết nhất từ chiến khi đó chính mình lại bó tay bó chân không hạ sát thủ rất có thể trái lại chết mất đúng là chính mình nhưng vệ thiên vọng đã ẩn ẩn bắt được sự tình sau lưng bản chất cuối cùng tuy nhiên cũng muốn trách mâu thân trong miệng những người kia chỉ cần đem những người kia tất cả đều áp đảo rồi gọi bọn hắn trả giá xứng đáng một cái giá lớn cái kia mình cùng lâm ra ở giữa cựu hận tự giải trừ chuyện đã qua chỉ cần đem nó nội tình móc ra đều có xử lý đích phương pháp xử lý vô cùng xoắn suýt không có chút ý nghĩa nào đúng vào lúc này vệ thiên vọng toàn thân có chút run lên dưới con mắt ý thức hướng hướng bên nhìn lại tầm mắt của hắn đâm thấu mông lung vũ không một mực văng đến hơn 300 trăm em ở bên ngoài cao ốc trên nóc nhà trên mặt biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn một chết ba người này đích thật là cao thủ Vệ Thiên vọng cũng là khi bọn hắn sắp nổ xuống cuối cùng trong nháy mắt mới cảm thấy một tia sắc khí, nhưng cái này đã đầy đủ hắn phản ứng rồi. Chương 624, ác ma phản kích. Chương 624, ác ma phản kích không hề dấu hiệu dưới tình huống, Vệ Thiên vọng đột nhiên đưa tay, trong tay phải phi nhúa kình luồng khí xoáy bắt đầu khởi động, tay trái tắt thì một tay lấy ngải Nhược Lâm kéo ra phía sau đi. Lúc này trong đội xe những người khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống, ngoại trừ Lâm ra cùng Đường gia hai người, Đường tứ gia cùng Lâm Như biện chẳng biết tại sao kỳ thật cũng không có lên xe, đi theo trên đường gặp mưa, chỉ là xa xa dàn tại linh xa xếp sau nhưng bọn hắn vốn cũng là võ lâm cao thủ tự nhiên cũng nên nhãn quan bốn lộ hai ngay bắt phương nhưng vệ thiên vọng không hề dấu hiệu cử động thẳng gọi hai người này đều thất kinh phương xa chính ngắm chuẩn lấy bên này ba cái xạ thủ thay thế cũng là lại càng hoảng sợ bọn họ đều là trên đời cao cấp nhất tổ chức sát thủ một trong người tự do liên minh thành viên năng lực cá nhân không thể chê đều là nghiệp nội định tiêm dẫu kín sát ý bản lĩnh cũng coi như luyện đến nhà rồi cũng chỉ sắp tới đem nổ súng cái tia lập tức mới vô ý thức để lộ ra một điểm dù là đối phương đều là nghiệp nội cao thủ tại loại này địch tối ta sáng dưới tình huống cơ vốn cũng không khả năng làm ra bất kỳ phản ứng nào nhưng vệ thiên vọng động tác lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người khó có thể lý giải chính là cách khoảng cách xa như vậy, đồng thời lại là trời mưa xuống, hắn rốt cuộc là như thế nào phát giác được đối phương sát khí? Ba vị sát thủ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lúc này ý đồ đã bộc lộ, bọn hắn đâm lao phải theo lao, phải thừa dịp đối phương còn không có có chuyện để giấu vào công sự che chắn trước nổ súng, nếu không nhiệm vụ lần này cho dù đã thất bại, bọn họ là một kích tất sát sát thủ, không phải đánh thành chiến lũi do binh, chú ý chính là một kích không chúng viễn độ ngàn dặm nguyên tắc. Nhưng ba người này ra tay, đều hồi lâu chưa từng nhiệm vụ thất bại đã qua, hôm nay gọi bọn hắn lui bước. Cái kia chính là cho tổ chức bôi đen, bọn hắn sao có thể nguyện ý cơ hồ đồng thời, ba người ngay ngắn hướng nổ súng, chỉ thấy phương xa cao ốc ba đạo hỏa quang cũng tránh, ba viên đạn vạch phá vũ mảnh vài phi tướng đi ra, thanh âm chưa tới, nhưng viên đạn lại đi đầu. Người bình thường thị lực tự nhiên căn bản nhìn không ra dị động đến, nhưng Lâm Đường hai nhà cao thủ, lại ủng sẽ vượt qua thường nhân động thái thị lực, bọn hắn có thể mơ hồ trông thấy ba đầu tình tế tuyến trên không trung cực tốc sẽ qua. Hai nhà người chấn động, công phu tốt nhất Lâm Như Biện cùng Đường Tứ ra trước kia gặp vệ thiên vọng động tác mà bắt đầu đề phòng, hiện tại cũng là trước tiên nhìn thấy viên đạn bay ra đến, hai người cũng nhìn ra được cái này ba viên đạn phân biệt thẳng đến ngải nam sơn ngải nhược lâm cùng vệ thiên vọng rất hiển nhiên tổng cộng có 3 cái sát thủ đồng thời nổ súng dù tâm không thể bảo là không ác độc lâm như biện cùng đường tứ ra hai đại gần với vệ thiên vọng cao thủ tư duy tại trong điện quang hỏa thạch nhanh quay ngược trở lại lúc này muốn xông tới hỗ trợ đã không còn kịp rồi vệ thiên vọng đương nhiên không có khả năng chết tại đây thương xuống ngải nhược lâm cũng rất có thể bị vệ thiên vọng cứu đến nhưng đứng tại đoàn xe khác một bên ngải nam sơn tiểu rồi hai người không khỏi hối hận không thôi sớm biết như vậy nên đứng tại ngải nam sơn bên cạnh thân chỉ cần có thể vào lúc này cứu ngài Nam Sơn mệnh đến, cái kia vệ thiên vọng tiểu thiếu nợ hạ bọn hắn thiên đại nhân tình, bọn hắn cũng không tin vệ thiên vọng còn không biết xấu hổ tiếp tục tìm hai nhà phiền toái, chỉ cần cho bọn hắn giảm sốc thời gian, Riêng phần mình đem muốn đạt thành mục đích đạt thành, tương lai phải trang trở mặt, đó là chuyện tương lai. vệ thiên vọng, ngươi muốn làm như thế nào đâu rồi? đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng chẳng qua là bởi vì vì nhân loại tư duy cơ hồ tương đương tốc độ ánh sáng, trong điện quang hỏa thạch, ba viên đạn đã lôi ra thật dài vết nước, càng bay càng gần. tới lúc này, lâm đường hai nhà nhân tài chính thức cảm nhận được vệ thiên vọng đáng sợ sớm đem ngải ngược lâm kéo ra phía sau, vệ thiên vọng đứng tại trước người của nàng, đón bay thẳng hướng hai người lưỡng viên đạn tiểu phi thân nhảy lên. kể cả ba gã chính đang nhanh chóng thu thương chuẩn bị rút lui khỏi sát thủ đều cảm thấy, hắn là chỉ tính toán cứu sau lưng nữ tử, mà buông tha cho ngải nam sơn rồi. kỳ thật chỉ cần ngải nam sơn chết rồi, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. nhưng kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại để cho bọn hắn triệt để y bật. vệ thiên vọng chưa bao giờ giống lần này như vậy, như thế điên cuồng phát chân khí thúc dục công pháp, lúc này hắn trong lòng bàn tay phải xoay quanh lấy, là gao thép như gió phi như kình xoay tròn khí kình. Mà tay kia tắt thì là đơn thuần không ngừng áp xúc chân khí, chuẩn bị dùng điểm huyệt quyển sách tinh yếu đánh sắp xuất hiện đi. Nguyên bản trạng thái khí chân khí tại hắn không ngừng áp bách dưới, vỡ y mà dần dần hình thành coi như chất lỏng cảm giác, một đám hơi không thể tra ánh sáng ra hiện tại hắn tay trái thực trên đầu ngón tay lộ ra như vậy ủn ùn. Hắn tay phải trước chàng cảnh thì càng doạ người rồi, một đạo đinh ốc khí kình lõe lên tức thì, đột nhiên hắn tay phải phía trước bán kính hơn 10 mét không khí coi như lập tức bị rút sạch rồi. Mắt thấy lâm đường hai nhà người chỉ cảm thấy cái kia chỗ mưa phùn đỗng nhiên biến mất, lập tức liền lại bị màn mưa che đậy không phải người, căn bản phản ứng không kịp Cái này. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lâm Như Biện cùng Đường Tứ ra dốc sức liệu mạng mở to con mắt, xem xét Vệ Thiên Vọng tay trái, xem xét tay phải của hắn, vô luận như thế nào cũng muốn nhìn đến tuột cùng đi ra. Lúc này Vệ Thiên Vọng lại phi được nguyên lai like càng cao, trọng tâm cách mặt đất đạt tới 2m2 đại cao thủ rốt cục nhìn rõ ràng hắn giữa hai tay chẳng cảnh, không khỏi hít vào khí lạnh. Ngay sau đó, viên đạn dĩ nhiên sắp bay đến. im măng chấn động ngang nhiên theo trên người hắn chắn ra, đứng ở phía sau phương mọi người chỉ cảm thấy kinh phong thổi qua, cơ hồ đứng không vững, hai mắt mở. Mọi người ở đây, cũng cũng chỉ có Lâm Như Biện cùng Đường Tứ ra có thể đứng định thấy rõ. Vệ Thiên vọng tay phải đi phía trước vung đi, sau đó một đạo đinh ốc xoay quanh từ hắn lòng bàn tay sinh ra đợi, vung vậy lấy đầm đặc hơi nước nổ vàng phía trước, trong chốc lát hình thành một cái đường kính nửa mét xương mù hình dáng xoay tròn viên cầu, bên trong gào thét điệt hai. Hắn tay trái thì là một ngón tay điểm ra, một đám thanh quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, nghiêng nghiêng bay về phía trái phía trước. Cơ hồ đồng thời, thanh quang bay đi phương hướng phát ra ầm ầm nổ vang, cái kia súng ngắm viên đạn chính đụng vào cái này hạt thanh quang, ầm ầm bị tác được đều rời đi phương hướng, bắn hướng mặt đất. Vệ Thiên vọng tay phải vẫy đi ra hơi nước đoàn tắc thì gào thét lên sông về phía trước đi, hai đạo màu đen vân nước ở trong đó hiện ra. Đây là hai quả súng ngắm viên đạn phá vỡ bị áp súc mưa kéo lê dấu vết. Lâm đường hai người rốt cục minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Vệ Thiên Vọng lập tức chân khí phóng ra ngoài, đưa hắn tay phải phía trước trước em mở nửa vòng tròn không trung mưa cùng không khí đều áp đến lòng bàn tay phải, lại phản phất ném như đạn pháo vung sắp xuất hiện đi. Cực độ áp xúc hơi nước cùng không khí phảng phất giáo thể, đem hai quả đánh lén viên đạn lôi cuốn trong đó, sâu sắc chậm lại lượng viên đạn phi hành tốc độ cùng xung lượng. Lão Thiên Gia sớm biết như vậy hắn có thể làm được chân khí phóng ra ngoài, vốn lấy súng ngắm siêu việt vận tốc âm thanh xả tốc, viên đạn theo ba có hơn phi tương tới dù là cân nhắc hắn sớm phản ứng cái kia không đến một giây thời gian lưu cho hắn chuẩn bị thời gian cũng việc không cao hơn một điểm hai giây tại trong thời gian ngắn như vậy hắn tay trái ngưng khí như trụ khí này trụ có thể nổ bay đánh lén viên đạn đồng thời tay phải tại lòng bàn tay nặn ra vòng xoáy ném đem sau khi ra ngoài tản ra vòng xoáy vừa vận đem phân tán mà đến lượng viên đạn khỏa ở trong đó đại giảm hắn nhanh chóng cái này là đáng sợ đến bực nào khả năng tính toán cùng chân khí bộc phát năng lực hai người thoáng cộng lại một phen liền cảm thấy loại chuyện này đổi lại người khác tới làm lại không luận có thể làm được hay không chân khí phóng ra ngoài chỉ nói cái này kinh người bộ phát chân khí có thể lại để cho như là lâm thường thắng bực này cao thủ gân mạch vỡ vụn hai người đều cảm thấy vệ thiên vọng làm ra kinh người như thế tiến hành tổng nên tất cả lớn nhỏ thụ bị thương a bắn về phía ngải nam sơn viên đạn bị tạc phi cũng thì thôi bắn về phía hắn cùng ngải được lâm cái này lưỡng viên đạn tuy nhiên bị giảm nhanh chóng nhưng uy lực y nguyên cùng bình thường tay thương khoảng cách gần xạ kích không kém nhiều đánh vào trên thân người tất nhiên hay vẫn là hội bị thương tuy nhiên ngưng lại giữa không trung vệ thiên vọng làm những chuyện như vậy gọi hai người này cơ hồ cái cảm kinh đến trên mặt đất đi hắn như thiềm điện thò ra hai tay đâm vào trước người đường kính ước chừng nửa mét hơi nước vòng xoáy bên trong ngạnh xanh xanh ở bên trong dùng ngón tay bắt được lưỡng viên đạn sau đó trợ thủ đắc lực đồng thời mánh liệt run hai tay của hắn phía trước màn mưa thật giống như bị vòi rồng thổi qua hung hăng đụng ra hai đóa chiều dài vượt qua 5 mét hình thù kỳ lạ hình bầu rục nước mạnh và đến hai khỏa bị hắn trộm trong tay viên đạn dùng cùng bay tới lúc cực kỳ tiếp cận tốc độ ngực đã bay đi ra ngoài tại phía xa 300 trăm m bên ngoài chính một bên thu thương một bên lưu tâm bên này tình huống ba gã tay súng bắn đỉa, nhau nhau vô ý thức co lại đầu Ai biết viên đạn căn bản không phải thẳng tắp sông lấy đầu của bọn hắn mà đến, mà là phân biệt bắn về phía phía sau hai người thắp nước đường núi chỗ bên trên. Hai tiếng bạo tiếng vang, viên đạn chết xả một lần, phản xạ hướng sân thượng tường thấp phía dưới. Tuy nhiên nhìn không tới bên kia sân thượng tường thấp hạ tình huống, nhưng hai tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, lâm như biện cùng đường tứ ra lướt nhau, lòng dạ biết rõ ba cái thương pháp kinh người sát thủ, tiểu dưỡi một như vậy tự chết mất hai cái. Ngay sau đó, vệ thiên vọng rơi xuống đất, ầm ầm nổ mạnh từ hắn dưới bàn chân văng lên, thảo dâu mặt đường thật sâu rơi vào đi ba thốn, tí ti thuần nước vỡ khai mưa đang điên cuồng hướng trong cái khe rót vào. Vệ thiên vọng bản thân thì thôi, nhưng vọt tới hơn trăm mét có hơn, lao thẳng tới phương xa ốc, đương hắn vọt tới dưới lầu lúc, mặt đất khe hở thậm chí chưa bị mưa thấm đẩy. Thứ ba cái sát thủ có chạy đằng trời rồi, sự tinh phát triển quá nhanh, ngoại trừ lâm như biển cùng đường tứ ra hai đại cao thủ, đều căn bản không có kịp phản ứng, người bình thường càng là cái gì đều không thấy rõ, chỉ cảm thấy bành bành bành vài tiếng bạo tiếng vang, cuốn phong mang theo mưa đập vào mặt, nháy mắt một cái về sau xa xa tiệu truyền đến kêu thảm thiết, cái kêu cao lớn người trẻ tuổi đã dùng không thuộc mình tốc độ dọc theo tường ngoài phóng tới nóc phòng rồi. Nhưng bọn hắn cũng biết vừa mới xảy ra sát thủ hành thích. Ngải ra ảnh vệ trước tiên xuống lại tới, đem ngải nam sơn cùng ngải được lâm bao quanh vây vào giữa. Đối phương nếu muốn hành thích, trừ phi viên đạn có thể bắn xuyên ba người thân thể. đương nhiên, bọn hắn ngẩng đầu nhìn vệ thiên vọng dọc theo cao ốc chào đủ luân chuyện, khấu trừ xuyên tưởng xi si mang mặt phản vất thạch sùng như thiểm điện lao thẳng tới cao ốc sân thượng lúc đã biết rõ tên sát thủ kia không còn có bất cứ cơ hội nào rồi. Lâm Như Biện cùng Đường Tứ ra ngây ngốc nhìn qua 300 trăm m ở bên ngoài vệ thiên vọng, hắn như thực chất sát khí, hai người cách xa như vậy y nguyên cảm giác được. Chúng ta đến cùng là vì cái gì, vợ ý mà đã từng người như vậy là địch, vô cùng nhạy cảm cảm giác nguy cơ ứng. Tại chúng ta không phát giác gì thời điểm, hắn đã trước tiên làm ra phản ứng. Đáng sợ chân khí vận chuyển năng lực, tinh thuần đến lại để cho người tức lộn ruột chân khí, đáng sợ hơn chính là hắn ở đẳng kia một giây đồng hồ nhiều một chút trong thời gian làm ra chính xác tính toán. Viên đạn tốc độ phi hành hạng gì tấn mãnh, hắn tay trái điểm ra đi cái kia một ngón tay lại vô cùng tinh chuẩn vừa vận cản lại viên đạn. Tay phải tại trong lúc vội vã lại mãnh liệt chịu chân không giống như áp xúc bán kính 10m không khí cùng mưa, sau đó đem mưa cùng không khí đánh sau khi ra ngoài thậm chí có thể ngăn ở viên đạn. Hắn tiếp tiếp phản kích càng là tấn mãnh phải gọi người không thể nhìn thẳng, tay không buộc phát chân khí vãi đi ra lượng viên đạn. Uy lực vô cùng tiếp cận súng ngắm trình độ, thậm chí tại hắn văng ra thời điểm, cũng đã tính toán tốt rồi viên đạn chết xạ lộ tuyến. Tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, vệ thiên vọng cơ hồ đưa hắn có được đáng sợ năng lực toàn diện phô bày một lần. Đường tứ ra cùng lâm như biển đứng tại trong mưa, gây ra như phóng, căn bản phân không rõ trên hai gò má rốt cuộc là mồ hôi lạnh, hay vẫn là mưa. Đây rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào vệ thiên vọng.